Vâng, phải, chỉ cần Thần Tiên lão gia ngài không giết ta, làm sao đều được. Tiêu bách tính kỳ thực cũng sắp sợ vai đái cả quần, hắn suy nghĩ nhiều hiện tại xoay người chạy, có thể lại sợ không đợi hắn chạy trốn, hắn cũng sẽ bị cái này mới nhìn qua rất là lợi hại Thần Tiên láo gia giết chết. Cuối cùng, hắn chỉ đành phải thành thành thật thật ở đi trước dẫn đường, dẫn Tây Sơn kiếm thần hướng phía đường ra dinh tự đi tới. Đến lúc Tây Sơn kiếm thần đi ra, còn lại những dân chung kia mới dám đứng dậy. Bọn hắn từng cái từng cái cũng đều là hù dọa cả người xuất mồ hôi lạnh, lúc này kiếp đạm thấp giọng nghị luận, vậy người rốt cuộc là ai a? Nhìn đến thật khủng bố, Còn giống như là tìm đường ra, sẽ không chính là kia là cái gì Vương Tiểu Nhục đi? Hắn không phải tự xưng Tây Sơn kiếm thần sao? Ở đâu là Vương Tiểu đục. Và lại nói, ngươi nhìn hắn tư thế kia, hiển nhiên là cùng đường ra có thủ, nói không chừng phải đi tìm đường ra phiến phái. A, kia đường ra lần này không phải xui xẻo sao? Cái kia thần tiên Phật nhìn, có thể so sánh phủ Vân Tông tông chủ còn lợi hại hơn a. Mọi người nghị luận ở ĩ, mà tại bên trong nghị luận, một tên thân mang đạo bảo nam nhân sắc thực cho mày, nhìn về phía Tây Sơn kiếm thần phương hướng ly khai. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, thân hình phất một cái, biến mất tại đầu đường. Rất nhanh chép một con đường tắt nam nhân liền trước một bước đạt tới đường ra kết quả vừa vào đường ra trong sân hắn thiếu chút nữa thì bị cái kia tử tinh truy nguyện điêu dọa cho bối rối Cũng may đường trạch đường thanh thiên và người khác kịp thời chạy ra vừa thấy được nam nhân đường trạch hơi nhũ mày lưu mục ngươi tới nơi này làm gì đây thân mang đạo bảo nam nhân không phải là người khác đang là đường kim triệu quốc quốc sư lưu mục lưu mục lúc này thần sắc nghiêm túc hướng về phía đường trạch vội nói đường trạch ngươi vừa mới không có nhận thấy được cửa thành bắc bên kia sóng linh được sao tựa hồ phát giác một chút sao vừa nhìn đường trạch tựa hồ một bộ không đếm xuể tới bộ dáng Lưu Mục lo lắng thở dài, "Sao? Ngươi nói sao?" "Đương nhiên là Yến quốc mời tới vị Kiêu Nguyên anh đại năng đến. Hiện tại vị đại năng kia chính đang người khác dẫn đến dưới đường hướng phía bên này chạy tới, lập tức phải đến nhà các ngươi rồi, làm sao ngươi bây giờ còn dám như vậy nhàn nhã?" Nghe xong Lưu Mục mà nói, Đường Trạch tựa hồ càng không nóng nảy, ngược lại ngược lại có chút nhiều hứng thú cười trêu nói, "Lưu Mục quốc sư, lần trước tại hoàng cung, Đường gia chúng ta xem như cùng các ngươi Triệu quốc hoàng thất vạch mà đi. Chúng ta hiện tại không nói là địch nhân, lại cũng không tính được bằng hữu, làm sao ngươi hảo tâm như vậy đến cho ta lộ ra tin tức?" Lưu Mục cau mày, "Tiểu tử, lần trước tại hoàng cung, Ngươi thả ta và bệ hạ một mệnh, ta là nhìn tại mức này mới qua tới nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi còn muốn sống, ta khuyên các ngươi một nhà nhanh chóng ngồi con yêu thú này chạy trốn, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun. Nếu như lại trì hoãn một hồi, đến lúc kia nguyên anh đến, các ngươi muốn đi đều không đi được. Đường Trạch chính là cười ha ha một tiếng, không muốn đến quốc sư cũng là như vậy có ân báo ân, có cửu báo cửu người. Tiểu tử cảm ơn nhắc nhở của ngươi rồi. Bất quá lưu mục, nên trốn kỳ thực cũng không phải đường ra chúng ta, mà là tiền kia nguyên anh. Hắn chạy tới, hắn liền phải chết ở chỗ này. Vừa nhìn Đường Trạch bộ kia tính trước kỹ càng bộ dáng. Lưu Mục lại là cắn răng nói, ngươi đừng nói được thoải mái như vậy, đây chính là nguyên anh, mới vừa tới kinh thành thời điểm, liền tiên địa cũng vì đó biến sắc, toàn thân uy áp chấn nhiếp nửa cái kinh thành. Thực lực của hắn, căn bản không phải ngươi tại đây đây một con yêu thú có thể chống lại, càng không phải các ngươi có thể chống lại. Thậm chí, ta đánh giá vị kia vương tiểu nhục đến, cũng chưa chắc là đối thủ. Không thì Yến quốc cũng sẽ không mời hắn. Đường Trạch, đây là cơ hội cuối cùng rồi, mau chạy đi. Lưu Mục còn tưởng rằng, Đường Trạch hiện ở đây sao trong lòng có dự tính? Nhìn qua cùng nắm chắc phần thắng tự đắc, là bởi vì trước mặt cái này thật lớn tròn hình yêu thú. Tuy nói đây trổ hình yêu thú thực lực thoạt nhìn là không yếu, có thể lưu mục biết rõ, so với Tây Sơn kiếm thần, còn kém rất nhiều rất nhiều. Kết quả hắn những lời này vừa mới nói xong, liền nghe đường ra bên ngoài cửa chính đã truyền đến một hồi tiếng ồn nào. Sau đó, Lưu Mục nghiêng đầu, liền thấy Tây Sơn kiếm thần thân ảnh lại lần nữa phủ ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống toàn bộ đường ra. Tây Sơn kiếm thần mang trên mặt thích giết chóc cười lạnh, khinh thường mắt nhìn xuống đường trong nhà tất cả mọi người. Đây chính là yến quốc nói số tiền lớn, muốn đối phó ta được ra. Vương Tiểu Nhục đâu? Nếu mà hắn tại, còn trước mặt xem như đối thủ của ta. Hắn khuở ở, đường trạch cải nhõng ngẩng đầu. Nhìn trên trời Tây Sơn kiếm thần, ta còn tưởng rằng Yến Quốc phái tới là cái gì ngoan nhân đâu. Dựa ngươi a, theo ta." Tây Sơn kiếm thần bị Đường Trạch nói cho cho cười. Tại Tây Sơn kiếm thần trong mắt của Đường Trạch liền chỉ là một cái hư anh thực lực, tuổi không lớn lắm tiểu bối. Thực lực như thế tiểu bối, vậy mà còn dám như vậy không biết trời cao đất rộng. "Tiểu tử, xem ra Vương tiểu nhục không có giáo hội ngươi cái gì gọi là đối với cường giả tôn trọng, hôm nay, bản tôn liền cẩn thận dạy một chút ngươi. Nhớ kỹ, bản tôn Tây Bộ Châu Tây Sơn kiếm thần, chính là giết ngươi người." Dứt lời, Tây Sơn kiếm thần một tay phất lên, Muốn anh cấp bậc uy áp kinh khủng nhất thời hướng phía Đường Trạch kép xuống. Hắn phải để cho cái này cả nhống quần vẳng tiểu tử thần phục, cầu xin tha thứ, lại sống không bằng chết rời khỏi cái thế giới này. Ầm. Uy áp ầm ầm rơi xuống, mà tiếp theo, Tây Sơn Kiếm Thần liền thấy Đường Trạch biểu tình biến đổi, sắc mặt thay đổi rất là khó coi. Tây Sơn Kiếm Thần còn tưởng rằng Đường Trạch là sợ hắn uy áp, cười lạnh nói, tiểu tử, biết rõ sợ, còn không thần phục. Kết quả, liền thấy Đường Trạch vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Sơn Kiếm Thần, ngươi, ngươi có phải hay không có hơn nách, cách xa như vậy ta đều người thấy, ngươi nha không tắm sao? Tây Sơn Kiếm Thần chôn váng chương 379, Lý Lạc Thái, làm việc. Chương 379, Lý Lạc Thái, làm việc. Chuyện gì? Rõ ràng hắn dùng rồi nhị thành công lực đi uy áp cái này trong mắt không người cuồng vọng tiểu tử, rõ ràng coi như là hư anh cường giả tại hắn dưới sự uy áp cũng nên sợ hãi cúi đầu. Vì sao tiểu tử này cư nhiên một chút việc nhi cũng không có, thật là còn dám xuất khẩu treo cho hắn. Rất khiến Tây Sơn kiếm thần trận to hai mắt còn không phải cái này. Tại Đường Trạch nói xong ngươi có hôi nách sau đó, hắn liền thấy đến Đường Trạch bên cạnh một tiểu nha đầu, vậy mà cũng là hít mũi một cái, sau đó lộ ra một bộ thật là ghê tởm bộ dáng, thật hôi. Ngươi thật không tắm sao? Tiếp đó, lại có một tiểu nha đầu nói, lại có thể có người không tắm, hắn không biết hắn trên người mình thật là tối sao? Ngay cả cái kia trồn hình yêu thú, lúc này đều đi theo một câu, xong rồi, lỗ mũi của ta thái linh rồi, ta phải bị sông hôn mê. Để cho Tây Sơn kiếm thần chính mình cũng gửi một cái dưới nách ta của mình, sau đó chừng hai mắt cả giận nói, nơi đó có hơi nách. Các ngươi có thể hay không đừng nói lung tung. Ở đâu là nói lung tung? Đường Trạch một bộ thành khẩn biểu tình, lẽ nào bản thân ngươi thật không ngửi thấy sao? Hay là nói mùi vị trên người của ngươi quá nồng, ngươi mình đã thành thói quen. Hoặc là vị giác mất tác dụng sao? Ta, bản tôn trên thân căn bản không có mùi vị, bản tôn cũng thường xuyên tám. Tiểu tử, hãy bất nói nhảm đi, đừng tưởng rằng đem đề tài mang thiên về bản tôn là có thể tha ngươi. Cho bản tôn quỳ xuống. Tây sơn kiếm thần khẽ cắn răng, hắn lúc này phục hồi tinh thần lại, đây rõ ràng là tiểu tử này tại chính hắn, mình cần gì thật không? Mang theo đối với đường trạch phàm khí, Tây sơn kiếm thần lần này đổi đi năm thành công lực ý áp, ý đồ trực tiếp dùng uy áp đem cái kia đáng hận tiểu tử đầu khớp xương cho chấn vỡ. Kết quả, đường trạch vẫn là giống như một người không có chuyện gì một dạng, hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng đến chút nào. Ngược lại thì trên mặt hắn lại lộ ra càng chán ghét biểu tình, Hoặc Nói ngươi có hôi nách ngươi còn không muốn nghe, lại muốn rửa vào đánh giám đem ngươi hôi nách vị trò che đi qua. Ngươi thật đúng là một mắm nhân. Mẹ ượ, ngươi đánh rắm coi thôi đi, ngươi giữa chưa có phải hay không còn nắn rau hẹ, đây cũng quá hướng lỗ mũi. Không phải, ta xem ngươi phía sau cái mông làm sao có chút vắng a, ngươi không phải là." "Tiểu tử." Im lặng. Tây Sơn kiếm thần biết rõ đường chạch lại đang chỉnh hắn, tuy nói không biết tiểu tử này là làm sao đối kháng qua mình áp, nhưng chưa bao giờ trải qua loại này khi dễ Tây Sơn kiếm thần vẫn là giận dữ xông về đường chạch trong tay hắn trực tiếp luyện hóa ra lượng thanh trường kiếm, một bên giống như ảo ảnh một loại đánh út về phía rồi đường trạch, một bên tức giận nói, tiểu tử, chờ buồn buồn vị đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi pha rượu, nhìn ngươi sẽ còn hay không như vậy có thể nói. Nguyên Anh cấp bậc tốc độ cũng không phải là trương cho đẹp, một bên Lưu Mục chỉ thấy được bóng người chật lóe, sau đó đã nhìn thấy Tây Sơn Kiếm Thần đã nhất kiếm chém về phía đường trạch. Một màn này để cho Lưu Mục trong tâm thịch một tiếng. Hỏng, tốc độ nhanh như vậy, lúc này Tây Sơn Kiếm Thần lại là nổi giận, chỉ sợ đường Trạch Đồng thời, Lưu Mục trong lòng cũng khá là ảo não, hắn hận. Hắn hận đường trạch vì sao ngay từ đầu không nghe hắn mà nói, càng hận hơn đường trạch làm sao lại như vậy không sợ chết? Bình thường tại trước mặt người khác qua loa vài câu thì coi như xong đi. Tại nguyên anh cường giả trước mặt múa mép thưa môi, ngươi điều này cũng sống được quá không nhịn được đi. Lưu mục quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn xuống tiếp theo chuyện sẽ xảy ra. Mà tây sơn kiếm thần chính là gắt gao trừng mắt nhìn đường trạch, trường kiếm trong tay bất thình lình vung lên, liền cắt đường trạch cổ họng. Sau đó, sau đó tây sơn kiếm thần liền thấy trước mặt bị cắt tiết hầu đường trạch thân hình đột nhiên biến mất thành một nước, mà ở phía sau hắn, đường trạch âm thanh lại một lần nữa vang lên. Ta kháo, ta quả nhiên không nhìn lầm, thật hoàng, dây tua, tiểu tịch, các ngươi mau nhìn xem, người lớn như vậy, cư nhiên kéo khố. Tây Sơn Kiếm Thần nghe xong lời này, lại là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình áo khoác. Vừa nhìn sau lưng y phục sạch sẽ vô trần, Tây Sơn Kiếm Thần mới hai mắt nhai tí trận lên giận dữ nhìn hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng đường trạch, hét lớn một tiếng nói, mẹ tiểu tử túi. Lão tử cái quái gì vậy không chơi với ngươi, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta đây Tây Sơn Kiếm Thần danh hiệu viết ngược lại, bị một tên tiểu bối như vậy chọn, Tây Sơn Kiếm Thần thật là khí cấp trên thế cho nên hắn đều cấp trên nói, bỏ quên vì sao thoạt nhìn chỉ có hư anh cấp bậc đường chạy, sẽ tránh thoát hắn vừa mới kia cắt thiết hầu nhất kiếm. cấp trên Tây Sơn kiếm thần không nói hai lời, để tay sau lưng móc ra hai thanh chân chính linh khí trường kiếm, song kiếm một đen một trắng, đồng thời chém về phía trước mặt đường chạy. kèm theo động tác của hắn, phía sau hắn càng là nổi lên muôn vạn trường kiếm hư anh, đồng thời đâm về phía đường chạy. nguyên anh nhị trọng uy áp mạnh mẽ vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, bây giờ Tây Sơn kiếm thần trực tiếp phát huy ra 100% thực lực, không chạm đường chạy, thế không bỏ qua. xong rồi xong rồi, ta liền không nên đón người ngắn miệng ngươi sao như vậy nợ đầu đường trạch có thể bị công kích đối tượng đường trạch đâu hắn lúc này cư nhiên cho mình một cái tát sau đó lẩm bẩm vừa nói tựa hồ hoàn toàn không đem đã toàn lực công tới tây sơn kiếm thần coi ra gì thậm chí có thể nói đường trạch tựa hồ căn bản là không có ý thức được tây sơn kiếm thần đã lại một lần nữa tấn công về phía hắn vừa mới vì tránh được một kiếp đường trạch cảm thấy khiếp sợ đồng thời bóng tối thở phào lưu mục vào lúc này lại là đem tim phất lên tới cổ họng hắn đuổi vội mở miệng hét lớn đường trạch ngươi đang làm gì cẩn thận a a đường trạch nghe xong lời này mới ngẩng đầu lên tựa hồ vừa mới ý thức được chuyện gì xảy ra mà Tây Sơn kiếm thần song kiếm và phía sau hắn vô số kiếm ảnh đã mang theo tuyệt vời vì thế chém về phía đường trạch. tiểu tư thúi đi chết đi hắn một tiếng giống to song kiếm đồng thời chém xuống ngay tại Lưu Mục cho rằng đường chạy tất chết ngay tại Lâm Thanh cùng Tần Anh đều là trong lòng căng thẳng ngay tại liền Khương Nguyệt Nhi đều có chút không xác định con của mình còn không thể có tới kịp triển lộ chi lực bảo hộ chính hắn thời điểm đường trạch, đông nhiên thở dài Quá ít, không cùng ta mong muốn a hắn đống nhiên đến một câu như vậy sau đó thời hận rút lui một bước chính là đây thật đơn giản một bước rút lui đường trạch rốt cuộc giống như là xuyên việt đến một cái thế giới khác một dạng kia hàng vạn kiếm ảnh kia thế như trẻ tre song kiếm lúc này toàn bộ thất bại vanh đập vào đường trạch nguyên bản vị trí hiện thời mà lùi sau một bước đường trạch hoàn toàn không chịu đến một chút ảnh hưởng đến không dính một hạt bụi hắn trầm rãi ngẩng đầu nhìn về vẻ mặt không dám tin không tin một đòn này sẽ thất bại tây sơn kiếm thần nếu ngươi ra trị lợi dụng liền chỉ có bao nhiêu thôi vậy thật xin lỗi ngươi có thể đi chết đường trạch nhàn nhạt vừa nói lại là nhẹ giọng mở miệng lý lão thái làm việc lý lão thái cái này chưa từng nghe qua danh tự bước vào tây sơn kiếm thần lỗ thay thời điểm Tây Sơn kiếm thần còn là người. Nhưng một giây kế tiếp, con của hắn liền đột nhiên rút lại, một cổ sợ hãi cảm giác trong nháy mắt từ đáy lòng tràn hướng trong lòng, nơi nơi kinh hoàng. Bởi vì trước mặt, hẳn là thần không biết quỷ không hay đi ra một cái dâu xám lão đầu. Lão đầu một tay gánh vác sau lưng, một tay giơ quả trượng, quả trượng đầu nhọn, thẳng điểm vào Tây Sơn kiếm thần nơi cổ. Con tưởng rằng có cái gì cường để đi. Lão đầu buồn chán đánh cái hắc cắt, chém chiếm một kiếm thần danh hiệu, liền đây a. Chương 380, rõ ràng giận mất. Chương 380, rõ ràng giận mất. Tây Sơn kiếm thần thế giới quan, trong nháy mắt này có chút sụp đổ. Tây Sơn Kiếm Thần biết rõ, hắn cũng không phải là đại lục bên trên mạnh nhất, nhưng hắn cũng cảm thấy, đại lục này bên trên mạnh hơn hắn người hẳn không nhiều, hơn nữa liền tính mạnh mẽ, cũng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều, ít nhất cũng sẽ không để ép hắn gọi, ít nhất hắn cũng nên có hoàn thủ chi lực. Nhưng bây giờ, hiện tại Tây Sơn Kiếm Thần trước mặt lão giả này, chính là Hứa Hãn, đánh nát Tây Sơn Kiếm Thần nhận thức, đánh nát hắn đối với thực lực mình tự tin. Bởi vì nhìn lên trước mặt cái này tựa hồ tên là Lý Lao Thái lão nhân, Tây Sơn Kiếm Thần trong lòng cũng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là nhỏ bé. Không biết vì sao, Cho dù lão giả này tại trước mặt hắn không có phóng xuất ra một chút khí thế, Tây Sơn Kiếm Thần đều cảm thấy hắn phảng phất là bị vạn cân áp lực nặng nề ra thân, liền hít thở một cái đều vô cùng khó khăn. Tiền, tiền bối, nuốt nước miếng một cái, Tây Sơn Kiếm Thần run rẩy mở miệng. Tại trước mặt lão giả này vô hình dưới sự uy áp, lúc trước hắn tự cao tự đại đã sớm không còn sót lại chút gì. Van bối, van bối không biết, không biết tiền bối ngài tại đây nhiều, nhiều có đã tội, mong rằng tiền bối tha mạng. Mục cảnh liệt đều không mắt nhìn thẳng một cái cái này Tây Sơn Kiếm Thần, chỉ là tự mình nói ra, giết ngươi đều dơ bẩn ta tay, nói gì tha cho ngươi? Mục Cảnh Liệt vừa nói, trong tay quải trượng đung nhiên thoáng một cái, liên tục điểm vào Tây Sơn Kiếm Thần hai tay cùng trước ngực. Tây Sơn Kiếm Thần đã cảm thấy linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị đọc lại, hắn kinh ngạc nhìn về trước mặt lão giả, khu vực này ba hai cái động tác, hẳn là trực tiếp phong kín kinh mạch của hắn. Lão giả này thực lực, tiểu tử, gia hỏa này ngươi tự mình xử lý đi, hắn hiện tại đã không cần linh lực, có giết hay không đều ở đây ngươi. Mục Cảnh Liệt ngáp một cái, hướng về phía đường chạy khoát tay một cái, về sau loại tiểu nhân vật này cũng đừng để cho ta xuất thủ rồi, bản thân ngươi, bản thân ngươi đi tìm Vương Tiểu Nhục xử lý được rồi. Nói xong. Mục Cảnh Liệt chuyển thân liền đi, nhìn đến Mục Cảnh Liệt rời đi bóng lưng, Đường Trạch cười khổ một tiếng. Xem ra vị gia này còn rất thất vọng à? Mục Cảnh Liệt bây giờ đích xác rất thất vọng. Vừa mới Đường Trạch gọi hắn đi ra, hắn còn tưởng rằng là có cái gì Đường Trạch xử lý không được thì nhân, không muốn đến, cũng chỉ là chỉ là một cái Nguyên Anh nhị trọng. Sau đó Mục Cảnh Liệt mới phản ứng được, bây giờ Đường Trạch cần ẩn giấu thực lực, giờ mới hiểu được, hắn đây là bị xem là khổ lực tới sai bảo rồi. Tâm tình khẳng định không quá thoải mái, nhưng kỳ thật bây giờ Đường Trạch cũng thật thất vọng vừa mới Tây Sơn Kiếm Thần lộ đầu thời điểm đường trạch đủ loại khiêu khích kết quả thằng này đến cuối cùng bị bức ép đến mức nóng nảy cũng mới chỉ cho đường trạch cung cấp 5 sáu chục điểm bán khí trị cung đường trạch mong muốn khác khá xa hắn cảm thấy giàu gì cũng là cái nguyên anh bán khí nộ khí làm sao cũng phải cao điểm đi Sờ lỗ mũi một cái đường trạch đi đến Tây Sơn Kiếm Thần trước mặt nhìn đến đã bị một cảnh liệt uy áp bị dọa sợ đến liều sỉu um um run lẩy bẩy Tây Sơn Kiếm Thần Những mày hỏi nghe nói ngươi là Yến Quốc tìm đến chuyên môn tìm đường ra chúng ta phiền toái vâng phải Tây Sơn Kiếm Thần hiện tại kinh mạch đều bị khóa lại bị mới vừa mục cảnh liệt cho sợ vỡ mật, dĩ nhiên là đường trạch nói cái gì chính là cái đó, nào dám phản bác. Kết quả hắn như vậy thuận theo ứng hai tiếng, lại thấy đối diện đường trạch lộ ra biểu tình không vui, "Ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật sự là tới tìm chúng ta đường gia phiền phải sao?" Vừa nhìn đường trạch bộ dáng này, Tây Sơn kiếm thần còn cho là mình vừa mới nghe lầm, hoặc là nói sai, lại nhanh chóng sửa lời nói, "Không phải, không phải. Vậy là ngươi tới làm gì?" "Ta, ta là đến, tìm đến Vương tiểu nhục phiền toái." Tây Sơn kiếm thần thử đổi giọng, hỏi dò. Kết quả hắn liền thấy đường trạch vẻ mặt vẫn gương mặt không vui, "Ngươi lại suy nghĩ một chút." Vậy ta là đến tìm phù Vân tông phi phái. Hả? Không không không, ta, ta chính là vì ngăn cản trầm thị thương hành. Thật. Tây Sơn kiếm thần muốn khóc. Hắn nhìn đến đường trạch, vẻ mặt biểu tình uý quất, "Không phải, ca, ta gọi ngươi ca được không? Nếu không ngươi nói, ta rốt cuộc là đến làm gì?" Hắn đem có thể nói đều nói, kết quả hắn không nói một cái, đường trạch đều lộ ra dạng này biểu tình, đều dùng âm dương quái khí giọng điệu hỏi ngược lại hắn. Hắn thật không biết còn có thể nói gì. Trời đất chứng giám, hắn nói đều là nói thật ta, Ta nơi đó biết do ngươi là tới làm gì, kết quả đường trạch lại một bộ phát hỏa bộ dạng. Ta nếu như biết rõ, ta còn hỏi ngươi sao?" Tây Sơn Kiếm Thần bật khóc, "Ngươi nha, ngươi nếu không rõ, vậy ngươi luôn hỏi ngược lại ta làm gì a? Ngươi lão quỷ quái làm gì a?" Không chờ Tây Sơn Kiếm Thần nước mắt chảy xuống đến, hắn liền nghe Đường Trạch vén tay áo lên nói ra, "Ngươi người này nói không có chuẩn, mỗi lần hỏi ngươi đáp án cũng không giống nhau, lão tử không thích nhất chính là không người thành thật, tới tới tới, tiểu tịch, đem chúng ta đao mổ heo lấy ra, nay thiên ca ca cho ngươi biểu diễn cái đại tá người sống." "Đừng đừng đừng." Hiện tại Tây Sơn Kiếm Thần một chút linh lực đều không vận dụng được, chính là cái giao thất bên trên thì cá, đuổi tóm chặt lấy Đường Trạch tay áo, Ca. đừng, ta sai rồi, ta, ta vừa mới nói đều là lời thật, ta đích xác là tới tìm các ngươi đường ra phiền thoái, cũng là đến tìm phủ vân tông phiền thoái, cũng là đến tìm vương tiểu nhục phiền thoái, đồng thời cũng là vì ngăn cản trầm thị thương hành chú tại triệu quốc. Ta nói tuyệt không dâu nói, không phải không thành thực, chỉ là một lần không nói toàn bộ mà thôi. Thật, đường trạch nhũ mày hỏi, tây sơn kiếm thần nhanh chóng thành khẩn gật đầu. Thật, vậy tiểu tịch tiếp tục đi lấy đạo. Chớ sẽ, tây sơn kiếm thần cũng muốn xùi đổ, ta cái này không đều nói thật sao? Làm sao còn cầm đạo a? Kết quả đường trạch biểu tình cư nhiên biểu hiện so với hắn còn sụp đổ. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi lại phải đối với nhà ta, lại phải đối với tông môn ta, còn nghĩ đối với sau lưng ta kháo sơn. Hiện tại ngươi không cần linh lực, ta không thừa dịp hiện tại chặt ngươi, còn giữ ngươi hết năm. Ta. Tây sơn kiếm thần thật không biết phải nói gì rồi. Đừng nói hắn, ngay cả một bên đường tịch, tấn anh, lâm thanh, thậm chí đường thanh thiên khương nguyện nhi và người khác, vào lúc này đều là một trận không nói. Bọn hắn cảm thấy nếu mà bọn hắn là tây sơn kiếm thần, vào lúc này tâm tính khẳng định đã vỡ tổ. Mà lúc này đang vẽ mặt hung thần ác sát đường trạch, tâm lý lại tại âm thầm cười trộm. Vừa mới hắn làm một fan Tây Sơn kiếm thần tâm tính, dám lại từ thằng này trên thân chèn ép rồi chừng 100 điểm đoán khí trị. Hơn nữa nhìn thằng này hiện tại nhanh bị ép điên bộ dáng, đường trạch cảm thấy, hắn còn có nghiền ép giá trị. Hắn bỗng nhiên gạt bỏ Tây Sơn kiếm thần tay, khíp mắt, nhìn đến cái này lúc trước còn không ai bị nổi, bây giờ bị che linh lực liền sợ đi à Nha nguyên anh đại năng, nói ra, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi thì không muốn để cho ta giết ngươi. Vậy khẳng định là không muốn à, ca, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được ca. Tây Sơn Kiếm Thần vào lúc này cũng là bị Đường Trạch làm sụp đổ tâm tính rồi. Cái gì mặt mũi, cái gì dễ đặt, cái gì cường giả phong độ, tất cả đều quên sạch sạch sinh rồi. Được. Đường Trạch một chữ hảo, để cho Tây Sơn Kiếm Thần nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn mong đợi nhìn đến Đường Trạch, còn tưởng rằng trước mặt cái tức giận này người chết không đền mạng tiểu tử rốt cuộc quá độ thiện tâm rồi. Sau đó, sau đó hắn liền thấy Đường Trạch hướng về phía Phúc Bá giơ cầm lên. Được, ta không giết ngươi rồi. Phúc Bá, ngươi đến. Phúc Bá không nói hai lời, rút trường đao bên hông ra. Tây Sơn Kiếm Thần một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, trực tiếp liền cho tức sỉu thu được đến từ Tây Sơn kiếm thần cậu thả kiếm đoán khí trị 60. Ma đường trạch nghe thấy trong đầu đoán khí trị nhắc nhở, trên mặt chậm rãi lộ ra ác ma một dạng nụ cười. Chương 381, ta lựa chọn mình trở thành đại năng. Chương 381, ta lựa chọn mình trở thành đại năng. Cũng không biết là qua bao lâu. Ngược lại khi Tây Sơn kiếm thần lại khi mở mắt ra, trước mắt hắn bầu trời đều đã tối xuống. Trạng thân thể, linh lực trong cơ thể còn là bị phong tỏa. Không chỉ như thế, hắn bây giờ trên thân còn bị trói chéo tay đến, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ua. tỉnh. Tây Sơn Kiếm Thần thử vùng vẫy hai lần, kết quả hắn vừa mới động, liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo tại hắn nghe tới giống như giống như ác ma vậy âm thanh. Quay đầu nhìn lại, quả thật là đường trạch. Tây Sơn Kiếm Thần trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười so với góc còn khó coi hơn, "Ca, ngài có thể tha rồi ta không?" Tây Sơn Kiếm Thần thật sự là muốn bị ép điên. Vừa mới hắn tại lúc hôn mê, đầy đầu vang vọng đều là đường trạch hạ. Cùng cầm dao đến. Hiện tại vừa mở mắt cư nhiên vẫn là đường trạch, Tây Sơn Kiếm Thần tu luyện lửa đời không có tu luyện ra tâm ma đến, hiện tại sắp bị đường bức cho ra tâm ma. Hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua làm như vậy người tâm tính người. Ta đây không phải là đã tha ngươi sao? Đường Trạch một bộ rất dáng vẻ kỳ quái. Ta nếu là không tha cho ngươi, ta đã sớm đem ngươi giết chết. Bất quá, Đường Trạch đỗng nhiên chuyển đề tài. Bất quá tha cho ngươi cũng không phải trả thêm, cho ngươi một con đường sống, ngươi tự nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ. Ngài nói, cái gì đại dối? Ta tới hỏi ngươi là ai cho ngươi nhằm vào chúng ta được ra? Đường Trạch hỏi. Vừa nghe đến Đường Trạch lại đặt câu hỏi, lần này Tây Sơn kiếm thần ấp đúng nửa ngày đều không trả lời. Hắn rất sợ cái vấn đề này cũng cùng trước những vấn đề kia một dạng, chính là một cái chờ hắn nhảy đi vào cạm bẫy. Nhìn thấy Tây Sơn kiếm thần nửa ngày không dám nói chuyện, đường Trạch một cái tắt vô vào trên đầu của hắn, để ngươi nói ngươi liền nói, nếu không nói, tiểu tịch, cầm đao. Đừng đừng đừng. Ta nói. Là Yến quốc. Là Yến quốc hoàng đế Yến ban ngày. Tây Sơn kiếm thần vội vàng nói. Đường Trạch hài lòng gật đầu, ta thả ngươi một con đường sống, liền là ân nhân của ngươi. Yến quốc muốn ta, đó chính là cửu nhân của ta, cũng chính là ngươi ân nhân kẻ thù. Ngươi ân nhân kẻ thù, liền là cửu nhân của ngươi, suy luận này không sai đi. Không chờ Tây Sơn kiếm thần vuốt một vuốt, Đường Trạch liền ngay sau đó nói: "Ngươi đường đường Tây Bộ Châu Tây Sơn kiếm thần, một đời nguyên anh cường giả, tiểu nhân của ngươi chỉ là Nam Bộ Châu một cái quốc gia nho nhỏ, thậm chí quốc gia kia liền một tên hư anh cường giả cũng không có. Tiểu nhân của ngươi chính là nhỏ yếu như vậy tồn tại, lẽ nào ngươi không nên trực tiếp xuất thủ, đem cựu nhân của ngươi tiêu diệt sao? Chính là ban đầu Yến quốc trả cho ta tiền để cho ta." Tiểu Tịch, cầm đao. "Đừng." Tây Sơn kiếm thần kinh sợ, "Ca, ta cảm thấy ngươi nói đúng, tiến quốc chính là cựu nhân của ta, ta nên tự tay giết chết tiến ban ngày, loại này ngài hài lòng chưa?" Đường Trạch sờ càng một cái Không muốn đến ngươi cư nhiên là vui sướng như vậy ân kỷu, người quả quyết sát phạt, ta rất thương thức ngươi, yên tâm, chờ sáng mai ta sẽ để cho Lý Lao Thái đem kinh mạch ngươi biết, để ngươi đi Yến Quốc báo thù. Nhìn đến đường trạch kia vẻ mặt biểu tình thưởng thức, Tây Sơn Kiếm Thần lại muốn khóc. Nha, người ta Yến Quốc rõ ràng là cho ta tiền báo thù cho ta chủ cố, kết quả hiện tại ta hẳn là bị ngươi ép đi tìm chủ cố báo thù. Báo thù vẫn không tính là, còn phải bị ngươi khen một câu khoái y ân kỷu, quả quyết sát phạt. Cái này không đều là ngươi bước ra sao? Giữa lúc Tây Sơn Kiếm Thần khóc không ra nước mắt thời khắc, bên người hắn đường trạch đỗn nhiên thấp giọng Ung Dung nói ra, ngươi lúc hôn mê. Ta hơi hơi kiểm tra ngươi một chút kinh lạc. Ngươi có biết hay không? Ngươi vì sao nhiều năm như vậy cũng không có đột phá? Vì sao? Tây Sơn Kiếm Thần thuận miệng đáp. Tây Sơn Kiếm Thần cầu kiếm, đích thực là đã có hơn 10 năm không có bất kỳ trong tu luyện đột phá cùng tiến cảnh rồi. Hắn bây giờ có thể nói hoàn toàn là tại sống nhờ thế lực cũ. Đối với lần này, Tây Sơn Kiếm Thần bản thân cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, bái phỏng qua lớn bao nhiêu nhà, thậm chí là khương siêu nhiên, tìm kiếm đột phá chi pháp, nhưng đều không tạo tác dụng. Tây Sơn Kiếm Thần cầu kiếm không hề cảm thấy trên người hắn liền khương siêu nhiên đều không cách nào giải quyết khuyết điểm một cái như vậy tuổi hồ chỉ có hư anh cấp bậc người trẻ tuổi có năng lực xử lý cho nên đối với đường Trạch phen này đặt câu hỏi tây sơn kiếm thần cầu kiếm cũng không có để trong lòng nhưng mà đường Trạch câu nói tiếp theo lại khiến cho tây sơn kiếm thần biểu tình bỗng nhiên biến đổi ước chừng 20 năm trước ngươi có phải hay không dùng qua một loại đan dược tại ngươi ăn vào loại đan dược này sau đó ngươi thực lực liền đột phá nhanh chóng đến nguyên anh nhị trọng cũng có thể là ở đó không lâu về sau ngươi phát hiện ngươi thực lực liền không có chút nào tiến cảnh sao ngươi làm sao ngươi biết Cầu kiếm trận to hai mắt, bởi vì Đường Trạch nói, một điểm không sai. Ta không chỉ biết do ngươi phục hạ đan dược, ta còn biết loại đan dược này tên là Toái Võ Đan, có thể nhanh chóng kích động tiềm lực của con người, nhưng một khi sau khi dùng, tiềm lực của con người sẽ bị hao hết sạch, cho nên ngươi mới có thể trong thời gian ngắn đột phá, nhưng lại cũng không còn cách nào tiến bộ. Vừa nghe Đường Trạch liền đan tiên thuốc đều có thể nói ra đến, cầu kiếm vội vàng hỏi nói, vậy ngươi có biện pháp cứu ta sao? Có. Đường Trạch đưa ra một đầu ngón tay, nhưng ta có một điều kiện. Thanh Thanh thật thật làm ta chân chính tiểu đệ. Ta giúp ngươi ngoại trừ bên trong cơ thể ngươi toán võ đan gì trứng về sau, để ngươi khôi phục tiềm lực. Cầu kiếm nghe vậy, con mắt hơi chuyển động, sau đó đặt câu hỏi, vậy, ngươi muốn ta làm gì, ngươi chân chính tiểu đệ? Mở ra thần hồn của ngươi, để cho ta tại trong biển ý thức của ngươi khắc họa lên đồng hồn ấn ký. Đường trạch nghe được lời này, để cho tây sơn kiếm thần trầm mặc. Thần hồn ấn ký chính là đường trạch khắc sâu tại nô khôn trong đầu đồ vật, món đồ này cầu kiếm tự nhiên nghe nói qua. Hắn biết rõ, một khi óc của mình bị khắc lên thần hồn đẫn ký, kiếp mạng của mình đều là đường trạch rồi. Nói dễ nghe một chút, là đường trạch tiểu đệ, nói khó nghe một chút, chính là của hắn cầu nhưng mà nếu mà hắn không khắc họa ấn ký, nếu như từ nay về sau hắn cũng không còn cách nào đột phá, nhiều lắm là qua mấy thập niên, thậm chí vài chục năm, phấn khởi hậu bối liền sẽ vượt qua hắn, để cho hắn chìm ngập ở tại lịch sử, mà tuổi thọ của hắn rất nhanh cũng sẽ đi tới cuối cùng. Cắn răng, cầu kiếm cuối cùng thật thấp mà hỏi, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Liên Khương siêu nhiên cũng không cách nào chứa khỏi trên người ta khuyết điểm, ngươi lại dựa vào cái gì? Tuy rằng vừa mới mở miệng một tiếng ca kêu ngươi, nhưng bây giờ ta vẫn là được nói một câu, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có một đại năng bao bọc, ngươi liền thật không gì không thể nhìn đến thần sắc thay đổi nghiêm túc Tây Sơn Kiếm Thần Cầu Kiếm Đường Trạch khẽ mỉm cười hắn nhìn đến Cầu Kiếm vớt cằm nói không thể phủ nhận ngươi nói đúng không phải là có một đại năng bao bọc ta liền không gì không thể cho nên ta lựa chọn mình trở thành đại năng vừa nói Đường Trạch khí thế trên người đống nhiên tản ra uy áp cường đại cùng thần hồn chi lực cuồn cuộn kéo đến một dạng cuốn hết về phía Cầu Kiếm trong khoảnh khắc đó Cầu Kiếm vang phất lại lần nữa nhìn thấy ban ngày cái kia khiến người sợ hãi vạn phần lý lao thái ngươi Khương Siêu Nhiên không chỉ hết ngươi nhưng ngươi hẳn biết tại Đan Đạo Đại Hội bên trên có người tài luyện đan là cao hơn Khương Siêu Nhiên Người kia, gọi Vương Tiểu Độ. Đường Trạch chậm rãi vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng trùm lên trên khuôn mặt. Đợi tới bàn tay rời đi, lộ ra, chính là một tấm loại loại son phấn thư sinh mặt. Mà ta, chính là Vương Tiểu Độ. Chương 382, Quảng Vân Tông. Chương 382, Quảng Vân Tông. Ngày tiếp theo, khi Lâm Thanh cùng Tần Anh, Đường Tịch các nàng mấy người sáng sớm lên, lại kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua bị Đường Trạch trói ở trong sân Tây Sơn Kiếm Thần, cư nhiên không thấy. Chúng nữ vội vội vàng vàng liền chạy đi tìm còn đang ngủ Đường Trạch, Đường Trạch mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nghe Tây Sơn Kiếm Thần không thấy, lại chỉ là khoát tay một cái đừng quá lo lắng, là ta thả hắn đi, thả đi. vì sao? Tần Anh rất là không hiểu, tuy rằng chúng ta có lý lao tiền bối toa chấn, không sợ hắn trả thù, nhưng hắn dù sao cũng vẫn là chúng ta địch nhân. địch nhân. Đường Trạch rủi rủi con mắt, rồi lưng một cái, sau đó lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười sáng lạng. ngươi đường Trạch đại ca cái người này đâu? từ trước đến giờ yêu thích giúp mọi người làm điều tốt, không thích cùng người khác xích mích. cho nên tối ngày hôm qua, ta đặc biệt cùng Tây Sơn Kiếm Thần đến một phen xúc tất nói chuyện lâu. hắn bây giờ đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, hơn nữa thành tâm hối cải, nguyện ý lãng tử hồi đầu, cải tà quy chính. Tần Anh trong lúc nhất thời không rõ, là hẳn trước tiên nổ nước bọt Đường Trạch tự xưng yêu thích giúp mọi người làm điều tốt, vẫn là hẳn trước tiên nổ nước bọt Đường Trạch quá mức ngây thơ, liền lời của địch nhân cũng dám tin tưởng. Bất quá người đã bị thả đi, lại nói khác cũng không còn tác dụng gì nữa. Tần Anh cũng chỉ có thể hy vọng Tây Sơn Kiếm Thần thật như Đường Trạch nói như vậy, thật lãng tử hồi đầu, cải ta quy chính. Ngược lại Lâm Thanh nghe xong Đường Trạch mà nói, nhìn trộm nhìn một chút Đường Trạch. Đến lúc Tần Anh cùng Đường Tịch trước tiên ly khai, Lâm Thanh ở lại Đường Trạch bên trong gian phòng, hướng về phía Đường Trạch nghiêm túc hỏi: Đại sư huynh, dựa theo tính cách của ngươi, cũng sẽ không tùy tiện để cho chạy Tây Sơn Kiếm Thần đi. Đường Trạch tính cách cùng hắn chung sống vài chục năm Lâm Thanh lại quá là rõ ràng. Tuy rằng lúc trước tại Phù Vân Tông, Đường Trạch tính cách một mực biểu hiện đều rất ẩn nhẫn tùy tính, nhưng Lâm Thanh lại biết Đường Trạch trên bản chất vẫn là một cái bao che người. Chiếu theo Đường Trạch tính cách, Tây Sơn Kiếm thần loại này lại muốn động người nhà hắn, lại muốn động Tông môn khác địch nhân. Đường Trạch nếu bắt được có thể cơ hội giết hắn, theo lý mà nói sẽ không dễ dàng bỏ qua mới đúng. Nhìn đến Lâm Thanh kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Đường Trạch trầm mặc một lát sau, đung nhiên khẽ mỉm cười. Quả nhiên, hiểu rõ nhất hắn vẫn là tiểu sư muội. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho hắn chạy thoát. Nếu ta thả đi hắn, liền chứng minh ta là có điều kiện. Hắn chính là Yến quốc hoàng đế mời tới đại năng, tự nhiên cuối cùng vẫn là phải đi tìm Yến quốc hoàng đế. Lâm Thanh Kha Jun, ngươi để cho hắn đi giết Yến quốc hoàng đế, chính là hắn thật đáng giá tín nhiệm sao? Dù sao hắn vẫn là thu Yến quốc hoàng đế thủ lao. Cái này ta liền sơn nhân tự có rượu cái rồi, tiểu sư muội không cần lo lắng. Đường Trạch vừa nói, đưa tay xoa xoa Lâm Thanh tóc, theo sau bàn tay lại thuận theo sợi tóc, massage một hồi Lâm Thanh sáng bóng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Thanh mặt đỏ lên, quay đầu đi nói: Ta không có lo lắng ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi tùy tiện để cho chạy Tây Sơn kiếm thần. Quên đi, không nói, ta đi trước tìm tiểu tịch muội muội. Lâm Thanh cảm giác mình càng giải thích càng đen, rứt khoát mặt đỏ chuyển thân chạy ra. Nhìn đến rời đi Lâm Thanh, Đường Trạch mặt nợ nụ cười, lại là vươn người một cái sau đó, đi tới tiểu viện, mang ra một vị lò lưới đan. Là thời điểm bắt đầu làm việc. Tối ngày hôm qua, Đường Trạch ở tại Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm đạt thành giao dịch, cầu kiếm mở ra thứ Hải, tiếp nhận Đường Trạch thần hồn là cấn, trở thành Đường Trạch nô buộc, nghe theo Đường Trạch điều phái. Mà Đường Trạch không chỉ biết giúp đỡ cậu kiếm giải trừ trên thân dùng toái võ đan gì chứng về sau, ngày sau cũng sẽ cung cấp cho cậu kiếm tăng thêm một bước cần toàn bộ đan dược. So với ngày sau vĩnh viễn không cách nào tấn thăng, chơ mắt nhìn hậu bối tại về mặt thực lực đuổi theo mình, vượt qua mình, cuối cùng mình chìm ngập ở tại bụi trận, cậu kiếm càng hy vọng hắn cái này kiếm thần chi danh có thể lưu truyền xuống. Húng chi, cậu kiếm cũng nhận rõ, cái này đừng trách, cũng chính là vương tiểu nhục thực lực chân thật, chỉ sợ sẽ không thấp hơn cái kia Lý Lao Thái quá nhiều, có thể trở thành cường giả như vậy thủ hạng, đối với cậu kiếm lại nói, cũng xem như có thể tiếp nhận. Kết quả là Cầu kiếm cùng đường trạch đạt thành giao dịch, cầu kiếm trở thành đường trạch thủ hạ. Chỉ bất quá bây giờ Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm kỳ thực cũng không có giống như đường trạch nói như vậy. Đi Yến Quốc giết Yến quốc hoàng đế, đây chỉ là đường trạch bịa đi ra lừa bịp lừa bịp Lâm Thanh. Yến quốc hoàng đế Yến ban ngày, cái người này đường trạch nhất định phải giết, nhưng hắn phải để cho Yến ban ngày ở nhà quốc tan vỡ, không thể cứu vãn trong tuyệt vọng chết đi, mà không chết tại cầu kiếm trong tay. Đường trạch đích thực là phái cầu kiếm đi tới Yến quốc, nhưng hắn mục tiêu chủ yếu lại không phải là giết chết Yến ban ngày, mà là từng bước một phá hủy tan rã Yến ban ngày nắm trong tay quân đội và ám vệ lực lượng, nô không phá hủy Yến quốc kinh tế cẩu kiếm phá hủy Yến quốc võ lực của Yến quốc đã lâm vào một phiến tử cục, không có chút nào khả năng cứu vãn rồi. Cậu kiếm đi làm việc rồi, đường trạch tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn bây giờ cũng nên bắt tay cho Cầu kiếm luyện chế loại bỏ toái võ đan hậu di chứng đan dược bốn. Triệu Quốc cùng Yến Quốc quan đạo muốn trên đường, lượng con khói mã đang hướng phía Yến Quốc chạy tới. Lập tức đang ngồi, chính là đường trạch phải đi Yến Quốc nô khôn và cùng nô khôn quan hệ càng ngày càng gần gũi Giang Nhu Nhi. Bởi vì Triệu Quốc đến Yến Quốc núi cao đường xa, hai người là rồi không chế mãi đường trạch nhiệm vụ, đoạn đường này cũng là cơ yêu thú ngựa chiến. Giang Nhu Nhi trước đó vài ngày tại phủ Vân Tông thì cũng học một ít tu luyện nhập môn kỹ xảo, mặc dù bây giờ thực lực chỉ có ngưng khí, nhưng thể chất cũng so với lúc trước tại Giang gia thì tốt hơn không ít, mỗi ngày cưỡi ngựa lăn lư, cũng có thể đón nhận. Mấy ngày đi đường, bọn hắn bây giờ khoảng cách tiến quốc đã càng ngày càng gần. "Nhu Nhi, ngươi mệt mỏi sao? Có cần hay không nghỉ chân một chút?" Lập tức, Ngô Khôn âm thanh ôn nhu hướng về phía Giang Nhu Nhi hỏi. Giang Nhu Nhi khẽ gật đầu một cái, làm phiền Ngô Khôn đại ca lo lắng, Nhu Nhi thân thể còn chịu đựng được. Dù sao cũng là vương đại ca an bài xuống nhiệm vụ, vẫn làm mau sớm đuổi đi hoàn thành tốt. Nô Khôn làm việc giữ bí mật vẫn là rất đáo vị. Giang Nu Nhi đến bây giờ còn tưởng rằng Vương Tiểu Nhục cùng Đường Trạch là hai người, cho rằng Đường Trạch chỉ là Nô Không đại sư minh, là Vương Tiểu Nhục một cái khác đồ đệ các loại. Đối với Vương Tiểu Nhục cái này ân nhân, Giang Nu Nhi từ trước đến giờ là phi thường kính trọng, biết rõ lần này đi tới Yến Quốc là Vương Tiểu Nhục phái xuống nhiệm vụ, Giang Nu Nhi cũng là không có chút nào nguyện ý trì hoãn. Nô không thấy Giang Nu Nhi tiểu trên mặt lộ ra bộ dáng nghiêm túc, cũng là khẽ mỉm cười. Đường Trạch đồng dạng là Ngô tôn trọng người, nhìn thấy Giang Nu Nhi nguyện ý vì Vương Tiểu Nhục, vì Đường Trạch chuyện mà để ý, không làm sao có thể không cảm thấy cao hứng. Giữa lúc hai người cưỡi ngựa, vừa trò chuyện một bên đi đường thời điểm, đối diện đông nhiên đến một đội xe ngựa. Nô Khôn thoáng tìm ngựa, nheo mắt lại nhìn đến đội nhân mã kia lẩm bẩm nói, "Vậy thật giống như Quảng Vân Tông xe ngựa." "Quảng Vân Tông? Là cái này lợi hại tông môn sao? Ngược lại cũng không tính lợi hại, là yến trong nước một cái trung đẳng tông môn, lần này thượng thành đại hội bài danh bên trong, là 16 tên, chỉ có điều." Nô Khôn thấp giọng, "Cái này Quảng Vân Tông cùng chúng ta Phụ Vân Tông kỳ thực không hợp nhau lắm. Nếu nói, Quảng Vân Tông cùng Phụ Vân Tông khoảng cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Lần này thượng thành đại hội, bởi vì Vương Tiểu Nhục quan hệ" Độ tiên Minh Phương diện cho Phủ Vân Tông hạng thứ 15 bài danh, mà năm nay nguyên bản rất có hy vọng chen vào Tiền Thập Ngũ Quảng Vân Tông, trực tiếp bị loại. Mà thực tế thực lực bản thân là mạnh hơn Phủ Vân Tông Quảng Vân Tông, trong tâm dĩ nhiên là tương đối không phục, cho nên mới cùng Phủ Vân Tông sinh ra nhiều chút không vui. Ngô Khôn với tư cách thượng thành đại hội bên trong lộ diện tương đối nhiều Phủ Vân Tông đệ tử, Quảng Vân Tông đệ tử, cơ bản đều biết được hắn. lấy hiện tại Ngô Khôn Kim đang thực lực cấp bậc, đừng nói Quảng Vân Tông bình thường đệ tử, coi như là trưởng lão, hắn nói không chừng đều có lực đánh một trận. Nhưng lần này, hắn dù sao cũng là đi ra giúp Đường Trạch làm việc, có thể không gây chuyện, hắn vẫn không muốn gây chuyện tuổi thấp đầu, nô không tính toán mang theo giang nhu nhi, trước tiên tránh ra quảng vân tông đội ngũ. nhưng khi quảng vân tông đội ngũ đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm, một tên quảng vân tông đệ tử bỗng nhiên đi ngựa, nheo mắt lại nhìn về phía hắn. một lát sau, đệ tử kia khỏe miệng lộ ra một vệt đùa cợt cười miệng, dễ cợt nói, u uh a, ta không nhìn lầm chứ. triệu quốc người, làm sao chạy đến chúng ta hiến quốc trên địa bàn đến? tới tới tới, các minh đệ xem, đây không phải là triệu quốc phủ vân tông tiểu tử kia sao? Ôi, ô, bên cạnh còn đi theo cái cô nương xinh đẹp, hắc <cười> hắc kèm theo lời của đệ tử này, quảng vân tông mọi người đều là vây lại. Đem lô khôn cùng Giang Nhu Nhi bao bọc vây quanh. Lên tiếng trước nhất tên đệ tử kia nhìn đến Giang Nhu Nhi mặt cười, càng là liếm môi một cái nói, "Làm sao? Đây chẳng lẽ là các ngươi phủ Vân Tông mới tiểu sư muội sao?" Không thể không nói, các ngươi phủ Vân Tông bản lãnh khác không có, nữ đệ tử ngược lại một cái so sánh một cái đẹp mắt, "Làm sao? Các ngươi là muốn tông môn, vẫn là muốn thanh lâu à. Dứt lời, Quảng Vân Tông mọi người tất cả đều cười to lên. Chương 383, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Chương 383, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nhìn đến kia một đám vây quanh vây xem Giang Nhu Nhi Quảng Vân Tông đệ tử, Nô không tìm ngựa đem giang nu nhi ngăn ở phía sau. Cao mày hướng về phía mọi người nói: các vị đạo hữu, sư minh sư thuốc, ta phụng tông môn sư trưởng chi mệnh đặc biệt tới yến quốc làm việc, mong rằng các vị đạo hữu để cho chúng ta đi qua. Cho ngươi đi qua, cũng không phải không được. A một tên quảng vân tông đệ tử chủ động nhường đường, đến. Các sư minh sư đệ, người ta xếp hạng thứ 15 phụ vân tông muốn làm chuyện, chúng ta khẳng định không thể ngăn a. Đúng vậy a, người ta phụ vân tông sau lưng chính là có nguyên anh đại năng chỗ dựa, chúng ta không chọc nổi, không chọc nổi u. Nghe Quảng Vân Tông mọi người âm dương quái khí mà nói, Nô Khôn nhiều lần siết chặt dây cương, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Vì đại sư huynh nhiệm vụ, hắn có thể chịu liền muốn nhẫn. Một cái nho nhỏ Quảng Vân Tông có lẽ đối với Vu đại sư huynh lại nói không tính là gì, đối với hắn bây giờ lại nói, cũng có thể ứng phó. Có thể nếu là bởi vì một cái Quảng Vân Tông liền đả thảo kinh xà, phá hư đại sư huynh kế hoạch, vậy cho dù đại sư huynh không trách cứ hắn, hắn cũng muốn tự trách không thôi. Hít sâu một cái, nô Khôn chịu đựng tức giận trong lòng, chậm rãi dục ngựa, từ Quảng Vân Tông bảo ra con đường bên trong tạc qua. Giang Nu Nhi thấy vậy, vội vàng cũng ngựa muốn cùng bên trên chính là nàng mới vừa rụng ngựa, những cái kia Quảng Vân tông người liền lần nữa lại vây lại, chặn lại đường đi của nàng. Nghe thấy sau lưng tiếng vang nô khôn đội vàng quay đầu, vừa nhìn Quảng Vân tông những người đó lại đem Giang nu Nhi cho ổn định, nhất thời trầm giọng hỏi: "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì?" "Có ý gì?" Quảng Vân tông đệ tử cười ha ha: "Chúng ta không có ý gì a. Vừa mới chúng ta nói, cho ngươi đi qua không phải không được, cũng không có nói cũng phải để cho vị này xinh đẹp tiểu sư mỗi cùng đi a. Ngươi đi làm chuyện, bên cạnh mang một cô nương già cũng mệt mỏi chế, đừng lo lắng." Để cho mấy người chúng ta giúp ngươi chiếu cố ngươi cái này xinh đẹp sư muội liền được, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi." Một khắc Quảng Vân Tông đệ tử cũng là nói theo, mà lại nói lên, "Ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như chỉ là một chút cơ tam tứ trọng tu luyện giả đi. Giữa ngươi thực lực này, tại Yến Quốc đây chính là rất không an toàn. Ngươi căn bản không có năng lực bảo hộ người sư muội này an toàn, còn không bằng đem nàng giao cho chúng ta Quảng Vân Tông a." "Chính phải, chính phải, vị này phủ Vân Tông sư đệ, ngươi nhanh đi làm các ngươi tông môn sư trưởng an bài nhiệm vụ đi, chúng ta cũng phải cùng vị tiểu sư muội này bắt đầu trao đổi một chút tình cảm." mắt thấy một đám người bao vây Giang Nu Nhi, nô khôn vô ngựa thần, cả người bay lên trời, vượt qua Quảng Vân Tông bức từ người, nhảy tới Giang Nu Nhi bên hồng, đem nàng từ trên ngựa ôm xuống, ôm vào trong lòng. Hán Thờ Ơ nhìn đến Quảng Vân Tông mọi người, trầm giọng quát lên: Các vị đạo hữu, nàng là nữ nhân của ta, mà không phải là sư muội của ta. Ta bây giờ người mang chuyện quan trọng muốn làm, không muốn ở chỗ này cùng chư vị lãng phí thời gian, kính xin các vị đạo hữu nhường đường, tạo thuận lợi. Nếu không, nếu không, Quảng Vân Tông một cái đệ tử cười lạnh một tiếng, người, giữa ngươi còn dám uy hiếp chúng ta sao? Ngươi còn thật cho là chúng ta Quảng Vân Tông chỉ sợ các ngươi phụ Vân Tông sao? Đều là Vân chữ lót, các ngươi không phải dựa vào đến một đầu lợi hại bắt đuổi mới đứng cho tới bây giờ vị trí sao? Ngươi có gì có thể ngang tàng? Lúc trước trước nhất nhận ra Ngô Khôn Tiên kia Quảng Vân Tông đệ tử càng là một bài nước miếng nổ ra ngoài, ngươi còn dám kiên cường? Ta nhổ vào. Nói cho ngươi biết, nhận rõ ràng rồi, tại đây xa hơn Bắc là Yến quốc địa bàn, là chúng ta Quảng Vân Tông địa bàn, không phải các ngươi phụ Vân Tông. Các ngươi phụ Vân Tông đuổi đi nữa, hắn hiện tại cũng không quản được tại đây. Cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi cút đi. Đây cũng đã là cho các ngươi bắp đuổi cái thể diện rồi. Dám uy hiếp chúng ta, có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem hai ngươi giết đi. Nhìn đến đây một đống vẻ mặt không lành Quảng Vân Tông đệ tử, Nô Khôn trong tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn còn đánh giá thấp Quảng Vân Tông đệ tử đối với phủ Vân Tông ghi hận trình độ. Xem ra hôm nay, hắn chính là nhờ nhẫn, muốn đe điều cũng là không, có cách nào làm tốt. Thít sâu một cái, Nô Khôn một tay ôm lấy Giang Nhu Nhi, một tay chầm rãi từ chữ vật trong ngọc bội, móc ra một cái trường côn. "Quảng Vân Tông đệ tử, ta lại nói một lần cuối cùng. Tạo thuận lợi cho chúng ta nhường một lộ, nếu không" Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Quảng Vân Tông đại đệ tử, một tên trúc cơ bắt trọng tu luyện giả lúc này cười lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp rút ra một cây đại đao, sau đó khí thế tăng vọt, hướng phía Ngô Khôn liền bắt tới. "Không lưu tình? Ta nhìn ngươi có tư cách gì không lưu tình?" Hắn một tiếng quá to, mà xung quanh Quảng Vân Tông đám đệ tử cũng đều là rối rít trầm trồ khen ngợi. "Đại sư huynh, giết chết hắn. Đánh chết cái này trang bức tiểu tử, giúp chúng ta Quảng Vân Tông báo thượng thành đại hội thủ." Quảng Vân Tông các vị đệ tử, bao gồm đại sư huynh của bọn hắn mình, đều cảm thấy đối đầu một cái ngô khôn, nhất định là vạn vô nhất hết bởi vì tại bọn hắn trong vấn tượng, nô khôn thực lực bất quá chỉ là chút cơ một hai trọng. Cho dù trong một năm này thực lực của hắn có tăng lên, tối đa tối đa tăng lên tam trọng, vậy cũng mới chút cơ ngũ trọng khoảng. Hơn nữa một năm để thăng tam trọng thực lực, cái thiên phú này tại Nam Bộ Châu đã rất mạnh mẽ. ngô khôn nếu là có loại thiên phú này, cũng không đến mức tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có chút cơ trình độ. Cho nên cho dù quảng vân tông đệ tử đều tra xét không ra nô khôn thực lực, cũng chỉ cho là ngô khôn là có cái gì chống đỡ dò xét linh khí, hoàn toàn thật không ngờ, nô khôn thật tại thời gian một năm bên trong, đem thực lực ước chừng để cao một cái đại cảnh giới, thậm chí nhiều hơn. Quảng Vân Tông Đại Sư Minh thẳng đến hướng về Ngô Khôn, đánh xuống một đao kia thì trong mắt đều là mang theo khinh thường ở tại Miệt Thị cười lạnh. Tiểu tử, chết! Hắn một tiếng giống to, mà một đao này, khoảng cách Ngô Khôn mặt càng chỉ còn lại có không đến một cái tát khoảng cách. Ngô Khôn rốt cuộc động, ôm trong ngực Giang nhu Nhi, Ngô Khôn đống nhiên hướng về rút lui một bước. Mà chính là cái này nhìn như chất phát không màu mẹ một bước, chính là hoàn mỹ đem Quảng Vân Tông Đại Sư Minh một đòn này cho tránh khỏi. Nếu như có phủ Vân Tông những đệ tử khác ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Bước này cùng ban đầu đường Trạch cùng Ngô Khôn tại Tông môn diễn võ đại hội tỷ thí thì. thì đường trạch né tránh Ngô Khôn sát chiêu lúc động tác giống nhau như lúc. Sự thật cũng đúng là như vậy. Từ khi Ngô Khôn thành đường trạch nô buộc sau đó, hắn tại đường trạch dưới sự giúp đỡ thực lực không ngừng tăng lên, cũng đang không ngừng học tập đường trạch kỹ xảo chiến đấu. Loại này chất phát tự nhiên nhưng lại đơn giản hữu hiệu, hiệu, thông qua tinh chuẩn chạy chỗ tránh thoát công kích kỹ xảo, chính là Ngô Khôn học tập hạng mục một trong. Mà hiển nhiên, hắn đã học cái bắt đầu lớn hình thức ban đầu. Quảng Vân tông đại sư Vinh hoàn toàn không muốn đến mình một đao này sẽ bị tránh ra, khi hắn nhờ muốn công kích lần nữa thời điểm, một cái trường côn nhiên điểm vào đỉnh đầu của hắn. Ngô Khôn một tay cầm trường côn lạnh lùng nhìn tên kia Quảng Vân Tông Đại Sư Minh, ai mới là đáng chết một cái kia? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Chương 384, ngươi không bằng thử nhìn một chút. Chương 384, ngươi không bằng thử nhìn một chút. Tại Ngô Khôn xuất thủ lúc trước, Quảng Vân Tông bất luận người nào cũng không nghĩ tới Quảng Vân Tông Đại Sư Minh một đao này sẽ thất thủ. Càng không có người có thể nghĩ đến Ngô Khôn gõ nhẹ một côn, liền điểm vào Quảng Vân Tông Đại Sư Minh chỗ yếu. Quảng Vân Tông Đại Sư Minh càng là toàn thân du lên, trường đao trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Cho dù hiện tại Ngô Khôn trên thân không có tản ra một nửa phần linh lực, có thể Quảng Vân Tông Đại Sư Minh vẫn cảm nhận được về mặt thực lực trên lệnh tránh ra, nô khôn âm thanh băng lãnh, hắn thở ơ nhìn về Quảng Vân Tông những đệ tử khác, mà tại ánh mắt của hắn phía dưới, vừa mới những cái tiêu còn đang dẻo cợt hắn Quảng Vân Tông đệ tử, đều là rối rít lùi về sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. cái này Phù Vân Tông đệ tử, lúc trước rõ ràng mới chỉ có chút cơ tam trọng thực lực mà thôi, hắn làm sao có thể, có thể chiến thắng Đại sư Minh đi? Quảng Vân Tông đám đệ tử rối rít lùi về sau, mà nô khôn cũng chậm rãi thu hồi trong tay trường côn, vừa mới đỉnh đầu bị điểm đến Quảng Vân Tông đại đệ tử, tại Ngô khôn thu hồi trường côn trong mắt, cả người liền vô lực tê liệt ngã xuống, thở hổn Sau lưng y phục, đã sớm bị mồ hôi lạnh tầm đấu. Cho dù vừa mới Ngô Khôn vừa vặn chỉ là rút lui một bước, vừa vặn chỉ là điểm ra một côn, không có phóng thích linh lực cùng mỹ áp, có thể tại Ngô Khôn loại ánh mắt đó cùng dưới khí thế, Quảng Vân Tông đại sư huynh, vẫn cảm nhận được một cổ tử vong uy áp. Hắn đời này lần đầu cảm thấy, Nguyên Lai hắn cách tử vong cư nhiên gần như vậy. Không thấy sủi lơ ngã xuống đất, do sợ không nhẹ Quảng Vân Tông đại sư huynh, và rối rít tránh ra Quảng Vân Tông đám đệ tử, Ngô Khôn đem Giang Nhu Nhi đỡ lên rồi yêu thú ngựa sau đó, liền tính toán mang theo nàng rời đi nơi này, tiếp tục đi tới Yến Quốc đô thành. Có thể còn không đợi Ngô Khôn rời khỏi Quảng Vân Tông đội kia xe ngựa bên trong, trong một chiếc xe ngựa, chính là đột nhiên chuyển đến một hồi linh lực cường đại dao động. Kèm theo cổ linh lực kia dao động, một mệnh lão giả áo trắng từ kia trong xe ngựa phiêu nhiên nhi xuất, rơi vào Quảng Vân Tông đệ tử cùng Ngô Khôn Giang nu nhi khoảng, ngăn cản Ngô Khôn đường đi của bọn họ. "Dại, trưởng lão." Vừa thấy được ông lão mặc áo trắng kia, vừa mới bị Ngô Khôn bị dọa sợ đến ngã nhào trên đất Quảng Vân Tông đại đệ tử nhất thời mừng dỡ kêu lên. "Đừng gọi ta có thể ông lão mặc áo trắng kia chính là sắc mặt lạnh lùng, liền một cái quảng vân tông tiểu đệ tử đều không đánh lại, thậm chí bị người ta bị dọa sợ đến ngồi sập xuống đất, ngươi cũng xứng khi ta quảng vân tông đồ đệ. vừa nói, ông lão mặc áo trắng kia hẳn là trực tiếp đem quảng vân tông đại sư huynh cho đạp bay ngược ra ngoài, thẳng đạp hắn đụng vào xa xa trên một cây đại thụ, sau đó hung hãn phun ra một ngụm máu tươi. nhưng lại không có một tên quảng vân tông đệ tử dám lên đem đại sư huynh của bọn hắn nữa, bọn hắn đều sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn đại sư huynh, càng không dám nhìn ông lão mặc áo trắng này. bọn hắn quảng vân tông tổng cộng có 4 vị trưởng lão, cân nhắc lượng không nhiều, có thể mỗi một cái đều cực kỳ uy nghiêm, mà bây giờ tên này láo giả áo trắng, càng là bọn hắn quảng vân tông bên trong, tính tình hung ác nhất, tàn bạo một tên trưởng lão, nhị trưởng lão. Đây nhị trưởng lão không chỉ thực lực cao đến kim đan thất trọng, tính cách càng là tàn nhẫn vô tình, nếu như dám treo chọc đến hắn, đừng nói là tông môn khác đệ tử, coi như là đệ tử của bổn môn, cũng như thường nên đánh thì đánh, đang giết liền giết. Vừa mới đại sư minh tại nhị trưởng lão thủ hạ còn giữ lại một mệnh, đã coi như là nhị trưởng lão cho đại sư minh cái thể diện rồi. Nếu mà trong bọn họ có người dám lên giúp đại sư Vinh cầu xin tha thứ, bây giờ kết cục chỉ có thể so sánh đã bay ngược ra ngoài đại sư Vinh còn thảm hơn. Bọn hắn rồi rít túi đầu không dám nói chuyện, mà Nô Khôn chính là nheo mắt lại, quan sát kia nhị trưởng lão hai mắt. Vừa mới đây Quảng Vân Tông nhị trưởng lão vừa ra tay, Nô Khôn liền có thể cảm giác được, thực lực của người này ít nhất tại Kim Đan lục trọng thậm chí tại Kim Đan thất trọng. Mà bây giờ Nô Khôn, tại lần trước từ trung bộ châu bên trong bước đầu ngộ đạo sau đó, đến bây giờ lại tu luyện chừng một tháng thời gian, thực lực đã đạt đến Kim Đan tứ trọng. Tuy rằng trên cảnh giới có chênh lệch, nhưng Ngô Khôn cũng không ít từ đường trạch trô đó lấy được bảo bối tốt, đường trạch tại Đại Hạ quốc hoàng đế Mục Văn trô đó tham đến linh khí cũng đan dược tốt cũng tốt, rất nhiều đều là ưu tiên cho hắn. cộng thêm đường trạch cũng truyền thụ cho Ngô Khôn không ít cường đại tiên thuật, ở đó tốt hơn linh khí cùng đan dược tốt giúp đỡ, và Ngô Khôn khắc khổ cố gắng của mình phía dưới chiến lược của hắn bây giờ hoàn toàn có thể địch nổi kim đan thất trọng, cho dù là kim đan bắt trọng địch nhân cũng không phải là không thể đối phó. trọng yếu nhất là vấn đề tâm tính, rất nhiều tu luyện giả khó có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân chủ yếu chính là vấn đề tâm tính. bọn hắn đánh tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cảnh giới cao người thực lực liền nhất định so sánh cảnh giới thấp người cường đại, liền cảm giác mình không là đối thủ của đối phương, thấy đối phương xa không thể chạm. Loại này sợ hãi tâm lý mới là dẫn đến vượt cấp chiến đấu khó có thể thành công nguyên nhân chủ yếu. Nếu mà đội thành nguyên lai Ngô Khôn, có lẽ cũng sẽ có tâm thái dạng này. Nhưng bây giờ Ngô Khôn đã vượt xa quá khứ rồi, đi qua một chuyến trung bộ Châu Ngô Khôn là chân chính mở rộng tầm mắt, nhìn thành đời, cái gì Đại Hạ hoàng cung, cái gì các tộc cường giả, hắn không thể nói đều gặp, cũng dính đường trạch ánh sáng, nhìn tất thất bát bác Đặc biệt là đường trạch vẫn còn tại Đại Hạ quốc trọn vẹn triển hiện khí phách của hắn chân trước dẫm đạp quý ra, chân sau áp răng ra, tay trái chấn hoàn thất, tay phải bình ma tu, phần khí độ này để cho Ngô Khôn cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cho dù là đối mặt cái này mới nhìn qua liền tính khí không tốt, thực lực cường đại Quảng Vân Tông nhị trưởng lão Ngô Khôn cũng là nghiêm nghị không sợ hãi. Hắn chỉ là hơi rút lui một bước nhỏ, đem Giang Nu Nhi chặn ở sau lưng, sau đó nhìn đến kia Quảng Vân Tông nhị trưởng lão nói, tiền bối, những này Quảng Vân Tông đệ tử là tiểu bối, không hiểu chuyện, có thể ngay một một trưởng bối, chẳng lẽ cũng muốn giống như bọn hắn, không có chút lý do nào ngăn trở ván bối đường đi của ta. Nghe xong Ngô Khôn mà nói, kia Quảng Vân tông nhị trưởng lão cũng cuối cùng đưa mắt chuyển đến Ngô Khôn trên thân, hung ác mang trên mặt tàn bạo thần sắc, chút nào không có lý do. Ngươi là người phụ Vân tông, đây cũng đã là lý do. Chớ đừng nhắc tới, ngươi vừa mới còn tổn thương ta Quảng Vân tông đại đệ tử, ngươi dựa vào cái gì rời khỏi. Lời nói này, liên tính cách nghĩ đến mềm mại Giang Nhu Nhi đều có chút nghe không nổi nữa. Giang Nhu Nhi cũng không biết Quảng Vân tông cùng phụ Vân tông ân ân oán oán, nàng còn tưởng rằng lại là bởi vì nàng tướng mạo mới đưa tới lần này mầm tai họa. Mắt thấy Ngô Khôn một lần lại một lần bảo vệ nàng, lần này Giang Nhu Nhi cũng lấy dục khí, đứng ra nói: Vị tiền bối này, nói chuyện muốn giảng đạo lý cùng lương tâm. Rõ ràng là các ngươi tông môn đệ tử cản trở chúng ta ở phía trước, huống chi vừa mới Ngô Khôn đại ca cũng không có tổn thương đến các ngươi Quảng Vân tông đệ tử, chỉ là dùng trường côn nhẹ điểm một cái, ngược lại thì tiền bối ngươi, một cước đem đệ tử của các ngươi đạp thành trọng thương. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiểu nữ hoa hoa, để ngươi lên tiếng sao? Kết quả Giang Nhu Nhi đây vừa mới dứt lời, kia Quảng Vân tông nhị trưởng lao chính là trừng hai mắt, trên thân uy áp bất thình lình tràn hướng Giang Nhu Nhi. Giang Nhu Nhi sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, mà ngay tại lúc này, một bên Ngô Khôn bỗng nhiên bước lên trước, nên hướng Quảng Vân tông nhị trưởng lão Gọi ngươi một tiếng tiền bối là nể mặt ngươi, ta vốn vô ý sinh sự, nhưng ngươi, tốt nhất không nên ép người quá đáng rồi." Quảng Vân tông nhị trưởng lão khinh thường cười một tiếng, "Ép người quá đáng? Lão tử liền bước ngươi rồi, ngươi còn có thể làm gì?" Tại Quảng Vân tông nhị trưởng lão xem ra, nô khôn cái tuổi này tu luyện giả, liền tính có chút thực lực, cũng nhiều lắm là chút cơ bát cũ trọng, căng hết cỡ, là cái kim đan nhất trọng, đây đã là nam bộ châu thiên tài thực lực cấp bậc rồi. Mà hắn, kim đan thất trọng, có lý do gì sợ loại nhỏ yếu này văn bối? Tại nhị trưởng lão trong mắt, nô khôn cùng Giang nu Nhi chỉ là hai cái con kiến hôi chỉ có điều bên trong có một cái hơi có chút cường tráng mà thôi. hắn nhìn đến hai người, trong ánh mắt vẻ âm tàn nồng đậm. hai người các ngươi phụ vân tông tiểu bối, hôm nay đừng mơ có ai sống đến rời khỏi. phải không? Ngô Khôn đống nhiên ngẩng đầu, cùng quảng vân tông nhị trưởng lão mắt đối mắt, vậy ngươi không bằng thử nhìn một chút, xem ngươi lão gia hỏa này có hay không bản lĩnh giết ta. dứt lời, Ngô Khôn trên thân, rốt cục thì khí thế tăng vọt. mà tất cả mọi người tại chỗ, ngay cả nhị trưởng lão cũng bao gồm tại bên trong, không khỏi bởi vì Ngô Khôn tản ra linh lực quỹ áp mà cảm thấy kinh ngạc. kim đan tứ trọng, tên tiểu bối này thực lực, cư nhiên có kim đan tứ trọng. Nhưng, kinh ngạc cũng là ngắn ngủi. Nhị trưởng lão dừng một chút, liền lại là cười lạnh một tiếng. Kim Đan Tư trọng lại làm sao? Lẽ nào ngươi không biết ngươi và ta sự trên lại sao? Ta tuy rằng rất bất ngờ, không biết phủ Vân Tông là làm sao đào tạo được ngươi tên thiên tài này, nhưng lão phu đời này thích nhất giết, chính là thiên tài. Một lời rơi xuống, nhị trưởng lão đã vọt tới ngô khôn trước người của, một trưởng lôi cuốn phong lôi, bất thình lình bắn ra. Chương 385, không bằng trước tiên giết ta. Chương 385, không bằng trước tiên giết ta. Kim Đan cường giảm một đòn, có lẽ đối với hư anh, đối với Nguyên anh đại năng lại nói hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng đối với tại chỗ những cái kia Quảng Vân Tông đệ tử và Giang Nhu Nhi lại nói, Quảng Vân Tông nhị trưởng lão một trưởng này khí thế đã quá khiến người, đủ quá kinh khủng. Không ít Quảng Vân Tông đệ tử đều là bị dọa sợ đến rối rít tối lui, sợ mình bị một trưởng này liên lụy đến, Giang Nhu Nhi cũng là ánh mắt khẩn trương nhìn đến trước người Ngô Khôn, rất sợ Ngô Khôn không tiếp nổi một trưởng này. Ngô Khôn cũng là sắc mặt trầm xuống. Kim Đan Bất Trọng dù sao cũng là Kim Đan Bất Trọng, đây Quảng Vân Tông nhị trưởng lao thực lực so sánh hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng cho dù là mạnh mẽ Sự tình đã phát triển đến một bước này rồi, Nô Khôn cũng sẽ không lùi bước, tuyệt không thể lùi bước. Nếu mà chỉ là một mình hắn bị chút có đủ, Yên Nô Khôn nguyện ý im hơi lặng tiếng, đem bị khuất đều nhịn xuống đi. Tựa như cùng hắn tại Đại Hạ quốc thì, tại diễn võ trường bị người đối với thì mở dạng. Nhưng bây giờ, sự tình còn liên lụy đến Giang Nu Nhi, càng liên lụy đến bọn hắn Phủ Vân Tông danh tiếng. Vì bảo vệ Phủ Vân Tông, vì giáo huấn những này dám đối với Tông môn vô lễ người, Nô Khôn cũng tuyệt không thể lùi. Khí trầm đan điển, Khôn không lùi mà tiến tới, nên đón Quảng vân Tông nhị trưởng lão, cũng là một trưởng vô gia. Điên, Quảng vân Tông các vị đệ tử trong tâm đều chỉ có đây một cái ý nghĩ. Quảng Vân Tông nhị trưởng lão Kim Đan bắt trọng thực lực, đặt ở Nam Bộ Châu đã không tính yếu đi, một loại tông môn tông chủ cũng chỉ thực lực này. Hơn nữa nhị trưởng lão tu luyện mấy chục gần trăm năm, tu luyện đầu năm, so sánh Ngô Khôn số tuổi còn lớn hơn, đây Ngô Khôn trừ phi là điên, không thì từ đâu tới lá gan, dám theo nhị trưởng lao đối trưởng. Quảng Vân Tông nhị trưởng lão nhìn đến Ngô Khôn không lùi mà tiến tới, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khinh thường cùng sát ý. Phù Vận Tông đệ tử, ôm cái bắt đuổi, thực lực tăng lên nhanh hơn một chút, cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng sao? Thiên tài không khác nào thực lực, đạo lý đơn giản như vậy cái này phủ vân tông tiểu tử cũng không biết vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình ầm song trưởng trong nháy mắt đụng nhau khủng bố sóng khí ở trong chớp mắt lấy hai người song trưởng làm trung tâm hướng phía bốn phía quái động mở ra giang du nhi và không ít quảng vân tông đệ tử đều bị khí lãng cho đụng ngã lùi lại mấy bước trong lúc nhất thời quan đạo bên trên bụi đất tung bay hoàng sa khắp trời đất đá bay mù trời bên trong nô khôn thân hình đầu tiên bay ngược mà ra hắn tại không trung lộn một vòng mới lão đảo rơi xuống ở trên mặt đất đối trưởng tay phải hơi có chút run rẩy khoe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi mà quảng vân tông nhị trưởng lão Mặc dù chỉ là lui về sau hai bước, có thể ánh mắt của hắn lại vào lúc này thay đổi kinh hãi. Nguyên bản nhị trưởng lão cho rằng, lấy thực lực của hắn áp chế, một trưởng này hoàn toàn có thể đem đối diện cái kia phụ Vân tông tiểu tử giết chết. Lại không nghĩ rằng, đối phương chỉ là phun ra nhiều chút máu tươi, thoạt nhìn chỉ là bị nhiều chút vết thương nhẹ. Người tu luyện chính là công pháp gì, linh lực làm sao sẽ như thế vững chắc? Hơi hơi đưa tay, cảm thụ một hồi vừa mới đối trưởng lúc lực đạo, Quảng Vân tông nhị trưởng lão đoán được, hơn phân nửa là cái này Ngô Khôn công pháp tu luyện phẩm cấp không được lại, mới có thể để cho hắn có được siêu việt cảnh giới trước mặt thực lực. Ta tu luyện cái gì công pháp, có liên quan gì tới ngươi?" Ngô Khôn lao đi máu tươi trên phải miệng, lạnh lùng nói. "Nếu đã động thủ không nể mặt mũi, thì hắn cũng không nhất định lại mở miệng một tiếng tiền bối vãn bối đi theo Quảng Vân tông nhị trưởng lao khách khí. Nếu mà ngươi đem công pháp của ngươi giao ra, có lẽ ta sẽ rộng lượng một chút, thêm vào bên cạnh ngươi người bạn gái kia một cái mạng." Quảng Vân tông nhị trưởng lão bạo tính khí lúc này lại là nhịn một hồi, nhìn đến Ngô Khôn trầm giọng nói ra. Tuy nói nhị trưởng lao rất ghét người khác đối với hắn như vậy bất kính, nhưng hắn càng chú ý, vẫn là Ngô Khôn công pháp tu luyện. Nếu mà hắn có thể nắm giữ được loại công pháp này, kia hắn hiện tại Kim Đan bắt trọng cảnh giới. Ha chẳng phải là có thể thu được gần như hư anh thực lực cấp bậc. Bọn hắn quảng vân tông thực lực đến lúc đó nhất định có thể để thăng một đại tầng. Chỉ cần Ngô Khôn chịu giao ra công pháp. Nhớ muốn công pháp, Ngô Khôn run lên phát run tay phải, từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra trường côn, ta sẽ thiêu đưa cho ngươi. Tại ngươi mộ tiến lên. Vô chi tiểu bối, còn không thấy rõ khoảng cách ngươi và ta trinh lệnh? Thật sự cho rằng lão phu tính khí tốt như vậy? Nhị trưởng lão hai mắt chừng một cái, ngươi bây giờ cứ việc mạnh miệng. Lão phu có thừa biện pháp, để ngươi mở ra ngươi cái miệng tối tia. Vừa nói, nhị trưởng lão rơi chân chính là khé động, hướng về Ngô Khôn đồng thời cũng từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái linh khí, kia rõ ràng là một cái cán dài đại đao, chấm như tuyết rơi đao phá vỡ không khí, hướng phía nô không chính là một đao bổ tới. Lưu quang thiểm hoa kèm theo là để cho nô khôn cảm thấy hít thở không thông uy áp kinh khủng. nhưng ngay từ lúc đại hạ quốc lãnh giáo qua hư anh ngay cả nguyên anh cấp bậc uy áp nô khôn, trong nháy mắt liền thích đứng nhị trưởng lão mang cho hắn áp lực, trong tay trường côn vung lên nên đón nhị trưởng lão đại đao chọn đi qua. keng, tiếng vang lanh trong nháy mắt vang vọng đạo, giao thoa va chạm linh lực cũng lần nữa khơi dậy đầy đất Lượng bên cạnh ngựa đều bị linh lực cường đại bị dọa sợ đến rít lên liên tục có mấy con ngựa thậm chí đều muốn thời ra dây cương chạy trốn. Đao côn bù đắp trong nháy mắt, nô Côn còn là bị áp chế. Nhưng rất nhanh, hắn liền vận chuyển linh lực trong cơ thể, từng đạo hỏa diễm trong nháy mắt phụ bên trên ở trong tay Trường Côn. Một tiếng quát lên, nô Côn bất tình lình dùng sức, Trường Côn một đỉnh, lực đạo tăng mạnh, kèm theo ngọn lửa cháy, vượt trên rồi nhị trưởng lão trong tay cán dài đại đao. Đừng cho là chúng ta người phủ vân tông, không có kháo sơn liền cái gì cũng không phải. Kèm theo Ngô Côn gầm thét, nhị trưởng lão hẳn là mạnh mẽ bị bước lui một bước. Một màn này để cho Quảng Vân Tông mọi người đều là thần sắc kinh sợ, mà Quảng Vân Tông nhị trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng trầm tĩnh. Hắn không muốn đến, toàn lực ứng phó nô khôn. Vậy mà thật có thể cùng hắn không phân cao thấp. Tiểu tử này không chỉ là công pháp có vấn đề, hắn tiên thuật, còn có trong tay linh khí, đều nhất định không phải phàm vật. Nhưng mà, tiểu tử, ngươi chính là quá yếu. Liên tính công pháp của ngươi là tụ, linh khí của ngươi không tầm thường, ngươi có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng ngươi liền cho rằng, lão phu sẽ không có mạnh hơn lá bài tẩy. Quảng vân tông nhị trưởng lão bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, trong mắt sát cơ tràn ra. Nhị trưởng lão vừa dứt lời, hắn khí thế trên người bỗng nhiên lại lần nữa tăng trưởng, từng đạo tia máu màu đỏ hiện lên hắn giàn mua ra thịt bên trên. Cung khí thế của hắn đồng bộ tăng trưởng, liền là lực đạo của hắn. Ở tại trong khoảnh khắc, Quảng Vân tông nhị trưởng lão lực đạo liền tăng trưởng gấp mấy lần, Ngô Khôn trong tâm kinh hãi, biết chắc là đây nhị trưởng lão dùng cái gì kích động thực lực bí pháp. Hắn vội vã nhớ lùi, có thể nhị trưởng lão chính là lớn người đặt lên, đại đao lưới đao vặn một cái, trực tiếp đánh bay rồi Ngô Khôn trưởng gol, sau đó trường đao nhất chạm, chém thẳng Ngô Khôn đỉnh đầu. "Tiểu tử, đây chính là trinh lệnh. Người thiên tài đi nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn bù đắp chiến lệnh. Giao ra công pháp của ngươi, không thì." Lão phu vừa vừa mới nói, lão phu thích nhất giết, chính là thiên tài. Đối mặt với sát ý này nghiêm nghị một đao, đối mặt với khí thế bức người Quảng Vân tông nhị trưởng lão, nô Khôn Giang khẽ cắn, đánh thẳng tính đem hết toàn lực, đi liệu mình đánh một trận thời khác, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nô Khôn trước người của. Hắn trực tiếp đưa ra hai ngón tay, liền kẹp lấy nhị trưởng lão lư đao. Sát Thiên mới, không bằng ngươi trước tiên giết ta thử xem. Người tới âm thanh băng hàn, ngạ mạn nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ Quảng Vân tông nhị trưởng lão, mở miệng nói. Chương 386, người tới chính là Tây Sơn kiếm thần. Chương 386, người tới chính là Tây Sơn kiếm thần. Sát Thiên mới, không bằng trước tiên giết ta thử xem. Lời nói lạnh như băng mang theo sát khí, người tới một bộ bạch y, không dính một hạt bụi. Quảng Vân tông nhị trưởng lao Tôn sức vùng vẫy hai lần, lại kinh ngạc phát hiện, mặc kệ hắn dùng bao lớn lực đạo, hắn trường đao đều giống như bị khảm đính vào cái này, đột nhiên xuất hiện nam tử bạch y trong tay một dạng, động đều không nhúc nhích được một hồi. Người là người nào? Chúng ta Quảng Vân tông cùng phụ Vân tông lộ chuyện, ngươi người ngoài này chen vào gì? Quảng Vân tông nhị trưởng lao cắn răng nói ra. Ngoại nhân. Người tới cười lạnh một tiếng, ngươi vì ta và phụ Vân tông kết toán, nhưng đến cuối cùng nhưng ngay cả ta đều không nhận biết. Bản thân ngươi đều không cảm thấy buồn cười không? người này lời nói khiến cho quảng vân tông nhị trưởng lão bất thình lình giật mình, hắn hai mắt trợn tròn, run giọng nói, ngươi, ngươi chính là vương tiểu đủ. đường trạch hai ngón tay vân về, trực tiếp đem quảng vân tông nhị trưởng lão trưởng đao trong tay lưới đao cho vỡ nát, sau đó nheo mắt lại, ta nói thế nào cũng là một nguyên anh cường giả, cũng nên được gọi là thiên tài đi. nếu ngươi người này như vậy yêu thích sát thiên mới, không bằng tới giết ta thử xem. hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lạnh nói ra. đường trạch mà nói, đường trạch uy nghi, để cho quảng vân tông nhị trưởng lão đấy lòng phát rét. hắn tỷ khí hẳn là lớn, có thể vậy cũng phân đối với người nào. Đối mặt một tên nguyên anh đại năng, hắn nào dám tại phát hắn về điểm kia tinh khí. Bất quá tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó, Quảng Vân Tông nhị trưởng lão nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì hắn nhớ tới một chuyện, rất có thể có thể uy hiếp được trước mặt cái này nguyên anh đại năng Vương Tiểu Nhục chuyện. Hắn bình phục một hồi tâm thần, sau đó tận lực đem thần sắc giả bộ tự nhiên một ít, mở miệng nói, Vương Tiểu Nhục đại năng, vừa mới đối với phủ Vân Tông đệ tử đánh, đích thực là tại hạ không đúng. Bất quá đại năng, hiện tại nên lo lắng không phải là đây phủ Vân Tông một cái đệ tử nho nhỏ, mà là toàn bộ phủ Vân Tông, ngay cả toàn bộ đường ra đi. Hắn vừa nói, đưa tay chỉ hướng phương nam chỉ hướng triệu quốc vị trí có lẽ đại năng ngươi còn không biết vì ngăn cản trung bộ châu trầm gia trầm thị thương hành chú vào triệu quốc tiên quốc hoàng đế đến ban ngày đã mời một tên tây bộ châu nguyên anh đại năng đi vào triệu quốc đối phó phủ vân tông cùng đứng ra ngươi bây giờ nếu như chạy tới nói không chừng còn có thể ngăn trở một ít đi xong rồi nói không chừng cái này nô khôn chính là phủ vân tông duy nhất độc miêu dứt lời quảng vân tông nhị trưởng lão trên mặt mình cũng là lộ ra có chút nụ cười vừa mới bị vương tiểu nhục sợ hết hồn cư nhiên suýt chút nữa để cho hắn quên chuyện trọng yếu như vậy Hôm nay phủ vân tông bản thân khó bảo toàn, nghe nói cùng vương tiểu đục căn nguyên khá sâu đường ra cũng là nguy nan lại lần nữa. Nếu mà vương tiểu đục biết rõ chuyện này, còn lại ở chỗ này với bọn hắn quảng vân tông người lãng phí thời gian, khẳng định hắn ngay lập tức, vội về triệu quốc, chạy tới phủ vân tông cùng đường ra mới được. Có thể nụ cười của hắn mới vừa xuất hiện, chính là trong nháy mắt ngưng kết. Trước người hắn, toàn thân áo trắng vương tiểu đục khí thế trên người đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt áp tới quảng vân tông nhị trưởng lao hai chân mềm đúng, cả người trực tiếp quỷ trên đất. Muốn ta làm cái gì, cần phải ngươi đến chỉ điểm. Quảng vân tông nhị trưởng lao sắc mặt thống khổ vẫn là cố nén lục phủ ngũ tạng chuyển đến uy áp, cắn răng nói, đại năng muốn làm cái gì, ta dĩ nhiên là không có tư cách chỉ điểm, chỉ là cho đại năng ngươi nói một cái tình mà thôi. Tại quảng vân tông nhị trưởng lão nói chuyện đồng thời, trong miệng hắn không nhị được phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng máu tươi tích hất tới đường Trạch toàn thân áo trắng bên trên, hẳn là xuyên qua đường Trạch thân thể, mà một màn này mới thật sự là để cho quảng vân tông nhị trưởng lão cảm thấy khiếp sợ. Hiện xuất hiện ở trước mặt hắn cái này vương tiểu đục, tuy nhiên chỉ là một bộ phân thân, một cô hóa thân, chỉ là một bộ phân thân lại có lực đạo mạnh mẽ như vậy, như vậy vương tiểu đục bản thể lại nên. Tại Quảng Vân Tông nhị trưởng lão vì Đường Trạch thực lực cảm thấy chấn động thời khắc, Đường Trạch nhưng cũng nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi cũng thấy đấy, ta cổ thân thể này là một bộ thân ngoại hóa thân, cho nên ngươi có nghĩ tới hay không, bản thể của ta bây giờ ở nơi nào?" Đường Trạch trên cao nhìn xuống, nhìn đến quỷ sụp xuống đất Quảng Vân Tông nhị trưởng lão, "Ngươi cho rằng yến quốc hoàng đế về điểm kia lén lút, có thể thoát khỏi hai mắt của ta, ngươi cho rằng các ngươi những người này ở trong mắt ta có thể tính là thứ gì?" Ba khí bốn phía lời nói để cho Quảng Vân Tông nhị trưởng lão tâm lý rối lên, cũng để cho nhị trưởng lão cảm thấy không sợ tới ý nghĩ. "Vương tiểu nhục bản thể, lẽ nào ngay tại Triệu Quốc" Lẽ nào đã đem Yến quốc những bố trí kia, và đặc biệt mời tới tên kia Nguyên Anh cường giả đánh bại? Nhưng không phải nói mời tới vị kia Nguyên Anh cường giả thực lực là cao hơn quả Vương Tiểu Nhục sao? Không chờ nhị trưởng lão nghĩ rõ ràng, tại phương nam, đông nhiên lại có một hồi linh lực cường đại dao động truyền đến. Trận này sóng linh lực truyền đến trong nấy mắt, nhị trưởng lão trong tâm vốn là kinh sợ, sau đó nhưng lại là mừng rỡ. Trận này sóng linh lực, vậy mà cũng là Nguyên Anh cấp bậc. Mà bây giờ Nam Bộ Châu có thể có mấy cái Nguyên Anh tồn tại? Ngoại trừ Vương tiểu Nhục, có lẽ cũng chính là Yến quốc Hoàng đế đến ban ngày nghe nói tôn số tiền lớn từ tây bộ châu mời tới tên kia Tây Sơn kiếm thần. Nếu quả thật là vị kia Tây Sơn kiếm thần, kia cái mạng nhỏ của hắn coi như được cứu rồi. Trước tiên mặc kệ lúc trước Vương Tiểu Dục đến cùng có hay không đánh bại Tây Sơn kiếm thần, hiện tại xuất hiện ở nơi này Vương Tiểu Dục liền vừa vặn chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, một bộ thực lực kém xa bản thể phân thân mà thôi. Chỉ là một bộ phân thân, Tây Sơn kiếm thần khẳng định nhẹ nhàng thoải mái là có thể chiến thắng đi. Nhất niệm cấp tử, Quảng Vân Tông nhị trưởng lão vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía phương nam, mắt thấy nam phương bầu trời có một người ngự kiếm mà đến, hắn vội vã lớn, người tới chính là Tây Sơn kiếm thần tiền bối. Khoảng cách Tây Sơn Kiếm Thần rời khỏi Triệu Quốc đã qua một ngày nhiều thời giờ. Bởi vì đã thành Đường Trạch, cũng chính là Vương tiểu Nục nô bục. Hơn nữa đối phương đã hứa hẹn rồi sẽ chỉ cho hắn Toái võ đan Hậu Di chứng đang dưỡng. kia Tây Sơn Kiếm Thần khẳng định cũng phải tận tâm tận lực giúp đỡ Đường Trạch làm việc. Lúc trước hắn từ Yên Quốc đến Triệu quốc thời điểm, dọc theo đường đi là ưu thai du hành ngồi xe ngựa, đi rồi hơn nửa tháng còn muốn lâu, tuyệt đối cũng coi là tiêu cực lãng công. Mà lần này từ Triệu quốc đi đến Yên quốc, Tây Sơn Kiếm Thần kiếm chính là cũng không dám ma dương công, dọc theo đường đi dùng hết toàn lực ngựa kiếm mà đi. Hắn dầu gì cũng là cái Nguyên Anh, thậm chí thực lực của hắn tại toàn bộ đại lục cũng là xếp hàng đầu, nếu mà không phải đụng phải mục cảnh liệt cùng đường trạch một ra một trẻ này hai cái quái vật, Tây Sơn kiếm thần trên đại lục này thật đúng là không có bao nhiêu địch thủ. Tốc độ của hắn tự nhiên cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mắt thấy một ngày này nhiều thời giờ đi qua, thì sẽ đến đặt đến Nam Bộ châu rồi, Tây Sơn kiếm thần chợt nghe, trên mặt đất có người hô to tên của hắn, người tới chính là Tây Sơn kiếm thần tiền bối. Cậu kiếm người, ngoại trừ tham tài háo sắc lại nhát gan tiết mệnh ra, còn có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là sĩ diện hảo, yêu tranh bước. Không thì hắn cũng sẽ không cho mình lấy ngoại hiệu là kiếm thần càng sẽ không đang đi tới Triệu Quốc thời điểm, đặc biệt dẫn động thiên địa dị tượng. Cho nên vừa nghe lại có thể có người gọi hắn, tự hồ vẫn có người gặp phải phiền toái, Tây Sơn kiếm thần hào trang bước tính tình liền quấy phá lên. Hắn suy nghĩ mình đoạn đường này đi đường, so sánh mong muốn đã nhanh hơn rất nhiều, chế mãi một hồi chắc không có gì, liền từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào Quảng Vân tông mọi người xung quanh, giả vờ cao nhân ngựa khí nói ra, làm sao, là ai kêu bản tỏa tục danh. Vừa nói, cậu kiếm mũi vịnh lên trời, lung la lung lay đi đến Quảng Vân tông mọi người bên cạnh. Chương 387, ném được không đủ xa. Chương 387, ném được không đủ xa. Kiếm Thần Tiền Bối là Van Bối có chuyện muốn tìm Tiền Bối giúp đỡ. Van Bối chính là Yến Quốc Quảng Vân Tông Nhị trưởng lão. Hiện tại chúng ta trên Tông môn giới gặp phải phiền toái, xin Tiền Bối xuất thủ tương trợ. Một nhìn đối phương cư nhiên thật đúng là Tây Sơn Kiếm Thần Quảng Vân Tông Nhị trưởng lão, nhất thời là trong tâm mừng như điên. Hán đội vàng đứng dậy, bước nhanh chạy tới Tây Sơn Kiếm Thần cậu kiếm trước người của, hướng về phía cầu kiếm lại là hành lễ lại là vân an thái độ cung kính, để cho lúc trước tại đường chạy cùng một cảnh liệt chỗ đó an đại quát không đầu lên được cầu kiếm nhất thời là lại khôi phục tự tin. Đắc sát. Làm sao? Gọi bản tọa có chuyện gì? Cầu kiếm một bộ cao nhân điệu bộ chắp hai tay sau lưng, ngước đầu hỏi trước người Quảng Vân Tông nhị trưởng lão. Tự đã hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Lúc này đã lặng lẽ che giấu khí tức, có vẻ cực kỳ không dễ thấy. Đứng tại Quảng Vân Tông hai trưởng lão sau lưng đường trạch, càng không nhìn thấy. Đường trạch trên mặt lộ ra ngoài kia một tia như có như không nụ cười. Đương nhiên, đây một vệt cười, Quảng Vân Tông nhị trưởng lão đồng dạng đều không nhìn thấy. Từ cho rằng đã tìm được Kháo Sơn, tìm được cứu tinh Quảng Vân Tông nhị trưởng lão vội vàng hướng cầu kiếm nói, Kiếm thần tiên bối, Kiếm thần đại nhân, chúng ta Quảng Vân Tông trên dưới, nguyên bản thật tốt tại trên quan đạo này đi về phía trước. Trời sinh gặp phải một nhóm ngang ngược không biết lý lẽ người, một người trong đó dựa vào mình Nguyên Anh thực lực, ước hiếp chúng ta Quảng Vân tông, như toàn đem chúng ta Quảng Vân tông mọi người từng cái tiêu diệt. Văn núi mắt thấy tuyệt lộ, tông môn tử đệ tính mạng liền muốn tao chi độc tay, vừa vặn phát giác có đại năng khí tức truyền đến, vừa nghĩ tới kiếm thần đại nhân vẫn còn tại Nam Bộ Châu, liền cảm giác có thể là đại nhân ngài. Đã sớm nghe nói kiếm thần đại nhân làm người trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình nhất định rút giao tương trợ, cả đời quản khắp thiên hạ chuyện bất bình, tàn sát hết thiên hạ ác nhân, cho nên đặc biệt hướng về đại nhân ngài cầu viện. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, đừng nói đường chạch cùng Ngô Khôn rồi ngay cả quảng vân tông những đệ tử kia cũng không nghĩ đến xưa nay lấy bạo tính khí xương danh nhị trưởng lao cư nhiên cũng sẽ có như vậy không lương quỷ gối thấp kém định đoạt một bên mà không thể không nói đây thánh khí nóng này nhị trưởng lao đập khởi định bờ đến tài nghệ cũng không thấp một trận lời khen nói xuống để cho lúc trước bị đường trạch tức đến gần thổ huyết cuối cùng hoàn thành rồi đường trạch tiểu đệ cầu kiếm lại lần nữa có một loại lao tử vốn là đến như bức như vậy cảm giác tâm tình của hắn rất tốt liền thoải mái mở miệng nói ồ thật có loại chuyện này vậy ta tây sơn kiếm thần nhất định phải quản đến cùng a đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái nào nguyên anh cường giả, dám làm ra loại này ý thế hiếp người, khi dễ nhỏ yếu thương thiên hại lý sự tình. mắt thấy tây sơn kiếm thần muốn nhúng tay chuyện này, quảng vân tông nhị trưởng lão tâm, đó là lập tức liền thả lại trong bụng. vương tiểu nhục đích thực là mạnh mẽ, chính là nghe nói, vương tiểu nhục cũng chẳng qua là nguyên anh nhất trọng cường giả, là cái mới lên nguyên anh. chính là bởi vì có điều tình báo này, cho nên yến quốc mới có thể tìm đến có thể áp vương tiểu nhục một đầu nguyên anh nhị trọng tây sơn kiếm thần. huống chi hiện tại ở chỗ này vương tiểu nhục căn bản cũng không phải là bà tôn, chỉ là một cô hóa thân hóa thân có thể phát huy thực lực, liền bản tôn tam thành đều không nhất định có, vậy thì càng so không lại Tây Sơn kiếm thần. Quảng Vân tông nhị trưởng lão tâm lý đã cảm giác mình ổn, cho dù Tây Sơn kiếm thần giết bộ này phân thân, Vương tiểu nhục bản thể cũng sẽ không chết, có thể ít nhất cái mạng nhỏ của hắn, bọn hắn Quảng Vân tông đệ tử mạng nhỏ là bảo trụ. Hắn trên mặt tươi cười, né người sang một bên, đưa tay chỉ một cái, liền chỉ hướng này một bên đã che giấu hơi thở đường trách, nói ra, đại nhân ngài nhìn, người kia chính là ở đây. Người này có lẽ ngài nhận thức, kỳ thực chính là Yến Quốc hoàng đế Yến ban ngày xin ngài đối phó tên kia cái gọi là Phù Vân tông cùng đường ra khảo sơn, Vương tiểu nhục Quảng Vân Tông nhị trưởng lão vừa nói, đã quay đầu nhìn về phía đường trạch, cười lạnh nói: Làm sao? Lúc trước đối phó ta thời điểm, ngươi khí tức toàn bộ thả, còn kém trực tiếp dựa vào uy áp đem ta cho đẻ chết. Hiện tại vừa nhìn thấy Kiếm Thần Đại Nhân, liền bắt đầu sợ hãi, liền bắt đầu thu liễm khí tức sao? Bắt nạt kẻ yếu đồ vật, cũng xứng với tư cách Nguyên Anh cường giả. Giống như ngươi vậy cường giả, chỉ dựa vào khi dễ chúng ta như vậy kìm đan kỳ kẻ yếu đến ra vẻ ta đây, không khỏi cũng quá thấp kém, quá không sĩ diện đi. Tại Tây Sơn Kiếm Thần Đại Nhân trước mặt, ngươi vừa có thể tính là cái gì? Một cái mới lên Nguyên Anh mà thôi, ngươi cũng chính là tại Nam Bộ Châu Tác uy tác đặt vào trung bộ châu tây bộ châu những địa phương kia, ngươi chỉ sợ ngay cả một cái giẫm cũng không bằng. Quảng Vân tông nhị trưởng lão lúc này cảm giác mình có kháo sơn, đã có lực lượng, hướng về phía đường trạch chính là ngừng lại giễu cận. lại hoàn toàn không có chú ý tới, đường trạch trong ánh mắt như có như không đủ cười, và phía sau hắn, đã đờ đẫn không nói ra lời Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm. Thằng đến Quảng Vân tông nhị trưởng lão giễu cận xong đường trạch, ra vừa mới bị đường trạch uy áp áp đến nhuyễn đảo máu kia nhất khẩu ác khí, quay đầu nhìn về phía cầu kiếm thì, hắn mới nhận thấy được, lúc này cầu kiếm trên mặt đã là một bộ vẻ khiếp sợ rồi. Đại nhân, đại nhân Quảng Vân Tông nhị trưởng lão trong lòng cả kinh, mau kêu rồi hai tiếng, đại nhân, ngài, ngài làm sao? Lẽ nào ngài sợ hãi Vương Tiểu đục. Nhị trưởng lão trong lòng thoáng qua rồi cái ý niệm này, theo bản năng nói ra miệng, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lại nói, đại nhân, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, cái này Vương Tiểu Đủ cũng chỉ là một bộ linh thể, một đạo hóa thân mà thôi, thực lực của hắn làm sao cũng không khả năng so được với ngài, hơn nữa ngài đem hắn đây đạo hóa thân cho phai mở rồi, bản thể của hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Đối với ngài ngày sau hoàn thành yến quốc hoàng đế bị thác nhiệm vụ, cũng có trợ giúp lớn à? Nhị trưởng lão nói chuyện công phu, liền thấy một bên Vương Tiểu Nhục đột nhiên khoan thai chậm rãi đi tới, cuối cùng đứng ổn định ở bên cạnh của hắn. Nhị trưởng lão hù dọa nhanh chóng cùng Vương Tiểu Nhục kéo dài khoảng cách, muốn trốn cầu kiếm bên kia. Kết quả còn không đợi hắn tới gần cầu kiếm, liền nghe Vương Tiểu Nhục mở miệng, hướng về phía Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm nói, "Cầu kiếm, ta nghe nói, ngươi làm người hoan hỉ nhất gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhất là chính trực trượng nghĩa." Nghe nói, ngươi muốn nhìn một chút là cái nào nguyên anh cư nhiên làm ra ức hiếp như vậy nhỏ yếu, thương thiên hại lý sự tình." Đường Trạch vừa nói, hơi hất vây vây ống tay áo, Đối với Quảng Vân tông động thủ người chính là ta, ngươi có ý kiến gì không? Đại nhân, người xem hắn đây phách lối bộ dáng, chỉ là một cái linh thể, một đạo hóa thân liền dám đối với ngài nói như vậy, hiển nhiên là không đem ngài cái này kiếm thần coi ra gì a. Quảng Vân tông nhị trưởng lão nhanh chóng quạt rõ thổi lửa, nhưng hắn đây lời vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, để cho hắn khiếp sợ một màn, liền xuất hiện. Chỉ thấy, Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm thân thể bỗng nhiên run rẩy, sau đó trên mặt của hắn, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn không biết bao nhiêu lần nụ cười. Trước mặt nhiều người như vậy, vị này được xưng Tây Sơn kiếm thần, thực lực nên anh nhị trọng cường giả hắn là trực tiếp quỳ xuống trước một bộ bạch thí vương tiểu đục trước người của dùng nhanh khóc lên giọng điệu nói ca ta thật không nghĩ tới là người a quảng vân tông nhị trưởng lão cũng tốt quảng vân tông những đệ tử còn lại cũng tốt ngay cả ngô khôn cùng giang du nhi hiện tại cũng mắt tròn vắng đây tây sơn kiếm thần làm sao đột nhiên liền sợ hãi nhị trưởng lão vội vàng tiến lên kéo tây sơn kiếm thần cánh tay nói tiền bối đại nhân ngài xem thật kỹ một chút hắn là vương tiểu đục là yến quốc hoàng đế xin ngài đối tượng mục tiêu hắn hắn vốn là phải là địch nhân của ngài a không chi hắn hiện tại chỉ là một đạo hóa thân lấy thực lực của ngài đối phó đây một cô hóa thân có gì khó ngài làm sao quỷ xuống đất nhị trưởng lão lời còn chưa nói hết cầu kiếm một vung tay trực tiếp đem đây nhị trưởng lão bỏ rơi bay ra ngoài nhị trưởng lão thân thể tại không trung cút không biết bao nhiêu vòng cuối cùng nặng nề nện xuống đất mới đầu hắn còn dựa vào kim đan kỳ thực lực đè nén thể nội nội đường nghe ngừng nói bên trong một úng máu nhưng khi hắn nghe thấy kia vương tiểu nục dùng giọng nói nhàn nhạt, nhạt hướng về phía tây sơn kiếm thần cầu kiếm nói một câu dùng sức quá nhỏ ném được không đủ xa thì hắn một hơi này huyết thiếu chút nữa thì không có bị trụ Mà tại khẩu kiếm nghe xong Vương Tiểu đục mà nói, trực tiếp xông lên đến lại lần nữa đem hắn nhắc tới, hướng phía trên trời bất thình lình ném ra thời điểm, nhị trưởng lão bùng máu này là lại cũng không nhịn nổi, trực tiếp ở giữa không trung phun ra ngoài. Máu tươi kèm theo hắn ở trên trời quay cuồng, bỏ ra rồi một phiến cực kỳ đỏ tươi máu bắn tung. Chương 388, có phải hay không rất sảng khoái? Chương 388, có phải hay không rất sảng khoái? Chết, nhị trưởng lão là còn chưa có chết. Tuy rằng vừa mới Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm ném hắn ném rất xa, nhưng hắn bị thương, còn không đến mức để cho hắn bỏ mình. Nhưng bây giờ Nhị trưởng lao tâm lý so với chết còn cảm thấy bất đắc. Mẹ nó đây, tính là chuyện gì a? Rõ ràng hắn gọi đến Tây Sơn Kiếm Thần cho là vì mình rút, kết quả hiện tại ngược lại tốt, ngược lại thì Tây Sơn Kiếm Thần động thủ bắt hắn cho đánh. Lại ho ra lượng ngụm máu tươi, nhị trưởng lao chật vật đứng dậy, không cam lòng ngẩng đầu nhìn Tây Sơn Kiếm Thần cầu kiếm nói, đại nhân, ngài không giúp ta, tính ta người nhỏ lời nhẹ, tính ta không vào ngài pháp nhãn, ta nhận. Có thể ngươi vì sao không giúp ta? Vẫn còn phải nghe cái kia Vương Tiểu Nhục nói, lẽ nào ngài không rõ, hắn chính là Yến Quốc Hoàng Đế xin ngài đối phó tên địch nhân kia sao? Lẽ nào ngài không rõ? Hắn bây giờ liền vừa vận chỉ là một bộ linh thể sao? Ngài giàu gì cũng là một đời nguyên anh đại năng, như thế không lưng khụi gối nghe người này mà nói, ngài liền không cảm thấy mất thể diện, không cảm thấy xấu hổ sao? Bên cạnh, có mấy cái Quảng Vân tông đệ tử cũng là nói theo, đúng vậy, lúc trước còn nói ngài gặp chuyện bất bình rút giao tướng trợ, không muốn đến, lại cũng là loại này ỷ mạnh hiếp yếu, giẫm đạp cao nâng thấp người. Kết quả lời này vừa nói ra khỏi miệng, một bên nô khôn liền lạnh lùng nói, cái gì gọi là mạnh hiếp yếu, cái gì gọi là đạp cao nâng thấp? Nhất khiêu khích trước chúng ta, đối với ta cùng nu Nhi đồng thủ, chính là các ngươi Quảng Vân tông người, cũng là các ngươi Quảng Vân tông trưởng lão. Không để ý bối phận, Newton giết chết hai người chúng ta, còn muốn từ trong tay của ta phải ra tu luyện công pháp. Thật muốn luận ý mạnh hiết yếu, cũng là các ngươi Quảng Vân tông số một đi. Sau đó Vương Tiểu nhục tiền bối hóa thân phía trước tới giúp chúng ta, các ngươi còn dám đổi trắng thay đen, nói dối là chúng ta phủ Vân tông trước tiên treo chọc các ngươi, dùng cái này đến lừa gạt vị này Tây Sơn kiếm thần. Có thể làm ra loại này không biết xấu hổ câu đương các ngươi, hiện tại cư nhiên còn dám chỉ trích vị này kiếm thần không giúp các ngươi. Các ngươi từ đâu tới mặt? Nô Khôn trong lòng khí chính là nhẫn nhịn hồi lâu. Vốn là hắn không muốn gây chuyện, thậm chí đều tính toán im hơi lặng tiếng tiếp nhận Quảng Vân tông mọi người vũ đủ. Nhưng những này người lại được một tức lại muốn tiến một thước, đem chủ ý đánh tới Giang Nhu Nhi trên thân. Mà khi hắn triển lộ thực lực chân thật thời điểm, Quảng Vân tông trưởng lão cũng không để ý thân phận địa vị xuất thủ muốn giết bọn họ. Nếu không phải là có đại sư Minh thân ngoại hóa thân kịp thời xuất hiện xuất thủ tương trợ, hắn cùng Giang Nhu Nhi hiện tại còn không chừng rơi xuống cái kết quả gì. Đáng giận nhất là là, đám người này cư nhiên còn dám điên đảo thị phi hắc bạch, đem hắn và Giang Nhu Nhi còn có đại sư Minh nói thành là y thế hiếp người nhất phương. Như thế không biết xấu hổ hành vi, Nô Khôn cảm thấy quả thực so với lúc trước Giang già còn muốn quá đáng. Lô Khôn vừa thốt lên xong, nhất thời ngăn trận không ít quảng vân tông đệ từ miệng ngược lại kia nhị trưởng lão lúc này lau mép một cái máu tươi cắn răng nói nói ít nhiều chút phí lời tại đây cũng không có ngươi loại bọn tiểu bối này cho nói chuyện hắn nhìn về phía cầu kiếm gàn tương trước một đại nhân ta cuối cùng lại nói cho ngài một lần cái người này cái này vương tiểu đục chính là yến quốc hoàng đế bỏ ra nhiều tiền xin ngài đối phó đại địch một trong ngài có thể không để ý chúng ta quảng vân tông nhưng đây vương tiểu đục ngươi tổng không thể bỏ qua đi Húng chi hắn hiện tại chỉ là một bộ linh thể hóa thân thực lực không đủ ngài đánh bại đây hóa thân sau đó bản thể của hắn cũng sẽ nhận trọng thương, đến lúc đó ngài càng có thể tùy tiện đem giết chết. Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào ngài đều muốn bỏ qua? lẽ nào Yến quốc hoàng đế cho ngài ban bố nhiệm vụ, ngài đều không muốn làm sao? Ta nhổ vào. Nhị trưởng lão đây lời vừa mới nói xong, cậu Kiếm chính là phun một bãi nước miếng rồi ra ngoài, không hổ là Nguyên Anh cương giả, đây hấp nước miếng ói cũng là không như người thường. Cách mấy chục mét, Giám tinh chuẩn không có lầm, một giọt không lọt tất cả đều phun đến nhị trưởng lão trên mặt, dính như keo nước miếng liên thông huyết thủy dán nhị trưởng lão vẹt mặt. Nhị trưởng lão được gọi là một cái vật. Lúc này Cẩu Kiếm cũng không có Nguyên Anh cao thủ dạng vén đến tay áo đi đến nhị trưởng lão trước mặt, một cái kéo lại nhị trưởng lão cổ áo của lão tử nhớ làm cái gì làm cái gì, cần phải ngươi chỉ chỉ trò trò, ngươi đang dạy ta làm việc. đại nhân, ta cầu kiếm nguyên anh nhị trọng uy áp lúc này cơ hồ toàn bộ đặt ở nhị trưởng lão cái này kìm đan trên thân, làm cho nhị trưởng lão sự khó thở. vừa mới thật vất vả ngạnh khí một chút nhị trưởng lão suýt chút nữa không có bị cầu kiếm khí thế kia cho trực tiếp doanh ngất, hắn làm nhạt mẻo mở miệng muốn nói cái gì, kết quả là thấy cầu kiếm trực tiếp ngắt lời nói, trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải hay không nhớ dạy ta làm chuyện? đời ta phiền nhất liền là của người khác đối với ta chỉ chỉ trò trò tiểu tử cho ta cầm dao đến hắn những lời này nói tới mọi người đều là ngẩn ra sau đó Ngô Khôn mới phản ứng được ý thức được Cầu Kiếm cái này Nguyên Anh Đại năng cư nhiên là đang nói chuyện với hắn bây giờ Ngô Khôn còn sợ không biết đường chạch cùng Cầu Kiếm quan hệ giữa bất quá liếc nhìn đường chạch, phát hiện Đại Sư mình không có phản ứng gì sau đó Ngô Khôn vẫn là từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra dao sẽ phải bị Cầu Kiếm đưa đi nhị trưởng lão bị dọa sợ đến run một cái hắn nói trắng ra là cũng chỉ là một tờ giấy bình thường nhất ỉ vào lấy thực lực dám ngang đương ngang một cái nhưng bây giờ đụng phải thực lực so với hắn càng mạnh hơn Tây Sơn Kiếm Thần Cầu Kiếm, hơn nữa cái này Cầu Kiếm tựa hồ tinh khí kém hơn. Nhị trưởng lão nơi đó còn dám có tinh khí, vội vàng nói, không, ta làm sao dám dạy đại nhân ngài làm việc? Vậy ngươi vì sao luôn khuyến khích ta đi giết cái này Vương Tiểu đủ? Hả? bởi vì, bởi vì vì đại nhân nhiệm vụ của ngài chính là muốn đối phó hắn a. Ngươi nói nhiệm vụ của ta là đối phó hắn liền là đối phó hắn, ngươi cái này còn không là dạy ta làm chuyện. Tiểu tử, cầm dao đến. Nô khôn cầm lấy đao bước nhanh liền muốn tiến lên, nhị trưởng lão lại là vội vàng nói, không phải ta nói a. Đây, đây không phải là ngài từ Yến quốc hoàng đế chỗ đó nhận nhiệm vụ sao? Ngươi nói là ta tiếp đúng là ta nhận. Tiểu tử, đau. đừng. Đại nhân, ngài không có nhận nhiệm vụ này, không có tiếp được chưa? Ta tiếp không có nhận là ngươi nói thôi. Bản thân ta đều nhớ ta tiếp rồi, ngươi dám nói ta không có nhận? Mẹ, đau. nhị trưởng lao khóc. Ngươi đây là người gì à? Dựa vào ngươi thực lực của chính mình mạnh mẽ, cũng không cho ta nói chuyện không gian à? Nói cái này cũng không được, nói cái kia cũng không được. Nếu không ngươi dứt khoát chặt ta được, nô khôn cũng không nói gì. Kaka, ngươi quay đầu liếc mắt nhìn a ta hiện tại đứng tại phía sau ngươi rồi. Đao này đều lần lượt hồi lâu, ngươi ngược lại tiếp ba. Cùng nhị trưởng lão cùng nô không bất đồng chính là, cậu kiếm hiện tại dễ chịu rồi. Mẹ, khó trách ngày đó đường trạch làm như vậy tâm hắn hình thái. Sát thực là thật thoải mái a. Trên mặt hắn lúc này đều đã không khống chế được vui ra tốn, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, có phải hay không rất sảng khoái? Đó là đương nhiên, quá đã. Cầu kiếm cười ha hà nói. Kết quả vừa nói xong hắn liền giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, hiển nhiên phát hiện vương tiểu nụ, cũng chính là đường trạch, chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn. Cầu kiếm nụ cười trên mặt, nhất thời liền cứng lại. Chương 389, ngươi là ai? Chương 389, ngươi là ai? Đường ra. thu hồi thần hồn, đường trạch xoa xoa có chút phát trướng cái chán. Lần này thần hồn xuất khiếu thời gian so sánh ngày trước đều muốn dài, thậm chí dài hơn rất nhiều. Nếu không phải đường trạch thần thức tại tổ địa bí cảnh cùng tướng thần ý chí lúc giao thủ đã nhận được tăng cường, nói không chừng bây giờ đường trạch thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được. Hít được. một hơi thật sâu, bình phục mình một chút tức hải, đường trạch chậm rãi mở mắt. Nô Khôn có thể gặp phải Quảng Vân tông người, lại gặp phải vừa vặn chạy đến Tây Sơn kiếm thần, đều là đường trạch chưa từng nghĩ đến bất ngờ. Bất quá Ngô Khôn cùng Tây Sơn Kiếm Thần Cầu Kiếm gặp nhau cũng thực sự là một chuyện tốt. Ngay mới vừa rồi, tại Đường Trạch thu hồi thần hồn lúc trước, hắn để cho Cầu Kiếm xử lý xong Quảng Vân Tông đệ tử, sau đó đem Ngô Khôn cùng Cầu Kiếm giới thiệu lẫn nhau một chút. Cầu Kiếm vừa nghe, Ngô Khôn cư nhiên cũng là Đường Trạch thủ hạ hơn nữa nhập môn so với hắn sớm hơn, lại suy nghĩ một chút Đường Trạch vì giúp Ngô Khôn xuất đầu, đều vận dụng thần hồn xuất hiếu, tâm lý cũng biết cái này Ngô Khôn tuy rằng thực lực bình thường, nhưng địa vị khẳng định không bình thường. Lúc trước còn mở miệng một tiếng tiểu tử kêu Ngô Khôn Cầu Kiếm, lập tức liền bắt đầu cùng Ngô Khôn sương hinh gọi đệ lên. Ngô Khôn cũng là sợ hết hồn. Hắn biết rõ nhà mình đại sư huynh rất xinh mánh, lại không nghĩ rằng, Tư Nhiên hùng hổ đến liền yến quốc hoàng đế bỏ ra nhiều tiền thu mua Tây Bộ Châu Nguyên Anh đại năng đều cho hắn phụ. Đặc biệt là nhìn thấy cậu kiếm một hồi khách khí với hắn lên, nô côn càng là thụ sủng nhược kinh. Đường Trạch cũng không để ý hai người bọn họ, giới thiệu xong sau đó, liền lại an bài cho bọn hắn rồi một hồi kế hoạch kế tiếp. "Nô côn, yến quốc bên kia, ta đã sớm bố trí xong thế lực, lúc đoàn yến quốc trên thị trường phần lớn nguồn hàng hóa, ngươi sau đó phải làm, chính là dùng ta đưa cho ngươi tiền, hết khả năng thu mua, thâu tóm yến quốc sản nghiệp, đảo loạn yến quốc thị trường." Cầu kiếm, ngươi đến yến quốc sau đó" chỉ cần thẩm tan giả yến quốc cám vệ và lực lượng quân sự, nhưng không muốn làm chuyện dư thừa. Yến ban ngày mặt chó, ngươi muốn đứng lại cho ta. Hai người rối rít hẳn là, chờ bố trí xong sau đó, đường Trạch mới thu lại thần hồn xuất hiếu, lấy nô khôn tiền trong tay tài sản và cầu kiếm lực lượng, kỳ thực đường Trạch rất dễ dàng là có thể phá đổ toàn bộ yến quốc, thậm chí cầu kiếm qua tay là có thể trực tiếp đem yến quốc hôm nay hoàng đế yến ban ngày dễ đi. Nhưng đường Trạch còn không muốn làm như vậy. Đúng như lúc trước hắn kế hoạch, yến ban ngày phải chết, nhưng nhất thiết phải thống khổ chết đi. Đường trạch phải để cho hắn chớ mắt, nhìn đến quyền lực của hắn phá thoái, nhìn đến của cải của hắn lưu thất, nhìn đến quốc gia của hắn bị diệt. Cuối cùng tại thuốc thủ vô sách vô lực bên trong, thống khổ mà chết. Tiến ba ngày chọc phải hắn, chọc phải đường ra, chọc phải phù Vân tông, còn đem chủ ý đánh vào tiểu sư muội trên thân. Loại người này, làm sao có thể chết bình thường? Tiến quốc chuyện, hai ngày này tạm thời giao cho Ngô Khôn cùng cầu Kiếm là được, tính một chút thời gian, trầm thị thương hành một đội kia người xuất hiện tại cũng nên đến Triệu Quốc rồi, là thời điểm ăn bài một chút, để cho trầm thị thương hành tại Triệu Quốc đặt chân. Mấy ngày nay đường trạch bất tâm, ngoại trừ hiến quốc hoàng đế đến ban ngày cái chết ra, mặt khác chính là kia chẩm thị thương hành an cư lạc nghiệp rồi. Có lúc trước hắn cùng trầm ra gia chủ chẩm vô ưu điều kiện trước, chẩm thị thương hành sẽ đặt chân tại triệu quốc, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng một cái to lớn thương hành muốn tại triệu quốc loại địa phương nhỏ này khai mở, đồng thời còn là thiên hướng về giới tu luyện loại khác thương hành, cho dù là lấy đường ra buôn bán năng lực, muốn đón lấy cũng có chút khó khăn mấy ngày nay đường trạch đã sớm cho đường thanh thiên qua lại giao hảo rồi khí nói cho đường thanh thiên trầm thị thương hành đã bị vương tiểu nhục bắt xuống tin tức đường thanh thiên vui vẻ không được đã bắt đầu ở trong thành tổ chức tính toán thu mua mấy chỗ sang trọng nhất khu vực cho trầm thị thương hành nhảy vọt lên cao địa phương lúc trước trải qua đường trạch thân huệ những cái kia phá sản triệu quốc đám thương nhân cũng rồi rít đưa ra hợp tác ý hướng có chút thậm chí chủ động nhường ra vàng trong tay khu vực trong lúc nhất thời cơ hồ nửa cái kinh thành thương giới liền đều náo nhiệt vì trầm thị thương hành đặt chân từ đầu đến cuối bận rộn qua lại thương giới náo nhiệt bất đồng chính là hiện tại triệu quốc trong con trường chính là tình cảnh bí thảm Từ khi ngày đó, Triệu Quốc hoàng đế Triệu Tế Mưu toan hám hại đường ra thất bại, suýt nữa bị đường chạch giết chết sau đó, Triệu Tế liền vẫn không có vào triều qua. Quốc gia đại sự mỗi ngày đều là quốc sư và thừa tướng chờ một chút quan trường cao tầng đang đứng tay, thu thập đủ loại cục diện rối rắm, được gọi là một cái bể đầu sức chán. Quan trọng nhất là, bởi vì Triệu Quốc cùng đường ra trở mặt, rất nhiều từng xem ở đường ra cùng phụ Vân tông mặt mũi, cùng Triệu Quốc giao hảo tông môn và nước láng diện, hiện tại cũng đều trở mặt. Bọn hắn lập trường rõ ràng, cùng Triệu Quốc giao hảo là xem ở đường ra, phụ Vân tông cùng Vương tiểu nhục phấn thượng, mà cũng không Triệu Quốc bản thân đây càng làm cho triệu quốc bị đả kích lớn thậm chí có thể nói lào đảo muốn ngã triệu tế, mỗi ngày liền ẩn náu tại trong tầm cung mượn rượu giải sầu trôi qua giống như cái xác bị đi loàn loảng soảng. triệu quốc hoàng cung triệu tế trong tầm cung uống say triệu tế hoảng hoàng ru ru đẩy ngã trong tầm cung bàn đế phát ra tiếng vang bị dọa sợ đến những cái kia ở bên hầu hạ các cung nữ từng cái từng cái rụt cổ lại triệu tế nắm lấy rồi một cái cung nữ một cước đạp trên thân nàng phẫn nộ quát ngươi có phải hay không sợ trẫm ngươi vì sao sợ trẫm có phải là ngươi hay không cũng không muốn phục dịch trẫm không phải vậy hạ không phải vậy cung nữ kia bị dọa sợ đến vội vàng quỳ giải thích nhưng lại là bị triệu tế một cước đá vào trên thân đau đến nàng tiếng kêu rên liên hồi càng là bị dọa sợ đến xung quanh các cung nữ thở mạnh cũng không dám đúng vào lúc này đại quốc sư lưu mục đi vào trong tập cung hắn nhìn lướt qua ngã xuống đất cung nữ lại nhìn một chút đã có nhiều chút nội điền triệu tế, khoát tay hào nói các ngươi tất cả lui ra những cung nữ kia như được đại xá dịu đỡ đồng bạn bị thương vội vàng lui ra mà triệu tế đưa tay một cái liền tóm lấy rồi đại quốc sư lưu mục ý phục nhìn chầm chầm lưu mục nhìn hồi lâu cuối cùng hắn bỗng nhiên một tiếng cười quá dị ngươi ngươi không phải lưu mục Ngươi là ai? Đại quốc sư lưu mục trên mặt mới đầu không có bất kỳ biểu tình, chỉ chốc lát sau khoẹt miệng của hắn mới lộ ra một kia quỷ dị rồi miệng. Tiếp theo, đại quốc sư lưu mục gương mặt của bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, chuyển xuất hiện, hẳn là một cái thần sắc cú ám, mặt tái nhợt nữ tử. Nữ tử kia giống như là quét đi con rể một loại, tiện tay đẩy ra triệu tế sau đó ngồi trồn hồn dưới đất, lấy tay nâng lên triệu thế cằm, khẽ cười hỏi, ngươi đừng quản ta là ai, ta liền hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có muốn hay không để cho vương tiểu nhục chết? Ngươi có muốn hay không để cho đường gia chết? Có muốn hay không để cho phủ vân tông chết? Có muốn hay không để cho đường trạch chết? nữ tử âm thanh phảng phất có ma lực một loại triệu tê ánh mắt lỏng lẻo rồi một hồi sau đó trong miệng hắn liền bắt đầu lẩm bẩm lặp lại để cho đường chết chết để cho đường ra chết để cho phủ vân tông chết để cho đường chết chết để bọn hắn chết người có thể giúp chấm sao người có thể giúp chấm sao chỉ cần có thể để bọn hắn chết chấm cái gì đều nguyện ý bỏ ra không cần thiết ngươi bỏ ra quá nhiều bởi vì chúng ta có tương đồng mục tiêu nữ tử cười nói đến đem mặt nhẹ nhàng nhích tới gần triệu tê gương mặt của mà nếu mà đường Trạch ở chỗ này hắn chỉ sợ một cái là có thể nhận ra nữ tử này Nhận ra cái này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây, thậm chí tuyệt không nên nên sống sót xuất hiện nữ tử. Nên tại ẩn ma sẽ hỗn loạn bên trong, bị Nguyệt Minh lâu hạ đao đêu đầu Nguyệt Minh lâu phía trước ngũ đại hộ pháp một trong. Hạ Đồng. Chương 390, chấm ra muốn gây sự. Chương 390, trầm ra muốn gây sự. Triệu Quốc trong hoàng cung, khi Triệu Quốc hoàng đế Triệu Tế lại đi ra tẩm cung thời điểm, thần sắc của hắn đã hoàn toàn bất động rồi. Chẳng nói, bây giờ Triệu Tế đã đổi một người. Đường Trạch, Vương Tiểu Độ, ngươi không muốn đến, ta cư nhiên còn sống đi. Triệu Tế đưa tay, nhẹ nhàng sờ một cái gương mặt của mình. Trong ánh mắt, lộ ra vẻ quỷ dị. Bây giờ Triệu Tế, thần hồn đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là vừa mới xuất hiện tại Triệu Tế trong tầm cung Hạ Đồng. Đúng là, Hạ Đồng nên đã chết. Chết ở đại hạ quốc cái đêm khuya kia, chết ở kia lạnh lạnh trong gió lạnh. Nhưng, nàng lại không hề chết hết. Đều là ban đầu Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp một trong, Hắc Đao tuy nói là tâm ngoan thủ lạt giết nàng, có thể tại phai mở thần hồn ăn thời điểm, lại cuối cùng theo bản năng không có hạ thủ quá ác. Hắc Đao vốn tưởng rằng Hạ Đồng thần hồn đã bị phai mở rồi, lại không biết, trời sinh thần hồn lực lượng liền khác với thường nhân Hạ Đồng. Còn giữ nguyên buồn nguyên nhất một tia thần hồn hư anh không có tiêu tán. Vốn là chỉ bằng vào một điểm này hư anh thần hồn, Hạ Đông vẫn là cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau, nhiều lắm là vô ý thức quanh quẩn cái một hai canh giờ, liền cũng sẽ tan đi trong trời đất. Nhưng lúc đó, hạ đô xung quanh đều bởi vì ma la vạn tướng trận ảnh hưởng, dẫn đến ma khí tràn ra, một điểm này hư anh thần hồn cũng bị ma khí nơi xâm nhiễm. Thêm nữa hạ đồng trời sinh thần hồn cùng người thường khác nhau, đây một tia thần hồn vậy mà lại sống thêm mấy ngày. Mà đến lúc sau đó tổ địa bí cảnh mở ra, đây một tia thần hồn bằng vào bản năng, quanh quẩn đến tổ địa bí cảnh phụ cận, dựa vào trong bí cảnh linh lực từng điểm từng điểm khôi phục thần trí. Hạ Đồng lúc ấy cũng không có nghĩ đến nàng cư nhiên còn có thể sống lại, dựa vào đây một tia thần hồn, Hạ Đồng thông qua đoạt xá, vốn là chiếm cứ người bình thường thân thể, sau đó lại một lộ tu luyện, một đường hỏi thăm Vương Tiểu Nhục tin tức, cuối cùng đi tới Triệu Quốc. Dù sao Hạ Đồng là Nguyệt Minh lâu xuất thần, tại thăm dò tình báo phương diện năng lực đương nhiên sẽ không kém, tại nàng chuyên môn điều tra phía dưới, Vương Tiểu Nhục, đường trại, đường ra, phụ vân tông quan hệ giữa bị nàng nơi sâu chuối, cuối cùng nàng cũng xác định, đường trại chính là Vương Tiểu Nhục. Nàng đến Triệu Quốc không có có mục đích gì khác, cũng chỉ muốn làm một chuyện. Đó chính là phá đổ đường ra, giết chết đường trạch. Ngươi làm hại ta ở trước mặt công tử mất hết mặt mũi, làm hại ta bị đen đao đại ca tự tay mình giết, ta cũng phải để cho ngươi cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, cảm giác của ta. Hoặc có lẽ bây giờ, luận thực lực ta còn không sánh bằng ngươi, nhưng ta có thừa biện pháp để ngươi so sánh ta càng thêm thế thảm. Hạ Đồng điều khiển triệu tễ thân thể, lẩm bẩm mở miệng vừa nói. Sau đó, nàng sửa sang lại long bào, chắp hai tay sau lưng, người đâu, truyền quốc sư tới gặp chẩm. Trong hoàng cung gia chuyện gì, đường trạch tất nhiên không biết. Trong nháy mắt lại là ba ngày trôi qua, Ba ngày này Đường Gia đã liên hợp những cái kia muốn hợp tác đám thương nhân, thành lập một cái thương hội, tên là Đường Thị Thương Hội. Toàn bộ và ở thương hội bên trong thương nhân, tại trầm thị thương hành trú vào Đường Gia sau đó, đều sẽ dành cho tương ứng phụ trách hạng mục, cùng kinh doanh hảo trầm thị thương hành. Loại này Đường Gia ăn thịt, mọi người uống canh chuyện tốt, những thương nhân kia nhóm nhất định là vui đi làm. Dù sao, nếu mà không phải Đường Gia khẳng khái, bọn hắn ngay cả nước đều không uống được. Ngày thứ ba sáng sớm, Đường Thanh Thiên liền dậy thật sớm, sửa sang lại y phục, kéo tối ngày hôm qua lén lén lút lút chạy đến bên cạnh trong sân đi tìm tiểu sư muộn chơi. rạng sáng mới trở về ngủ, còn chưa tỉnh ngủ đường trạch làm gì a cha ngài cũng có thức dậy sớm như vậy thời điểm a đường trạch buồn bực ngáp một cái tuy nói tu luyện giả phần lớn thời gian thì không cần ngủ có thể ngủ thời điểm bị đột nhiên đánh thức cảm giác cùng người bình thường là một dạng khó chịu mấy ngày nay đường trạch 3 ngày phải giúp đến đường thanh thiên lo liệu đường thị thương hội thiết lập chuyện không có chuyện còn phải buổi dây tua tiểu sư muội cùng tiểu tịch đi ra ngoài chơi một chút chờ đến buổi tối hắn lại lén lén lút lút chạy đi tìm tiểu sư muội thời gian nghỉ ngơi liền không có bao nhiêu hôm nay khó khăn lắm nhớ ngủ một giấc đến giữa trưa lại bị đường thanh thiên cho đánh thức đường trạch tâm lý được gọi là một cái phiền muộn phí lời cha ngươi lần đó dậy trễ sao? vội vàng mặc y phục chuẩn bị một chút. ngươi quên hôm nay ngày mấy? đường thanh thiên nắm lấy đường Trạch lỗ hai. một màn này nếu như rơi vào những cái kia bị đường trạch giết chết nguyên anh trong tay cờ giả, đánh giá thế nào cũng phải nhìn thổ huyết. đừng nói những cái kia nguyên anh, chính là khương siêu nhiên thấy một màn này, đánh giá cũng phải một bên khí dậm chân một bên chửi mắng đường thanh thiên. đường Trạch A a cầu xin tha thứ hai tiếng, đến lúc đường thanh thiên thả hắn, hắn mới vớt mắt nói, hôm nay ngày gì? ngày sinh nhật, mẹ sinh nhật, muội muội sinh nhật, kia không đều qua sao? hôm nay không phải là phúc bá qua sinh nhật đi. Vậy ngài cho hắn thả nghỉ một ngày, để cho hắn ra ngoài tìm nhai khẩu mấy cái lao thái thái xoa mặt trược là đủ rồi. Tích thu được đến từ đường Thanh Thiên đoán khí trị bảy. Đường Thanh Thiên suýt chút nữa không có bị đường trạch khí ho khan, hắn dùng ngón tay gấp xương đập vào đường trạch đỉnh đầu. Tiểu tử thúi, hôm nay Trầm Thị Thương hành đại biểu liền tới triệu quốc rồi. Ngày hôm qua ta không phải đã nói cho ngươi biết không? Mau dậy, ngươi bây giờ dẫu gì cũng coi là Đường Thị Thương hội thiếu chủ, những thương hội kia bên trong người cũng đều thật tán thành ngươi. Hôm nay loại nơi này ngươi làm sao có thể không ra mặt? Nghe thấy Đường Thanh Thiên nói cư nhiên là chuyện này, Đường Trạch lại là buồn bực không được sớm biết trầm thị thương hành và ở cư nhiên phiền vãi như vậy, lúc trước hắn liền không cùng trầm vô ưu đảm cái điều kiện này rồi. Từ khi cùng đường thanh thiên nói xong rồi, có vương tiểu nhục bảo đảm, trầm thị thương hành nhất định sẽ cùng đường gia hợp tác sau đó. Đường thanh thiên liền bắt đầu mỗi ngày vì trầm thị thương hành bận biểu từ phía, ngay tiếp theo hắn cũng không nhàn rỗi. Hôm nay hẳn là trầm thị thương hành đại biểu đến triệu quốc thời gian, một điểm này đường gia lúc trước cũng biết tin, đường thanh thiên ngày hôm qua cũng đích xác là nói cho đường chạy rồi. Nhưng đường Trạch căn bản không có để trong lòng. Dù sao, đừng nói trầm thị thương hành một cái đại biểu, liền tính trầm vô ưu tự mình đến, dám để cho hắn hoang lên sao? Bất quá lời này Đường Trạch cũng không thể thật cùng Đường Thanh Thiên nói rõ, mắt thấy Đường Thanh Thiên đối với trầm Thị Thương hành bên kia là thật rất để ý, Đường Trạch cũng chỉ được bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo xong, đi theo Đường Thanh Thiên ra khỏi thành. Tại thành bắc cửa, Đường Thị Thương hội mọi người thật sớm tràn lan liền giải thảm, bày xong hoan nên dùng hoa tươi, tạo cực kỳ long trọng chính thức. Những cái kia từng cái từng cái đỉnh đầu hoa râm, mỗi ngày lục đục với nhau tính toán làm sao nhiều kiếm tiền lao đám thương nhân, hôm nay cũng đều là mặc vào tốt nhất chính thức nhất ý phục, mặt nợ nụ cười vây ở cửa thành phụ cận vừa nhìn thấy Đường Thanh Thiên cùng Đường chạy đến, bọn hắn lập tức mở miệng một tiếng Đường lao ra Đường đại thiếu tiểu, ai có thể nghĩ tới, một nửa tháng trước, đám người này còn từng trải qua liên hợp đi vây chặt qua Đường ra, suýt chút nữa đem Đường ra bước cho đến chết lộ. đặc biệt là kia Trần gia Trần An, ban đầu cùng Đường Thanh Thiên cũng sắp thế bất lưỡng lập, hiện tại cùng Đường Thanh Thiên nói chuyện phiếm, mở miệng một tiếng huynh đệ, không biết còn cho là bọn họ hai cái là quá mệnh bạn thân thiết đi. Đường Trạch nhìn đến từng cảnh tựa ấy chỉ là muốn cười, đây đại khái cũng chính là nhân tính, tùy ý tìm cây dựa vào, Đường Trạch một bên áp, một vừa chờ trầm thị thương hành người đến, vốn là tin tức đã nói. Hôm nay trầm thị thương hành người sẽ ở sáng sớm đến, có thể mọi người ở chỗ này vừa đứng chính là cho tới trưa, mai cho đến giữa trưa, nhưng đều còn chưa thấy trầm thị thương hành bóng người. Lúc trước còn cười Khanh khách các thương nhân bao nhiêu đều bắt đầu có chút đổi sắc mặt, cho dù bọn hắn đều ở đây lẫn nhau ăn đuổi, có thể là trên đường có chuyện gì trì hoãn, nhưng chờ đợi nóng này, hãy để cho bọn hắn không có cách nào bình tĩnh. Hơn nữa hiện tại tuy rằng còn chưa tới giữa hè, nhưng cũng qua xuân hàn lành lạnh thời tiết, giữa trưa mặt trời trói trang thời điểm, mọi người cũng là phơi khó chịu, có chút thân thể giả, đã sớm phơi ra mồ hôi cả người. Đường Trạch hơi híp mắt lại, đi tới Đường Thanh Thiên bên người nói: Cha, tất cả mọi người chờ mệt mỏi, mắt thấy cũng đến giờ cơm, không bằng trước tiên xin mọi người ăn một bữa. Trạch Nhi, thời gian dài như vậy cũng chờ, còn kém đây một hồi sao? Vạn nhất người ta liền trước ở chúng ta lúc ăn cơm đến làm sao bây giờ? Đường Thanh Thiên bất đắc dĩ nói: Đến cứ đến, cha, ta không phải đã cùng ngài nói qua, người ta Vương Tiểu Ngục Đại Năng. Đường Trạch đây lời còn chưa nói hết, Đường Thanh Thiên liền nghiêm túc ngắt lời nói: Đi, đừng mở miệng một tiếng Vương Tiểu đục Đại Năng, ngươi phải nhớ kỹ. Vương Tiểu Nhục Đại Năng là chúng ta đại ơn nhân, nhưng chúng ta cũng không thể cái gì đều ỷ lại lao nhân ra người. Lần này Trầm Thị Thương hành vào ở, là người ta Trầm ra xem ở Vương Tiểu Nhục Đại Năng mặt mũi, chúng ta liền muốn làm tốt nhất, giỏi nhất, không thể để cho Vương Tiểu Nhục Đại Năng mất mặt, càng không thể để cho Trầm Thị Thương hành cảm thấy. Chúng ta đừng ra, chúng ta triệu quốc thương nhân, tất cả đều là dựa vào Vương Tiểu Nhục Đại Năng mới lăn lộn xuống người ngu ngốc. Trần An cũng ở một bên, lau mồ hôi nói ra, đúng vậy đại thiếu, cha ngươi nói không sai, huống chi chờ lâu như vậy mấy giờ, mới có thể làm cho Trầm gia nhìn thấy chúng ta thành ý à. Đúng vậy đại thiếu, chúng ta không mệt nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lời của mọi người để cho đường chạch cao mày, bất quá cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng lại, lui qua một bên. Thời gian còn đang trôi mất, trong nháy mắt đã là hoàng hôn. Khi mặt trời sắp sửa xuống núi thời điểm, đã đứng cơ hồ một ngày triệu quốc các thương nhân, rốt cuộc thấy được một đội xe ngựa chậm rãi đến. bọn hắn hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới nên đón, đi tuốt ở đằng trước đường thanh thiên cách xa một cái ôm quyền, cất cao giọng nói, triệu quốc đường ra đường thanh thiên, cũng nên trầm ra đến triệu quốc. Còn lại triệu quốc thương nhân cũng rối rít mở miệng, cho dù trên người bọn họ đã tràn đầy mồ hôi, có thể trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Trầm thị thương hành a, Trầm gia a. Đây là bao nhiêu thương nhân hướng tới? Đoàn xe rất nhanh dừng ở mọi người bên cạnh, ở giữa nhất một chiếc xe ngựa màn kiệu bị sốc lên, một người vóc dáng gầy gò lão giả, ở bên cạnh người làm hầu hạ phía dưới, lộ ra đầu đến. Có thể lão giả này động tác kế tiếp, chính là để cho ở phía xa nhìn đường trạch, hai mắt híp lại. Chỉ thấy lão giả kia một tiếng hư lạnh, một bãi nước miếng phun ở trên mặt đất, dùng âm dương quái khí giọng điệu nói, Triệu Quốc hoan nên chúng ta trầm ra, chỉ có ngần ấy bài diện. Thật không hổ là có vương tiểu nhục đại năng bao quốc gia a, thật cuồng, thật là không đem người coi ra gì. A. Dứt lời, Bên người hắn hạ nhân càng là trừng mắt một cái trong đó lung túng hành lễ Đường Thanh Thiên và người khác, trách mắng, một đám không có nhãn lực kỷ, còn không mau cung ngay, đừng ở chỗ này cản trở quản sự lộ. Tiếp theo, trước mặt nhất phu xe kia càng là thúc dục giói ngựa, nên đón Đường Thanh Thiên và người khác liền độ tới. Đường Thanh Thiên và người khác vội vàng né tránh, có chừng mấy người càng là lão đạo té ngã, lúc này mới miễn cưỡng tránh né. Đường tránh sát mặt, cũng âm trầm xuống. "Trầm ra, đây là muốn làm gì?" Chương 391, thằng nhà quê. Chương 391, thằng nhà quê. Kỳ thực Trầm ra hôm nay chậm chạp chưa tới. Đường Trạch đã cảm thấy trong đó là xảy ra vấn đề gì rồi. Hắn tin tưởng lấy hắn tại trầm vô ưu trước mặt mặt mũi, lấy hắn ở miền Trung Châu danh vọng, trầm gia tuyệt đối sẽ không chậm trễ bị hắn lại nhiều lần trọng điểm nhắc đến đường ra. Mà trầm gia hạ nhân cũng không phải người ngu, trầm vô ưu càng không phải người ngu, trọng yếu như vậy chuyện, trầm vô ưu tuyệt sẽ không phái một cái cố chấp, tiêu ngạo tự đại thủ hạ đến xử lý. Cho nên đây tên thủ hạ thái độ, rất có thể liền đại biểu trầm gia thái độ. Trầm gia bên kia rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, mới có thể dẫn đến trầm gia thái độ phát sinh thay đổi đâu. Đường Trạch cau mày tiến đến, chặn lại liền muốn đi vào thành nội trầm gia đón xe phía trước nhất chiếc xe ngựa kia người lái xe và mấy cái thị vệ thần sắc trên mặt đều là trầm xuống, đặc biệt là đầu lĩnh kia thị vệ thủ lĩnh càng là trầm mặt quát lên, ngươi lại là người nào? Trầm gia đoàn xe đường, ngươi cũng dám chặn? Ta gọi là đường chạy, đường ra đại thiếu, các ngươi trầm gia đoàn xe đến chậm rồi cơ hồ một ngày không nói. Thứ nhất là đối với giang nên tiếp các ngươi đừng ra, và triệu quốc các thương nhân làm ra vô lễ như thế cử động, đây chính là trong các ngươi bộ châu trầm gia địa bộ. đều nói trầm gia từ trước đến giờ lấy hòa khí sinh tải vì quy tắc làm việc, cái gọi là hòa khí. liền đây, thị vệ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, hòa khí. Vậy cũng phân đối với người nào? Đối với Trung Bộ Châu những người đó, đối với Bắc Bộ Châu, Đông Bộ Châu, Tây Bộ Châu những cái kia đại năng, chúng ta dĩ nhiên là tương ứng hòa khí. Có thể đối với các ngươi Nam Bộ Châu loại này, Thâm Sơn cùng Cốc bên trong người hạ đẳng, chúng ta dựa vào cái gì muốn khách khí? Chỉ bằng các ngươi sau lưng có một Vương Tiểu Nhục bao bọc sao? À, Vương Tiểu Nhục đích thực là rất mạnh, chúng ta trầm gia cũng biết, nhưng chỉ bằng vào một mình hắn, còn đừng hòng Can thiệp chúng ta trầm gia toàn bộ quyết định. Thị vệ thủ lĩnh lời, lúc trước ló mặt lao đầu kia, tiên trầm gia quản sự, càng là truyền đến thanh âm nói, không cần phải để ý đến hắn. Trực tiếp đụng tới Chúng ta trầm ra phải đi đường, nhất giới tiểu bối, dựa vào cái gì dám chặn? Hắn nói xong lời này, người lái xe chính là trực tiếp dục ngựa giở giòi, thật giống như là không đem đường chạch khi người nhìn một loại, liền muốn hướng đột tới. Đường chạch một tay hư nắm, linh lực trong nháy mắt ngưng tụ, liền muốn đánh về va chạm mà đến xe ngựa, lại nghe được một bên đường thanh thiên vội vàng kêu lên, "Trầm Nhi, dừng tay. Chúng ta không thể cho Vương tiểu nhục tiền bối tìm phiền phải a." "A, để cho hắn dừng tay." Hắn chút năng lực nhỏ nhỏi ấy, liền tính toàn lực ứng phó, lại tính là cái gì? Thị vệ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, tại đường thanh thiên nói chuyện đồng thời, Phóng thích ra hắn chừng hư anh lục trọng linh lực, ngay cả cách bọn họ xa hơn một chút đường thanh thiên cùng triệu quốc các thương nhân đều tại cổ linh lực này ảnh hưởng đến phía dưới, từng cái từng cái trong tâm phát rét. Đường Trạch bàn tay khẽ nhúc đích, liếc nhìn xa xa đường thanh thiên sau đó, cuối cùng chậm rãi thu hồi tay, nhường đường. Trầm gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến cùng vì sao người Trầm gia thái độ sẽ phát sinh biến hóa? Một điểm này Đường Trạch tự có biện pháp đi thăm dò. Hơn nữa Trầm gia thái độ đột nhiên chuyển biến, nói không chừng còn có ẩn tình khác cùng chuyện cơ. Bây giờ cùng Trầm gia về mặt, ngược lại cũng xác thực không quá thích hợp. Dù sao bản thân hắn vẫn là muốn cùng Trầm gia hợp tác vừa nhìn đường Trạch thu tay lại nhung đường, thị vệ kia thủ lĩnh trên mặt vẻ khinh thường càng thâm. quả nhiên nông thôn thằng nhà quê cũng chỉ có điểm này có khí, chúng ta đi. hắn liếc đường Trạch một cái, sau đó liền dẫn đội một đường vào triệu quốc trong kinh thành. đến trước khi vào thành, đi tại cuối cùng một cái trầm ra hạ nhân còn hướng về phía đường thanh thiên và người khác nội giận nói, nỡ ra làm cái gì, còn không mau đuổi theo cho quản sự đại nhân dẫn đường. các ngươi triệu quốc đạo đại khách không khỏi cũng quá thất lễ đi. làm đường thanh thiên và những cái kia cùng đường thanh thiên đứng bên ngoài rồi cơ hồ một ngày đám thương nhân thần xác trên mặt cũng rất khó nhìn. Đến lúc đoàn xe vào thành, Trần An vừa đi theo đường Thanh Thiên và người khác hướng nội thành đi tới, vừa nói: "Huynh đệ, chấm ra thái độ này, không đúng lắm à. Lúc trước không phải nói, Vương Tiểu Nhục đại năng hứa hẹn, chấm ra nhất định sẽ cùng đường ra hợp tác sao?" "Làm sao?" Bên cạnh lại có người nói theo, "Đúng vậy Đường lão ca, vừa mới kia quản sự cũng nhắc tới Vương Tiểu Nhục đại năng danh tự rồi, nhưng nhìn ý của bọn hắn, tựa hồ đối với Vương Tiểu Nhục đại năng không có cảm tình gì, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy thôi đi. Vậy chúng ta những ngày qua nhường lại địa phương, tốn ra bạc, chẳng phải đều trôi theo dòng nước rồi?" "Ai, từ trước ta đã cảm thấy" chỉ bằng vào một cái vương tiểu nục, làm sao có thể đối với trầm gia ảnh hưởng sâu xa như vậy, thậm chí còn có thể quyết định trầm thị thương hành ở chỗ nào trú tại, quả nhiên là chúng ta nghĩ quá đơn giản nữa rồi à. Nghe người bên cạnh ngươi một câu ta một lời nghị luận, đường thanh thiên bản thân cũng là có chút mệt ra. Lúc trước có đường trạch thay vương tiểu nục làm bảo đảm, cậu thêm vương tiểu nục danh tiếng tại nam bộ châu sát thực là văng rồi, cho nên lúc đó đường thanh thiên nhớ cũng không suy nghĩ nhiều, liền tin đường trạch mà nói, liền tin trầm thị thương hành nhất định sẽ quy bọn hắn đường ra toàn bộ. Nhưng bây giờ người trầm gia thái độ cũng không nghi ngờ đưa hắn nặng nghề một đòn, cũng để cho đường thanh thiên thanh tỉnh không ít. Đúng vậy a, Vương Tiểu Nhục sức ảnh hưởng lớn, đánh giá cũng chỉ chỉ giới hạn Nam Bộ Châu đi. Nghe nói Trung Bộ Châu tàng long ngọa hổ, nói không chừng Vương Tiểu Nhục đại năng ở miền Trung Châu, cũng chính là một người bình thường đi. Khả năng ban đầu Vương Tiểu Nhục chính là tại trầm gia trước mặt nói ra đầy miệng liên quan tới đường ra cùng trầm thị thương hành chuyện, con trai mình liền thuận thật. Nghĩ đến đây các loại khả năng, vừa nghĩ tới mình trước mong đợi, cố gắng trước đó đều vương phí, thậm chí thành chê cười, cho dù là trải qua không ít đại sự đường thanh tiên, trong lòng cũng rất loạn. Lặng lẽ liếc nhìn bên cạnh thần sắc biến ảo láo cha, đường trạch khẽ thở dài. kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn chính là cái ý này rồi. Trầm thị thương hành tại thương giới danh tiếng thật sự là quá mức và dội, cho nên đường thanh thiên đối với trầm thị thương hành quá mức mong đợi. Hiện tại cũng chỉ càng ngày càng thất lạc, thế cho nên loạn trận cước. Nhìn thêm chút nữa bên cạnh những cái kia lo lắng đám thương nhân, đường trạch ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị, cho dù là thương hành cuối cùng thật không có cùng đường ra hợp tác, ta cũng biết bồi thường chư vị mấy ngày qua nơi tốn hao toàn bộ chi phí, đồng thời tiếp tục duy trì đường thị thương hội vận hành. Hùng chi, hiện tại trầm thị thương hành sự tình bây giờ còn chưa có sao định, mọi người cũng không cần quá sớm đậy nắp định luận, hết thảy đều còn có hy vọng, không phải sao? Trầm gia ép phải tại Nam Bộ Châu lựa chọn một nơi, với tư cách Trầm thị thương hành điểm dừng chân tại Nam Bộ Châu phát triển sản nghiệp. Chỉ cần chúng ta làm so sánh Nam Bộ Châu những địa phương khác xuất sắc, kia Trầm gia còn có lý do gì không chọn chúng ta Triệu quốc đâu? Đường Trạch lời nói này, bao nhiêu chấn an những cái kia có chút bồi rối đám thương nhân, mà Đường Thanh Thiên cũng thở dài trầm rãi ngẩng đầu. Trạch Nhi nói đúng, vào trước thành đi, nên đón người Trầm gia đặt chân đi. Người ta là Trung Bộ Châu đến, có chút ngạo khí cũng là bình thường. Sự tình còn chưa tới cuối cùng, ai có thể nói chúng, đây Trầm thị thương hành đến cùng có thể hay không tại Triệu quốc đặt chân đâu? vừa nói, Đường Thanh Thiên chỉnh sửa quần áo một chút, cất bước, dẫn người đi hướng thành bên trong. Đường Trạch cố ý lạc hậu mấy bước, đến lúc Đường Thanh Thiên và người khác đều đi xa, Đường Trạch mới từ chữa vật trong ngọc bội móc ra một khối chân quy truyền tin ngọc bội, đem bọn nát. Muốn biết Trầm Gia đến cùng chuyện gì xảy ra, muốn biết vì sao Trầm Gia thái độ sẽ có chuyển biến, Đường Trạch căn bản không cần làm quá nhiều điều tra. Hắn chỉ cần hỏi một người, hỏi một cái khắp thiên hạ tình báo nhiều nhất người, là đủ rồi. Ngọc công tử, Trầm Gia gần đây, ra chuyện thú vị gì sao? Chương 392, đừng đem người khi kẻ gần đột. Chương 392, đừng đem người khi kẻ gần đột. Chuyển tin ngọc bội loại vật này, nói chân quý ngược lại cũng chân quý, nói chân quý ngược lại cũng không chân quý. Món đồ này, tại mấy ngàn năm trước, nghe nói là đứng đầy đường đồ vật, mười mấy khối linh thạch là có thể mua lấy một đôi, có thể trải qua ngàn năm tu chân đứt đoạn, luyện chế truyền tin ngọc bội thủ pháp hẳn là thất truyền. Coi như là linh giả quân loại này luyện khí đại sư, tựa hồ cũng vẫn không có lục loại ra làm như thế nào luyện chế truyền tin ngọc bội. Đại lục bên trên hiện tại tất cả truyền tin ngọc bội dùng đều là đủ loại di tích trong bí cảnh, tìm được ngàn năm trước cổ lỗ sĩ, không có ổn định khởi nguồn, loại vật này tự nhiên cũng chỉ chân quý lên. Đường Trạch Nguyên bản cũng không có bao nhiêu loại ngọc này bội, cũng may gần đây rất không ít thực lực cường đại ma tu, thu không ít tài nguyên, hắn chuyển tin ngọc bội số lượng cũng nhiều hơn. Rời khỏi Trung Bộ Châu lúc trước, Đường Trạch đem ngọc bội này chia ra cho rồi Mục Văn, Mục Hoàng chỉ một người một khối, cho Khương Siêu Nhiên một khối, cho Ngọc Công tử ba khối. Trung Bộ Châu, Nguyệt Minh lâu bên trong Ngọc Công tử vốn là đang tu luyện, nguyên bản thực lực của nàng tại đi tới phạm trần giới sau đó, chính là bị áp chế, vô pháp lại tăng lên nữa rồi, nhưng cũng không biết có phải hay không là lúc trước đại hạ quốc thần hồn quán đỉnh đại pháp ảnh hưởng, ở đó sau đó, Ngọc Công tử luôn cảm thấy thực lực của nàng dường buộc có dãn ra dấu hiệu. Bất quá truyền tin Ngọc Bộ dao động, hãy để cho Ngọc công tử ngay lập tức tối lui ra trạng thái tu luyện. Bởi vì đang bên cạnh nàng tiếp thân đệ, cũng chỉ có 3 cái truyền tin Ngọc bội, đều là đường trạch cho nàng. Trầm Gia gần đây, ra chuyện thú vị gì sao? Đường trạch truyền tin Ngọc bội cũng không có ban đầu tam tải tôn giả cho hắn sư chất cái này cao cấp như vậy, Ngọc công tử không thấy được đường trạch ảo ảnh, chỉ có thể nghe thấy đường trạch âm thanh. Bất quá chỉ là âm thanh, cũng để cho Ngọc công tử theo bản năng lộ ra cười mỉm. Người của Trầm Gia lại trêu chọc đến người sao? Từ lúc trước cùng Trầm Vô Ưu nói xong, nói Trầm thị thương hành tại Nam Bộ Châu quyền kinh doanh cuối cùng sẽ giao cho đường ra nhưng lần này trầm gia đại biểu đến triệu quốc thái độ chính là cực kém ta cảm thấy trầm gia sắp xếp đi ra ngoài hạ nhân cũng sẽ không ngốc đến liền trầm vô ưu nói cũng không nghe thái độ của bọn họ rất có thể quyết định bởi ở tại trầm vô ưu bản thân thái độ ngọc công tử âm thanh cũng để cho đường trạch hiện tại vốn có chút tức giận tâm tình thả thông thả chút trầm gia gần đây tựa như không có gì đặc biệt tình báo bất quá lúc ban ngày trầm gia trả lại cho ta đưa tới một phần bài tiếp ta còn tại hiếu kỳ bọn hắn trầm gia tìm nguyệt minh lâu có phải hay không muốn đánh nghe cái gì chuyện đợi ngày mai trầm vô ưu đến ta tự mình giúp ngươi hỏi một chút được rồi hừ có thể nói thẳng danh hào của ta Ta và Trầm gia còn có đan dược bên trên hỗ tác, Trầm gia hẳn không nhớ triệt để cùng ta về mặt. Đường Trạch rất lời, ngửa đầu nhìn đến đã trầm xuống sát trời, lại là Trầm gia nói, gần đây trải qua thế nào? Lão bộ dáng, chỉ là không có hạ đồng ở bên người giúp đỡ, đến cùng vẫn là so với ban đầu mệt mỏi chút. Người bên đó đây, ta nghe nói yến quốc cùng Triệu quốc hoàng thất tựa hồ cũng không yên. Còn cần ta khác giúp đỡ sao? Đều là thằng hề nhảy nhót mà thôi, nếu như giải quyết bọn hắn cũng phải vận dụng Nguyệt Minh lâu, kia Vương Tiểu Lục mới là thật không được. Đường Trạch cười một tiếng, hai người lại là nói chuyện với nhau mấy câu. Đợi đến truyền tin ngọc bội mất đi hiệu lực, Đường Trạch mới cất bước vào thành. Hắn không có trở về đường ra, mà là trực tiếp đi đường ra cho Trầm Gia chuẩn bị bệnh viện, ban đầu phủ Vân tông sư huynh đệ nhóm đến kinh thành hết năm thì, ở đúng là chỗ này bệnh viện. Đường Trạch mới vừa đến bệnh viện, liền nghe được Trầm Gia thị vệ đang nói lớn tiếng cái gì. Liên loại này phá trong sân, cũng là cho người ở. Ta biết, các ngươi Đường Gia có Vương tiểu nhục chỗ dựa, đích thực là rất ngu cuồng, có thể các ngươi cũng cuồng không biên giới đi. Cho chúng ta quản sự ở loại địa phương này, các ngươi Đường Gia đây là cố ý ác tâm người đâu. Đường Trạch cao mày đi vào trong nội viện, vừa đi vào quả nhiên liền thấy trầm gia thị vệ tại trách mắng đường thanh thiên một ít đi theo đường thanh thiên tương nhân và không ít trong biệt viện hạ nhân đường gia chúng ta xác thực không phải có ý mạo phạm quản sự đại nhân chỉ là đây biệt viện đặt ở triệu quốc đã coi như là nhà sang, đường gia chúng ta một mình ở địa phương so sánh tại đây cũng không khá hơn bao nhiêu có lẽ tại đây so với trung bộ châu đúng là thì kém rất nhiều nhưng chúng ta an bài phòng này cũng không phải là vì át tâm quản sự đại nhân càng không phải dựa vào vương tiểu nhục tiền bối chi danh chỗ tài của ngạo chi khí đường thanh thiên vừa nói hướng về phía thị vệ kia thủ lĩnh chặt tay nếu mà thật sự là mạo phạm đến chư vị đại nhân Tính xin quản sự cùng chư vị đại nhân nhiều nhiều tha thứ. Tha thứ? Lúc trước lộ diện trôi qua tên kia gầy gò lao đầu, lúc này ở người làm nâng đỡ đi lên đến trước. Tên này Trầm Thị Thương hành đại biểu, Trầm gia quản sự, lúc này ánh mắt quái dị liếc đến đường thanh thiên, đánh cách khác, nguyên bản chúng ta chỗ ở, tương đương với Sơn Hào Hải vị, tại Yến quốc chỗ ở, tương đương với bình thường Trương thị hầm thức ăn. Mà các ngươi hiện tại để cho ta ở căn phòng này, đó chính là một thùng nước rửa chén, một bãi cứt chó. Ngươi để cho ta làm sao tha thứ? Ta để ngươi uống nước rửa chén, ở chuột heo, ngươi biết tha thứ sao? Đây Trầm Gia quản chuyện để cho Đường Thanh Thiên cùng còn lại thương nhân cũng không biết làm như thế nào tiếp lời mới phải. Ở trong mắt bọn họ, nhà này biệt viện xác thực đã là tương đối khá chỗ ở. Có thể nhìn quản sự cùng thị vệ kia phản ứng kịch liệt như thế, trong lúc nhất thời, liền Đường Thanh Thiên bọn hắn cũng bắt đầu không xác định, người trầm gia là đang cố ý tìm cớ, vẫn là cái biệt viện này thả ở miền Trung Châu, thật đã kém tới mức như thế rồi. Dù sao, Đường Thanh Thiên kỳ thực cũng đã có vài chục năm không có đi qua Trung Bộ Châu rồi, hắn không xác định, trong những năm này bộ châu phát triển có bao nhiêu nhanh chóng. Đường Thanh Thiên bọn hắn không tốt tiếp lời, càng làm cho Trầm Gia quản sự cùng những hạ nhân kia thị vệ cự trách một lần cái đồ gặp xuống. Đường Trạch tao mày tiền đến, hắn không muốn cùng Trầm Gia triệt để đắc tội chết, lại cũng không muốn để mặc Trầm Gia ngông cuồng như vậy làm sằng làm bậy. Đại Hạ quốc cái dạng gì, Trung Bộ Châu cái dạng gì, ta cũng không phải không biết. Đường Trạch híp mắt lại, đứng ở Đường Thanh Thiên đám người trước người, nhìn thẳng Trầm Gia quản sự và Trầm Gia bọn thị vệ, Đại Hạ quốc tòa nhà cùng Triệu quốc cũng không có quá khác nhiều, nhà này biệt viện so với các nơi Trầm Gia chủ trạch, cũng không phải là diện tích nhỏ, có thể bất luận là trang hoàng vẫn là cảnh trí, kỳ thực đều không kém lắm. Đặt ở Đại Hạ Quốc, một loại hai quan tam phẩm nhân viên nơi ở, cũng chỉ không gì hơn cái này rồi. Ngươi nếu nói là nơi này là trùng heo, kia toàn bộ đại lục chẳng phải đều cùng trùng heo không sai biệt lắm. Đường trạch những lời này, nhất thời là để cho một tên thị vệ khí thẳng trợn mắt. Ngươi tiểu tử thối này, ngươi đi qua Trung Bộ Châu sao? Liền dám hổ ngôn loạn ngữ. Ta mới từ Đại Hạ Quốc trở về không lâu, lẽ nào các ngươi liền không nghe nói, lúc trước Vương tiểu nhục đại năng đi tới Trung Bộ Châu thì, ngây người hai cái phủ Vân Tông đệ tử cùng nhau đi lịch lượt sao? Ta chính là một cái trong số đó. Chư vị, muốn kiếm cơ có thể, nhưng còn xin tận lực tìm một chút thích hợp góc. Đừng đem toàn bộ nam bộ châu người đều xem như không có va chạm kẻ gần đột. Vừa nói, Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, không thấy Trầm ra ánh mắt của mọi người, một bên đi ra ngoài, vừa nói: "Cha, các vị thúc thúc bá bá, người ta Trầm ra mọi người đường xa mà đến, chúng ta cũng không cần quấy rầy người ta nghỉ ngơi tốt, đi." Đường Thanh Thiên liếc nhìn Đường Trạch, lại nhìn một chút Trầm ra mọi người, biết rõ Đường Trạch là vì hắn mà ra mặt, thầm than một tiếng sau đó, cũng dẫn người rời đi. Đến lúc người Đường gia cùng Triệu Quốc thương nhân đều đi, Trầm ra quản sự cùng những thị vệ kia người làm trong mắt, đều là lóe lên một tia quỷ dị từ mang. Sau đó Tiên điêu trầm ra quản sự thay đổi lúc trước âm dương quái khí bộ dáng, trầm giọng hỏi, trong tay còn có mấy khối truyền tin ngoại bộ. Hai khối. Lại liên lạc gia chủ, Đường Thanh Thiên dễ đối phó, có thể tên tiểu tử này có chút khó giải quyết. Vâng. Chương 393. .woyu. Chương 393. .woyu. Trầm ra. Nghe đến từ thủ hạ mình quản sự báo cáo, trầm vô ưu trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Vậy cái đường trạch chính là duy trì đường ra, phụ Vân tông cùng Vương tiểu nhục khoảng quan hệ mối quan hệ, nói cách khác, hắn chính là Vương tiểu nhục tại Triệu quốc phát ngôn viên. Tiểu tử này, xác thực rất khó xử lý. Nhưng mà hết cách rồi, Vương Tiểu Nhục thật sự của chúng ta là không muốn đắc tội, nhưng bây giờ không thể không đắc tội người kia trong tay có quá khi nào nhóm trầm gia bí mật rồi, tùy tiện cái nào tung ra ngoài, đối với chúng ta trầm gia đều đem là sự đả kích mang tính chất hủy diện. Đắc tội Vương Tiểu Nhục, chúng ta còn có thể dựa vào đại hạ quốc quan hệ, dựa vào chúng ta trầm gia tài lực, cho dù cho nhiều chỗ tốt hơn ra ngoài, đến Dỗ hảo Vương Tiểu Nhục. Có thể đắc tội rồi người kia. Chúng ta trầm gia chính là không nghi ngờ chút nào thai họa lập đầu. Trầm Vô ưu thở dài, nói tóm lại, Trầm thị thương hành chắc chắn không thể cùng đường ra hợp tác, đương nhiên các người đối với đường gia thái độ cũng tận lực tốt hơn một chút, đừng làm quá quá mức rồi. được. truyền tin ngọc đội một đầu khác, thân ở triệu quốc trầm ra quản sự trong ánh mắt lại là lóe lên một tia tử mang. sau đó thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên có chút chống rông nói ra, vâng, gia chủ, ngươi làm việc, ta yên tâm. ngày mai ta liền biết đi nguyệt minh lâu, tìm ngọc công tử hỏi thăm một chút vương tiểu nhục hướng đi, và liên quan tới chúng ta trầm ra tình báo vấn đề, nếu mà biết rõ vương tiểu nhục nơi ở, ta sẽ lập tức tự mình đi tìm hắn, hướng về vương tiểu nhục đại có thể giải thích tiền căn hậu quả. triệu quốc bên kia liền giao cho ngươi. vâng. truyền tin ngọc đội quang mang ảm đạm xuống. Trung Bộ Châu, trầm ra, trầm vô ưu trên mặt, thần sắc cũng thay đổi được mở đi chút. Cùng Vương Tiểu Nhục xích mích, dĩ nhiên không phải trầm vô ưu chủ ý. Vương Tiểu Nhục cường đại bao nhiêu, hiện tại toàn bộ Trung Bộ Châu cơ hồ mọi người đều biết. Lúc đó Vương Tiểu Nhục cùng ma chủ trận trên đó, trầm vô ưu cũng ở tại chỗ, tuy nói cuối cùng ma chủ hiện lộ ma thần chân thân sau đó, là Ngọc công tử đích thân đứng ra chiến thắng ma chủ, nhưng không ai vô pháp phủ nhận đem ma chủ bức đến sử dụng ma thần chân thân Vương Tiểu Nhục cường đại. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Trung Bộ Châu trong bóng tối đều đã đạt đến thành một loại nhận thức chung, đó chính là, tha rằng chọc tới một hồi lỗ một, một nước hai tộc Tang tông cũng tuyệt không thể chọc tới vương tiểu đủ. trâm vô ưu là làm thương nhân, đương nhiên cũng không nốc. đồng thời bọn hắn trầm gia cũng cùng vương tiểu nhục có hợp tác, nói cái gì, hắn đều sẽ không muốn đắc tội vương tiểu đủ. nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. ngay tại mấy ngày trước, trâm vô ưu đột nhiên nhận được hắn phái đi nam bộ châu trầm gia quản sự truyền tin, nói là có một người thần bí tìm được trầm gia quản sự, hơn nữa nói ra lượng lớn trầm gia bí mật. con tuyên bố, trừ phi trầm gia bỏ đi đem trầm thị thương hành mở tại triệu quốc ý nghĩ, không thì trầm gia bí mật đem sẽ rất nhanh lưu truyền đến toàn bộ đại lục. trầm gia hiện tại là huy hoàng, nhưng một cái thương nghiệp thế gia của thời. Sau lưng khẳng định có vô số âm mưu, vô số lục đục với nhau. Năm đó trầm gia phía trước vài vị gia chủ cũng xác thực đã làm rất nhiều không vinh dự sự tình, có chút thậm chí có thể nói đại nghịch bất đạo. Nếu như những cái kia bí mật lại lần nữa lưu truyền tới, đừng nói rơi vào hữu tâm nhân trong tay, coi như là bình thường dân chúng biết rõ, đối với bọn hắn trầm gia kia đều có ảnh hưởng cực lớn. Bị người thêm chút lợi dụng, càng là đủ để trở thành hủy diệt bọn hắn trầm gia đau nhọn. Trầm vô ưu biết được sau khi tin tức này cũng là tâm thần đại chấn, cuối cùng vì bảo đảm trụ gia tộc, trầm vô ưu vẫn hạ lệnh hủy bỏ nguyên bản đặt trước cùng đường gia hợp tác để cho trầm gia quản sự đi triệu quốc đi cái đi ngang qua sân khấu sau đó liền rời đi có lẽ loại này lại bởi vì nuốt lời đắc tội vương tiểu nhục nhưng trầm vô ưu cảm thấy vương tiểu nhục bên kia hắn còn có thể giải thích có thể kia không biết ngọn ngành người thần bí hắn là thật không có cách nào đắc tội phân nửa đây cũng là vì sao trầm vô ưu muốn đi bái phòng ngọc công từ nguyên nhân bởi vì trầm vô ưu cảm thấy toàn bộ đại lục bên trên có thể biết rõ trầm gia nhiều như vậy bí mật chắc chính là một tháng minh lâu có thể vương tiểu nhục lẽ ra cùng nguyệt minh lâu quan hệ rất thân nguyệt minh lâu không nên hãm hại vương tiểu nhục bao phủ đến đường ra mới đúng vì vậy mà trầm vô ưu mới quyết định đi bái phòng một hồi ngọc công tử hỏi thăm ngọc công tử có biết hay không có liên quan thần bí nhân kia tình báo thuận tiện hỏi hỏi lại vương tiểu nhục hiện ở nơi nào nếu mà có thể trầm vô ưu vẫn là hy vọng mau sớm cùng vương tiểu nhục giải thích rõ để tránh gây ra càng lớn hơn hiệu lầm xoa xoa toàn trướng cái chán trầm vô ưu vọng nguyệt thở dài một tiếng vốn cho là giải quyết xong ma chủ đại lục nên yên ổn bên trên một hồi rồi lại không nghĩ rằng hôm nay đại lục vẫn là như thế sóng ngầm đánh lần sáu nam bộ châu triệu quốc kinh thành li khai an bài cho trầm gia quản sự biệt viện, đường trạch một bên hướng phía đường ra đi tới, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, Hồng, phát giác cái gì không? Ừm, bộ não bên trong truyền đến hồng âm thanh, trong thanh âm mang theo chút trầm âm, vậy chút trầm nhả trên thân thể người đều mơ hồ có bị thần hồn lực lượng ảnh hưởng qua. bất quá loại này thần hồn lực lượng tựa hồ cũng không phải dùng để điều khiển những cái kia người trầm gia, mà là phóng đại những cái kia người trầm gia trong lòng mặt tối, để bọn hắn thay đổi càng thêm nặng mạ, càng thêm vô lễ. Hồng lời nói khiến cho đường trạch khẽ gật đầu, hắn cũng có cùng hồng cảm giác không sai biệt lắm đang cùng những cái kia người Trầm gia trao đổi trong quá trình, Đường Trạch làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên. Dâu gì cũng là trung bộ Châu hai tộc một trong người của Trầm gia, hơn nữa còn làm được quản sự vị trí, không phải loại kia hoàn khố chi tử, nói chuyện làm việc làm sao lại như vậy như thế nào mạn không chịu nổi. Hắn lúc ấy còn hoài nghi tới, có phải hay không là có người cố ý thao túng những này người Trầm gia, để bọn hắn nói ra những lời đó, có thể Đường Trạch dùng thần thức dò xét một hồi, lại chỉ tại những người đó trên thân phát hiện số ít thần hồn lực lượng lưu lại. Mặt khác, Đường Trạch đoán khí trị thu thập khí cũng bằng chứng hồng thuyết pháp đang cùng những cái kia người trầm gia trò chuyện thì, đường Trạch oán khí trị thu thập khí mỗi lần đều có thể thu thập được so sánh bình thường càng nhiều 3 đến 5 lần oán khí trị. Lúc đó đường Trạch liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ nhìn lại, bị tia thần hồn lực lượng phóng đại, không chỉ là những người đó trong lòng mặt tối, còn có trong lòng bọn họ tâm tình tiêu cực. Nếu bọn hắn chỉ là trong lòng mặt tối bị phóng đại, vậy liền chứng minh, trầm gia chủ ý đích thực là không muốn cùng đường gia hợp tác, mà cũng không có người dùng thần hồn lực lượng điều khiển bọn hắn, cố ý để bọn hắn làm như vậy. Như vậy trầm gia muốn thủ tiêu cùng đường gia hợp tác nguyên nhân, đến cùng là cái gì chứ? Đường Trạch vừa đi, một bên sở lên cảm trầm tư Những người này có thể bị ảnh hưởng, nói rõ ảnh hưởng người của bọn hắn ngay tại Nam Bộ Châu, thậm chí ngay tại Triệu Quốc. Có thể Triệu Quốc bên trong lại có người nào có năng lực có thể cải biến trầm gia ý nghĩ, bước bách trầm gia liệu lĩnh đắc tội vương tiểu nhục nguy hiểm, sẽ không tiếp tục cùng đường gia hợp tác đâu. Đường Trạch chấm tư, mà hồng lúc này phiêu nhiên nhi xuất, lấy chỉ có đường Trạch có thể nhìn thấy, mà những người khác không thấy được hình thái xuất hiện ở đường Trạch bên người, ta đi thử một chút, nhìn nhìn có thể thông qua hay không những cái kia trầm gia bên trong cơ thể thần hồn lưu lại, tìm ra thần hồn ngọn nguồn nơi ở, nhìn nhìn rốt cuộc là ai ảnh hưởng bọn hắn. Cũng tốt vậy ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy đây cổ thần hồn lực số lượng rất là cổ quái. được, hồng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình đã phiêu hốt không thấy. đường chạch ngón tay nhẹ một chút bi tâm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn hẳn là sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. bất quá rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu. lấy hồng bây giờ thần hồn chi lực, coi như là chạm bừa hóa thần kỳ đại năng đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đối phó được hồng. chớ đừng nhắc tới, hắn bây giờ nhân chỉ là một cái không dám lộ diện, chỉ dám lén lén lút lút trốn ở sau lưng dùng thủ đoạn nhỏ thằng hề nhảy nhót rồi. Tàn đi cảm giác bất an trong lòng. Đường Trạch cùng Đường Thanh Thiên cất bước trở lại đường ra. Chương 394, Triệu quốc thương giới không họ Đường. Chương 394, Triệu quốc thương giới không họ Đường. Ngày tiếp theo, giữa trưa. Hôm nay vừa giữa trưa, Đường Thanh Thiên cùng Triệu quốc những thương nhân kia đều ở đây phụng bồi người của Trầm gia trong kinh thành đi bộ. Trầm gia quản sự vẫn là loại kia chua ngoa sắc bén giọng điệu, không hề nghi ngờ Đường Thanh Thiên bọn hắn đây cho tới chưa trôi qua tương đương gian nan. Từ cửa tiệm đến đường, từ đô thành đến quốc gia, từ phong thổ đến nhân tình Trầm gia quản sự cùng một đám đi theo người Trầm gia, cơ hồ đem Triệu quốc phun là cái gì cũng sai liên tính đường thanh thiên cùng triệu quốc đám thương nhân mới đầu vì hợp tác còn có thể ẩn nhẫn một ít về sau có mấy người cũng là không nhịn được đặc biệt là chờ người trầm gia trở lại biệt viện nghỉ ngơi đường thanh thiên và người khác tụ tập cùng nhau thì càng là có người trực tiếp dậm chân chửi bóng chửi gió nói mãi mãi lao tử mẹ nó lúc nào trải qua cơn giận như thế vâng triệu quốc là so ra kém trong bọn họ bộ châu bất kỳ một quốc gia nào nhưng mẹ hắn đây cũng là lao tử nhà lao tử cố hương hắn dựa vào cái gì dám như vậy phun ta nhìn lao cửu liền căn bản không có ý định cùng chúng ta hợp tác chính là chạy khí chúng ta đến đường đại ca khí này ta là bị không nội nữa Đường Thanh Thiên cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Tối ngày hôm qua bị Trầm Gia mọi người âm dương quái khí cửa trách một lần mấy câu, Đường Thanh Thiên cũng còn có thể nhịn một chút, nhưng hôm nay, không thể không nói, người Trầm Gia nói đều nói quá độc, quá tuyệt. Ngày hôm qua Đường Thanh Thiên còn có thể an ủi mình, chờ người Trầm Gia nhìn thấy bọn hắn Đường Thị Thương hội cho thấy thực lực và quyết tâm sau đó, nhìn thấy bọn hắn vì Trầm Thị Thương hành chú vào làm ra chuẩn bị sau đó, sẽ có dao động, sẽ đồng ý với bọn hắn Đường Gia hợp tác. Nhưng bây giờ, Đường Thanh Thiên cảm thấy, hắn không thể lại lừa mình dối người. Đây Trầm Gia địa bộ, rõ ràng thì không muốn cùng Đường Gia có thứ gì hợp tác, thậm chí muốn cùng Đường Gia triệt để trở mặt. Đường Thanh Thiên không biết có phải hay không là trầm gia cùng Vương Tiểu Nhục đại năng nháo nháo bẻ rồi, hắn chỉ biết là, Trầm thị thương hành cùng Đường Gia hợp tác là không vui. Bất đắc dĩ thở dài, Đường Thanh Thiên hướng về phía bên cạnh đám thương nhân chắp tay, "Các huynh đệ, là ta Đường Thanh Thiên phản đoán sai, ngủ quán tự tin, mới để cho chư vị nhiều như vậy ngày nỗ lực đều uổng phí. Đúng như Quyển tử ngày hôm qua nói, chư vị những ngày qua tổn thất, Đường Gia chúng ta sẽ một mình gánh chịu." "Đường đại ca, vậy làm sao có thể trách người, rõ ràng là trầm gia bên kia vấn đề." "Đúng vậy à, chi chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn mất, chính là mấy món cửa hàng mà thôi ngày khác giả bộ tu trở về lên phải. Những ngày qua sống chung xuống, ở đây không ít người đều đối với Đường Thanh Thiên thay đổi rất nhiều. Ngày trước, mọi người là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa Đường Gia hay là thực lực đối thủ mạnh mẽ nhất, rất nhiều người trong tâm đối với Đường Gia, đối với Đường Thanh Thiên đều có thành kiến. Nhưng mấy ngày nay cộng sự, để cho mọi người thấy được Đường Thanh Thiên dám làm dám chịu, trưởng nghĩa sơ tài kia một bên, đối với Đường Thanh Thiên thêm mấy phần kính trọng. đương nhiên, không phải mỗi người đều là giàu cảm xúc. Lúc này, trong đám người, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đừng có ngu, cái gì chấm ra vấn đề, rõ ràng chính là Đường Gia vấn đề. Đây Thanh Âm truyền tới đồng thời, một tên thoạt nhìn bộ dáng có chút trẻ tuổi thương nhân tiến đến, trong tay quạ xếp nhẹ lay động, quyền miệng nhìn về phía đường thanh thiên, các ngươi những người này còn không có nhìn ra sao? Trầm ra đối tượng căn bản cũng không phải là Triệu Quốc, cũng không phải chúng ta những này Triệu Quốc thương nhân, mà là Đồ Gia. Ta trước đó vài ngày nghe Trầm Thị thương hành muốn tới Nam Bộ Châu phát triển tin tức sau đó, liền phái người tứ sứ tra xét còn lại quốc gia tình huống, ta dám cam đoan, bao gồm Yến quốc tại bên trong, toàn bộ Nam Bộ Châu không có có bất kỳ một quốc gia nào, so sánh chúng ta Triệu Quốc nơi này chuẩn bị càng thêm đầy đủ trẻ tuổi kia thương nhân vừa nói, quét mắt đường thanh thiên, lại nhìn một chút đường thanh thiên bên cạnh trần an và người khác. nếu chúng ta triệu quốc chuẩn bị đầy đủ nhất, thích hợp nhất trầm thị thương hành đặt chân, vậy vì sao người trầm gia thái độ sẽ kém như vậy đâu? thậm chí ngay từ lúc bọn hắn vào thủ đô thành lúc trước, liền đối với chúng ta nói lời ác độc, đối chọi gây gắt. lý do rất đơn giản, đương nhiên là bởi vì có người đắc tội trầm gia. trẻ tuổi này thương nhân trong tay quạt xếp hợp lại, cực kỳ vô lễ chỉ hướng đường thanh thiên, đường gia, liền là bởi vì các ngươi hoặc có lẽ là các ngươi sau lưng Vương Tiểu Nhục đắc tội trầm gia, mới có thể dẫn đến người trầm gia đối với toàn bộ Triệu Quốc Thương giới đều có thành kiến. Nếu mà Đường Gia tuyên bố rời khỏi Triệu Quốc, hoặc là không đúng tay vào cùng trầm thị thương hành hợp tác, bảo gia Đường thị thương hội mấy ngày qua chỉnh hợp cửa hàng cùng sáng nghiệp, ta dám cam đoan Triệu Quốc sẽ trở thành trầm thị thương hành đặt chân nam bộ châu số 1 lựa chọn. Trẻ tuổi này thương nhân vừa dứt lời, tại chỗ các thương nhân lập tức liền xì xào bàn tán. Tổng toàn bộ tiểu tử này nói tựa hồ không sai, trầm gia tại vào thủ đô thành lúc trước tìm chúng ta gốc, nhất định là có việc để làm a. Ta trước đó vài ngày cũng sai người đi nước khác nhìn một chút, chúng ta Triệu Quốc chuẩn bị hẳn là nguyên vẹn nhất, ngoại trừ vị trí địa lý hẻo lánh một ít, chấm gia không có lý do không chọn chúng ta mới đúng. Ngươi xem ngày hôm qua Đường gia tiểu tử kia, cùng chấm gia thị vệ rằng co bộ dáng, vừa nhìn chính là có quan hệ gì, ta hoài nghi chính là bọn hắn Đường gia sau lưng, cái kia Vương tiểu nhục đắc tội chấm gia. Chỉ là một cái nguyên anh, thậm chí ngay cả chấm gia đại gia tộc như thế đều dám đắc tội, ta có thể nghe nói, ở miền Trung Châu, nguyên anh đầy đường, mà trầm gia chính là có thể xếp hàng đầu đại thế gia, kia Vương tiểu nhục làm sao dám nha? Hiện tại ngược lại tốt, liền chúng ta đều bị làm liên lụy. Nói là si sào bàn tán, có thể cơ hồ mỗi một câu nói đều rơi vào đường Thanh Tiên trong tai. Đường Thanh Tiên thần sắc trên mặt biến ảo, lại đã lâu cũng không nói được một câu nói. Cuối cùng vẫn là bên người hắn Trần An cao mày nói, "Tống toàn Bộ, lại không nói ngươi nói những lời đó đều còn không bằng công chứng, liền tính trầm gia thật là bởi vì đường gia mới không ở Triệu Quốc đặt chân, ngươi cũng không nên nói ra để cho đường gia tuyên bố rời khỏi Triệu Quốc lời như vậy." Đây là người nói sao? Những ngày gần đây, đường huynh đệ vì trầm thị thương hành đặt chân bận điu tứ phía, sở dĩ chúng ta Triệu Quốc nắm giữ so sánh những quốc gia khác ngay cả Yên Quốc càng chuẩn bị chủ đáo cũng là bởi vì hắn chỉnh hợp chúng ta những thương nhân này thành lập thương hội mới đồng tâm hiệp lực làm được đi về trước nửa nói nửa tháng trước chúng ta những người này bởi vì gian nhân làm hại nghiêm trọng thiếu hụt ngay cả kể cận phá sản thời điểm cũng là người ta đường thiếu khẳng khái rút tiền lấy ra ngân lượng để cho chúng ta sống qua cửa ải khó những này các ngươi đều quên sao chớ đừng nhắc tới ngươi năm đó được thế dựa vào cũng là đường gia tài trợ tiên đưa gọi tống toàn bộ trẻ tuổi thương nhân lại là vẽ ra quả xếp tùy ý quẳng gió cười nói trần an á trần an ngươi có phải lão hồ đồ hay không còn là bị đường thanh thiên giả vờ kia một bộ trưởng nghĩa bộ dáng cho trái mắt Ngươi cũng đừng quên, lúc trước các ngươi Trần gia cùng Đường gia khoảng, đây chính là sinh kế tử thủ. Ngươi càng đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là thương nhân, mọi người đều là thương nhân. Thương nhân lợi tức lớn, không nặng tỉnh. Tống toàn bộ ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm Trần An, Đường gia giúp qua chuyện của ta, đó là cá nhân ta chuyện, mà trầm thị thương hành vào ở chuyện, là của mọi người chuyện. Đường gia là triệu quốc lớn nhất tại phiệt, phân triệu quốc thương giới lớn nhất một chiến canh. Đường gia vừa đi, một ly này canh chính là chúng ta mọi người chưa đều, mỗi người có thể kiếm nhiều bao nhiêu, mọi người tâm lý đều biết, chớ đừng nhắc tới. Đường gia vừa đi, Trầm thị thương hành cái đinh trong mắt vừa đi, Trầm thị thương hành bắt thành sẽ chọn tại chúng ta Triệu Quốc đặt chân, đến lúc đó Trầm thị thương hành vẫn là từ chúng ta cùng nhau kinh doanh, còn thiếu dẫn đầu đường ra phân đi lớn nhất một khoản tiền. Trần An, ngươi tỉnh một chút, còn có chư vị ủng hộ Đường Gia, ủng hộ Đường thanh Thiên Tiên, đều tỉnh một chút. Đường ra rời khỏi Triệu Quốc, đối với chúng ta có một chút bất lợi ảnh hưởng sao? Không có. Về phần các ngươi mới vừa nói, nửa tháng trước chúng ta phá sản, là Đường Gia cứu tế chúng ta, có thể lẽ nào các ngươi liền không nắm lại, chúng ta vì sao lại bị người đối với, vì sao lại phá sản sao? Là bởi vì có người muốn hãm hại Đường Gia sẽ đến cùng hay là bởi vì đường ra? Không có đường ra, chúng ta thậm chí cũng không cần độ kia một kiếp, thậm chí cũng không cần hao tổn, các ngươi cư nhiên còn thay đường ra nói tốt. Các ngươi những này cổ lỗ sĩ trong đầu chứa đều là cái gì? Tống toàn bộ vừa nói, giương mắt ngạo mạn nhìn đến đường thanh thiên, đường gia chủ, đường bởi vì các ngươi đừng ra, làm hại toàn bộ Triệu Quốc Thương giới đều không được căn bình. Triệu Quốc Thương giới không họ đường, ngài là thời điểm rời khỏi nơi này. Chương 395, như thế nào là vắng lặng? Chương 395, như thế nào là vãng lặng? Cái gì gọi là vắng lặng? Khi Tống toàn bộ vừa mới nói xong lời nói này thì Đường Thanh Thiên cũng không có cảm thấy vắng lặng. Nhưng khi hắn nhìn thấy lần lượt triệu quốc các thương nhân chậm rãi đi tới tống toàn thân sau đó thì, khi hắn nhìn thấy lúc trước còn cùng hắn xương huynh gọi đệ đối đầu nhóm, lúc này ánh mắt phức tạp nhìn về hắn thì, khi bên người hắn Trần An vài lần quanh quẩn, cuối cùng cắn răng đứng ở tống toàn thân một bên thì, khi hắn một thân một mình đứng ở triệu quốc cơ hồ toàn bộ có mặt mũi thương nhân đối diện thì, khi những thương nhân này đều hướng về hắn quăng tới ánh mắt khác thường thì, Đường Thanh Thiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đây cũng là vắng lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy mệt quá. Cho dù hắn biết rõ thương trường như chiến trường, cho dù hắn đã ở trong hội này Mạc Ba Cổn đã vài chục năm, cho dù bây giờ đường ra tại Triệu Quốc quyền lên tiếng đã có thể lớn át hoàn thất, cho dù hắn biết rõ ở đây những người này liên hợp lại đều không có năng lực đem hắn từ Triệu Quốc trục xuất. Có thể Đường Thanh Thiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Cùng đứng ở một cái tiểu viện, Đường Thanh Thiên lại cảm thấy, hắn cùng đối diện những người đó, phảng phất đặt mình trong hai cái thế giới. Tiên lặng quay lại rồi thân, Đường Thanh Thiên chắp hai tay sau lưng, không nói lời nào rời đi. Trần An theo bản năng bước ra rồi một bước, vừa vặn sau đó một người lại kéo hắn lại. Trầm thị thương hành cùng được ra, ngươi chọn cái nào? trần ăn trầm mặc. Cuối cùng, dừng bước. Thương nhân lợi tức lớn, thương nhân lợi tức lớn muốn Đường trạch cũng không biết, đây vừa giữa trưa, hẳn là phát sinh chuyện như vậy. Hôm nay hắn cũng không có đi theo đường thanh thiên cùng nhau ra ngoài, mà là ở lại trong nhà. Một bên đang đợi Hồng trở về, một bên, cũng đang chờ Ngọc Công Tử tin tức. Hồng tối hôm qua sau khi rời khỏi, đến bây giờ đều chưa có trở về. Tuy nói theo lý mà nói, hiện nay đại lục cơ hồ không có ai có thể thương tổn được Hồng, có thể đường trạch trong tâm, vẫn là lo lắng. Hắn cũng nghĩ tới phải đi tìm Hồng có thể cho dù thần trí của hắn bao phủ toàn bộ kinh thành cũng không có hồng tung tích đường trạch cũng chỉ có thể quy kết làm có phải hay không hồng truy xét thần hồn lưu lại truy xét được kinh thành trở ra địa phương cho nên mới thật lâu chưa có trở về Mà ngọc công tử bên kia ngược lại tại giờ ngọ truyền tin tức đến buổi sáng trầm vô ưu tới tìm ta truyền tin ngọc đội một đầu khác ngọc công tử âm thanh truyền đến làm sao có hỏi ra cái gì không Ừ là có một cái người thần bí tìm được trầm gia nói ra lượng lớn đủ để đưa trầm gia vào chỗ chết trầm gia bí mật coi đây là áp chế yêu cầu trầm gia hủy bỏ cùng đường gia hợp tác ngọc công tử vừa nói. Trong giọng nói tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, loại kia tuyệt mật chẩm ra bí mật, chỉ có ta Nguyệt Minh lâu mới có năm giữ, chẩm Vô Ưu cũng cho là chúng ta Nguyệt Minh lâu tiết lộ tin tức, còn đến hỏi ta có phải là có người hay không dựa dẫm vào ta mua đi chẩm ra bí mật. Chúng ta Nguyệt Minh lâu tuy rằng mua bán tình báo, nhưng cũng là có trường mực, loại này đủ để hỗn loạn toàn bộ đại lục tình báo, chúng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bán ra, thậm chí biết có đóng tình báo người, đều không cao hơn ba cái. Đường trách hỏi, "Ba cái? Một cái là ngươi, mà khác hai cái phải?" Hạ Đào, "Còn có. Hạ Đồng." "Đương nhiên." Hiện tại cũng chỉ có ta cùng Hắc Đao mới biết loại cấp bậc này tình báo tuyệt mật rồi. Ngọc công tử than nhẹ một tiếng, Hắc Đao những ngày qua một mực đang Nguyệt Minh lâu lâu chính, không hề rời đi qua, huống chi lấy tâm tính của hắn, nếu quả thật đối với ngươi có cái gì câu ván hận mà nói, cũng sẽ trực tiếp tìm ra ngươi, mà không phải dùng loại này thủ đoạn âm hiểm, đi hại gia tộc của ngươi. Đường Trạch gật đầu một cái. Hắc Đao người này, Đường Trạch vẫn là đủ có hảo cảm, ban đầu Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp bên trong, cửu lấy Hắc Đao thành chứng chặt nhất, lúc trước Bắc Bộ Châu đang đạo đại hội một nhóm, Đường Trạch cùng Hắc Đao không ít tiếp xúc, đây tính cách của người, Đường Trạch bao nhiêu cũng biết. Húng chi hắn cũng không cảm thấy hắn cùng hắc đao khoảng từng có cái gì lớn thủ án có thể để cho hắc đao như vậy đối với đầu ra Mấu chốt nhất một điểm là trầm gia quản sự đám người kia nếu đã biết bị thần hồn lực lượng ảnh hưởng dẫn đến nội tâm mặt tối mở rộng liền chứng minh hắc thủ sau màng ngay tại nam bộ châu thậm chí ngay tại triệu quốc phụ cận không thể nào là không hề rời đi qua nguyệt minh lâu hắc đao có thể biết rõ lượng lớn trầm gia bí mật lại còn không phải hắc đao nói thật ta đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không là hạ đồng còn sống rồi ngọc công tử cười khổ một tiếng liên quan tới thần bí nhân kia nguyệt minh lâu đã bắt đầu phái người điều tra có tin tức sẽ nói cho ngươi biết Ngoài ra, Trầm Vô Ưu tới tìm ta, còn nghe ngươi, hoặc có lẽ là Vương Tiểu Nục hướng đi. Hắn gọi nghe cái này làm cái gì? Đường Trạch Kỳ, hắn nói hắn muốn hướng ngươi ngay mặt nói xin lỗi, nói cùng ngươi xích mích cũng không phải của hắn chủ ý, hủy bỏ cùng Đường Gia hợp tác cũng chỉ là kế tạm thời. Thú vị. Đường Trạch lộ ra nụ cười. Từ Trầm Vô Ưu thái độ là có thể nhìn ra được, Trầm gia vẫn không muốn cùng hắn triệt để trở mặt. Kia Trầm gia quản sự cùng Trầm gia thị vệ ngang tàng thái độ, cũng hoàn toàn là bởi vì kia cổ dị thần hồn lực lượng ảnh hưởng gây nên. Nếu Trầm Gia không muốn vậy mặt, cậu thêm Trầm Gia bản thân cũng là người bị hại, đường trạch đối với Trầm Gia đoán khí liền nhỏ rất nhiều. Nguyên bản đường trạch còn tính toán lần sau đi Trầm Gia, hô mấy trăm vạn linh thạch, mấy ngàn cân thiên tài địa bảo trở về, làm tiền tổn thất tinh thần. Hiện tại đường trạch cảm thấy, có thể thiếu hố mấy khoản linh thạch, an ý Trầm Gia một hồi. Kết thúc cùng Ngọc công tử truyền tin sau đó, đường trạch đoán chừng sắp đến giờ cơm, tính toán đi hậu viện gọi tiểu sư muội cùng dây tua cùng nhau, dọn dẹp một chút chuẩn bị mở cơm. Nhưng hắn mới từ tiểu viện của mình đi ra, liền thấy đến đường thanh thiên một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hướng chỗ ở đi tới đường trạch biết rõ hôm nay trầm gia quản sự khẳng định lại sẽ miệng dưới không lưu tình nhưng nhìn đường thanh thiên bộ dáng này e sợ lo sự tình đã không phải là miệng dưới không lưu tình đơn giản như vậy cha xảy ra chuyện gì đường trạch bước nhanh về phía trước thấp giọng hỏi đường thanh thiên thở ra một hơi hướng về phía đường trạch nói trạch nhi dọn dẹp một chút đồ vật ăn cơm chúng ta thì đi đi đi đường trạch hai mắt híp lại nơi này là chúng ta nhà chúng ta còn muốn hướng đi nơi nào tại đây đã không phải cha đến cùng chuyện gì xảy ra đường trạch ngăn cản còn muốn lại đi thêm một bước đường thanh thiên ta là con trai của ngài cũng là đường ra đại thiếu, ta nghĩ ta có tư cách biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường Thanh Thiên trầm mặc chút lát, chợt đi vòng đường trạch, vừa đi, một bên chậm rãi nói, "Vậy ngươi và ta cùng nhau đến, chuyện này ta cũng đang hảo cùng mẹ ngươi cùng nhau nói một chút." Nhìn đến Đường Thanh Thiên bước chân nặng nề bóng lưng, đường trạch trong lòng cũng là trầm xuống, bước nhanh đuổi theo. Một lát sau, đường ra hậu viện. Đường trạch, Đường Thanh Thiên, Khương Việt Nhi, Đường Tịch, Lâm Thanh, Tần Anh, mọi người ngồi quanh ở đường ra hậu viện bên cạnh cái bàn đá. Nguyên bản Lâm Thanh cùng Tần Anh cảm thấy, đường ra việc nhà các nàng còn không liền chết bảo, là Đường Thanh Thiên cứ rắn muốn các nàng lưu lại. Đường Thanh Thiên túi thấp đầu, trầm ngâm quẩn khắc, mới mở miệng nói, ta nghĩ đem Đường ra, rời khỏi Triệu Quốc. Chương 396, trong lòng ngươi không có cân nhắc. Chương 396, trong lòng ngươi không có cân nhắc. Vì sao? Lúc trước Đường Thanh Thiên để cho Đường Trạch thu dọn đồ đạc thì, Đường Trạch cũng cảm giác Đường Thanh Thiên là muốn rời đi Triệu Quốc rồi. Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn không sai. Mà Đường Trạch mà nói, hiện nhiên cũng là Khương Nguyệt Nhi, Đường Tịch và Lâm Thanh Tần anh muốn nói. Vì sao? Đường gia chúng ta hiện tại, có lẽ đã có đường ở tại bình thường thế tục gia tộc, bởi vì chúng ta Đường gia, Triệu Quốc lên rất nhiều phong ba cũng bị cuốn vào rồi rất nhiều chuyện bưng, ta cảm thấy bây giờ được ra, có lẽ đã không thích hợp triệu quốc rồi. Cha, đường trạch trực tiếp cắt dứt đường thanh thiên nói, là có người nói gì với ngươi sao? Nếu như là ngươi không cần phải để ý đến những người đó. Lúc trước triệu tê nhớ đuổi chúng ta đi đều không thành công, khắc thằng hề nhảy nhót, càng là không đáng nhắc tới. đường thanh thiên có chút mệt mỏi cười khổ, trạch nhi, cha biết rõ, ngươi bây giờ rất có năng lực, vị kia vương tiểu nhục đại năng cũng rất có năng lực, chỉ cần chúng ta nhớ, ai đều không thể trục xuất chúng ta. nhưng cùng bệ hạ lần đó khác nhau, bệ hạ muốn đuổi ta đi thì ta cũng không muốn đi nhưng bây giờ ta cảm thấy mệt mỏi, hiện tại là ta nghĩ đi, triệu quốc thật đã không thích hợp ta. nếu mà ngươi thật nghĩ kỹ, thật nhớ rời đi nơi này, ta tất cả nghe theo ngươi. Khương nguyệt nhi nhẹ nhàng kéo giữ đường thanh thiên tay, dùng phương thức của nàng, an ủi trượng phu của nàng. lâm thanh cùng tần anh chính là dương mắt nhìn về phía đường trạch. các nàng tại đường gia cũng sinh sống ít ngày, trong tâm kỳ thực cũng đã minh bạch. tuy rằng đường thanh thiên là đường gia gia chủ, nhưng bây giờ tại đường gia càng lời nói có trọng lượng, ngược lại thì đường trạch. nhìn đến đường thanh thiên mệt mỏi các mắt, đường trạch thần sắc hơi trầm xuống mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng không hề nghi ngờ bây giờ đường thanh thiên là thật đối với triệu quốc tâm ý nguội lạnh hắn không phải đang trốn tránh cũng không phải tại ủy khuất tình cầu hắn là thật không muốn ở nơi này tên là triệu quốc địa phương ở lại cha ngươi nghĩ được chưa đường trạch trầm rãi mở miệng hỏi nơi này là các ngươi sinh sống mấy thập niên địa phương cái này nhà từng ngọn cây cỏ cỏ một đống hoa một cây đều bồi ngươi qua mấy chục năm nơi này có người cùng mẫu thân nhớ lại nơi này có người nơi kinh doanh cửa hàng chỉ có tại đây ngươi mới có thể nghe được câu tia triệu quốc tài sản có một thạch đường gia độc chiếm đấu ngươi thật muốn rời khỏi sao Đường Thanh Thiên nhắm hai mắt lại. Đúng là cái này đầu ra, cái kinh thành này, hắn tại đây sinh sống quá lâu, hắn đối với nơi này chút xuống qua rất nhiều tình cảm. Nhưng mà khi hắn nhớ tới ít ngày trước, hắn cùng với những cái kia đã từng đối thủ cũ nhóm cộng sự thì tình cảnh. Khi hắn lại nghĩ tới vừa mới trong sân nhỏ, một người độc lập vắng lặng, Đường Thanh Thiên cảm thấy hắn bây giờ có lẽ thật đã cùng toàn bộ Triệu quốc nằm ở hai cái thế giới rồi. Liên tính hắn mạnh mẽ lưu ở cái địa phương này, liên tính không có ai có thể đuổi kịp đi hắn, đối với với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Đường Thanh Thiên gật đầu một cái, ta nghĩ kỹ, rời khỏi. Tại Triệu Quốc sinh sống quá lâu, cũng là thời điểm đổi một chút tâm tình. "Vậy tốt." Đường Trạch khẽ mỉm cười, "Chỉ cần cha mẹ của mình nguyện ý, vậy như thế nào, hắn đều ủng hộ. Tuy nói hắn rất không nỡ bỏ cái này đường ra, cũng không nỡ bỏ đồng dạng ở tại Triệu Quốc phủ Vân Tông. Bất quá chuyển ra sự tình cũng không gấp ở tại nhất thời này, có một số việc ta còn phải xử lý một chút." "Cha, chấm thị thương hành sự tình ngươi cũng không cần đúng tay, ngươi cùng nương còn có tiểu tịch các nàng mấy ngày nay liền nghỉ ngơi một chút được rồi." Đường Trạch vừa nói, đứng dậy, ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có chút sự tình. "Cha, nương, các ngươi ăn cơm trước, không cần chờ ta." Dứt lời, Đường Trạch đứng dậy liền muốn rời khỏi, Lâm Thanh thấy vậy, cùng Tần Anh trao đổi cái ánh mắt sau đó, hướng về phía Đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển Nhi nhẹ giọng nói, "Bá phụ bám mẫu, ta và Đường Trạch cùng đi, các ngươi không cần lo lắng." Đường Thanh Thiên ngay từ đầu xác thực là sợ Đường Trạch làm ra cái gì quá khích cử động, vừa nhìn Lâm Thanh chủ động đi theo, hắn cũng yên tâm chút. Ra đường ra cửa chính, Đường Trạch bất đắc dĩ hướng về phía sau lưng Lâm Thanh nói, "Tiểu sư muội, ngươi và ta ra làm gì?" Bá phụ ra ngoài một chuyến, trở về đột nhiên nói muốn rời khỏi Triệu Quốc, nhất định là ở bên ngoài ra chuyện gì. Lấy tính cách của ngươi, bắt thành là muốn thay bá phụ lấy lại danh dự. Lâm Thanh nhìn đến đường trạch, nếu như bình thường, ta chắc chắn sẽ không lo lắng ngươi. Ngươi bây giờ đã có hư anh thực lực, tại toàn bộ Nam Bộ Châu thực lực đều đứng đầu trong danh sách. Nhưng mà, người Trầm Gia dù sao vẫn còn tại Triệu quốc, ta lo lắng ngươi vừa lên đầu đi tìm người Trầm Gia phiền bái. Trầm Gia không thể so với Nam Bộ Châu thế gia cùng tông môn, chỉ là Trầm Gia thị vệ, thì không phải bây giờ chúng ta có thể ứng phó. Ta sợ ngươi quá kích động, cho nên cùng già xem một chút. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thanh dừng một chút. Ta biết, hiện tại Đường Gia có Lý lao Thái tiền bối toa chấn, còn có Vương Tiểu Nhục tiền bối bảo hộ, nhưng có một số việc vẫn là tận lực không muốn dính dấp tới hai vị tiền bối tốt. Đường Trạch ngay xong, cười đưa tay sờ một cái lâm thanh đầu. Tiểu sư muội hiện ở đây sao sẽ quan tâm người? Thật là người một nhà a. Lâm Thanh bị Đường Trạch động tác làm được mặt đỏ lên. Tiểu quyền đập nhẹ tại Đường Trạch năng hông, Ta nơi đó là đang quan tâm ngươi. Tổng, tóm lại, ngươi chính là đường tìm trầm ra phiền toái, được không? Không tốt. Thích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 140. Nghe trong đầu đoán khí trị thanh âm nhấp nhở, nhìn lại Lâm Thanh trong nháy mắt biến cứng sắc mặt. Đường Trạch lại là cười một tiếng. Chọc ngươi chơi, chọc ngươi chơi. Ta vốn là không muốn đi tìm trầm ra phiền toái. Thật thật, trầm ra lợi hại như vậy, ta nơi đó đắc tội nổi a ta chính là muốn đi tìm những thương nhân kia nhóm hỏi một chút, xem buổi sáng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cha mới có thể bị lớn như vậy đả kích. Lâm Thanh nửa tin nửa ngờ nhìn đến Đường Trạch, Đại sư Minh này gạt người và làm người tức giận đều có một tay, nàng hiện tại thật rất hoài nghi Đường Trạch mục đích thật sự. Đường Trạch nhìn thấy tiểu sư muội kia ánh mắt hoài nghi, chỉ là cười nhún vai một cái, sau đó tự mình đi về phía trước đi. Lâm Thanh theo sát phía sau, đi không bao lâu, liền phát hiện Đường Trạch vào một cái nhà viết Trần Phủ đại trạch. Đại sư Minh quả thật không phải tìm người trầm ra phiền toái. Lâm Thanh đi theo Đường Trạch vào Trần Phủ, rất nhanh liền thấy đến một tên so sánh đường thanh thiên lớn hơn một chút nam nhân nên đón. "Đường thiếu, ngài. Ngài sao lại tới đây?" Đường Trạch đến địa phương, dĩ nhiên chính là Trần gia, nên đón người, tự nhiên cũng chính là Trần An. Trần An đối lý buổi sáng phát sinh mất đi, vừa nghe nói Đường Trạch đến, nhất thời là dọa sợ không nhẹ. Lúc này nên đón, thân thể cũng là khẽ run. Cho dù Đường Trạch hiện tại còn không biết buổi sáng chuyện gì xảy ra, có thể vừa nhìn Trần An bức này sợ hãi bộ dáng, Đường Trạch cũng biết hắn là chỗ dạng Đường Thanh Thiên hiện tại bộ kia thất ý tịch mịch bộ dáng, cùng đây Trần An cũng thoát không khỏi liên quan. Đường Trạch hai mắt lại, Thần sắc trên mặt trầm ngưng, cực kỳ cảm giác nuột ngạt nhìn về Trần An, ta sao lại tới đây, ngươi trong lòng mình không có cân nhắc sao? Vừa sáng đều chuyện gì xảy ra, không định cùng ta giao phó giao phó. Chương 397, Bạch Nhạn Lang. Chương 397, Bạch Nhạn Lang. Có sao nói vậy, Trần An lúc trước đối với Đường Thanh Thiên thái độ chuyển biến lớn, có một phần nguyên nhân xác thực là bởi vì hắn cảm thấy Đường Thanh Thiên là cái người tốt, là cái không tồi huynh đệ. Nhưng còn có một phần nguyên nhân là bởi vì Đường Trạch. Lúc trước Đường Trạch vừa tới nhà bọn họ thì biểu diễn lực hiếp, Đường Trạch tán tài lúc quyết đoán, cũng để cho Trần An khắc sâu ấn tượng lúc đó hắn liền cảm giác người này ngày sau nhất định là nhân trung long vượng ít nhất một cái nho nhỏ nam bộ châu khó có thể giới hạn ở hắn. bất quá tại gặp phải trầm gia nhìn thấy đường trạch cư nhiên tại trầm gia thị vệ thủ lĩnh trước mặt thừa nhận lùi bước sau đó trần an tâm lý liền phát sinh biến hóa tương lai là nhân trung long vượng lại làm sao ít nhất hiện tại đường trạch căn bản không có biện pháp cùng trầm gia thậm chí cùng trầm gia một người làm đánh đồng với nhau thay vì vì tân bút tương lai long vượng đắc tội bây giờ trầm gia còn không bằng phân chia giới hạn hiện tại liền ôm lên trầm gia bắt đuổi cho nên trần an cuối cùng cũng phản bội đường thanh thiên phản bội quy phản bội. Đối với Đường Trạch, Trần An trong tâm hay là sợ hãi. Vừa thấy được Đường Trạch tìm tới cửa, vừa nghe đến Đường Trạch câu hỏi, vừa nhìn thấy Đường Trạch kia cực kỳ lực gáp bách ánh mắt, Trần An lập tức liền sợ hãi. Hắn đem lên ngọ trầm ra đối với Triệu Quốc đám thương nhân đối với, đem giữa chưa tuổi trẻ thương nhân tống toàn bộ chỉ trích Đường Thanh Thiên, bước bách Đường Thanh Thiên rời khỏi Triệu Quốc, cũng lại đạt được ở đây toàn bộ các thương nhân ủng hộ, cuối cùng Đường Thanh Thiên cô độc rời đi mất đi, đều báo cho rồi Đường Trạch. Nghe xong Trần An miêu tả, Đường Trạch trầm dãi ngựa đầu, hít một hơi thật sâu. Bên cạnh hắn, tính khí từ trước đến giờ vẫn tính hòa lâm thành, cũng là khí siết chặt năm đấm. Vậy tống toàn bộ cũng khinh người quá đáng, nếu không phải Đường Bá phụ mấy ngày qua liên hợp tất cả, Triệu Quốc lại làm sao có thể nắm giữ thích hợp nhất trầm thị thương hành đặt chân điều kiện. Thậm chí nếu như không có đường ra, không có Vương Tiểu Nhục tiền bối, có lẽ người trầm gia căn bản đều sẽ không tới Triệu Quốc cái này hẻo lánh tiểu quốc. Nhận đường bá phụ chỗ tốt, hiện tại ngược lại lại cảm thấy đường bá phụ là cái gánh nặng, muốn đá một cái bay ra ngoài, thương bởi vì lợi ích, liền thật có thể như vậy vô tình sao? Thật có thể như vậy vô tình sao? A, Đường Trạch cười lạnh một tiếng, "Tiểu sư muội, rất vô tình, ngươi còn chưa biết." Hắn quay đầu, Đưa lưng về phía Trần An, nhìn đến Trần Gia Đại Việt nói, "Vậy Tống Toàn Bộ, kỳ thực ta nhận thức, hắn là ban đầu cha ta tình cờ cứu một cái chán nạn thư sinh, năm ấy khoa cử không có chúng bảng Tống Toàn Bộ, tại cha ta tiếp tế dưới mới miễn cưỡng sống, mấy năm nay hắn có thể ở Triệu Quốc thương giới sông ra chút thành tựu, ít nhất cũng có cha ta năm phần trợ lực." Lời nói không khoa trương, đây Tống Toàn Bộ cái mạng thứ hai chính là đường gia cho. Mấy năm này, Tống Toàn Bộ chưa từng tới đường gia một lần, chưa từng cảm ơn cha ta một câu, kết nhất càng là không có lễ mọn vấn Hiện tại, càng là cắn ngược lại cha ta một ngụm, muốn đem đường gia chúng ta đổi ra Triệu Quốc Đường Trạch bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, chính là nuôi một con chó, còn chi ân đồ báo, đây tống toàn bộ, cũng là đủ con mẹ nó xuất sinh. Vừa nói, Đường Trạch cất bước, sẽ phải rời khỏi Trần ra. Trần An nuốt nước miếng một cái, do dự một chút sau đó, mới lên tiếng nói, "Đường thiếu dừng bước." Ta biết Đường thiếu trong lòng tức giận, nhưng bây giờ, hay là mời Đường thiếu đừng đi tìm kia Tống toàn bộ tốt. Đường Trạch dừng bước, lại không có quay đầu, cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, mà là yên tĩnh chờ Trần An để sau hãy bản. Kia Trần An lại là dừng lại chốc lát, giống như là tại sắp xếp nội nữ tiếp tục mới đến, thật sự không dám giấu dếm, Đường thiếu Từ khi Tống Toàn Bộ dẫn người đem Đường Thanh Thiên bước sau khi đi, hắn rất nhanh liền dẫn người tìm được người trầm gia, hơn nữa cùng trầm gia quản sự bắt tay thương nghị lên trầm thị thương hành chú tại cùng kinh doanh vấn đề. Quả nhiên, trầm gia nghe nói Đường gia muốn rời khỏi Triệu Quốc sau đó, rất sung sướng cũng đồng ý cùng Triệu Quốc hợp tác. Còn lại thương nhân vừa thấy trầm gia thông khoái như vậy, càng là cảm thấy lúc trước đều là Đường gia liên lụy bọn hắn, từng cái từng cái đối với Đường gia càng là dùng mọi cách gác luôn đối mặt. Ta, ta tuy nói không quá mà nói, cũng phản bội Đường Thanh Thiên, nhưng ta đối với hắn, còn có đối với Đường thiếu trước ngươi tài trợ thẹn trong lòng, ta nghe không vô, cho nên liền trở lại trước tống toàn bộ cùng còn lại triệu quốc các thương nhân hiện tại hẳn đều còn ở các ngư đường ra biệt viện cùng trầm gia quản sự thương nghị sự tình ngươi bây giờ đi tìm tống toàn bộ phải đối mặt không chỉ là tống toàn bộ một nhà còn có toàn bộ triệu quốc các thương nhân và trầm gia trần an giống như là một tận tình khuyên bảo khuyên hậu bối cổ lỗ sĩ đường thiếu ta biết ngươi bất phàm sau lưng ngươi vương tiểu nhục cũng bất phàm nhưng bây giờ ngươi không phải trầm gia đối thủ còn là đường xung động được a ta xem đường xanh ý của trời hà hồ cũng không có lòng triệu quốc rồi đường ra tiền kiếm được cũng đủ rồi chính là rời khỏi nơi này các ngươi nửa đời sau thậm chí hậu thế mấy đời người đều đủ để áo cơm không lo. Nếu mà Đường Thanh Thiên nghĩ tại quốc gia khác Đông Sơn tái khởi, cũng phân là phút sự tình. Trần An thở dài, "Đường Thiếu, nghe ta khuyên một câu, nhìn đi." Lâm Thanh nghe vậy, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Trạch. Tổng toàn bộ hành vi, Lâm Thanh cũng khịt mũi coi thường, thậm chí cảm thấy được phỉ nhổ, nhớ muốn đích thân đem tên Súc Sinh kia không bằng giá hỏa đánh cho một trận. Nhưng, nàng cũng không hy vọng, Đường Trạch vì báo thủ, đi trêu chọc đến trầm ra. Đường Trạch nhưng không có lên tiếng, chỉ là cất bước ly khai Trần gia. Lâm Thanh vội vã đuổi theo, nhìn thấy Đường Trạch là hướng đường ra phương hướng đi, nàng mới yên tâm rồi chút. May mà, Đại sư Minh không có xung động đi đường ra bệnh viện, tìm tống toàn bộ phiến toái. Lâm Thanh không phải là không có huyết tính, không phải nhát gan sợ phiền phức. Nếu như có người chân chính sẽ uy hiếp được nàng Đại sư Minh tính mạng, kia nàng liều mạng cũng muốn cắn dưới người kia một miếng thịt, coi như mình tan xương ná thịt. Nhưng bây giờ sự tình, không phải nàng xuất đầu, hoặc là Đại sư Minh xuất đầu liền có thể giải quyết sự tình. Trầm ra thực lực, có lẽ thật so sánh Vương Tiểu Nhục tiền bối mạnh hơn, trêu chọc đến trầm gia, toàn bộ đường ra, phụ tông đều sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí sẽ liên lụy đến giúp bọn hắn nhiều lần như vậy Vương Tiểu Nhục. Hung chi hiện tại đường ra còn chưa tới nơi lộ còn chưa tới không cùng trầm ra da vạch mặt liền không sống nổi trình độ. Lâm Thanh vẫn là hy vọng, Đường Trạch có thể nhịn xuống đi. Cho dù Lâm Thanh không lên tiếng, đi ở phía trước Đường Trạch cũng có thể đoán ra tiểu sư muội tâm tư. Lại suy nghĩ một chút vừa mới Trần An nói với hắn mà nói, Đường Trạch khỏe miệng, lộ ra một tia như có như không băng lánh cười miệng. Hắn tại phủ Vân Tông làm vài chục năm phế vận đại sư minh, cho dù hiện tại hắn đều còn ở cất giấu thực lực, nhận cái chữ này viết như thế nào, hắn không cần thiết bất luận người nào đến dạy hắn. Chỉ là có một số việc có thể chịu, có một số việc không thể nhẫn nhịn, chính diện động đến hắn, cùng hắn đấu lựu tay có thể, sau lưng đâm Dao, cùng hắn chơi chí mưu, cũng có thể. Có thể động hắn người nhà, Đường Trạch không thể nhẫn nhịn. Trầm Gia quản sự đám người kia hiện tại còn sống, hoàn toàn là bởi vì Đường Trạch xem ở có việc để làm phấn thượng, cho Trầm Vô Ưu cái thể diện. Hắn đây còn băn khoăn ngày sau đi hảo hảo tìm Trầm Vô Ưu kiềm chế lợi tức đi. Tống toàn bộ, hắn lại tính là thứ gì? Đặt ở Trầm Gia trước mặt ngay cả một dám cũng không bằng sâu, một đầu bạch nhãn lang, mình dựa vào cái gì phải nhẫn hắn. Trở lại đường ra sau đó Đường Trạch rất nhanh liền lặng yên không tiếng động lại lần nữa rời khỏi. Ngoại trừ mục cảnh liệt, ai cũng không biết Đường Trạch ly khai đường phủ. Đồng dạng, cũng không ai biết, đường trạch tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đường phụ biệt viện trước cửa. Trên thân, sắt cơ nồng đậm. Chương 398, sinh hồn cực sát thể. Chương 398, sinh hồn cực sát thể. Triệu Quốc Hoàng thất. Triệu Tế, hoặc có lẽ là Hạ Đồng, lúc này đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở Triệu Quốc Hoàng cùng trong ngự hoa viên. Nhìn đến cả vườn hoa cỏ, Hạ Đồng phụ thân Triệu Tế trên mặt, lộ ra một nụ cười. Mà tại phía sau của nàng, tên địa tiến đến báo cáo đường ra cùng trầm ra tin tức tiểu thái giám, lại cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. "Vậy hạ, không có chuyện gì?" Nô tài liền lui xuống trước đi rồi. Sợ hai ấp đúng cổ họng, tiểu thái giám thấp giọng nói ra: "Chớ đi, qua đây." Hạ Đồng nhẹ nhàng mở miệng, trong lúc nhất thời, triệu tê âm thanh phảng phất biến thành nàng vốn là âm thanh, để cho kia tiểu thái giám đều không phân rõ rốt cuộc là giọng nam vẫn là giọng nữ. Tiểu thái giám kinh sợ, nhưng còn không đợi hắn cảm thấy sợ hãi, trong mắt của hắn liền lóe lên một tia tử mang, sau đó giống như là bị thao túng, thân thể chậm chạm đờ đẫn đi về phía Hạ Đồng nơi phụ thân Triệu Tế. Hạ Đồng giơ tay lên, đè ở kia tiểu thái giám trên đầu. Một tên tiểu thái giám run run, sau đó, kèm theo một hồi quỷ dị tiếng rắc rắc, Thân thể của hắn đông nhiên bắt đầu vặn vẹo, uốn cong, sau đó liền không ngừng thay đổi khô cất, cuối cùng hẳn là tại hạ đồng thủ hạ hóa thành một bộ vặn vẹo thời khô. Tiếng tay đem tiểu thái giám thi thể ném vào ngự hoa viên trong hồ nước, hạ đồng con người trong nháy mắt thay đổi độ ngầu, lại khôi phục rất nhanh rồi bình thường. Ta thần hồn này tuy rằng khác với thường nhân, nhưng là muốn thần hồn thời gian dài đoạt xá không có một cái thực lực người bình thường, lại cần không ngừng rút ra sống cánh mạng con người đến bổ sung bộ này vô dụng thân thể. Ngươi làm như thế, cùng ma tu khác nhau ở chỗ nào? Một giọng nói từ hạ đồng sau lưng truyền đến, nếu mà đường trạch ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, thanh âm này chính là thuộc về Hồng. Hạ Đồng quay đầu trở lại đi, nhìn đến bay ở sau lưng nàng Hồng, cười lạnh nói, làm ma tu thì thế nào? Chỉ cần có thể báo thủ, cho dù làm ma tu có cái gì không được. Ngươi vừa mới cũng nghe được, hiện tại Triệu Quốc Thương giới đã cùng Đường gia quyết liệt, ta trả thù Đường Trạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo, liên tiếp tục khơi mào Đường gia cùng Trầm gia mâu thuẫn, cuối cùng để cho Trầm gia triệt để cùng Đường Trạch trở mặt. Ngoại trừ Trầm gia, Trung bộ châu các đại gia tộc tình báo cũng đều tại ta nắm giữ. Một khi Đường Trạch cùng Trầm Gia triệt để vạch mặt, ta liền biết vận dụng những tin tình báo kia để cho Trung Bộ Châu nó dư thế ra không thể không cùng Trầm Gia hợp tác, cùng đối phó Đường Trạch. Đường Trạch thực lực tuy mạnh, có thể cuối cùng chỉ là một người, lùi một bước nói, liền tính Đường Trạch thật có năng lực trong đối kháng Bộ Châu các đại thế lực, thì hắn cũng tương đương với đứng ở Trung Bộ Châu ngay cả toàn bộ Đại Lục giới tu luyện đối lập mặt, trở thành thế giới công địch. Hoặc là hắn liền phải trở thành nhân đồ, giết hết địch nhân của hắn, hoặc là hắn liền phải chịu đối tượng chú ý, im hơi lặng tiếng. Nhưng bất luận làm sao, hắn đều đem gánh vác các danh, hắn đều đem cũng không còn cách nào từ Đại Lục bên trên nguồn đầu. Hồng thở ra một hơi, ngươi cùng kia thiếu niên giữa thủ hoán chỉ chỉ là bởi vì ghen ghét hai chữ mà khởi, thật đáng giá ngươi làm đến bước này sao? Hạ Đồng trong mắt lóe lên một vẻ hận ý, có cái gì không đáng giá, hắn hại ta ném công tử, ta liền muốn để cho hắn vứt bỏ cái thế giới này. Những này kế hoạch đều vẫn chỉ là bắt đầu, hắn những nữ nhân kia, những bằng hữu kia của hắn, sư môn của hắn tông phái, ta đều muốn hủy diệt. Còn ngươi nữa, Hạ Đồng nhìn đến Hồng, giống như ngươi cường đại như vậy thần hồn chi thể, ta nếu là có thể tìm ra hấp thu biện pháp của ngươi, lấy thể chất của ta, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tăng vọt. Đợi ngày sau ta thành đại lục này bên trên người mạnh nhất, cái gì Đường Trạch Vương tiểu đủ, đều chẳng qua sâu. Nghe Hạ Đồng mà nói, hồng trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đêm qua, nàng rời khỏi Đường Trạch, tìm kiếm ảnh hưởng những cái kia người trầm gia thần hồn ngọn nguồn thời điểm, một đường đi tới Triệu Quốc hoàng cung. Kết quả là phát hiện, những cái kia ảnh hưởng người trầm gia, làm lớn ra người trầm gia trong tâm mặt tối quỷ dị thần hồn, hẳn là đều đến Triệu Quốc hoàng đế Triệu Tế trên thân. Mà nàng rất nhanh cũng phát hiện, bây giờ Triệu Tế đã bị người cho đoạ sát. Phát hiện điểm này hồng vốn muốn rời đi trở về cho biết Đường Trạch, nhưng không ngờ, chính nàng trước một bước bị Hạ Đồng phát hiện. Nguyên bản lấy hồng thần hồn cường độ, trên đại lục có thể nói không có người có thể địch. Nhưng hết lần này tới lần khác, hạ đồng thể chất đặc thủ. Hạ đồng thể chất, tên là sinh hồn cực sát thể. Loại này thể chế ngoại trừ có thể tăng cường tự thân thần hồn cường độ ra, còn có một cái hạ đồng từ trước đến giờ cảm thấy rất là gân gà năng lực. Đó chính là, có thể làm cho hạ đồng không chế những cái kia không có thân thể thần hồn. Ngày trước hạ đồng gặp phải không có thân thể thần hồn, không phải một ít chết sau đó quen quần, không lâu thì sẽ tiêu tán cô hồn, chính là du đạm trên thế gian giả quỷ. Bất luận là cô hồn vẫn là giả quỷ. Trên căn bản sẽ không có thực lực đặc biệt mạnh, đồng thời số lượng cũng hy rất ít, Hạ Đồng vẫn luôn cảm thấy, cái năng lực này chính là gân gà. Nhưng chính là cái này gân gà năng lực, lại vừa vặn dùng ở hồng trên thân. Một loại thần thức cường đại, lục thân cũng đồng dạng cường đại, giống như hồng loại này không có thân thể thần hồn, Hạ Đồng đời này đều là lần đầu nhìn thấy. Mà hồng bản thân cũng thật không ngờ, tại thượng cổ thời kỳ liền cực kỳ thưa thất sinh hồn cực sát thể, cư nhiên để cho nàng tại đây độ phải. Ý thức được điểm này hồng muốn chạy, vẫn là lúc này đã trễ. Duy nhất để cho nàng cảm thấy may mắn là, nàng tự thân thần hồn chi lực thật sự là quá mức mạnh mẽ vừa xa hạ đồng có khả năng thu nạp phạm chủ, cho nên trong lát, hạ đồng nhiều lắm là chỉ có thể giới hạn hành động của nàng, nhưng không cách nào hoàn toàn không chế và thu nạp nàng. cũng không biết thiếu niên có thể hay không men theo dấu vết tìm đến nàng sáu. bây giờ đường trạch cũng không biết hồng ngay tại triệu quốc hoàng cung, cũng không biết đây hết thể hấp thủ sau màn, hẳn là lúc trước đã chết hạ đồng. hắn bây giờ đang đạp vào trầm gia quản sự bọn hắn ở tạm đường gia biệt viện, trong tay nắm lấy một thanh trường đao. đường trạch là quen dùng súng, nhưng hôm nay hắn lại không có lựa chọn dùng thương. vừa đến. Người chầm ra đều là trung bộ châu người, mà Vương Tiểu Nhục ở miền trung châu xuất thủ qua không chỉ một lần, đánh giá rất nhiều người đều gặp Vương Tiểu Nhục vũ khí, biết rõ Vương Tiểu Nhục chiêu thức. Thứ hai, Đường Trạch đánh ra cái kia ẩn ở trong bóng tối, bước bách chầm ra cùng Đường Gia quyết liệt người giật dây, khẳng định cũng là biết rõ Vương Tiểu Nhục. Dung trường thương, Đường Trạch buộc lộ lo lắng thân phận. Nắm chương đau, Đường Trạch bước chân vào Đường Gia biệt viện. Còn chưa chờ hắn đi vào chủ viện, hắn liền nghe thấy chủ viện bên trong truyền đến cả đám bữa tiệc linh đình, đảm tiếu uống thỏa thích âm thanh, phiên tống toàn bộ tiểu hữu nhanh trí hơn người, giúp chúng ta bỏ đi đường thành thiên đây cuốn hại quần chi mã mới có thể để cho Trầm Gia hội tâm chuyển y Không phải là, ta phải nói, về sau đây Đường thị thương hội, không bằng đổi tên Tống thị thương hội, từ Tống toàn bộ tiểu hữu quản lý, Trầm thị thương hành quyền chủ đạo, cũng giao cho Tống toàn bộ tiểu hữu, như thế nào? Tiếp tục truyền đến chính là Trầm Gia quản sự lao đầu tử kia âm thanh, ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai, ta xem Tống toàn bộ cũng cảm thấy rất là thuận mắt, cộng thêm Triệu quốc nơi này chuẩn bị cùng bố trí, đúng là thích hợp Trầm thị thương hành đặt chân, chỉ cần không có đường ra tại trên bảo ta rất vui lòng để cho Trầm thị thương hành chú tại Triệu quốc, cũng vui vẻ để cho Tống toàn bộ ngươi đảm nhiệm Trầm thị thương hành người quản lý. Ha ha ha, chứ vị bà bá, còn có quản sự đại nhân, các ngươi đều quá mức nâng đỡ Tống Toàn Bộ ta. Ta cũng không có làm gì sao, chẳng qua là cảm thấy kia người đường ra quá mức các độc, vì lợi ích của nhà mình, tự nhiên suýt nữa làm hại toàn bộ Triệu Quốc thương giới cũng không có duyên trầm thị thương hành, quả thực đáng ghét, cho nên mới bên vực lẽ phải. Tống Toàn Bộ cười ha ha một tiếng, dứt khoát đường thanh thiên lão nhân kia vẫn tính muốn chút mặt ra, bị ta vạch trần sau đó, tự mình nói muốn rời khỏi Triệu Quốc, không thì Triệu Quốc thương giới, còn không biết muốn được bọn hắn hỏa hại thành cái dạng gì. Về phần trầm thị thương hành người quản lý, ta còn trẻ tư cách và sự từng trải còn thấp, chỗ ngồi này cũng không nhất định ngồi yên, tương lai trầm thị thương hành kinh doanh, vẫn phải là dựa vào chư vị các thúc bá hỗ trợ nhiều hơn mới được. Tới tới tới, không nói khác rồi, ta trước tiên kính chư vị một ly, trước tiên chúc mừng đường ra đây hại quần chi mã, cút ra khỏi Triệu quốc. Được, chúc mừng đường ra cút ra khỏi Triệu quốc. Đường ra trong biệt viện, ba bốn cái bản xung quanh ngồi chung quanh một đám Triệu quốc các thương nhân rối rít nâng ly tương khánh, kèm theo còn có một hồi tiếng hoan hô. Chỉ là, không chờ bọn họ một ly này uống vào, một đạo thanh âm lạnh như băng, chính là bỗng nhiên trấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Thay vì chúc mừng đường ra cút ra khỏi Triệu Quốc, không bằng trước tiên sớm cầu chúc, sau 7 ngày đầu của các ngươi bảy. Chương 399, Lan. Chương 399, Lan. Thay vì chúc mừng đường ra cút ra khỏi Triệu Quốc, không bằng trước tiên chúc mừng, sau 7 ngày đầu của các ngươi bảy. Thanh âm lạnh như băng cùng cực kỳ châm chọc lời nói để cho trong sân tất cả mọi người đều là kinh sợ. Đặc biệt là Trầm gia người, một khắc trước còn tại nhậu nhẹt mấy tên Trầm gia thị vệ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương hướng âm thanh truyền tới, thị vệ đầu tự trên mặt, càng là mang theo tức giận nói, ai to gan như vậy? Dám ở Trầm gia trước mặt nói ẩu nói ta Hắn một cước đạp lộn nhào ghế, đi đến người tới lúc trước, sau đó trên mặt lộ ra một kia nụ cười dễ cận. Ta còn tưởng rằng là ai, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Lần trước hai ta tuy rằng không có động thủ, nhưng ngươi cũng có thể hiểu rõ, giữa ngươi điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Nhìn đến trước người cầm trong tay trường đao đường trạch, thị vệ thủ lĩnh vũ đục một dạng keo kiệt khu lỗ mũi, sau đó bắn ra một viên cất mũi. Ngươi còn dám tới chúng ta chầm ra trước mặt gây chuyện, tính tiểu tử ngươi có chút dũng khí. Xem ở phần dũng khí này phân thượng, nằm trên đất, đem mới vừa cất mũi ăn, sau đó dập đầu ba cái từ nơi này leo về các ngươi đường ra, ta liền khi hết thảy các thứ này cũng chưa từng xảy ra, tha cho ngươi một cái mạng chó. không thì chúng ta trầm gia có một vạn trùng phương pháp để ngươi, còn các ngươi nữa sau lưng đường ra ở trên phiến đại lục này vô ảnh vô tung biến mất. thị vệ đầu tử lời nói đổi lấy chỉ là đường chạy con mắt lạnh lùng. hắn rơi lên trường đao hướng về phía thị vệ thủ lĩnh lung lay một hồi. sau đó đem mũi đao chỉ hướng tống toàn bộ và những cái kia thổi phồng tống toàn bộ triệu quốc các thương nhân. ta lần này đến là đến làm thịt bạch nhã lang cùng các ngươi trầm gia không liên quan. xem ở trầm vô ưu mũi ta tạm thời chẳng muốn động các ngươi, Lan, thị vệ thủ lĩnh trực tiếp bị đường trạch nói làm cho tức cười, hắn ha ha cười to một tiếng, sau đó vô đuổi, thần sắc trên mặt đống nhiên trở nên lạnh lẽo, một thanh cương đao để ngang tay hắn, kèm theo hắn huy động cương đao, lạnh thấu xương cương phong dường như muốn xé rách trường thiên, cuồn bão linh khí trong nháy mắt nghiền ép hướng trọn tòa tiểu viện, những thương nhân kia nhóm chỉ cảm thấy phảng phất trời đều sập rồi mở dạng, từng cái từng cái tâm thần rung mạnh, người nhát gan càng là bị dọa sợ đến rút vào dưới đáy bàn, bộ dáng kia, nhìn phải nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, tống toàn bộ hai chân mềm đúng, suýt chút nữa cũng là chạy tới dưới đáy bàn vừa mới còn cùng hắn uống rượu, cùng hắn đàm tiếu thị vệ thủ lĩnh, trong nháy mắt liền bạo phát ra lực lượng cường đại như vậy, để cho vừa mới còn có chút phơi phới tống toàn bộ một hồi liền bị dọa, nuốt nước miếng một cái, tống toàn bộ mới xem như ổn định tâm thần. chỉ có điều run chân chính hắn cũng là không đứng nổi, chỉ dám mở miệng hướng về phía đường trạch nói, đường, đường trạch dám ở trầm thống lĩnh trước mặt nói ẩu nói tả, ngươi là chán sống sao? người ta, người ta chính là trung bộ châu đến giả, so sánh, so sánh ngươi loại này hết ngồi đáy giếng không biết mạnh bao nhiêu, làm thỉ bạch nhã lang, ngươi muốn tới làm thịt thật là ta. a ngươi có bản lãnh liền đến còn nữa, đừng nói cái gì bạch nhã lang, giúp ta là các ngươi đường ra lựa chọn của mình, cũng không phải là ta cầu các ngươi giúp, các ngươi đáng đợi. tống toàn bộ vừa nói, trước mặt lộ ra nụ cười, giống như là đang díếu cận đường trạch, vừa giống như là đang an ủi mình, tỉnh lại đi đi, tiểu tử thúi, tại cường đại chấm ra trước mặt, ngươi, còn các ngươi nữa đừng ra, còn có cái gì đó vương tiểu nhủ, cái gì cũng không phải. hắn nói đúng. thị vệ thủ lĩnh cương đao trong tay, cũng chỉ hướng đường trạch, đang cùng đường trạch mũi đao đối lập nhau. tại chúng ta trầm ra trước mặt, ngươi, cái gì cũng không phải. Ta không biết ai cho ngươi dũng khí, dám tới nơi này. Ngay trước chúng ta người trầm gia mặt tìm cớ. Bất quá ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn cũng chỉ là con kiến hôi một cái. Phía sau hắn, trầm gia quản sự tự tại nhấp một hớp ít rượu, phất phất tay nói, đi. Chớ cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy. Lần trước gặp hắn ta liền nhìn hắn không thoát mắt, trực tiếp giết chết. Bất kể là đường gia dám tìm đến, vẫn là vương tiểu nhục dám tìm đến. Chúng ta trầm gia đều sẽ không sợ. Vâng. Thị vệ thủ lĩnh khoẹt miệng lộ ra thích nụ cười máu, một tiếng theo tiếng sau đó, mang theo đao liền đi về phía đường chạy. Tiểu tử bản thân ngươi đi tìm cái chết cũng đừng trách ta hạ sát thủ rồi vừa nói tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh trong ngay mắt hắn phản phất biến mất tại đường chạy trước người của sau đó thân hình của hắn đột nhiên xuất hiện ở đường trạch sau lưng trong tay giơ tay chém xuống một đao liền muốn chém xuống đường chạch đầu lâu tiêu tốc độ khủng khiếp tiêu cực hạn lực đạo nhìn tống toàn bộ và rất nhiều triệu quốc các thương nhân đều là trong tâm của loạn đối với bọn hắn lại nói thực lực cường đại như vậy là bọn hắn bình sinh mới thấy đặc biệt là tống toàn bộ tại hoàng sợ bên trong càng là sen lẫn vẻ hửn vấn đây chính là trung bộ châu đại gia tộc cường đại a chỉ là một người thị vệ thống lĩnh liền khủng bố thế này, ngày sau có đây trầm gia bảo hộ, hắn thống toàn ở toàn bộ nam bộ châu không cũng phải xông pha sao? Đường trạch, các ngươi đường gia thời đại đã qua, đắc tội trầm gia, các ngươi chính là sự thất bại ấy, mà ta mới là người thắng cuối cùng. Ánh mắt hắn gắt gao khóa tại đường trạch trên đầu, hắn đời này cũng không có giống như bây giờ, mong đợi qua một người ở ngay trước mặt hắn bị chặt đầu. Chỉ là sau đó một khác, hắn mong đợi đường trạch đầu người rơi xuống đất chẳng diện cũng chưa từng xuất hiện. Tại thị vệ thủ lĩnh đây vừa nhanh vừa mạnh, kinh thiên động địa một đao liền muốn chặt xuống đường trạch đầu lâu thời điểm, đường trạch chấm dãi, giơ tay lên. Hắn giơ tay động tác thoạt nhìn thật chậm, nhưng trên thực tế nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Trường đao trong tay kèm theo động tác của hắn thuận theo nâng lên, đường chạch đầu cũng không quay lại, liền trực tiếp dùng trường đao đỡ được thị vệ thủ lĩnh kinh khủng này nhất trạm. Ầm. Ở... Trong khoảnh khắc đó, kim thiết đụng nhau sản sinh kịch liệt tiếng vang cơ hồ làm vỡ nát bữa ăn ly rượu trên bàn đĩa thức ăn, chấn động đến mức trong biệt viện hoa cỏ giải tán, chấn động đến mức trong sân bụi đất tung bay, chấn động đến mức những cái kia triệu quốc thương nhân mảng nhĩ run rẩy, thậm chí miệng mũi trong hai máu tươi hoành lưu. Chấn động đến mức tống toàn bộ mặt cứng ngắc tại nháy mắt kia, trên mặt thậm chí đều còn mang theo kia nụ cười hưng vấn trả lại làm sao có thể người trầm gia hiện tại cũng là một cái so sánh một cái khiếp sợ những cái kia trầm gia thị vệ trên mặt tràn đầy hoa sợ thống lĩnh của bọn họ chính là hư anh lục trọng cường giả A, mà cái kia đường trạch lúc trước hắn biểu hiện ra thực lực mới bất quá hư anh nhị trọng tuy nói số tuổi này hư anh nhị trọng thả ở miền trung châu cũng cũng coi là không tồi thiên tài có thể cùng hư anh lục trọng thống lĩnh so sánh vốn vẫn có khó có thể vượt qua khoảng cách hắn làm sao có thể như thế hơi hận ngăn trở một bọn này mà nghe thấy người trầm gia khiếp sợ thanh âm đường trạch lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía những người đó làm sao không thể nào thần sắc lạnh lùng, đường trạch trực tiếp giơ tay, trường đao trong tay bên trên linh lực tăng vọt, Vừa xa thị vệ đầu tự linh lực trong nháy mắt này liền thuận theo trường đao, tràn hướng thị vệ thủ lĩnh cương đao trong tay. thị vệ thủ lĩnh không muốn đến, mình hư anh lục trọng nhất chạm, vậy mà cứ như vậy bị hư anh nhị trọng đường trạch trở lại, càng không nghĩ tới đối phương vậy mà còn làm ra phản công, hơn nữa nghĩ không ra đường trạch phản công, vậy mà cường đại như vậy, đường trạch linh lực đánh vào hắn cương đao trong tay bên trên kịch liệt run rẩy, liền trong nháy mắt từ trên cương đao chuyển đến, hoàn toàn không có phòng bị thị vệ thủ lĩnh, chỉ cảm thấy cương đao trong tay bị cự lực nơi xuyên qua sau đó, trong tay hắn thanh này hai ngăn linh khí cương đao, hẳn là từ mũi đao bắt đầu đứt thành từng khúc, từng khúc vỡ nát. tại thị vệ thủ lĩnh phản ứng kia mấy giây, hắn cương đao trong tay đã vỡ nát đến chỉ còn cán đao, mà kinh khủng kia lực đạo cũng đã làm vỡ nát hắn miệng hùm. hắn vội vã muốn buông tay, muốn bứt bỏ cán đao trong tay, muốn từ bỏ nguồn sức mạnh này, nhưng đã muộn. giữ dàn linh lực trực tiếp vết sạch hắn toàn bộ cánh tay phải. a, trong chớp mắt, kèm theo thị vệ thủ lĩnh một tiếng thảm tuyệt nhân tiêu thiết, hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt nổ tung mở ra, huyết nhục văng tung bên trong, từng tức, từng tức bạch cốt âm u cũng là kinh người bể thành vụn. Máu tươi bắn lên, lại không có một giọt, rơi vào đường trạch trên thân. Ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, vẻ mặt hoảng sợ cái khác trầm ra thị vệ rối rít vào tới, từng cái từng cái móc ra vũ khí, chắn tại đường chạch trước người của. Chỉ là hiện tại, trên người bọn họ lại không có lúc trước không ai bị nổi khí chất, có, chỉ là sợ hãi run rẩy. Không giống với thống khổ gạo thảm thị vệ thủ lĩnh, bây giờ đường trạch vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng, thần sắc cùng lúc trước so sánh, không, có nửa phần biến hóa. Có một số việc, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Ta hôm nay đến, là đến làm thịt Bạch Nhã lang, cùng trầm ra không liên quan. Cuối cùng nói lại lần nữa. Lan một chữ rơi xuống, phản phất thiên uy. Chương 400, mua chuối đường hồ lô đi. Chương 400, mua chuối đường hồ lô đi. Hư anh nhục trọng, bị một cái hư anh nhị trọng, hậu thủ một đòn làm vỡ nát một cánh tay. Chuyện này cho dù là đặt ở thiên tài hành hành, yêu nghiệt như Vân Trung Bộ Châu, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Coi như là được xưng Trung Bộ Châu đệ nhất thiên tài mộc hoàng chỉ, tại hư anh nhị trọng thì cũng nhiều lắm là có thể chiến thắng hư anh tứ ngũ trọng cường giả, thiên phú như vậy, loại này vượt cấp năng lực chiến đấu, đã có thể nói kinh khủng. Nhưng để ở cái này đường trạch trước mặt, tựa hồ ngay cả mộc hoàng chỉ thiên phú, đều ảm đạm phai màu rồi. Thị vệ đầu tử tiêu thảm thiết còn đang kéo dài, những thị vệ kia đờ đẫn nhìn đến cầm trong tay trường đao đường trạch, nhìn đến một tiếng quát lớn sau đó, hướng phía bọn hắn đi tới đường trạch. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn phảng phất cảm thấy, trước người đi qua không phải một tên hư anh, mà là một tên nguyên anh cường giả. Nuốt nước miếng một cái, khoảng cách đường trạch gần đây một tên thị vệ, tại đường trạch cất bước tiến đến thời điểm, theo bản năng sau đó lùi một bước. Tại phía sau hắn, một tên thị vệ khác cũng là đuổi sát theo lùi một bước. Tiếp đó, là cái tiếp theo, dưới dưới một người thị vệ. Đường trạch nơi đi qua, những cái kia lúc trước còn vênh vang ý, tại Nam Bộ Châu hành hành không cố trầm ra thị vệ đều như cùng nhìn mèo háo tử một loại, không một lời dám phát dối rít lùi về sau, một bước lại một bước, một bước lại một bước. Cho dù trong tay bọn họ còn cầm đao kiếm, cho dù bọn hắn còn bị kia cổ thần bí thần hồn lực lượng ảnh hưởng tâm thần, cho dù bọn hắn biết <cười> rõ, bọn hắn nhiều người như vậy, không nên sợ hãi một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Nhưng bọn hắn chính là không ai dám lên phía trước một bước, dám động thủ phân nữa. Đường Trạch giống như là một tử thần, sinh linh nay tránh, Chầm rãi hành tẩu tại trầm gia thị vệ bên trong, Đường Trạch một tay kéo đao, trên đao còn có đến từ nga thị vệ đầu tử máu tươi. Hắn liền một bước như vậy bước tại đi về phía tổng toàn bộ. Tống toàn bộ xung quanh những cái kia Triệu Quốc các thương nhân, bất kể là còn ngồi ở trước bàn vẫn là đã leo đến dưới mặt bàn, lúc này đều như là gặp ma run rẩy chạy đi. Trong bọn họ có người đã run chân đứng không vững, nhưng những này người cho dù là nằm trên đất, dùng cả tay chân ba khai, cũng không muốn ở lại nữa tống toàn thân một bên một giây, cũng không muốn, lại xuất hiện ở đường trạch trong tầm nhìn, cho dù một giây. Bọn hắn cũng đều còn nhớ rõ, bọn hắn là làm sao phản bội Đường Thanh Thiên, làm sao đổi Đường Thanh Thiên đi. Càng nhớ, ngay mới vừa rồi, bọn hắn là làm sao để ăn mừng đường ra rời khỏi, mà nâng ly tương khánh. Tống toàn bộ cũng muốn chạy. Hoặc có lẽ là Tống Toàn Bộ so với bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng muốn chạy. Chỉ có chân chính chính diện đối mặt đường chạy người, mới có thể cảm nhận được hiện tại đường trạch trên thân lực các bác. Nhưng bây giờ Tống Toàn Bộ lại chỉ cảm thấy một cổ lực lượng quỷ dị quấn vòng quanh thân thể của hắn, giống như là dây thừng một loại, gắt gao đem hắn trói ở nơi đó. Đừng nói chạy trốn, ngay cả nhúc nhích một hồi, Tống Toàn Bộ đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Đường, đường trạch, ngươi đừng xúc động. Đừng xúc động. Ngoại nguyệt hồi lâu đều không làm nên chuyện gì, Tống Toàn Bộ hoảng sợ nhìn về phía đường trạch, trong miệng lắp ba lắp bắp vội vàng vừa nói, "Chỉ là, đường trạch bước chân, cũng không có dừng lại." lôi kéo đao đường trạch càng ních tới gần tống toàn bộ, mà tống toàn bộ cũng càng thấy rõ, đường trạch trong mắt kia sát cơ lạnh như băng. Ta thật không là cố ý muốn phản bội đường gia, ta, ta cũng là vì đường gia hảo. thật, liền tính ta không đuổi đường gia đi, cuối cùng đường gia tại trầm ra áp bách dưới cũng ngây nộ không lâu. là trầm ra, là trầm ra quản sự tìm tới ta, cùng ta hợp tác, để cho đối phó ta đường ra. đừng, đường trạch, ngươi đừng tới đây. thật, ta sai rồi còn không được sao? tống toàn bộ một câu tiếp một câu hét thảm đến, có thể đường trạch lại căn bản không có để ý đến hắn, mặc cho hắn nói cái gì, đường trạch chỉ là nắm đao từng bước một đi đến trước mặt của hắn, thằng đến đường trạch đứng ổn định ở đã sợ vai đái cả quần tống toàn diện trước, thằng đến tống toàn bộ rơi lên nước mắt nước mũi lan tràn mặt nhìn đến đường trạch, trong miệng lời nói đã mơ hồ không rõ thời điểm, đường trạch mới chậm rãi mở miệng nói, tống toàn bộ, có mặt, tại năm đó ngươi khoa cử thi rớt, không dám hồi hương, lưu lạc đầu đường, là cha ta cứu ngươi, cho ngươi cái mạng thứ hai, ngươi tại cha ta dưới sự giúp đỡ buôn bán, tuổi còn trẻ trở thành triệu quốc thương giới một thế lực, sau lưng cũng là đường ra chúng ta tại thêm dầu vào lửa, mấy năm nay đi qua đường gia ta chưa từng phải qua ngươi phân nửa chỗ tốt, chưa từng cầu ngươi một chút báo đáp, cho dù ngươi đối với đường gia chúng ta lạnh lùng đối mặt, đường gia chúng ta cũng không có bạc đái ngươi phân nửa. đường trạch vừa nói, đem trường đao trong tay, để ngang tống toàn bộ trên cổ, sợ hãi tử vong bị dọa sợ đến tống toàn bộ hoàn toàn thay đổi, hắn liều mạng hướng về đường trạch cầu xin tha thứ, nhưng lúc này đường trạch cũng đã không tiếp tục nhìn về phía hắn, mà là lửng đầu nhìn về bầu trời. ngươi có thể mặc kệ đường gia chúng ta, có thể cùng đường gia quyết liệt, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đả thương cha ta tâm. kèm theo đường trạch chính là lời nói, một tia vết máu xuất hiện ở tống toàn bộ giữa cổ. Một giây kế tiếp, máu tươi không bị khống chế từ tống toàn bộ trong cổ phun mạnh ra ngoài, trói buộc tống toàn bộ cổ lực lượng kia cũng đông nhiên tàn đi, cả người hắn chợt vật ngã trên đất, một bên thống khổ ho khan, một bên liều mạng lấy tay che lấy cổ của mình, tựa hồ muốn ngừng ở đâu tuôn ra máu tươi. Nhưng dòng máu đỏ sẫm vẫn là rất nhanh thuận theo hắn gạch kẽ ngón tay chạy xuống dây xuống, toàn bộ đường ra biệt viện, lúc này trừ hắn ra thống khổ ho khan và thị vệ đầu tử tiêu thảm thiết ra, lại không có thanh em nào khác. Đường Trạch thu hồi trường đau, hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn đến bầu trời, đây là Triệu quốc bầu trời, nhưng lại không còn là bọn hắn đường ra bầu trời chầm rãi truyền thân, đường trạch đi lúc tới đường, xuyên qua lần lượt trầm ra thị vệ, lặng lẽ rời đi biệt viện. đường trạch tâm tình, cũng không có rất lớn nhấp nô. cho dù hắn đem trong biệt viện tất cả mọi người đều giết, đối với đường trạch ý nghĩa cũng không phải rất lớn. liền coi như bọn họ đều chết hết, đường thanh thiên tâm tình, liền sẽ thay đổi xong sao? cũng sẽ không. rời khỏi đường ra biệt viện, đường trạch dạo chơi tại triệu quốc đầu đường. trên người hắn giọt máu chưa thấm, cho dù là từ bên cạnh hắn đi qua, cung kính gọi hắn một tiếng đường thiếu người đi đường, cũng không nhìn ra được. hắn vừa mới chém người một cánh tay, mới vừa giết một người. hành đầu tại triệu quốc phố lớn nhỏ một tiếng kia âm thanh từ đường Trạch khi còn bé liền đồng bình ở thành phố giếng tiếng hét to giao hàng giống như là vẫy không ra ấn ký minh khắc ở đường Trạch bộ não bên trong hắn còn nhớ rõ hắn khi còn bé tại nhai khẩu bán hàng rong chô đó cho muội muội mua qua kẹo hồ lô cũng còn nhớ rõ cha hắn lần đầu tiên tặng hắn đi tới phủ vân tông thì là ở đâu cái khách sạn vì hắn làm tiệc rượu tiếp biệt. hắn nhớ năm đó phúc bá cho hắn tại thành nam mua bánh bao lần trước hắn trở về nhà phúc bá lại mua cho hắn một lần vẫn là làm năm mùi vị hắn còn nhớ rõ hắn số lượng không nhiều mấy lần từ phủ vân tông trở lại kinh thành cha hắn nghe tin tức đều sẽ tại của nhà Giang đèn kết hoa cửa hàng hồng ngoại lục nên đón vô cùng náo nhiệt. hắn còn nhớ rõ năm nay bên trên nguyên ngày hội cùng tiểu sư muội cùng dây tua cùng nhau thưởng thức kia sáng chói pháo hoa. có lẽ hắn tại phủ vân tông thời gian so với ở kinh thành thời gian dài hơn. nhưng đối với đường trạch lại nói triệu quốc kinh thành mới là hắn chân chính nhà chân chính cố hương. chi tiết đường thiếu cho muội muội mua chuối đường hồ lô đi. người bán hàng rong một tiếng gào to để cho đường trạch ngẩng đầu nhìn đến chỗ đó vẻ mặt định hốt bán hàng rong. đường trạch khẽ miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười khổ. đến một chỗ đi, khả năng này là cuối cùng một chỗ rồi. Chương 401, nhuộm máu biệt viện. Chương 401, nhuộm máu biệt viện. Tại đường trạch sau khi về nhà không lâu, lúc trước đường ra trong biệt viện Triệu Quốc các thương nhân, liền rối rít chạy tới đường trước cửa nhà, hướng về phía đường ra lại là dập đầu lại là cầu xin tha thứ, đồng thời còn khẩn cầu Đường Thanh Thiên không nên rời khỏi Triệu Quốc, khẩn cầu Đường trạch thả bọn họ một mệnh. Đối với lần này, Đường Thanh Thiên nghi ngờ không được, không hiểu những người này vì sao đột nhiên lại làm như vậy vừa ra. Đường trạch nhìn đến đám người này, chính là không để ý tí nào bọn hắn, chỉ là hướng về phía Đường Thanh Thiên hỏi, "Cha, ngươi xem những người này, ngươi còn muốn rời đi Triệu Quốc sao?" Cho dù Đường Thanh Thiên cũng không biết đường ra biệt viện chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cửa nhà những này Triệu quốc các thương nhân, hắn cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là con trai của hắn đã làm những gì. Nhìn đến kia lần lượt quỳ gối đường ra phía trước giật đầu, cầu xin hắn tha thứ Triệu quốc các thương nhân, Đường Thanh Thiên trên mặt hẳn là lộ ra nụ cười thư thái. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người sang, một bên hướng đường ra đi vào trong đi, vừa nói, nghĩ, Triệu quốc quá nhỏ, không tha cho chúng ta đường ra rồi. Vâng. Đường Trạch Khẽ bước cảm, đi theo Đường Thanh Thiên bước chân, trở lại đường ra. Đường ra cửa chính ầm ầm khép lại, giống như là trời nắng một tiếng lôi đánh vào quỷ gối đường ra phía trước những thương nhân kia trong đầu bốn. Trở lại đường ra, Đường Thanh Tiên rất nhanh sẽ chỉ huy đường ra hạ nhân, thu thập lại trong nhà đồ vật. Tuy rằng Đường Trạch cũng không tính tại đây một hai ngày liền rời đi Triệu Quốc, bất quá đường ra gia đại nghiệp đại, sớm sửa sang lại thu thập một chút cũng không phải không được, liền cũng không có ngăn. Tiểu sư muội cùng dây tua cũng đã giúp Đường ra thu dọn đồ đạc, Đường Trạch bản thân ngược lại là không có gì có thể lấy dọn dẹp, trầm ngâm chốc lát sau đó, Đường Trạch gọi lên mục cảnh liệt, tính toán ra đi tìm một chút nhìn hổng tung tích. hồng chuyến đi này thời gian một ngày, bắt vô âm tín, Đường Trạch trong tâm luôn có chút dự cảm bất đường. Mục Cảnh Liệt mấy ngày nay tại đường ra cũng ngây nô có chút án, lao đầu này tựa hồ liền cùng Phúc bá có tiếng nói chung, ngoại trừ cùng Phúc bá nói chuyện phiếm, mục cảnh liệt chính là mình ồ đến ngủ. Thấy đường trạch hôm nay phải gọi hắn ra ngoài, mục cảnh liệt vẫn là rất vui lòng. "Tiểu tử, ngươi xác định như lời ngươi nói cái kia cường đại thần hồn là tại đây phụ cận thủ đồ sao?" Dạo chơi ở tại kinh thành, mục cảnh liệt nhìn khắp bốn phía, sau đó cao mày hỏi. "Hẳn đúng là. Vậy thì kỳ quái, nếu quả thật có một trạm bừa kỳ thậm chí mạnh hơn thần hồn trong kinh thành Du Đãng, vậy cho dù là hắn cố ý che giấu khí tức, ta cũng nên phát giác ra mới được." nhưng bây giờ thần thức ta bao phủ trong kinh thành ra, lại cũng không có nhận thấy được có thần hồn mạnh mẽ tung tích. Mục cảnh liệt lời nói khiến cho đường trạch thần sắc cũng nghiêm túc không ít. Đường trạch bây giờ thần hồn lực lượng cũng không yếu, mà hắn cho ra kết luận, cũng cùng mục cảnh liệt một dạng. Tiêu hồng, rốt cuộc là đi đâu vậy đâu? Đường trạch trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo mục cảnh liệt đi một chuyến đường ra biệt viện nhìn một chút. Không phải đi truy xét đường ra trong biệt viện những cái kia người trầm gia trên thân quỷ dị thần hồn, cuối cùng mới mất tích. Nếu mà thuận theo người trầm gia trên thân thần hồn lại tìm đi qua, nói không chừng có thể tìm ra hồng tung tích. Chỉ là. Khi đường trạch cùng mục cảnh liệt đến đường ra biệt viện thời điểm, lại thấy biệt viện lúc trước, vây quanh một đám bạch tính và quân lính. Kèm theo, còn có những người đó kinh hô âm thanh. Không ít thật náo nhiệt dân chúng còn muốn hướng bên trong đám người chen trúc, mà bên trong máy tính, rất nhiều lại vội vội vàng vàng chạy ra, tìm một góc tường, từng nốn từng nốn phụt phun ra ngoài. Có người nhìn đến nơi này đường trạch, vội vàng hướng về phía đường trạch nói ra, "Đường, đường thiếu, các ngươi, các ngươi trong biệt viện, ra, xảy ra nhân mạng." Đường trạch cao mày, mới đầu hắn còn tưởng rằng những nhân khẩu này bên trong mọi người, là bị hắn giết rơi tống toàn bộ. Nhưng khi hắn tản ra thân thức, tra xét đến đường ra trong biệt viện tình cảnh thời điểm ngay cả đường chạy trong lòng đều là thịch thịch một tiếng đúng là trong sân xác xác thật thật có tống toàn bộ thi thể có thể ngoại trừ tống toàn bộ thi thể ra người trầm ra từ chấm ra quản sự cho tới thị vệ nha hoàn tổng cộng hơn 30 người hẳn là mỗi cái đầu một nơi thân một nẻo ngang đổ máu cơ hồ chiếu khắp nơi trọn tòa tiểu viện chấm ra quản sự thị vệ thủ lĩnh đám người đầu lâu càng bị cao treo ở đường ra biệt viện cửa viện mà đây cũng là đưa tới quân lính và nhiều người như vậy tiến đến vây xem nguyên nhân nơi ở rất khiến đường chạy trong lòng cảm giác nặng nề chính là tại trong biệt viện trên vết tường còn lưu lại dùng máu tươi tháo xuống tám chữ to. Động đường ra người, kết cục như phải. Tám chữ to mạnh mẽ có lực, máu tươi đỏ thấm khắp ở phấn trắng trên tường, nhìn thấy dần mình. Đường Trạch hít một hơi thật sâu, trên mặt thần sắc nghiêm túc. Ai sẽ làm ra chuyện như vậy, ai lại sẽ lưu lại loại này chữ? Đường Trạch tin tưởng, cho dù là Đường Thanh Thiên, Lâm Thanh tần anh bọn hắn nhìn, cũng phải cho là Vương Tiểu đục làm ra. Ngoại trừ Vương Tiểu Nhục, còn có ai sẽ vì đường ra ra loại này đâu, còn có ai dám treo chọc ra? Nhưng, Đường Trạch mình chính là Vương Tiểu đục. Hắn biết rõ Đây đầy đất thi thể không phải hắn giết chết, đây một lá chắn chứa bằng máu cũng không phải hắn lưu lại. Là có người muốn triệt để pha toái trầm gia quan hệ với hắn, để cho trầm gia cùng hắn, cùng Vương tiểu đụng, cùng Đường gia quyết liệt. Cái người này, rốt cuộc là ai? Đường Trạch Quả thực nghĩ không ra, rốt cuộc là người nào nhớ như thế đối với hắn. Từ lúc trước dùng tuyệt mật tin tức, bức bách trầm gia hủy bỏ cùng Đường gia hợp tác, đến sau đó dùng quỷ dị thần hồn mở rộng người trầm gia trong lòng mặt tối, để cho Đường Thanh Thiên đám người ở trầm gia tại đây chịu nhiều đau khổ. Lại đến bây giờ, không tiếp giết hại trầm gia quản sự những con cờ này, lưu lại chữ bằng máu đến như hại hắn có thể làm ra các loại này, theo lý là theo hắn có thâm cừu đại hận người, có thể đường trạch nhưng bây giờ nghĩ không ra, hắn lúc nào đắc tội một người như thế. ẩn ma biết những cái kia ma tu dương nghiệt. lại không nói ẩn ma sẽ có hay không ma tu dương nghiệt lưu lại, liền tính thật có, lấy những cái kia ma tu bản lĩnh, lại ra là chắc chắn không thể nào biết trầm gia bí mật, cũng dùng cái này áp chế trầm gia. ma ngoại trừ ẩn ma biết ma tu, đường trạch quả thực không nhớ rõ, hắn còn ở miền trung châu đắc tội qua người nào, một loại hắn đắc tội người, hoặc là dám đắc tội người của hắn, hắn đều trực tiếp giết chết. huống chi. Chầm gia bí mật loại này đặt ở Nguyệt Minh lâu bên trong đều là cơ mật cao cấp tình báo, căn bản không phải là người tầm thường có thể nắm giữ. Đường Trạch cao mày trầm tư, không thể không nói, hôm nay Đường gia biệt viện chuyện xảy ra, là thật để cho Đường Trạch nhức đầu. Đường Trạch cũng không sợ đắc tội chấm gia, liền tính thật bởi vì điểm này hiểu lầm cùng trầm gia triệt để quyết liệt, Đường Trạch cũng sẽ không quá để trong lòng. Chân chính để cho Đường Trạch đau đầu chính là, cho đến bây giờ, hắn liền người giật dây chút dấu vết đều không có tìm được, thậm chí hiện tại liền hồng đều mất tích. Người trầm gia chết, càng chặt đứt Đường Trạch cùng một cảnh liệt tính toán men theo quỷ dị thần hồn tìm ra hồng, tìm ra người giật dây tưởng có thể nói liền cuối cùng một kia manh mối đều cho các đức. Chính đang đường trạch trầm ngâm suy tư, không phải đầu mối thời khắc, một tiếng chói hai kêu là, đống nhiên từ đường ra biệt viện cách đó không xa một nơi trong hẻm nhỏ chuyển đến. Tiếp theo, đường trạch liền thấy một cái rối bổ, tóc lôi thôi lết thiết chặn lại mặt Lưu Lãng Hán, một bên hét quái gì, vừa chạy hướng hắn tại đây. Đường trạch theo bản năng tính toán tối lui, chỉ là, khi ánh mắt của hắn lơ đãng quét qua kia Lưu lạng Hán thời khắc, đường trạch ánh mắt chính là bỗng nhiên biến đổi. Tại sao là hắn? Chương 402, Thiếu hồn thiếu phách. Chương 402, Thiếu hồn thiếu phách. Triệu Quốc Hoàng trong cung thay cho rồi toàn thân máu y phục triệu tế hoặc có lẽ là hạ đồng đang thư thư phục phục ngồi tê đít mềm mại trên giường yêu dị trong thần sắc mang theo đắc ý mà mỉm cười dễ cận Chấm gia đại biểu toàn bộ đều chết ở đường gia biệt viện trong biệt viện còn để lại nói như vậy chờ tin tức này truyền về trầm gia chấm gia cho dù là vì chiếu cô đến nhà mình mặt mũi cũng át phải giống như vương tiểu nhục vạch mặt đi nàng trầm dãi vừa nói vương lên một bên bầu rượu hướng trong miệng mình ngực một hớp. đường gia biệt viện thẳng án dĩ nhiên chính là hạ đồng làm tại hạ đồng phát hiện Đường Trạch tựa hồ cũng không tính cùng Trầm Gia Triệt để trở mặt, hơn nữa Đường Gia thật giống như liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời khỏi Triệu Quốc thời khắc, Hạ Đồng tâm lý cũng biết, Trầm Gia quản sự đám người kia giá trị lợi dụng đã bị Echo, cho nên Hạ Đồng tự mình xuất thủ giết bọn họ, hơn nữa ngụy tạo ra được, là Vương Tiểu Nhục xuất thủ vì Đường Gia ra, ra mặt giả tưởng. Đồng thời nàng cũng trong bóng tối phái ra một ít Triệu Quốc cám vệ, đi tung Đường Gia sau lưng đại năng Vương Tiểu Nhục, giết chết trung bộ châu đại gia tộc Trầm Gia đại biểu tin tức. Còn trọng nhấn mạnh, Triệu Quốc rất có thể bởi vì Đường Gia sau lưng Vương Tiểu Nhục cứng rắn hành vi, đưa tới Trầm Gia trả thù. Hạ Đông rất xác định, chỉ cần tin tức lan rộng ra ngoài, lưu truyền bên trên như vậy một hai ngày, đường ra tại Triệu Quốc nói bóng nói gió liền đem triệt để ngã vào thấp nhất. Liên tính đường ra muốn rời khỏi Triệu Quốc, cũng sẽ được Triệu Quốc bách tính cho rằng là chạy ra ngoài trốn chuyện, cho rằng đường ra tự cấp Triệu Quốc trò chuyện sau đó, lại vứt bỏ Triệu Quốc ở tại không để ý, mình dựa vào có tiền có thế trước một bước thoát đi Triệu Quốc. Chỉ cần trong lòng bách tính sinh ra loại này trong lòng, như vậy đường ra chính là chuột chạy qua đường. Bọn hắn muốn rời đi Triệu Quốc phải bị mắng, không rời khỏi cũng phải bị mắng. Nếu mà đường trạch bị loại này ngôn luận sở kích giận, động thủ giết mấy cái Triệu Quốc bách tính, vậy liền đặc sắc hơn. Hạ Đồng biết rõ, có lẽ lấy đường trạch thực lực như vậy cùng tâm tính, cũng sẽ không để ý loại này môn luận, nhưng còn lại người đường ra đâu? Đường Thanh Thiên, Khương Nguyệt Nhi, Đường Tịch, còn có đường trạch đám sư muội, còn có phủ Vân tông đệ tử, những người này cùng đường trạch hoàn toàn là người của hai thế giới, nói trắng ra là, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Đối mặt toàn bộ Triệu quốc dùng ngói bút làm vũ khí, lên án chửi rủa, những người này vừa có thể chịu được sao? Đường Trạch, Vương Tiểu Nhục, ngươi có thực lực lại làm sao? Bây giờ còn chưa phải là bị ta thiết kế, người nhà của ngươi, ngươi thân hữu, còn không phải muốn tiếp nhận thống khổ. Người người nào đều không bảo vệ được. Khóe miệng cười mỉm càng mở rộng, hạ đồng lại là từng nuối từng nuối uống hai ngụ rượu, chỉ là ánh mắt của nàng lại càng uống càng hồng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Cho dù loại này hãm hại được ra, còn chưa đủ. Nàng phải để cho đường chết chết, để cho đường ra chết, chết tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Giống như đêm hôm ấy tại Đại Hạ Quốc Hạ Đô, nàng mang theo tuyệt vọng, chết ở trước mặt công tử một dạng. Hồng trôi lơ lửng ở hạ đồng sau lưng, nhìn đến rơi xuống nước mắt hạ đồng, nhìn đến cười nớ ngẩn lại khóc giống hạ đồng, khe khe thở dài. Từ khi đi theo đường trạch sau đó, hồng gần đây cũng càng tình cảm phong phú. Nhìn đến bây giờ hạ đồng. Hồng cũng nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng nhớ tới đây hơn mấy ngàn vạn năm qua nghe nhìn thấy, bao nhiêu xi si tình người, cũng như hạ đồng một dạng, vì tình chết, lại vì tình sinh, vì tình sai, lại vì tình si bốn. Triệu quốc kinh thành, đường chạy kéo lại trước người chạy qua cái kia rối bù nam nhân, hai mắt thật chặt khóa tại nam nhân kia trên thân, thấp giọng mở miệng nói, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? A, đừng, không muốn, không muốn an ta, không muốn an ta. Nam nhân giơ giấy bẩn thỉu tóc kèm theo hắn động tác lắc đầu xúi lai suy khứ, lộ ra hắn nguyên bản ngăn ở dưới tóc, kia một đôi hoảng sợ, kia máu răng đầy con mắt. Hắn ra sức muốn từ đường trạch trong tay dây ra, nhưng bây giờ hắn lực lượng lại nhỏ phảng phất con kiến hôi. Nhìn đến nam nhân này kinh hoàng lại lời nói không có mạch lạc ngu ngốc bộ dáng, cho dù là đường trạch cũng rất khó tin tưởng. Tại mấy ngày lúc trước, cái nam nhân này còn áo mũ tề chỉnh, khí độ bất phàm ra bọn hắn bây giờ đường ra qua, cho bọn hắn đường ra đưa cho Tây Sơn kiếm thần đến tin tức. Càng khó có thể tưởng tượng, lúc trước cái nam nhân này tại Triệu quốc bên trong là biết bao phong quang, địa vị biết bao cao quý. Nam nhân này không phải là người khác, chính là Triệu quốc hoàng đế Triệu Tế bên cạnh thứ nhất tâm phúc, đại quốc sư Lưu mục Chỉ là bây giờ Lưu mục trên thân linh lực đều không còn. Thần hồn rối loạn, hoàn toàn mất hết ban đầu cái kia chỉ điểm giang sơn đại quốc sư bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái bên đường lưu lạc kẻ điên ăn mày. Ba hồn bảy vía bên trong ít đi hai hồn bốn phách, hắn bây giờ còn có thể sống sót đều đúng là không dễ. Đường Trạch sau lưng, Mục Cảnh Liệt cao mày đi tới trước, âm thanh trầm thấp nói ra, hẳn đúng là lúc trước có cái gì hế vận đã tiến vào góc của hắn, ăn mòn thần hồn của hắn, mới để cho hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Mục Cảnh Liệt dù sao cũng là lão tiền bối, đủ loại đồ vật hiệu đều so sánh Đường Trạch phải nhiều. Đường Trạch vừa nghe Mục Cảnh Liệt mà nói, hỏi, vậy có hay không để cho hắn khôi phục biện pháp bình thường? Đây Lưu Mục với tư cách Hoàng Đế Triệu Tế bên cạnh thứ nhất Tâm Phúc, theo lý là Triệu quốc trong Hoàng thất nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hắn làm sao có thể không giải thích được Lưu Lạc đầu đường, Hoàng thất bên kia lại làm sao có thể không có nửa điểm tiếng gió? Kết hợp mục cảnh liền nói, Lưu Mục là thần hồn bị thương, Đường Trạch càng là cảm thấy, Lưu Mục biến thành hiện tại bộ dáng này, hơn phân nửa cùng điều khiển người chấm ra hấp thủ sau màn kia, không thoát được quan hệ. Nếu như có thể cứu chữa Hảo Lưu Mục, nói không chừng liền có liên quan tới hấp thủ sau màn kia manh mối. Để cho hắn khôi phục bình thường ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần tìm một cái thần hồn hoàn chỉnh người, đem thần hồn dung nhập vào trong cơ thể hắn là tốt chỉ có điều ngươi không cảm thấy có chút thương thiên hại lý sao? Mục Cảnh Liệt ha ha cười nhìn đến Đường Trạch, cùng Đường Trạch cũng chung sống vài ngày rồi, Mục Cảnh Liệt càng ngày càng phát hiện tiểu tử này là cái tại một một số chuyện bên trên cực kỳ có nguyên tắc người, nên tâm ngoan thủ là thời điểm tiểu tử này động thủ tuyệt đối không rông dài, thậm chí hạ thủ so sánh bất luận người nào đều quả quyết. nhưng nếu là để cho hắn tùy tiện giết chết một cái vô tội người qua đường, chỉ sợ tiểu tử này chắc chắn không sẽ động thủ. cho nên Mục Cảnh Liệt thật to bây giờ Đường Trạch muốn lựa chọn thế nào, đến cùng muốn hay không dùng mạng của người khác, cứu đây cái gì Đại quốc sư lưu một bệnh. Nhìn đến một cảnh liệt cười mờ ám, Đường Trạch cũng biết, đây tiểu lão đầu tâm lý đang suy nghĩ gì. Đường Trạch mình không thừa nhận cũng không được, tính cách của hắn xác thực như thế, để cho hắn vô duyên vô cớ giết cái cùng hắn không thủ không oán người qua đường, người đi đường, kia mệnh đi đổi lưu mục mệnh, kia Đường Trạch đích xác rất khó hạ thủ. Cho dù hắn từng giết người đã không đếm hết, nhưng hắn cũng là có đạo đức của hắn danh giới cuối cùng. Chỉ là, Đường Trạch trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Không thủ không oán người qua đường hắn không xuống tay được, kia hắn tìm một có oan có thủ không phải tốt. Bọn hắn bây giờ đường ra phòng chứa tủi bên trong, chẳng phải giam giữ một cái kẻ xui xẻo thế này. Đường ra bị nốt chừng mấy ngày đường yến quốc đại thái giám Lý Tự Phục đánh cái thật to nhảy mũi, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi phát rét. Chương 403, yêu nữ. Chương 403, yêu nữ. Đường ra, đường trạch tiểu viện. Kèm theo Lý Tự Phục như giết heo tiếng kêu im bặt mà dừng, đường trạch chậm rãi từ Lý Tự Phục thể nội rút lấy ra hắn ba hồn bảy đĩa, dẫn đạo vào đã bị mục cảnh liệt đánh bất tỉnh mang về lưu mục thể nội. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ đi qua. Sau đó, một canh giờ trôi qua. một cảnh liệt đứng ở lưu mục bên người, một bên gặm cái không biết từ đâu tới chân chó, vừa hàm hồ nói không rõ. Không nên à, ta cái biện pháp này trong vòng nửa canh giờ nên có hiệu lực, làm sao hắn đến bây giờ còn bất tỉnh." Đường Trạch đưa tay sờ một cái lưu mục mạch tượng, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mục Cảnh Liệt, "Ngươi lần sau đánh bất tỉnh người khác thời điểm, hạ thủ đừng tối như vậy, hắn khẳng định nửa giờ là có thể tỉnh." Trước ngươi một gạch đập hắn sau không đem hắn đập chết đều là mạng hắn lớn. Mục Cảnh Liệt ho khan rồi hai tiếng, yên lặng chạy tới vừa tiếp tục gầm hắn chân chó. Mà Đường Trạch chính là canh giữ ở lưu mục bên cạnh, một bên cho hắn cho ăn điểm đan dược vào trong, một bên cũng đang suy tư thế cục bây giờ. Tại từ bên ngoài sau khi trở về, Đường Trạch liền phân phó phúc bá, ngăn chặn đường gia hạ nhân tùy ý đi ra ngoài, đồng thời cũng báo cho Khương Uyển Nhi đường thanh tiên và người khác, "Không, có chuyện gì liền đừng đi ra ngoài." Đường Trạch không phải người ngu, hắn biết rõ, đang phát sinh rồi đường gia biệt viện chuyện như vậy sau đó, bọn hắn đường gia tại Triệu Quốc nói bóng nói gió rất có thể sẽ rất xuống ngàn trượng. Dù sao, tại rất nhiều Triệu Quốc nhân trong tâm, vương tiểu nhục mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, mà chầm ra, chính là trung bộ châu cường thịnh mấy trăm năm đại gia tộc. Gia tộc khẳng định so sánh cá nhân muốn mạnh mẽ, đường gia sau lưng vương tiểu nhục phải chầm ra, về Triệu Quốc đưa tới mầm thanh họa dân chúng cuối cùng đầu mâu chắc chắn sẽ chỉ hướng đường ra, chớ đừng nhắc tới sau lưng còn có hấp thụ sau màn điều khiển dư loài rồi. Cho nên tại đường trạch giải quyết toàn bộ chuyện lúc trước, hắn không hy vọng người đường ra nghe phía bên ngoài nói bóng nói gió, ảnh hưởng tâm tình. Tại đường trạch chấm ngâm thời khắc, bị mục cảnh liệt đập trắng chân sau đủ hôn mê hơn một giờ lưu mục rốt cục thì ung dung chuyển tỉnh lại. Tuy nói vẫn là kia toàn thân quần áo rách nát, tuy nói vẫn là dối ngủ, nhưng lần này lưu mục vừa mới vừa mở mắt, đường trạch liền có thể cảm giác được hắn khí chất trên người thay đổi không giống với lúc trước. Lưu mục kia một đôi thay đổi trong suốt đôi mắt ung dung chuyển động, sau đó nhìn về phía bên cạnh đường trạch nhìn thấy đường trạch trong ánh mắt, trong ánh mắt của hắn phảng phất nhiều hơn chút kích động, nhiều hơn chút may mắn, lại thêm chút lo âu. Đường, thiếu. Lưu Mục trầm rãi mở miệng, trong thanh âm đầy mang theo khẳng hẳn. Lưu Ba Bá, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Đối với Lưu Mục, kỳ thực Đường Trạch trong lòng vẫn là không muốn cùng cái người này đứng tại phía đối lập kiếm bạc nỗ trương. Tại Đường Trạch lúc còn rất nhỏ, Lưu Mục liền đã từng đã cứu Đường Trạch một lần. Ở đó sau một đoạn thời gian rất dài, Đường ra cùng Lưu Mục quan hệ giữa đều cũng không tệ lắm. Nếu mà không phải lần trước. Triệu tế làm quá hết, Đường Trạch không thể không cùng Triệu quốc hoàng thất quyết liệt, hắn cũng không muốn đối với Lưu Mục xuất thủ. Hơn nữa lần trước Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm tìm đến Đường ra phiền toái, Lưu Mục cũng là vội vã đến Đường ra báo tin. Đối với Đường gia, Lưu Mục có thể nói là hết tình hết nghĩa. Ta, Lưu Mục muốn nói điều gì, không xem qua lại lại trước một bước chạy xuống, hắn khóc lắc lắc đầu, thở dài nói, Đường thiếu, Triệu quốc lâm nguy, kính xin ngài mau cứu Triệu quốc. Vừa nói, Lưu Mục hẳn là chống đỡ kia suy yếu tới cực điểm thân thể, liều mạng một loại đứng lên, lại hướng phía Đường Trạch, túi người quỳ xuống. Đường Trạch vội vã đỡ Lưu Mục. Sau đó Cao mày hỏi, "Lưu bà bá, ngươi nói cho ta biết trước đến cùng chuyện gì xảy ra, là Triệu Quốc Hoàng thất xảy ra chuyện sao?" "Vâng, hơn nữa không chỉ là hoàn thất, còn có bệ hạ." Lưu Mục trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng mở miệng, đem mấy ngày trước đây Triệu Quốc Hoàng thất chuyện xảy ra, báo cho Đường Trạch. "Ngươi lai, like, ngay tại mấy ngày lúc trước, tại dự tính của hắn gặp mặt hoàng đế Triệu Tế, hy vọng Triệu Tế sớm thoát khỏi chán trường bộ dáng, sớm ngày vào triều khôi phục triều chính thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác, trong cơ thể của mình bỗng nhiên ra nhiều rồi một cổ quỷ dị thần hồn chi lực." Lưu Mục tuy nói cũng là tu luyện giả, Đối với thần hồn chi lực có sự hiểu biết nhất định, bất quá nói cho cùng, hắn cũng vừa vặn chỉ là một kim đan kỳ tu luyện giả mà thôi. Liên hư anh cũng không có ngưng tụ, lưu mục tại thần hồn thần thức phương diện có thể nói là năng lực có hạn, cho dù có thể cảm giác được thể nội nhiều hơn một cổ kỳ quái lực lượng, hắn cũng không cách nào đem đổi ra ngoài. Sau đó lưu mục đã cảm thấy, thân thể của hắn không muốn tiếp tục bị hắn khống chế, mà là từ một cái cô gái thần bí nơi chủ đạo. Nữ tử này khống chế thân thể của hắn, tìm được hoàng đế Triệu Thế. Ta không biết nữ tử kia là ai, ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy nữ tử kia hỏi bậy hạ, có muốn hay không diệt đừng ra, nhớ không muốn giết ngươi. Lúc đó Bệ Hạ trong tâm đã bị thù hận lấp đầy, đã nói rồi đồng ý. Sau đó, ta cũng cảm giác được kia cổ quỷ dị thần hồn chi lực xa cách ta thân thể, tiến vào Bệ Hạ thể nội. Lại sau đó, Bệ Hạ liền bị nữ tử kia đoạt xá điều khiển, còn nữ kia con rất nhanh cũng bắt đầu hấp thu linh lực của ta ngay cả sinh mệnh lực. Bất quá khi đó, nữ tử kia cùng Bệ Hạ thân thể tựa hồ không có dung hợp hoàn toàn, quá trình hấp thu cắt đứt một hồi, cho nên ta bảo toàn một cái mạng, chỉ là lâm vào chết giả trạng thái. Sau đó, nói thật trí nhớ của ta cũng có chút mơ hồ, tựa hồ từ đó về sau, ta liền bị coi như thi thể ném ra hoàng cung sau đó ta ngay tại trong phố xá điên điên khủng khủng, không có ai nhận được bộ dáng này ta, ta cũng chỉ hồn hồn ngạc ngạc qua chừng mấy ngày. Lưu mục vừa nói, một bên che lấy chán của mình, tóm lại, bây giờ bệ hạ đã không còn là bệ hạ, mà là yêu nữ kia. Đường thiếu, ta biết triệu quốc hoàng thất có rất nhiều có lôi với các người đường gia địa phương, nhưng mà, nhưng mà cho dù xem như là cái yêu cầu quả đáng, ta cũng hy vọng đường thiếu ngươi có thể mau cứu bệ hạ, mau cứu triệu quốc. nhìn đến lưu mục một đôi khóc hồng mắt lão, đường trạch nhẹ phun một ngụm khí, khẽ cảm. cho dù lưu mục không nói, đây cái gọi là yêu nữ, đường trạch cũng là nhất định phải trừ. Không vì Triệu Quốc, không vì Triệu Tế, đơn là vì bọn hắn đừng ra, yêu nữ này hắn cũng phải chết. Chỉ là, nữ nhân. Hắn lúc nào đắc tội qua một cô gái như vậy? Vừa nắm giữ hư anh thất bát trọng thậm chí cao hơn thực lực, lại biết rõ Nguyệt Minh lâu tuyệt mật chấm ra bí mật, còn cùng hắn có thù nữ nhân. Đường Trạch suy nghĩ một chút, bộ não bên trong nổi lên duy nhất một cái đáp án. Cho dù đáp án này để cho Đường Trạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại bỏ sạch toàn bộ những khả năng khác sau đó, còn dư lại một cái, cho dù lại không thể có thể, cũng vẫn như cũ câu trả lời chính xác. Hạ Đồng. Chương 404, giết ngươi chỉ cần mấy mắt. Chương 404, giết ngươi, chỉ cần mấy mắt. Đối với Hạ Đồng cái nữ nhân này, kỳ thực đường trạch bản thân cũng không có đặc biệt ấn tượng sâu sắc. Tại đường trạch trong mắt, Hạ Đồng chẳng qua là Ngọc công tử bên cạnh một cái hộ pháp, hoặc có lẽ là một cái người hầu. Nàng một phía tình nguyện yêu Ngọc công tử, thậm chí bởi vì ái tình, bởi vì danh dự mà đi lên đường nghiêng. Đường trạch đối với Hạ Đồng cũng chưa nói tới có bao nhiêu hận, dù sao, tuy rằng Hạ Đồng là tính toán tính kế hắn, có thể cuối cùng vẫn là rơi vào hắn trong đấy Đối với khi đó đường trạch lại nói, Hạ Đồng thực lực của bản thân cũng tốt, Hạ Đồng chỗ bố trí kế hoạch cũng tốt đều bất quá chỉ là trò đùa con nít, cùng ẩn ma sẽ cùng ma chủ thực lực so sánh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho nên đường trạch từ trước đến giờ là không sao cả đem hạ đồng để ở trong lòng, cho dù là cuối cùng hạ đồng bị giết, đường trạch trong lòng cũng chỉ là có chút cho phép thương tiếc mà thôi. Lúc trước Ngọc công tử nói, biết rõ trầm gia bí mật người chỉ có 3 cái thì, đường trạch bộ não bên trong cũng trong nháy mắt toán qua, có phải hay không là hạ đồng cũng chưa chết, có thể hay không hết thảy các thứ này đều là hạ đồng trả thù. Nhưng lúc đó hắn cảm thấy cái ý niệm này quá mức hoang đường, liền trực tiếp hủy bỏ. Nhưng bây giờ, kết hợp lưu mục mà nói, đối với hắn có như thế thâm cửu đại hận, lại biết rõ trầm ra bí mật nữ nhân, tựa hồ thật cũng chỉ có hạ đồng một cái. xoa xoa mi tâm, đường trạch trầm rãi cất bước, bước ra tiểu viện của hắn. bước này như trầm thực nhanh, khi đường trạch đặt chân thời điểm, người của hắn đã biến mất tại trong sân. chỉ là tại đường trạch rời khỏi sân nhỏ trong mấy mắt, lưu mục trong mắt đung nhiên bay qua một tia tử mang. tại đây đạo tử mang lóe lên đồng thời, lưu mục thần sắc đung nhiên thay đổi nốt trệ, chỉ là khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị về bốn. triệu quốc hoàng cung, khi đường trạch đi tới hoàng cung thời điểm, lại nhìn thấy triệu tế đang ngồi ở trong nữ hoa viên một tấm bàn đá, hai ngọn trà xanh, một chiếc đặt ở triệu tế trước mặt của mình, một ngọn đèn khác, đặt đặt ở chỗ trống, giống như là đang chờ người nào một dạng. Đường Trạch chậm rãi tiến đến, ngồi ở chỗ trống bên trên, bưng ly trà lên. hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh triệu tế, cho dù cái này triệu tế mặt vẫn là gương mặt đó, có thể đường Trạch lại có thể cảm giác được, hắn nội tại đã hoàn toàn đổi một người khác. Đường Trạch không có mở miệng hỏi nàng rốt cuộc là ai, chỉ là bưng ly trà hỏi, cái ly này trà là chuẩn bị cho ta. đương nhiên, triệu tế mang trên mặt nụ cười, nếm thử đi, ta không có phóng độc. khi niên công tử cũng rất thích uống ta pha trà. Không rõ, cũng không cùng khẩu vị của ngươi." Đường Trạch uống một hớp nước trà, chợt lắc lắc đầu, giống như là Ngọc công tử thích uống khẩu vị, nhưng ta không thích uống như vậy thành đậm trà. Ta càng không thích, ở sau lưng đối với người nhà ta đùa bỡn âm chi người. Triệu Thế, hoặc có lẽ là Hạ Đồng tự mình bưng ly trà cũng uống một hớp, sau đó cười nói, "Ngươi có thích hay không, cùng ta lại có cái quan hệ gì đâu? Chẳng nói, ngươi càng không thích, ta liền càng vui vẻ. Ta hận không được có thể bóc ngươi ra, rút gần ngươi, hủy đi ngươi xương, ăn ngươi thịt, ta phải làm, đương nhiên phải là ngươi không thích nhất sự tình." Đường Trạch lại uống một hớp trà, rướn mắt nhìn ngự hoa viên bên trong hoa cỏ. Ta muốn biết, ngươi phục sinh, Ngọc công tử biết không? Không rõ, đang để cho ngươi tan vỡ thống khổ mà trước khi chết, ta không có đi thấy công tử tính toán. Hạ Đồng đặt ly trà xuống đứng dậy, đưa lưng về phía đường trạch, dạo chơi đến Ngự Hoa Viên bên trong, dù sao, chỉ cần ngươi còn sống, công tử trong lòng vẫn sẽ có ngươi. Ta thật không nghĩ ra, vì sao rõ ràng ngươi là cái nam nhân, có thể công tử lại đối với ngươi như thế để ý. Tại Nguyệt Minh lâu mấy chục năm, ta thấy công tử cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể từ từ ngươi xuất hiện sau đó, công tử tựa hồ mỗi ngày đều sẽ lộ ra nụ cười. Chỉ là, cho dù hắn là đối ta cười, ta vẫn cảm thấy trong mắt của hắn không có ta đều là ngươi vừa nói hạ đồng chậm rãi đưa tay vướt vé hướng gương mặt của mình nhắc tới ta còn phải cảm tạ ngươi làm phiền có người bảo ta chết tại đen đao đại ca dưới đau cũng cho ta phát hiện ta thể chất mình là thủ ta có thể đoạt xá toàn bộ ta nghĩ đoạn xác người mà bây giờ ta cũng là đàn ông chờ ngươi trong thống khổ chết đi ta là có thể lấy nam nhân khuôn mặt trở lại công tử bên người, đến lúc đó công tử trong mắt thì có thể có ta đi hạ đồng càng nói nụ cười trên mặt càng ngày càng mở rộng cuối cùng giống như là nghĩ đến cái gì chuyện hạnh phúc ngửa mặt lên trời cười to một tiếng Đường Trạch sao dưới lưỡi, cũng chậm rãi đứng dậy. Chỉ bất quá hắn trên tay phải, Hắc Tuyệt biến thành trường thương, đã nhéo vào trong lòng bàn tay. Ngươi luôn miệng nói chờ ngươi giết ta liền làm sao làm sao, nhưng ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, ngươi căn bản không có năng lực giết ta sao? Đen nhèm dài mảnh trường thương chỉ hướng Hạ Đồng bóng lưng, Đường Trạch nhẹ nhàng mở miệng, nếu ngươi liền thân phận chân thật của ta đều điều tra ra rồi, vậy hẳn là cũng nghe nói, cho dù là Nguyên Anh, Cựu Trọng Thực Lực gần ma sẽ ma chủ, đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ cũng bất quá hư anh mà thôi, dựa vào cái gì giết ta? Hạ Đồng quay đầu trở lại đến Nhìn về phía Đường Trạch ánh mắt, lại không có phân nửa sợ hãi. Đường Trạch, Vương Tiểu Nhũ, ta hiện tại dĩ nhiên là không có năng lực giết chính là ngươi, nếu như có, ta cũng sẽ không sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Bất quá hiện tại ta phát hiện ta thể chất đặc thù, muốn thu được vượt qua năng lực của ngươi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. huống chi, ngươi bây giờ, thật dám giết ta sao? Hạ Đồng khỏe miệng thoáng qua quỷ dị tà mị nụ cười, tiếp theo, một đạo hư huyễn nữ tử thần hồn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng cùng Đường Trạch khoảng. Nhìn thấy đây đạo thần hồn, Đường Trạch hai mắt híp lại, trường thương trong tay, cũng nắm chặt chặt hơn chút nữa. Hổng. Đây đạo nữ con thần hồn Dĩ nhiên chính là Hồng. Bây giờ Hồng mặc dù không có bị Hạ Đồng luyện hóa thân phệ, nhưng thời gian dài rời khỏi đường trạch thân thể, cũng hay để cho Hồng trạng thái thay đổi suy yếu vô cùng. Bất quá Hồng thân sắc vẫn là trước sau như một bình thường, chỉ là hướng về phía đường trạch nói, "Thiếu niên, là ta thất sách, không muốn đến nàng rốt cuộc có khắc chế thần hồn sinh hồn cực sát thể. Ta cũng không chỉ có thể khắc chế thần hồn, ta còn có thể tiêu diệt thần hồn." Hạ Đồng nhíu mày nhìn về đường trạch, "Đường trạch, ngươi có thể đến ra tay với ta. Nhưng ta trước tiên cảnh cáo ngươi, tại ngươi giết từ trước ta, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp xóa bỏ đây đạo thần hồn." Đây đạo thần hồn đối với ngươi hẳn rất quan trọng đi. Nếu mà ngươi muốn cứu nàng, liền thành thành thật thật nghe lời của ta, vương vũ khí xuống. Vừa nói, hạ đồng bàn tay hư nắm, hồng thân thể nhất thời vặn vẹo một hồi. Cho dù hồng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng đường trạch vẫn ở trong mắt của nàng, thấy được chợt lóe lên thống khổ. Khi sâu một cái, đường trạch đem vật cầm trong tay hất tuyệt trường thương ném xuống đất. Nhìn thấy đường trạch đây một bộ nói gì, nghe nấy bộ dáng, hạ đồng trên mặt nụ cười quỷ dị kia càng mở rộng. Nàng cười ha ha một tiếng, cười có chút si cùng, có chút điên. Vương tiểu nhụ, đường trạch, trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải tung hành trung bộ châu đều vô địch thủ sao? Ngươi vừa mới không phải còn dễ cợt ta chỉ là một hư anh sao? Làm sao? Ngươi bây giờ cũng không phải hướng về ta chịu vua. Ngươi cảm thấy ta là rồi công tử muốn đi hãm hại ngươi, là ta không bình thường. Nhưng bây giờ ngươi vì như vậy một đạo thần hồn bông vũ khí xuống, ngươi cùng ta lúc ban đầu lại có bất đồng gì đâu? Hạ Đồng cười đáp ý, nàng đã cực kỳ lâu, không cười vui vẻ như vậy qua. Đối với Đường Trạch lại nói, buông vũ khí xuống chỉ là một động tác đơn giản, nhưng đối với Hạ Đồng lại nói, Đường Trạch đối với nàng nói gì nghe đấy, chính là nàng đối với Đường Trạch đục nhã lớn nhất đương nhiên là có sự khác biệt. Chỉ là tiếp theo, Đường Trạch lại lạnh nhạt mở miệng, thần sắc không có nửa phần dao động. Ban đầu ngươi hãm hại ta, là bởi vì ngươi quá yếu, ngươi ngoại trừ thủ đoạn như vậy, lại không có biện pháp khác đối với ta tạo thành nguy hiếp. Nhưng ta nghe lời ngươi vương vũ khí xuống, chỉ là bởi vì ta quá mạnh mẽ. Mặc kệ trong tay nắm không nắm cây thương này, ta giết ngươi đều chỉ cần. Đường Trạch lời còn chưa nói hết, hạ đồng thần sắc liền đột nhiên biến đổi, nàng vội vã muốn bóp nát hồng thần hồn, có thể nàng hư cầm hai tay, nhưng động tác của nàng, nhưng trong nháy mắt cứng lại. Đường Trạch người tựa hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở hạ đồng sau lưng, tay hắn càng là trực tiếp méo vào hạ đồng đỉnh đầu, một cổ hào hùng thần hồn chi lực áp đỉnh mà xuống. Ta giết ngươi, đều chỉ cần mấy mắt. Chương 405, lao đầu. Chương 405, lao đầu. Tại đường Trạch thần hồn dưới áp chế của, hạ đồng chỉ cảm thấy, nàng hiện tại liền một ngón tay đều bất động rồi. Nàng biết rõ nàng cùng đường Trạch khoảng thực lực có chiến lệnh, cho nên ngoài mặt tùy tiện nàng kỳ thực trong bóng tối làm vô số phòng bị. Nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến, cho dù nàng thời khắc lo lắng đề phòng, vẫn vô pháp đền bù nàng cùng đường Trạch khoảng, kia giống như danh trời giống vậy thực lực chiến lệnh. Chỉ có điều, tại khiếp sợ ngắn ngủi cùng kinh hoàng sau đó, hạ đồng trên mặt, vẫn là rất nhanh liền nở một nụ cười. Nàng có chút run rẩy mở miệng, thấp giọng cười nói, "Đường Trạch, ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có năng lực giết ta sao? Ngươi hẳn biết, hiện tại ngươi chỉ giết rồi cổ thân thể này là không có ích lợi gì, trừ phi ngươi triệt để phai mở thần hồn của ta, không thì, ta bất cứ lúc nào đều có thể thần hồn xuất khiếu rời khỏi cổ thân thể này, lại đi tìm thân thể mới đoá xá. Hơn nữa, nếu ta có gan với ngươi, ta tự nhiên còn có cái khác thuộc về ta ăn bài. Lẽ nào ngươi liền không hiểu kỹ, vì sao ta sẽ biết ngươi muốn tới tìm ta sao?" Hạ Đồng khỏe miệng càng chọn càng cao, Lưu Mục, một đời quốc sư, triệu quốc trọng thần, ngươi cảm thấy hắn lưu lạc đầu đường, thật chỉ là bởi vì ta nhất thời sơ sót, mới không có giết chết hắn sao? Đường trạch khe như mày, thần hồn chi lực càng là quán đỉnh rơi xuống, liền muốn triệt để phá hủy triệu tệ trong thức hải thuộc về Hạ Đồng thần hồn. Nhưng ngay khi kia một cái chớp mắt, Hạ Đồng thần hồn hẳn là trong nháy mắt biến mất, triệu tệ thân thể cũng giống là trong nháy mắt biến thành một bộ sắc không một loại, suối lơ ngã trên đất. Chỉ có một câu nói vang vọng tại đường Trạch bên hai. Ta ngay từ lúc Lưu Mục thể nội để lại ấn ký, ta trực tiếp là có thể đoạt xá Lưu Mục thân thể. Sau đó đem ngươi nhóm đường ra tàn sát hết. Ta làm xong hết thệ các thứ này chỉ cần khoảnh khắc, mà ngươi thì sao? Cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, chờ ngươi trở lại đường ra thì, còn giữ lại, cũng chỉ là thây chất thành núi, máu chảy thành sông rồi. Ha ha ha ha. Đồng thời lưu lại, còn có Hạ Đồng cười to một tiếng. Tiếng cười của nàng bên trong mang theo đắc ý, mang theo đem đường chạch treo đùa ở tại cổ trong bàn tay khoái cảm. Chỉ là, Hạ Đồng cũng không nhìn thấy ngựa Hoa Viên bên trong, chuyện phát sinh kế tiếp. Biết được Hạ Đồng đã xuyên việt không gian, đoạt xá thân ở đường ra lưu mục thân thể đường trạch, chỉ là đơn thuần cau lại lông mày. Sau đó liền không còn có một chút dị thường thần sắc. Ngược lại thì quan thai chậm rãi đi đến hồng bên người, dùng thân hồn chi lực giải trừ hồng trên thân đang cẩm, may mà sinh giúp đỡ hồng khôi phục một chút. Lại lần nữa dung nhập vào đường trạch thể nội hồng cũng không khỏi có chút kỳ quái, "Thiếu niên, ngươi không vội trở về cứu người nhà của ngươi sao?" "Cứu người nhà? Ta tại sao phải cứu?" Đường trạch thậm chí cười ra tiếng, "Ngươi quên hiện tại đường gia còn có ai có ở đây không? Nên được cứu không phải người đường gia, mà là nàng mới đúng chứ." "Đường gia? Đường trạch tiểu viện?" Cũng không biết Ngự Hoa Viên bên trong đường trạch nói những gì hạ đồng. Lúc này đã nhập thân vào rồi vẫn còn tại Đường Trạch trong phòng nghỉ ngơi Lưu mục trên thân. Một bám thân bên trên Lưu mục, khoe miệng của nàng liền lộ ra cười đắc ý. Đường Trạch, Vương Tiểu Nhục, ngươi thiên toán và toán, chỉ sợ cũng không tính được ta có một chiêu như vậy đi. Tuy nói thực lực ngươi cường đại có chút vượt quá dự liệu của ta, có thể vậy thì thế nào? Trong hoàng cung có ta bảy trận pháp, ngươi muốn rời đi, cho dù là nhanh cũng cần gần nửa khắc thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn có năng lực đem ngươi nhóm đường ra tàn sát hết, sau đó lại xa tẩu thiên nhai. Thật là rất yếu kỳ không biết rõ làm ngươi trở về nhìn thấy cha mẹ của ngươi, người yêu của ngươi đều thống khổ chết thảm thời điểm, ngươi biết tan vỡ thành cái dạng gì? bị hạ đồng phụ thân lưu mục trên mặt lộ ra không che giấu chút nào cản dỡ nụ cười tà ác, nàng trực tiếp đạp ra đường trạch gian phòng cửa phòng, một cái liền thấy một cái ở tại đường Trạch trong sân góc ngay khỏa khỏa ngủ lao đầu. đối với lao đầu này, hạ đồng kỳ thực cũng không có gì tình báo cùng ấn tượng. đối với nguyệt minh lâu xuất thân hạ đồng lại nói, chỉ cần không có tình báo người, vậy hơn phân nửa cũng chính là không có uy nhất gì. lao đầu này nói không chừng là đường trạch tại phủ vân tông cái gì sư trưởng thậm chí nhìn trên người hắn không có nửa điểm sóng linh lực bộ dáng nói không chừng lão đầu này chính là đường ra một cái phổ phổ thông thông hạ nhân mà thôi. bất quá có thể ở tại tiểu tử này trong sân đánh giá lão đầu này cùng đường trạch quan hệ giữa cũng không cạn không chừng là đường trạch tôn kính trưởng bối hạ đồng khống chế lưu mục thân thể nắm chặt quả đấm một cái ta nếu như đem lão đầu này tàn nhẫn ngược sát dùng cái này khiêu khích đường trạch đánh giá hiệu quả liền sẽ phi thường không tệ bây giờ hạ đồng không có chút nào cũng lên bởi vì lấy nàng thực lực bây giờ muốn giết sạch toàn bộ người của đường gia có lẽ chỉ cần không tới một phút thời gian. Mà Đường Trạch muốn từ hoàng cung đi ra, ít nhất còn cần 7, 8 phút thậm chí lâu hơn. Huống chi, Hạ Đồng Lưu lại hậu thủ còn không chỉ có chỉ là lưu mục một cái, liền tính Đường Trạch thật đổi về, nàng cũng có biện pháp khác thoát thân. Cho nên hắn hiện trong đầu nghĩ, chính là làm như thế nào sát lục người của Đường gia, để cho Đường Trạch cảm nhận được sâu nhất nặng thống khổ. Năm năm đắm, Hạ Đồng từng bước một đi đến còn đang ngủ cái lão giả kia bên người, sờ một cái bên hông lưu mục chứa vật ngọc bội sau đó, từ bên trong lấy ra một thanh đoàn đao, đem đoạn đao giơ lên, Hạ Đồng trong ánh mắt thoáng qua khát máu thần sắc. Nàng quyết định phải đem cái này thoạt nhìn cùng đường chạy quan hệ không cạn lao đầu băm thành tám ảnh, dùng cái này đến tới nàng mối hận trong lòng. Trước hết từ cánh tay phải của người khai đao. nàng lẩm bẩm một tiếng, một đao, chém về phía lao đầu kia cánh tay phải. Keng, một tiếng vang lanh lảnh bất thình lình truyền đến, đáng chúc đồng trong tưởng tượng máu tươi tung tóe tràn diện cũng không có xuất hiện, bởi vì lao đầu kia, cư nhiên nghiêng người một chút, chính là cái này trở mình động tác, trực tiếp tránh thoát hạ đồng một đao này, để cho hạ đồng một đao này trực tiếp rơi vào lao đầu nơi nằm phiến đá một bên, dám đem cứng rắn phiến đá đều vỡ nát một tảng lớn. hết rồi, làm sao có thể? Nàng chính là hư anh cường giả, đi chém một cái người bình thường, làm sao lại thất bại? Làm sao lại bị người nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí trong giấc ngộ một cái xoay mình trốn sạch? Lẽ nào lao đầu này có vấn đề? Nhưng khi Hạ Đồng lại nhìn về phía lao đầu kia thì phát hiện đối phương còn đang lớn tiếng ngáy khò khò ngủ thấy, thậm chí cũng không có bị nàng đây thất bại một đao đánh thức. Đây, Hạ Đồng nắm chặt đao trong tay, hít sâu một hơi. Một cái như vậy lao đầu làm sao có thể nắm giữ vượt xa quá thực lực của nàng? Trên đại lục cường giả bọn hắn nguyệt minh lâu đều có tình báo, nàng với tư cách công tử năm đó tâm phúc càng là nhớ kỹ trong lòng nếu quả thật có một thực lực vượt qua nàng bây giờ lão giả tồn tại, nàng không thể nào một chút ấn tượng cũng không có, trừ phi lão đầu này cùng đường trạch mở dạng cũng giống là đông dương nô ra mở dạng. nhưng vậy làm sao có thể? nhất định là nàng vừa mới bám thân lưu mục cổ thân thể này còn không quá thích ứng, cho nên dẫn đến tốc độ xuất thủ trở nên chậm. huống chi một đao thất bại lại làm sao? nàng cũng không phải là chỉ có chém một đao cơ hội, thời gian của nàng còn có phải. thầm nghĩ đến, hạ đồng trong ánh mắt lần nữa dâng lên sát ý, đoạn đao trong tay giơ lên, vừa nhanh vừa mạnh một đòn, lần nữa chém về phía lão đầu cánh tay. sau đó, lão đầu lại lật rồi cả người. Chương 406, có hiểu hay không tố lão? Chương 406, có hiểu hay không tố lão? Ken, phiến đá pha toái. Thật lớn lực đạo phản chấn thậm chí chấn động đến mức Hạ Đồng tay đều đau nhức, nàng đây vừa nhanh vừa mạnh một đao, lại một lần nữa tại lao đầu xoay mình bên dưới rơi vào khoảng không. Hạ Đồng cắn răng, không nói hai lời lại là liên tục hai đao bổ xuống, có thể để cho nàng không tưởng được là, lần này lao đầu này thậm chí ngay cả trốn cũng không có trốn, chính là thẳng tắp nằm ở nơi đó, có thể lao của nàng vẫn như cũng bổ lệnh ra. Liên tục lại lệch ra hai đao, để cho Hạ Đồng chính mình cũng bối rối. Hư anh cấp bậc nàng, đi chém một cái ngã tại trên tấm đá ngủ lão đầu đều có thể liền không nhiều như vậy đau. Điều này sao có thể? Nếu như là mới bắt đầu chém không kia hai đao là bởi vì lão đầu này trở mình, nhưng vừa vặn đây hai đao, lão đầu động đều không động một cái, nàng vì sao cũng sẽ không có bổ chúng. Dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, hạ đồng cuối cùng chỉ có thể đổ cho, có phải hay không lưu mục cổ thân thể này thật sự có vấn đề, thế cho nên để cho nàng bây giờ liền bình thường điều khiển cổ thân thể này đều không làm được. Phế vật. Trong miệng thầm mắng một tiếng, hạ đồng lần này dứt khoát một cái tay để ở lão đầu này trên thân, nàng cũng không sợ thức tỉnh lão đầu này. Dù sao thì tính cuối cùng lão đầu này tỉnh, nàng cũng có thể tùy tiện đem lão đầu giết chết, chỉ cần nàng có thể khống chế xong thân thể của mình, không còn không đau. Một tay đe chặt rồi lão đầu, đề phòng hắn lộn số nữa, Hạ Đồng một cái tay khác đòn đao, cũng dán tại lão đầu nơi bả vai. Lần này nàng rất khoát lựa chọn khoảng cách gần từng điểm từng điểm cắt lấy lão đầu cánh tay, nàng cũng không tin loại này đau của nàng còn có thể không. Kết quả lần này Hạ Đồng vừa muốn hạ đao, liền thấy lão đầu kia bỗng nhiên mở miệng, trong miệng đến một câu: Đường Trạch, ngươi làm sao mời đến à? Một câu nói như vậy nhất thời dọa Hạ Đồng giật mình, tuy nói Hạ Đồng còn có hậu thủ còn có thể tiếp tục đoạt xá cái khác nàng nơi ngọn ghi lỗi người đến tiến hành chuyển sinh, nhưng nếu là đường trạch thật lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng, tại nàng đoạt xá lúc trước phá hủy thần hồn của nàng, kia nàng liền thật không có hy sướng. Cho nên hạ đồng vội vã quay đầu lại đi, có thể phía sau của nàng, đừng nói đường trạch rồi, liền cái bóng người cũng không có. Lại quay đầu trở lại nhìn về phía lao đầu kia, mới phát hiện, lao đầu kia hoàn toàn không có tỉnh, vẫn là đang nhắm mắt ấy, chỉ là trong miệng cậu thả nói không rõ, "Đường trạch, ngươi làm sao mới đến à, để ngươi mua cho ta thịt lừa hỏa đi." "A, ta không phải theo như ngươi nói, ta không muốn thịt lừa." cũng không cần hỏa tiêu. con mẹ nó, nguyên lai là đang nói mơ. hạ đồng khí cắn răng nghĩ lợi, chính là đang giận lão đầu này, đồng dạng cũng là đang giận mình. bất quá là một lão đầu mà thôi, mình giết như vậy nửa ngày đều không giết chết, còn người nhát gan không được, sợ đầu sợ đuôi, tâm thái dạng này, nàng làm sao báo thủ. nói trắng ra là, còn là mới vừa đường chạy cường đại cho nàng quá lớn tâm lý bóng ma. hạ đồng nhắm mắt lại, dương đầu lên, thật tốt làm nhiều lần hít thở sâu. nàng muốn điều chỉnh xong tâm tính, sau đó không chút dung giải, đem chọn cái người của đường gia toàn bộ giết chết, sau đó rời đi tại đây. Hiện tại Đường Trạch không thể nào phá vỡ nàng bảy trận pháp rời khỏi hoàn cung, thời gian của nàng còn rất dồi dào. Nàng ai cũng không cần thiết sợ hãi, nàng chỉ cần động thủ, giết chết những người này, chỉ như vậy mà thôi. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau đó, Hạ Đồng cũng là bình phục tâm tình. Cho dù Đường Trạch rất mạnh lại làm sao, cho đến bây giờ, phát sinh mọi thứ tuy rằng liền vượt ra khỏi nàng kế hoạch nguyên thủy, có thể nàng vẫn có thể khống chế chuyện hướng đi. Ma Đường Trạch, liền tính hắn mạnh hơn nữa, chờ một hồi hắn trở lại đường ra, thấy cũng chỉ có thể là một phiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thầm nghĩ đến, Hạ Đồng chậm rãi mở mắt, lại lần nữa tối đầu tính toán trực tiếp kết trước người lao đầu này, sau đó, sau đó tiếp theo, liên hạ đồng đều cảm thấy toàn thân run lên một màn, cứ như vậy xuất hiện. khi nàng bình phục tâm tình lại lần nữa cúi đầu xuống thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, lúc trước còn nằm ở phiến đá dài trên ghế ngáy ngủ say lao đầu, vậy mà biến mất. phiến đá dài đắng chi bên trên trống rỗng, chỉ có nàng vừa mới bổ ra vài đạo vết dao. vốn là hạ đồng tâm tình cũng bởi vì vừa mới phát sinh đủ loại cảm thấy khẩn trương, hiện tại một màn này càng làm cho nàng cảm thấy đầu óc không chấp nhận. trọng yếu hơn chính là, lao đầu này biến mất không thấy, có thể lao đầu tiếng ấy vẫn còn tại bên thai nàng vân vọng giống như là như là gamma, mặc cho hạ đồng thực lực có mạnh hơn nữa, mặc cho hạ đồng tâm lại tàn nhẫn, nói trắng ra là nàng bây giờ cũng vẫn là cá nhân, không phải tại địa ngục sâm la đi qua một lần ác quỷ, cũng không phải thật thường thấy phơi thây triệu nhân gian sát khí, là người sẽ có người nhát gan một bên, đừng nói đến người khác, coi như là bây giờ đừng chạy, có đôi khi đụng phải điểm quá tà dị chuyện đều sẽ cảm giác được sợ hãi trong lòng, chớ đừng nhắc tới hạ đồng rồi. Hạ đồng bị dọa sợ đến trực tiếp lùi về sau hai bước, trong tay đoàn đao đều suýt chút nữa không có nắm chặt, kết quả nàng đây mới vừa lùi về sau, khoẹt mắt của nàng liền lại là nhảy một cái, đôi môi càng là lộ ra một vệt phức tạp mà bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì nàng túi đầu vừa nhìn, hiện nhiên phát hiện, lao đầu kia căn bản không có biến mất, chỉ là đơn thuần từ phiến đá trên băng ghế dài lan xuống, rơi đến băng dài phía sau. Xách, làm sao vừa mới ta không có phát hiện? vẫn là quá khẩn trương sao? Hạ Đồng đều có chút buồn bực rồi. rõ ràng như vậy chuyện, nàng vừa mới làm sao không có chú ý tới, trắng mình vụ dọa mình sao? Cuối cùng Hạ Đồng chỉ có thể đem quy tội, là nàng vừa mới tâm lý quá khẩn trương, băng bó một cái dây, cho nên trong lúc nhất thời nàng không có phản ứng qua đây. Nói trắng ra là, vẫn là tâm tình của nàng không có điều chỉnh xong đều do lao đầu này, đều do đường Trạch đây nhất lai like nhị thứ, hạ đồng tâm tính của mình thật có chút bị làm sụp đổ. lần này nàng rứa khoát một đao chém nát phiến đá dưới giải, tiếp theo nâng đao liền muốn đâm về phía lao đầu này trong lòng. nàng đã không nghĩ ngược sát lao đầu này rồi, hạ đồng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giết chết lao đầu này, để cho tâm tình của nàng đạt được điều chỉnh. tiếp theo, ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ bên cạnh trong sân truyền đến, bất thình lình tiếng vang để cho vốn là thần kinh căng thẳng hạ đồng suýt chút nữa không có đem tâm đều dọa cho đi ra. nàng cả người đều run run một hồi, đao trong tay nhất thời nghiêng một cái, trực tiếp đâm vào lao đầu bên hông. Hạ Đồng tâm tính sụp đổ, thật sụp đổ. Nàng liên muốn giết một cái ngủ tiếp lão đầu, làm sao khó khăn như vậy? Nàng cắn răng tản ra thần thức, mò về rồi bên cạnh tiểu viện, kết quả phát hiện, cư nhiên là bên cạnh trong sân một cái tiểu đồng đang luyện đan thì cho nổ lò rồi. Liên tục bị cắt đứt Hạ Đồng đều muốn tức đi lên, rút ra cắm vào mặt đất đoạn đao sau đó, nàng lần này một chút đều không ngừng nữa, bay thẳng đến lão đầu đâm đi xuống. Nàng nghĩ kỹ, lần này đừng để ý là lão đầu lại thêm cái gì yêu con tiêu thần, cũng không để ý bên cạnh trong sân tái phát ra thanh âm gì, liền tính con mẹ nó đường chạy từ hoàng cung đội về. Nàng hôm nay cũng nhất thiết phải giết chết lão đầu này. Quá hành hạ người. Một đao này, Hạ Đồng dùng hết nàng bây giờ có thể dùng được tất cả lực lượng. Thư Anh cấp bậc nhất chả mang theo tiếng xé gió rơi xuống, nàng cũng không tin loại này đều rất không đến lao đầu này. Sau đó, giang giác, nàng một đao này, lần nữa rơi xuống cái không. Thậm chí đoạn đao thân đao đều bởi vì lực phản chấn trực tiếp bị chấn áp, Hạ Đồng cả người bởi vì dùng sức quá mạnh. cộng thêm đối với Lưu Mục thân thể vô pháp tự nhiên điều khiển, cũng là về phía trước lão đảo một cái. Bất quá lần này, Hạ Đồng đồng tử chính là trước giờ chưa từng có bỗng nhiên rút lại, cả người trên mặt lộ ra lúc trước cũng không từng lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nhờ vào lần này nàng một đao này thất bại, không phải là bởi vì nàng bổ lại ra. Nàng một đao này đánh cho rất chuẩn, không có một kia một hào lọt khỏi. Chỉ là, tại một đao này vung xuống trong nháy mắt, Hạ Đồng rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản té xuống đất lão đầu, đồng nhiên mở mắt, mà cũng là trong nháy mắt này, lão đầu kia thân hình liền trực tiếp biến mất tại trước mắt của nàng, biến mất tại dưới đao. Về phần lão đầu này bây giờ ở nơi nào? Hạ Đồng run rẩy quay đầu lại, nhìn về phía phía sau của nàng. Chỗ đó, một cái nhìn qua mắt lim dim buồn ngủ lão nhân, đang một bên áp, vừa dùng một cái quải đầu rồng, chĩa vào nàng gái đang ngủ ngon giấc đem ta đánh thức, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tôn lão? Chương 407, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chương 407, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hạ Đồng bối rối, lúc trước nàng nhiều lần muốn giết lão đầu này thất bại, Hạ Đồng đều đem nguyên nhân tổng quát tại trên người của mình. Nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới là lão đầu này cường đại, bởi vì nàng quá mức tín nhiệm tình báo của mình rồi. Nắm giữ lượng lớn tình báo là chuyện tốt, nhưng một chút thời gian cũng là chuyện xấu. Hạ Đồng cảm thấy Nguyệt Minh lâu trong tình báo không có một cái như vậy lão đầu, liền không đem hắn để trong lòng, liền bỏ quên hắn khả năng có thực lực. Mà bây giờ, Hạ Đồng phát hiện, nàng sai lại không nói vừa mới lao đầu này nẻ tránh tốc độ thật là nhanh, liền nói hiện tại, lao đầu này vừa vẫn chỉ là đứng ở sau lưng nàng, liền để cho nàng có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác ngột ngạt. Có lẽ lao đầu này căn bản không có tản ra cái gì linh áp, nhưng chỉ riêng là hắn bây giờ khí trạng, liền đã vượt qua lúc trước đường trạch mang cho nàng áp lực. Hạ Đồng trong lòng thịch thịch một tiếng. Lần này nàng, thật đúng là thuyền lật trong mương. Nguyên bản Hạ Đồng cảm thấy, tại Triệu Quốc, thậm chí tại toàn bộ Nam Bộ Châu, gọi là cường giả cũng cũng chỉ có một đường chạch. Nhiều lắm là lại thêm cái kia từ Tây Bộ Châu đến Tây Sơn kiếm thần. Mà Tây Sơn kiếm thần lại đi tới Yên Quốc. Cho nên tại Hạ Đồng trong nhận thức biết, toàn bộ Triệu Quốc có thực lực, cũng chỉ có đường trạch rồi. Đường trạch bị nàng vây ở hoàng cung, Triệu Quốc bên trong liền lại không có người có thể giới hạn nàng, nàng nên là có thể muốn làm gì thì làm. Lại không nghĩ rằng, tại đường ra, nàng cái thứ nhất muốn động thủ lão đầu, lại chính là cái thực lực vượt qua đường trạch lao quái vật. Hạ Đồng biết rõ, mình lần này là đường hoàng lại giết đường ra bất kỳ người nào rồi. Nàng vội vã liền muốn muốn kim tiền thoát xác, vứt bỏ lưu mục thân thể, để cho thần thức đoạt xá đến nàng lúc trước ngọn ghi lỗi một người khác trên thân. Kết quả thân hồn của nàng mới vừa xuất hiếu, liền nghe sau lưng lão đầu dùng tùy ý khẩu khí nói ra: Tiểu cô nương gấp như vậy chạy làm gì sao? Đánh thức ta ngủ, liền một câu ấy nấy cũng không có, liền muốn đi như vậy. Lưu lại, lưu lại hai chữ vừa ra, hạ đồng thần hồn trong nháy mắt cảm giác, đây linh khí trong trời đất lúc này phảng phất đều khóa tại cái tiểu viện này một dạng. Kèm theo linh khí ngưng tụ, thân hồn của nàng nhất thời bị một cổ áp lực cực lớn trực tiếp đẩy hồi lưu mục bên trong thân thể. Đừng nói xuất khiếu đoạt giá, bây giờ hạ đồng hoảng sợ phát hiện, thân hồn của nàng hiện tại thậm chí cũng không cách nào rời khỏi lưu mục thân thể. Mà đây, vừa vặn chỉ là lão đầu này hai chữ chi uy, thật mạnh. So sánh đường Trạch còn mạnh hơn, còn mạnh hơn rất nhiều. Lão nhân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Càng làm cho Hạ Đồng cảm thấy tuyệt vọng, còn ở phía sau, ngay vừa mới Hạ Đồng nghe thấy tiếng vang lớn cái tiểu viện kia bên trong, lúc này có một người leo tường mà qua, nhảy tới Hạ Đồng chỗ ở tiểu viện. Người kia vỗ tay một cái, hướng về phía Hạ Đồng cười nói, "Làm sao? Ngươi không phải nói chờ ta trở lại, thấy cũng chỉ là thây chất thành núi, máu chảy thành sông sao? Thây chất thành núi, máu chảy thành sông ta ngược lại thật ra không thấy, ta chỉ thấy ngươi đem bản thiếu gia yêu mến nhất một cái phiến đá đắng cho đập bể, lẽ nào ngươi chính là nhớ như vậy để cho ta đau lòng?" Kia không thể không nói, ngươi làm có thể quá thành công có thể nói ra lời này, đương nhiên cũng chính là đường trạch rồi. Nói ra lời này đồng thời, đường trạch liền nghe được bộ não bên trong truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, thu được đến từ Hạ Đồng oán khí trị 30. Nhìn đến mặt đầy oán hận theo dõi hắn Hạ Đồng, đường trạch tấm tắc lắc đầu một cái, sau đó dương mắt nhìn về phía Hạ Đồng sau lưng Mục Cảnh Liệt, ảnh hưởng ngươi ngủ đi. Sí, ngươi tiểu tử này, thật sớm liền đến, còn không lộ diện, tại bên cạnh nghe góc tưởng cũng không tới giúp lao già ta một cái. Mục Cảnh Liệt nổ một tiếng, mà cho tới bây giờ Hạ Đồng mới phản ứng được, nguyên lai vừa mới tại bên cạnh tiểu viện nháo nháo lên tiếng người, kỳ thực chính là đường trạch. Hạ Đồng lại suy nghĩ một chút vừa mới mình hành động, suy nghĩ một chút vừa mới mỗi lần mỗi lần kia thất bại công kích căn bản không phải bởi vì nàng đánh không cho phép, mà là bởi vì Đường Trạch cùng lão đầu này cố ý hung hách nàng, xem nàng như làm giống như con khỉ chơi đùa, nàng đã cảm thấy trong tâm hàng loạt khuất đủ. Nàng vốn là muốn báo thù, có thể cuối cùng, nàng lại thành báo thù đối tượng nơi chơi đồ chơi. Nàng một lòng nếu muốn báo thù, nhưng đối phương nhưng căn bản không đem nàng để trong lòng. Cảm giác như thế, khuất nhục như vậy, để cho Hạ Đồng vốn là hỗn loạn tâm tính, tiến một bước tân vỡ. Tích thu được đến từ Hạ Đồng toán khí trị 38 nghe trong đầu đoán khí chị thanh âm nhắc nhở đường trạch cười lắc lắc đầu đây hạ đồng trong lòng vẫn là quá yếu đuối nói là sau khi chết trọng sinh tới tìm hắn báo thù có thể cho dù hạ đồng chết qua một lần nàng cũng bất quá chỉ là cái tại nguyệt minh lâu lăn lộn mấy thập niên nữ hải mà thôi huống chi nói hình như ai không có chết qua một dạng hạ đồng cái này điểm tâm tính cùng ý chí đặt ở đường trạch trước mặt cũng không đủ nhìn chớ nói chi là đường ra còn có mục cảnh liệt một cái như vậy lao yêu quá rồi đúng như mục cảnh liệt từng nói kỳ thực đường trạch đã sớm tới cách vách trong sân rồi hạ đồng đích thực là tại hoàng cung sớm bày trận pháp khốn chủ đường trạch vốn lấy hạ đồng chút khả năng này. Nhiều lắm là cũng chỉ bố trí cái tam phẩm trận pháp. Lúc trước Đường Trạch liền Ma La vạn tướng trận trận nhãn đều có thể bắt lấy, hạ đồng bảy trận pháp, Đường Trạch chỉ cần dùng hệ thống đơn giản sắp xếp một hồi, nửa phút đều không cần liền có thể đem phá giải. Sở dĩ Đường Trạch không có lập tức lộ diện, mà là lựa chọn trốn ở bên cạnh trong sân, chủ yếu là bởi vì Đường Trạch nhớ sợ một sợ hạ đồng ám khí trị. Tuy nói hạ đồng là tại ám sát mục cảnh liệt, nhưng hạ đồng ám sát mục cảnh liệt thì trong lòng vẫn là mang đối với Đường Trạch vạn khí. Đặc biệt là lần lựa ám sát mục cảnh liệt thất bại, hạ đồng đều đem nguyên nhân quy kết làm rồi, không thể thích ứng thân thể, hoặc là Đường Trạch ảnh hưởng tâm tình của nàng cho nên cho dù hạ đồng giết là mục cảnh liệt, đường trạch vẫn có thể tại hạ đồng chỗ đó thu hoạch được nhất ba hiệu nhất ba đoán khí trị. thất bại số lần càng nhiều, đường trạch thu hoạch đoán khí trị cũng càng nhiều. hắn ẩn nó tại bên cạnh sân trong khoảng thời gian này, thu vào tiểu một nghìn điểm đoán khí trị, cũng coi là một bút nhìn lướt qua thu vào. nhìn một chút hạ đồng, đường trạch trầm ngâm chốc lát sau đó, hướng về phía mục cảnh liệt hỏi, tiền bối có biện pháp nào hay không, đem thần hồn của nàng lấy ra, đồng thời không để cho nàng chạy trốn. biện pháp ngược lại có, bất quá tiểu nhi tử này không phải cái gì hiền lành, nâng lên nhiều như vậy rất rối ngươi chẳng lẽ còn không muốn trực tiếp giết nàng sao? Mục Cảnh Liệt ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn về Đường Trạch. Dựa theo hắn trong ấn tượng Đường Trạch xử lý phong cách, giống như hạ đồng loại này lại nhiều lần nhằm vào bọn họ đường ra, ở sau lưng xử bán tử người. Đường Trạch từ trước đến giờ sẽ không hạ thủ lưu tình. Làm sao hôm nay tiểu tử này còn chuyển tính? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn để lại tiểu nhi tử này một mệnh. Giết vẫn là muốn giết, bất quá ta tạm thời lưu nàng còn có chút tác dụng. Được, ta giúp ngươi. Bất quá ta cũng có điều kiện. Mục Cảnh Liệt ôm lấy cánh tay nhìn đến Đường Trạch, hắn chính là hiếm thấy cùng Đường Trạch bàn điều kiện. Đường Trạch cũng thấy hứng thú, nếu mày hỏi, điều kiện gì? Đường Đường một đời liệt đế, vô thượng cường giả, nói điều kiện, chỉ sợ cũng không tiện hoàn thành đi. Quả nhiên, Đường Trạch liền thấy Mục Cảnh Liệt thần sắc nghiêm túc, ta hiện tại đã thích thứ ngoại giới linh lực, hơn nữa cảm ngộ thiên địa đại đạo bên trong một tia, đang có ý tưởng muốn đột phá. Nga, xem ra là muốn đột phá đang được. Đường Trạch trong đầu nghĩ, có thể Mục Cảnh Liệt bỗng nhiên lại chuyển đề tài, nhưng đột phá chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là cho dù ta hiện tại đột phá đến xuất khiếu kỳ, ta rất nhiều linh khí vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Muốn linh khí? Đường Trạch sơ cả một cái, xem ra muốn mời linh giả quân hỗ trợ. Kết quả Mục Cảnh Liệt lại nói, bất quá nói đến linh khí ta liền nhớ lại năm đó ta đã từng cầm lấy một cây trường thương rong ruổi xa trường. khi đó bên cạnh ta còn có hồng nhan buổi bạn. chỉ tiếp. kháo, lão đầu này sẽ không muốn nữ nhân đi. đường trạch khó pha bảo, lẽ nào hắn mục cảnh liệt phải để cho hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ? có thể mục cảnh liệt lại là nhất truyền thoại phong. chỉ tiếp năm đó bên cạnh ta vị kia sĩ quan phụ tá, đối với ta trung thành tuyệt đối. người rốt cuộc muốn cái gì? đường trạch che lấy cái chán, lão già này làm sao nhiều lời như vậy? mục cảnh liệt ho nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi đừng có gấp, nhớ năm đó. mắt thấy mục cảnh liệt còn muốn nói, đường trạch nắm lấy bị hạ đồng phụ thân lưu một chuyện thân muốn đi. Mục cảnh liệt nhanh chóng a a a bắt được đường trạch, sau đó cười hắc nhỏ giọng nói, đại hạ quốc phúc đến tiểu lầu nữ nhi hồng là hướng ngon thật, ngươi có thể chạy hay không chân mua cho ta điểm trở về. Chương 408, dọn nhà. Đi đến quốc. Chương 408, dọn nhà. Đi đến quốc. Chân chạy nhiệm vụ, đường trạch cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất quá hắn vẫn nản buồn bực, chẳng lẽ nói cái này mục cảnh liệt trên thân, cũng có một toán khí trị thu thập khí. Không thì hắn ném lớn như vậy một vòng, liền vì sai biểu hắn mua chút rượu, không thuần túy là đang giận hắn sao? Đường trạch đáp ứng mục cảnh liệt điều kiện sau đó, mục cảnh liệt làm việc cũng thật mau. Hắn tìm đường trạch muốn khối ngọc thượng Hà bộ, sau đó đem Hạ Đồng thần hồn trực tiếp rời rời đến trong ngọc bộ, đồng thời còn đem tên này vì Di hồn đại pháp tiên thuật giao cho đường trạch. Tiên thuật này tạm thời đối với đường trạch lại nói không có gì dùng, bất quá nhiều tại không sợ thiệt, đường trạch cũng liền theo học học. Đem Hạ Đồng thần hồn dẫn nhập ngọc bộ phong tỏa sau đó, Lưu Mục rất nhanh cũng chỉ chậm tỉnh lại. Hắn tựa hồ còn lưu lại chút bị Hạ Đồng điều khiển lúc ký ức, sau khi mở mắt đợi nửa ngày mới triệt để tỉnh táo. Hắn là cùng Mục cảnh liệt bồi thương tội, sau đó lại vội vàng hỏi đường nói, "Đường thiếu, vậy hạ hắn?" Lưu Mục biết rõ Vừa mới lên hắn thân khống chế người của hắn chính là nhập thân vào bệ hạ trên thân yêu nữ. Nếu yêu nữ xuất hiện ở tại đây, vậy liền chứng minh bệ hạ hẳn đã thoát khỏi yêu nữ khống chế, chỉ là không rõ, hiện tại bệ hạ tình huống làm sao. Triệu Tế phàm nhân chi khu, nhiều ngày trôi qua như vậy một mực bị yêu nữ này đoạt xá, thần hồn đã tiếp cận giải tán, tuy rằng ta xuất thủ vãn hồi một hồi, nhưng hắn cũng vừa vặn chỉ là bảo trụ tính mạng, ngày sau thậm chí, khả năng không biết. Đường Trạch vừa nói, thở ra một hơi, Lưu bà bá, Triệu Quốc đối với đường gia ta bất nhân, ta làm đến bước này, ta đã coi như là hết tình hết nghĩa, trong lòng ngươi chắc có cân nhắc. Lưu Mục nghe xong đường Trạch mà nói, thở dài một tiếng sau đó, chắp tay hướng về đường Trạch nói một tiếng cảm ơn. Trong tâm, chính là dùng mọi cách buôn bã. Tuy rằng hắn hiện tại đã không quá khiến cho rõ ràng đường Trạch thực lực chân chính rồi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại đường Trạch ngay cả toàn bộ đường gia đã không phải vật trong veo rồi. Nếu mà ban đầu hoàng đế Triệu Tế không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, nếu mà Triệu Quốc chưa cùng đường gia quyết liệt, nó như vậy chưa chắc, bọn hắn Triệu Quốc còn có thể dựa vào đường gia tình thế nhất phi trung thiên. Chỉ tiếc, muộn, hết thể để muộn. Hắn biết rõ, đường gia rời khỏi Triệu Quốc đã không thể vãn hồi, hắn cũng biết, từ đường Trạch diệt trừ yêu nữ chiếu triệu tên một khắc này bắt đầu bọn hắn triệu quốc cùng đường gia khoảng tất cả ân ân đoán đoán liền đem triệt để vẽ lên một cái dấu chấm hỏi rồi ngay sau giữa bọn họ sẽ không còn đồng thời xuất hiện đáng thương đáng tiếc nhưng mọi thứ đều là gieo gió gặt báu hàng phục hạ đồng triệu quốc chấm gia cùng đường gia đây tam phương chuyện coi như là tạm thời chấm dứt Chấm gia quản sự chết đường trạch nhất định phải cho chấm gia một câu trả lời đồng thời trầm thị thương hành trú tại đường trạch cũng phải đi cùng trầm gia làm tiếp thương nghị ma hạ đồng sự tình Đường Trạch cũng phải đi cùng Ngọc Công Tử nói một chút, đây cũng là hắn sở dĩ không có giết chết Hạ Đồng, mà là lựa chọn giam cầm ở Hạ Đồng Thần Hồn Nguyên Nhân. Vì xử lý hai chuyện này, Đường Trạch chắc phải là muốn đích thân đi một chuyến Trung Bộ Châu, đây cũng là Đường Trạch đồng ý mục cảnh liệt phải cho hắn đến Đại Hạ Quốc chân chạy mua rượu Nguyên Nhân. Bất quá trước đó, Đường Trạch vẫn là dùng trước một quả cuối cùng truyền tin ngọc bội, cùng Ngọc Công Tử nói một chút tình huống của bên này. Khi Ngọc Công Tử nghe nói, đây hết thảy người khởi sướng cư nhiên thật là Hạ Đồng thời điểm. Ngọc Công Tử trầm mặc một hồi lâu sau, Đường Trạch cũng không có quấy giày nàng, mặc cho nàng không nói một lời. Đường Trạch biết rõ. Hạ Đồng tại Ngọc Công Tử trong tâm kỳ thực vẫn luôn là rất trọng yếu rất trọng yếu tồn tại. Nếu mà không phải ẩn ma sẽ tác loạn thời điểm, Hạ Đồng sai quá bất hợp lý, thậm chí suýt nữa tông táng toàn bộ tu luyện giới tương lai, Ngọc Công Tử đánh giá cũng sẽ không tàn nhẫn hạ sát thủ, giết chết Hạ Đồng. Hạ Đồng chết đối với Ngọc Công Tử ảnh hưởng sâu xa, mà bây giờ Hạ Đồng khởi tử hoàn sinh sau đó trả thù, đánh giá đối với Ngọc Công Tử đã kích càng lớn hơn. đã lâu qua đi, Ngọc Công Tử mới chậm rãi đối với đường Trạch nói ra, cho ngươi tăng thêm tuyệt xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi, giữ lại nàng một mệnh, có thể cho ta một cái gặp lại cơ hội của nàng. Đường Trạch nhẹ giọng ăn ủi, "Không có gì hảo xin lỗi, cũng không có hảo cảm gì ta, đều là ta nên làm mà thôi." Qua mấy ngày, chờ ta đem Miên Quốc, Triệu Quốc cùng Đường gia sự tình đều xử lý xong, ta liền khởi hành đi tới Trung Bộ Châu. "Được." Hai người lại ngắn ngủi trò chuyện một hồi, chuyện tin ngọc bội thuận theo có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhìn đến Hóa Thành phấn vụ ngập bộ, Đường Trạch khẽ nhả khẩu khí. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu viện của mình ra. Bên ngoài đường gia hạ nhân mang mang lục, lục đang không ngừng dọn dẹp đường gia đồ vật. Hướng theo hạ đồng bị phong ấn, Triệu Quốc chuyện xem như triệt để kết thúc. Hắn đã có thể rời đi địa phương này chỉ là đường gia rời khỏi triệu quốc sau đó còn muốn đi nơi nào chúa đấy tuy lấy đường gia tài lực muốn trú tại đến nam bộ châu bất kỳ địa phương nào chỗ nào đều là tùy tâm sử dụng nhưng an gia dù sao không phải là một kiện có thể tùy tiện giờ chứ chỗ đó ra còn có phủ vân tông nói thật đường trạch mà là thật không muốn cùng phủ vân tông tách rời quá xa tuy hắn có thể thoải mái lui tới cùng đường gia cùng phủ vân tông khoảng nhưng nếu mà tương lai phủ vân tông cùng đường gia khoảng cách xa tiểu sư muội cùng dây tua các nàng nhớ lại đến đường gia có thể khó khăn đồng thời đường gia nếu là ở hắn không có ở đây thời điểm xảy ra chuyện gì Phủ Vân Tông cũng khó mà làm việc thủ, cách quá xa, cuối cùng là tất cả bất tiện. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là liền Phủ Vân Tông cùng nhau đều dọn đi. Nhưng bây giờ liền Đường Gia muốn ở chỗ nào trú tại cũng không biết, thì càng đừng nói Phủ Vân Tông rồi. Đây cũng là một vấn đề khó khăn a. Trong nháy mắt lại là hai ngày đi qua, hai ngày này Đường Gia đem vật thu thập thất thất bát bát, Đường Trạch thỉnh thoảng dành thời gian tại Nam Bộ Châu chuyển động, xem có chỗ nào thích hợp đặt chân. Truyền mấy nơi, Đường Trạch cuối cùng ngược lại lại cảm thấy, nếu như Đường Gia đi Yên Quốc, nói không chừng là ý kiến hay. Yến quốc bạn thân với tư cách Nam Bộ Châu hôm nay đệ nhất đại quốc, cộng thêm độ tiên minh bích hoa tầng trở một chút tông môn ngay tại yến quốc phủ cận, yến quốc cường thịnh là không thể nghi ngờ. Đồng thời, ngày sau Trầm Thị Thương Hành thật muốn vào ở Nam Bộ Châu, yến quốc với tư cách Nam Bộ Châu hoàn toàn xứng đáng giao thông đầu mối then chốt, cũng nhất tiện bề thông thương, cộng thêm điều kiện căn bản tiện lợi, rất dễ dàng là có thể để cho Trầm Thị Thương Hành phát triển. Điểm trọng yếu nhất phải, yến quốc hoàng đế, đường Trạch là nhất định phải giết. Bọn hắn đường ra vô tâm xứng đế, cũng không có lòng khống chế toàn bộ yến quốc, nhưng đến lúc yến quốc bây giờ hoàng đế yến ban ngày một kia, hắn hoàn toàn có thể nâng đỡ một cái tân đế tự vị. Đến lúc đó Đường Gia cùng Tân Đế một lòng, đường ra tại Yến Quốc làm việc cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Nói trắng ra là Triệu Quốc Hoàng đế sợ dĩ không tha cho Đường Gia, hay là bởi vì hắn cảm thấy Đường Gia cùng hắn không có chung một phe. Nếu mà Triệu tế là bị Đường Gia một tay nâng đỡ đi lên, hơn nữa từ đầu đến cuối đều muốn dựa vào Đường Gia, Triệu tế cùng Đường Gia có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, làm sao có thể cùng Đường Gia trở mặt. Cho nên bất luận là thiên thời địa lợi nhân hòa, tựa hồ Yến Quốc đều là cái không tồi chỗ đi. Suy nghĩ một chút sau đó, Đường Trạch đem ý nghĩ của mình nói cho Đường Gia những người khác, đương nhiên Hắn không có nói dự tính của hắn hại chết Yến quốc hoàng đế lại lập Tân đế chuyện, chỉ nói Yến quốc tương đối cường thịnh, tự do ở đường ra phát triển. Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi bọn hắn kỳ thực hai ngày này cũng đang suy nghĩ muốn chuyển đi chỗ nào, hai người một sẽ cảm thấy thanh tịnh điểm địa phương tốt, một sẽ cảm thấy địa phương náo nhiệt tốt, một sẽ nghĩ đến muốn đi Lại quốc, một hồi lại suy nghĩ muốn quy ẩn Sơn Lâm, căn bản không quyết định chắc chắn được. Đường Trạch nhắc tới ra ngoài Yến quốc, hai cái này không có chủ ý ngay lập tức sẽ đánh nhị Nhi biểu thị tán thành. Kết quả là thu thập xong bọc hành lý đường ra mọi người, tại ngày thứ ba, chúng trung địa địa rời đi Triệu quốc, bước lên đi tới Yến quốc đích đường đi. Chương 409, Nhất giới quản sự, thật lớn mặt mũi. Chương 409, Nhất giới quản sự, thật lớn mặt mũi. Yến Quốc Hoàng Trong Cung Tại Hoàng Cung bí ẩn góc, Yến Quốc Thừa Tướng Câu Sinh, và Thái Giám Động Như, chính đang thương nghĩ đến cái gì? Thừa Tướng Đại Nhân, mấy ngày nay Yến Quốc Kinh tế càng tàn vỡ hơn nữa tựa hồ còn lại tới nữa cái gì những người khác vào cuộc, tiến một bước đảo loạn rồi Yến Quốc thị trường. Hôm nay tại người kia hô phong hoán vũ phía dưới, tiến Kinh bên trong không ít cửa tiệm đã bị bách ngừng gần đây tựa như cũng lẫn vào một cái người thần bí, người kia liên tục giám sát chết mấy tên yến quốc hoàng thất ám vệ. Tin tức này truyền đến nơi này của ta, liền bị ta chặn lại rồi. Yến ban ngày căn bản không biết. Đoạn Niu vừa nói, trong ánh mắt lóe lên báo thù sảng khoái. hắn không nghĩ chờ Yến ban ngày xong đời sau đó thay vào đó, hắn chỉ muốn để cho Yến ban ngày sớm chơi xong. Thừa tướng Khâu Sinh cũng là gật đầu một cái, ta cũng đã trong bóng tối cùng một nhóm quan viên đặt thành đồng minh, kéo vào này chút muốn hướng Yến ban ngày bẩm báo vấn đề kinh tế tấu trường, Yến ban ngày đối với hiện tại Yến Kinh tình huống là hoàn toàn không biết, chỉ cần còn như vậy phát triển một đoạn thời gian dân vẫn cả đời, cộng thêm ám vệ chết đi, yến ban ngày không thể sử dụng lực, yến ban ngày tất vong. Ngoài ra, ta mấy ngày trước đây cũng đưa vị kia đạo loạn yến quốc thị trường người thần bí phát đi tới bãi tiếp, đánh thẳng tính hôm nay đi thăm viếng hắn một hồi. tiểu tiên sinh có thể hay không có ý cùng chúng ta cùng nhau đi vào, có thể đi đương nhiên là tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào cùng chúng ta mục đích một dạng, xem là địch hay bạn, có thể hay không kết giao, chỉ là ta. đoạn như bất đắc dĩ liếc nhìn trên người mình thái giám ma quát, từ lúc vào cung sau đó, hắn liền ít ỏi có thể rời đi hoàng cung, hắn là bên cạnh bệ hạ thái giám căn bản là không có chút nào tự do đang nói. yên tâm, ta có thể an bài một tên thái giám giúp ngươi nhận đi làm hộ, tiểu tiên sinh không cần phải lo lắng. vậy thì cảm ơn thừa tướng rồi. đoán như hưng phấn hướng về phía khâu sinh thi lễ. chiều hôm ấy, đoán như liền đi theo khâu sinh ra hoàng cung, cùng mấy tên khác khâu sinh lạp long đại thần cùng nhau đi tới hiến quốc trong kinh thành một nơi nhất tiểu lầu sang trọng bên trong. đi theo phục vụ một đường hướng phía tiểu lâu tầng cao nhất u lan phòng thanh cao đi tới. vừa đi, một tên đại thần một bên chặt chặt nói ra, đây vạn hoa tiểu lâu tầng cao nhất phòng thành cao, ngay cả ta đều chưa có tới. Nghe nói tại đây ăn một bữa cơm đều muốn trăm lượng bạc làm nền tảng. Có thể tại đây ăn cơm, chỉ sợ không phải là cái gì người bình thường à. Khâu Sinh cười khổ nói, "Lý huynh a, ngươi không phải là nói nhảm sao? Có thể kích thích hiến quốc kinh tế người, vậy có thể là người bình thường sao?" Lời này nhắm chúng những đại thần kia đều là bật cười, trong lúc nói cười, mọi người liền đến lầu thượng. Ở trên tầng thượng lúc trước, dẫn đường phục vụ vốn là dừng bước, làm một mời động tác sau đó nói ra, "Chư vị, ngoại trừ chuyển thức ăn, chúng ta là không có tư cách thượng đỉnh lầu, kính xin chư vị tự mình đi tới." Khâu Sinh gật đầu một cái, sau đó dẫn mọi người leo lên lầu cuối. Đây vạn hoa tiểu lâu hoàn toàn xứng đáng là toàn bộ yến quốc nhất anh hào thịnh tự lâu. Đây vạn hoa tiểu lâu tầng cao nhất ưu lan phòng thanh cao cũng hoàn toàn xứng đáng là toàn bộ yến quốc tinh sảo nhất tôn quý nhất căn phòng. Toàn bộ tầng cao nhất đều vì ưu lan phòng thanh cao, phòng lớn như vậy bên trong trang sức thanh tịnh và đẹp đẽ tao nhã. Sa mà không anh hào, long tiên hương bay, mây khói lử lờ, màn tre vũ động. Toàn bộ ưu lan phòng thanh cao không giống như là ăn cơm tiểu lâu, ngược lại giống như cái gì nhã sĩ cho ở. Chỉ là hợp ý tại đây một cái, đều cảm thấy tâm tĩnh. nhã gian bên trái còn thỉnh thoảng truyền đến du dương tiếng đàn, cách màn tre, mọi người có thể nhìn thấy có bốn. Năm tên vóc dáng Anna, nữ tử thân ảnh tại màn tre sau đó giơ tay làm cầm. loại nhạc khúc trầm đồng em hay thấm vào ruột gan ngay cả thừa tướng câu sinh cũng không nhịn được hít vào một hơi đây Ú Lan phòng thanh cao hắn đã từng cũng đã tới một hai lần nhưng bất kể là lần thứ mấy đến tại đây cho người cảm giác đều là như thế không tầm thường chính là khâu đại nhân Ú Lan nhã gian bên kia một tiếng nghe có chút trẻ tuổi câu hỏi truyền đến để cho khâu sinh và người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại mọi người tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy đến ở bên kia. Một tên quần áo thoạt nhìn rất là giản dị, bộ dáng thật giống như cũng bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó. Người trẻ tuổi bên người ngược lại đứng yên cái bộ dáng không tầm thường nữ tử. Nếu để cho Khâu Sinh nhìn một cái, hắn nói không chừng đều sẽ cảm giác đóng lại, nữ tử này là cái gì đại gia khuê tú, mà kia nam nhân trẻ tuổi chẳng qua là nữ tử này hạ nhân. Nhưng hiển nhiên, sự thật không phải là như thế. Khâu Sinh chắp tay đáp một tiếng dạ, sau đó liền cất bước đi về phía bên kia. Bên cạnh của hắn, một tên yến quốc đại thần thấp giọng nói, người này phô trương thật lớn, biết là Khâu đại nhân ngài tới, cư nhiên chỉ là hỏi một câu, thậm chí đều không đứng dậy chào đón liên tính hắn có tiền đi nữa cũng bất quá chỉ là cái bất tính, hắn nào dám như thế không coi ai ra gì khâu sinh tuy rằng ngoài mặt không nói gì bất quá trong lòng hắn bao nhiêu cũng cảm thấy có chút cách đứng tại yến quốc thân phận của hắn tuyệt đối có thể được xưng là dưới một người trên vạn người cho dù là yến quốc nổi danh nhà giàu nhất thế gia cũng không dám đối với hắn như vậy bất kính. bất quá trong lòng cách đứng quy cách đứng khâu sinh vẫn có phần tâm người tâm hắn bên trong hiểu rõ một cái có thể kích thích toàn bộ yến quốc thị trường người liên tính thật chỉ là cái dân chúng đó cũng là cái thổ hảo cũng có tại trước mặt hắn bất kính vô liếng cho nên tâm lý không được tự nhiên Khâu Sinh cũng nhìn xuống, dẫn đội đi đến người trẻ tuổi kia, hướng về phía đối phương chắp tay nói, Lão phu Khâu Sinh, lúc trước mặc dù cùng các hạ từng có thư tín qua lại, nhưng còn không biết các hạ tục danh. Người trẻ tuổi kia đến bây giờ mới chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Khâu Sinh đáp lễ lại, tại hạ họ Ngô, Khâu Thừa tướng có thể gọi ta Ngô quản sự. Cái này tự xưng Ngô quản sự người trẻ tuổi, đương nhiên chính là Ngô khôn rồi. Từ khi cùng Tây Sơn kiếm thần Cầu Kiếm, còn có Giang Nhu Nhi cùng nhau đến Yến Quốc sau đó, Ngô Khôn liền cùng Cầu Kiếm tách ra. Cầu Kiếm đi trong bóng tối đối phó Yến Quốc cám vệ, nói là đối phó, kỳ thực chính là hành hạ người mới đối với cầu kiếm lại nói, quả thực cung dung khủng khiếp. mang ngô khôn, tắc cầm lấy đường trạch cho hắn hoàng kim, bắt tay khuấy động khởi yến quốc thị trường. bởi vì lúc trước đường trạch liền mua được rồi một phần thương nhân, đoạn yến quốc nguồn hàng hóa, cho nên yến quốc thị trường đã xử loạn, đồng thời tại yến quốc bên trong cũng có người tiếp ứng ngô khôn. trong thời gian này, giang lưu nhi cũng giúp không ít chiếu cố. giang lưu nhi xuất thân đại hạ quan hoạn thế gia, thở nhỏ mặc dù không có tu luyện qua, nhưng là đọc đủ thứ thi thư, các phương diện kiến thức đều có chỗ xem qua. phương diện buôn bán, giang Ngu nhi vừa vận cũng hiểu một ít, ít nhất so sánh ngô khôn hiểu phải nhiều có đường chạy mua chuộc thương nhân tiếp ứng, cộng thêm Giang Nu Nhi chỉ điểm, Ngô Khôn rất nhanh sẽ đem Yến Quốc kinh tế làm lòng trời lỡ đất, thậm chí Ngô Khôn mình còn kiếm lợi một số tiền nhỏ, thế cho nên gần đây hắn cũng không có việc gì liền mang theo Giang Nu Nhi tới đây vạn hoa tiểu lầu U lan phòng thành cao chơi một chút, hoặc là cho Giang Nu Nhi mua vài món đồ. Hai ngày trước Ngô Khôn nhận được đến từ Yến Quốc hoàng đế Khâu Sinh mật thư, Khâu Sinh nói hắn cũng có ý hướng đem Yến ban ngày ban hạ đến, muốn cùng Ngô Khôn hợp tác. Ngô Khôn lúc ấy không biết nên xử lý như thế nào, ngược lại Giang Nu Nhi phân tích một phen sau đó, nói cho Ngô Khôn. Tốt nhất có thể cùng Khâu Sinh gặp mặt một lần, nếu như có thể cùng quan gia thế lực liên hợp, có thể tốt hơn giúp đỡ Vương tiểu nhục đại năng bắt lấy liên quốc. Ngô Khôn lúc này mới đồng ý cùng Khâu Sinh gặp mặt. Mà hôm nay gặp mặt, Ngô Khôn sở dĩ tự xưng nô quản sự, cũng là có nguyên nhân. Tuy rằng Ngô Khôn gần đây kiếm lợi ý tiền, nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn đến yến quốc không phải kiếm tiền, hắn kiếm tiền dựa vào cũng không phải mình, nói trắng ra là hắn chỉ là đại sư huynh một người làm. Cho nên hắn không có đem mình thổi phồng quá cao, chỉ nói mình là cái quản sự. Vừa nghe nói Ngô Khôn tự xưng quản sự, nguyên bản còn có chút câu nệ một ít quan viên, thái độ rõ ràng có chuyển biến ngay cả khâu sinh ánh mắt đều thay đổi biến, đặc biệt là lên tiếng trước nói Ngô Khôn phô trường lớn tên quan viên kia, lúc này càng là âm dương quái khí mở miệng nói, ta còn tưởng rằng là nhà nào lão ra, thừa tướng đại nhân đến liền nên đón đều không nên đón tiếp một chút, không muốn đến cư nhiên, chỉ là một quản sự, nhất giới quản sự, mặt mũi của ngươi, chính là có chút quá lớn một chút đi. chương 410 ngươi cũng muốn kiểm cớ, chương 410 ngươi cũng muốn kiểm cớ. quan viên đều có quan viên nạo khí, tuy nói mọi người đều biết rõ, có thể kích thích tiến quốc kinh tế khẳng định không phải người bình thường cũng biết lần này bọn hắn đến gặp mặt là vì hợp tác, nhưng muốn thật là nhà nào lao ra dám hướng về phía bọn hắn ngang tàng thì coi như xong đi. Chỉ là một cái quản sự đều dám như vậy không đem bọn họ coi ra gì, những quan viên này đã cảm thấy không thể nhẫn nhịn rồi. nhà ngươi lao ra có tiền đi nữa, dậu rất giỏi, kia cũng đều là các ngươi nhà lao ra. ngươi chỉ là một cái quản sự, hơn nữa xem ra tuổi tác cũng không lớn, càng không đến được cậy mình nhiều tuổi số tuổi. ngươi dựa vào cái gì dám đối với một nước thừa tướng bất kính? thậm chí thừa tướng đến, ngươi liền đứng dậy đều không nổi, liền đơn thuần hỏi một câu chính là khâu đại nhân, đây cũng quá không tôn trọng người đi không chỉ là nói chuyện tên này quan viên nghĩ như vậy, những người khác, bao gồm Đoạn Nưu cùng Câu sinh, tâm lý đều là ý tưởng không sai bị lắm. Đoạn Nưu tuy nói không phải quan, nhưng cũng cảm thấy, chỉ là một quản gia giám đối với thừa tướng bất kính như vậy, đích thực là quá phận. Nghe xong viên quan kia mà nói, nô côn ngược lại mở ra. Sau đó hắn mới phản ứng được, nguyên lai like những người này là cảm thấy hắn phô trương đại. Cái này khiến Đường Trạch là cực kỳ không nói. Hắn vừa mới thật đúng là không có ý thức được hắn phô trương quá lớn. Lúc trước đi theo Đường Trạch đi Trung Bộ Châu, đại hạ quốc hoàng đế đều nhìn, đại hạ quốc đế sư kỳ phi càng là nhìn không biết bao nhiêu mặt. Người quý gia Người chấm ra, Long Vương Tông người của Quy Nguyên Tông, Nô Khôn liền tính ở miền Trung Châu rất ít cùng đường trạch hành động chung, cũng như thường nhìn không biết bao nhiêu Trung Bộ Châu lưu nhân, hắn cũng là đi theo đường trạch lưu đã quen. Đối với những cái tiêm lưu nhân, đường trạch cũng không được lễ, Nô Khôn cũng không có hành lễ qua. Hôm nay nhìn đây Khâu thừa tướng, Nô Khôn có thể đứng dậy đáp lễ, chính hắn đã cảm thấy lễ phép đến, căn bản không muốn đến lúc trước hắn đứng dậy chào đón một điều này. Nói thật, Nô Khôn đúng là cảm thấy, đây là vấn đề của hắn. Hắn đang muốn hướng về Khâu Sinh và người khác nói lời xin lỗi, kết quả còn không chờ hắn nói chuyện, trong quan viên liền lại có một người cười lạnh nói, chỉ sợ tiểu tử này không, đây quản sự là cố ý đi, nói không chừng là hắn người sau lưng dạy cho hắn làm như vậy đâu. Khâu thừa tướng, ngài giàu gì cũng là một nước thừa tướng, dưới một người trên và người, nhưng này quản sự người sau lưng, chân chính khái động biến quốc mưa gió người, nhưng căn bản cũng không trông thấy người một bên, thậm chí chỉ phái một cái quản sự đi ra qua loa lấy lại ngươi. Hiện nhiên kia người sau lưng liền không đem ngài để trong lòng, cái này quản sự đối với ngài bất kính, nói không chừng chính là hắn người sau lưng ý tứ đi. Nếu người ta không định gặp chúng ta, chúng ta hà tất nhiệt tình mà bị hở hướng đâu? Một khác quan viên cũng là nói theo đúng vậy, đám này các thương nhân có chút tiền liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ, liền quan nhi đều không coi vào đâu. một cái so sánh một cái cuồng, chúng ta hà tất thấp kém với bọn hắn giữ gìn mối quan hệ đâu? ta nói, cái này quản sự người sau lưng sẽ không thật sự cho rằng có thể khói động yến quốc kinh tế, dựa vào đều là chính bọn hắn bản lĩnh đi. nếu không phải chúng ta ở trên chiều kéo vào rồi đủ loại tấu trường, không có để cho bệ hạ biết rõ yến quốc tình huống, bệ hạ đã sớm xuất thủ sửa trị yến quốc kinh tế, bọn hắn làm sao có thể thuận lợi như vậy đảo loạn yến quốc thị trường? à, là được. Bất quá chỉ sợ đám này thương nhân căn bản không hiểu chúng ta ở sau lưng làm như thế nào trợ lực, càng không hiểu chúng ta mới là để cho hiến quốc thị trường hỗn loạn chỗ nút chốt. Nói trắng ra là một đám nhà giàu mới nổi, làm sao cùng chúng ta làm quan so sánh đầu óc? Mấy câu nói này nói, nô no, côn nhíu mày một cái. Lúc trước hắn không có đứng dậy chào đón, mất lễ phép, kia là vấn đề của hắn. Có thể những quan viên này một đường đem lời đầu dẫn tới hắn người sau lưng bên trên, còn đem hôm nay hiến quốc kinh tế hỗn loạn công lao kéo cho chính bọn hắn, cũng khó tránh khỏi có chút quá không thích hợp đi. Lại không nói người ở sau lưng hắn là đường chạy, là vương tiệu là dậm chân một cái toàn bộ trung bộ châu đều muốn run dậy một cái đại nhân vật muốn một cái yến quốc căn bản là dễ như trở bàn tay. Liên tính không đề cập tới đường Trạch thực lực, hôm nay yến quốc kinh tế hỗn loạn, thị trường tăng vỡ cũng là bởi vì những cái kia bị đường Trạch thu mua thương nhân và hắn cùng giang Nhu nhi ở sau lưng vận hành gây nên. Tuy yến quốc hoàng đế yến ban ngày không đúng tay vào thống trị yến quốc kinh tế cho là ngô khôn cung cấp nhất định tiện lợi nhưng lập tức liền yến ban ngày thật kết cục sửa trị kinh tế cũng nhiều lắm là cho ngô khôn tăng thêm một chút phiền toái mà thôi, nhiều nhất là để cho ngô khôn kiếm ít một chút chỉ như vậy mà thôi. Có thể những quan viên này nói, thật giống như hôm nay liên quốc biến thành loại này, đều là bọn hắn làm quan chủ yếu công lao, làm Ngô Khôn liền có chút nổi giận, không lớn bằng ta sư huynh thu mua những thương nhân kia, không có đây mấy vạn lượng hoàng kim truyền vào thị trường, chỉ bằng vào mấy người các ngươi làm quan, còn khuấy động liên quốc kinh tế. Các ngươi cũng chỉ nhiều lắm là thả mấy cái dám nhiều loạn một hồi triều đình không khí đi. Ngô Khôn lúc trước tại Đại Hạ quốc thì lo lắng cho đường trạch gây chuyện, một mực cẩn nhẫn, đó là bởi vì Đại Hạ quốc ngoại hồ thằng Long, trung bộ châu nhân tài đông đúc, hắn lo lắng đụng phải cái gì hắn không chọc nổi tồn tại, có thể nam bộ châu. Tiến quốc, nho nhỏ mấy cái quan viên lấy được Đại Hạ quốc, thậm chí địa vị khả năng đều còn không bằng ban đầu rang ra một cái hộ viện, mình dựa vào cái gì phải nhẫn bọn hắn à? Quan trọng nhất là, liền tính không cùng những quan viên này hợp tác, hắn hiện tại cũng có thừa biện pháp phá đổ Tiễn quốc. Ngược lại thì những quan viên này hiện tại muốn gấp ôm bắp đùi của hắn xếp hàng, mình dựa vào cái gì không thể ngăn cản? Nô Khôn lúc này liền như mày, lạnh lùng nói, có vài người đáng giá ta nên đón từ xa, có vài người không đáng. Ban đầu ta và đến nhà chúng ta đại nhân du lịch Trung bộ Châu, chính là Đại Hạ quốc cao quan, ta và đại nhân nhà ta chưa từng nên đón từ xa qua. Chẳng lẽ thừa tướng cùng chư vị đại nhân cảm thấy, địa vị của các người, so với đại hạ quốc cao quan càng cao? Thứ lỗi ta nói thẳng, chỉ bằng vào thân phận của các người, cũng muốn gặp đại nhân nhà ta, tựu giống với con kiến hôi mưu toan thấy thần lòng, ta nghe đến đều cảm thấy nực cười. Các người đã nói chuyện không thỉnh cầu vui, đây cũng là đừng trách ta miệng dưới không lưu tình rồi. Người! Mới bắt đầu nói chuyện tên quan viên kia nhất thời khí vô bàn một cái, hàm răng đều ở đây ngướng ấy. Khâu thừa tướng cũng là khí có chút sắc mặt trắng bệnh. Vốn tưởng rằng hôm nay muốn gặp được là giống như hắn có đẩy đổ yến ban ngày trí hướng nghị xa chi sĩ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một cái như vậy nói chuyện không che lại miệng, ôn vọng tự đại tiểu tử chưa giáo máu đầu. Hắn cũng là khí tay thẳng phát run, cuối cùng nói ra, xem ra chúng ta cùng nô quản sự khoảng không có gì tiếng nói chúng a. Đây nô quản sự thật sự cho rằng có tiền thì ngon sao? Còn đại hạ quốc cao quan cũng không từng nên đón từ xa qua, liền đây nhà giàu mới nổi một dạng tâm tính, bọn hắn có tư cách gì thấy đại hạ quốc người? Chỉ sợ quả thực khoác lác mà thôi. Đừng nói, chúng ta yến quốc thể ra mạnh ra, nhà nào không có tiền? Hôm nay đến quốc thế cục như vậy hỗn loạn, lấy Tề gia tài sản, tùy ý động động ngón tay, cũng đồng dạng có thể khuấy đủ kiến quốc thủy. Chúng ta hà tất tại người này tại đây bị tức? Đúng. Ta và Tề gia chủ rất quen, chúng ta đây liền đi Tề gia. Những quan viên kia vừa nói, giống như có lẽ đã đối với Ngô Khôn bên này không có hứng thú, mà là tính toán đi theo Hiến quốc đệ nhất thương nghiệp thế gia Tề gia hợp tác. Một tên quan viên càng là nghiêng đầu, khinh thường nhìn đến Ngô Khôn nói, tiểu tử, giữa ngươi đây xử sự, sự là người, ngươi còn ngươi nữa người sau lưng, đều sớm muộn phải bị hại chết. Hôm nay ngươi cảm thấy đắc tội chúng ta không có gì có thể đợi ngày sau tể ra xuất thủ sau đó, chờ ngươi thấy được cái gì gọi là chân chính con cháu nhà giàu, ngươi mới biết hối hận ngươi bây giờ hành động. Vừa nói chuyện, đám người này liền dối rít hướng phía tiểu lầu cầu thang đi tới. Ngô Khôn thậm chí đều chẳng muốn tiến khách, một bên Giang Nhu Nhi cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống. Tuy rằng Giang Nhu Nhi cũng cảm thấy Ngô Khôn lại nói có chút tàn nhẫn, bất quá nàng càng cho rằng là những quan viên kia quá mức ngang ngược. Không có nên đón từ xa, nói lời xin lỗi là được rồi, nhưng những này người hết lần này tới lần khác một cái so sánh một cái chuyện bé sẽ ra to, nghiêm nhiên coi như bọn họ là rồi nhân vật chính, đem Ngô Khôn Phương này coi là vai phụ. Giang Nu Nhi tâm lý đối với Ngô Khôn cũng tốt, đối với Vương Tiểu Nhục cũng tốt, kia cũng là mười phần kính trọng. Những người này kỳ quái Ngô Khôn cùng Vương Tiểu Nhục mà nói, Giang Nu Nhi nghe đều cảm thấy chói tai. Giữa lúc những quan viên kia tính toán xuống lầu thời điểm, dưới bậc thang, đột nhiên lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo, mọi người liền thấy một cái quần áo trắng lệ, bụng vệ người trung niên mang theo mấy cái phục vụ vội vàng chạy tới. Vừa thấy được người trung niên này, Khâu Thừa tướng chặn lại nói, A U, đây không phải là Tề gia chủ sao? Thật là đúng dịp, người trung niên này, vậy mà đúng là bọn họ tính toán muốn tìm Điền quốc Tề gia gia chủ, thế nghĩa. Tề Nghĩa vừa thấy Khâu Thừa Tướng và người khác, cũng là ha ha chắp tay nói, Khâu Thừa Tướng, mấy vị đại nhân, ta vừa mới ở dưới lầu ăn cơm, nghe nói các ngươi đều tới, khẩn trương gặp các ngươi một chút. A, thấy là nhìn thấy, chỉ có điều Tề gia chủ, chúng ta chính là phải đi. Đi. Tề Nghĩa nghi hoặc nhìn bọn hắn, các ngươi không phải vừa tới sao? Vậy làm sao phải đi? Cùng một ít người viên náo không vui, có người cảm thấy có tiền liền thiên hạ đệ nhất, đều không đem chúng ta để ở trong mắt. Một tên quan viên vừa nói, mà Tề Nghĩa vừa nghe, nhất thời nói ra, người nào cư nhiên gan to như vậy? Khâu Thừa Tướng cùng chư vị đại nhân đều dám đắc tội. Chẳng phải từ nơi đó ngồi đâu? Quan viên một chỉ ngô không chỗ ngồi, Thế nghĩa cất bước tiến đến tựa hồ sẽ phải bị khâu sinh và người khác tìm về lời giải thích. Kết quả hắn mới vừa tiến đến hai bước, liền thấy ngồi ở chỗ đó nam nhân trẻ tuổi đổi qua mặt, nhìn về phía hắn nói, "Làm sao, ngươi cũng muốn tìm tạc gốc?" Chương 411, nhiều có đắc tội, xin thứ tội. Chương 411, nhiều có đắc tội, xin thứ tội. "Làm sao? Ngươi cũng muốn tìm tạc gốc?" Liên một câu nói như vậy, nhất thời để cho một đám quan viên thần sắc trên mặt đổi biến. Nói nhiều nhất tên quan viên kia càng là không nhịn được tức giận nói, "Tiểu tử, hãy tôn trọng một chút." Ngươi biết ngươi bây giờ tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi một cái thương nhân quản sự, không đem chúng ta những này làm quan coi ra gì coi tôi đi, lẽ nào liền vị này đều không để vào mắt? Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là Yến quốc nhà giàu nhất Tề gia gia chủ, tế nghĩa. Vị này mới thật sự là thương giới cự ngạ. Tế nghĩa nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm người dám đắc tội khâu sinh đây một đám trong triều đình quyền khuynh chính phủ và dân chúng quan viên, một nhìn đối phương cư nhiên chỉ là một người trẻ tuổi, nói chuyện còn dám như vậy cuồng, không để hắn vào trong mắt, Tề nghĩa cũng nhất thời là cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi tiến đến, chắp hai tay sau lưng, Cao Ngạo nhìn đến Ngô Khôn nói: "Tìm được ngươi rồi gốc. Tiểu tử, ngươi xứng sao? Ta không, không cần biết ngươi là cái gì thân phận bối cảnh, cũng không để ý sau lưng ngươi có người nào, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ, ở nơi này đến quốc, chúng ta tề ra định đoạt. Ngươi nói thôi." Tề Nghĩa vốn tưởng rằng, hắn như vậy một phen hù sợ, trước mặt tiểu tử này ít nhiều gì cũng nên cảm thấy chút sợ hãi mới đúng. Lại không nghĩ rằng, trước mặt Ngô Khôn vậy mà vẫn là kia vẻ mặt không đem hắn để ở trong lòng biểu tình. Đây càng làm cho vốn muốn tại một đám quan viên trước mặt sính vi phong, thuận tiện cho thừa tướng Khâu sính bán một cái tốt, Tề Nghĩa thấy đến trên mặt không ánh sáng chỉ là còn không đợi Tề Nghĩa nói gì nữa, nô côn chính là tiện tay từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một cái buồn. Hắn thì thi nhiên mở ra buồn, sau đó thì thầm: "Thanh Phong khách sạn, thể ra sản nghiệp, bởi vì nguyên liệu nấu ăn thiếu hụt, đã ngừng buôn bán năm ngày, hao tổn trắng ngàn lượng bạc." Ánh sáng nhạc ngọc thạch đi, thể ra sản nghiệp, bởi vì ngọc thạch nguồn hàng hóa bị người mua đức đặt trước đơn đặt hàng vô pháp đúng hạn hoàn thành, bởi vì trái với điều ước đổi thưởng bạch ngân năm ngàn lượng. Phúc Tinh tiệm cơm, ra sản nghiệp. Tề thị sừng ra sản nghiệp. Thuận Vân tiền trang, ra sản nghiệp, bởi vì tề gia vốn quay vòng vô lực bị buộc vận dụng Thuận vận Tiền Trang Bạch Ngân 5 và lượng, hoàng kim 9 lượng, kết quả mấy ngày trước đây đem số tiền lớn tích trữ vào Thuận Vân Ngân hàng tư nhân ẩn danh khách thương đột nhiên yêu cầu lấy tiền, tiền trang bị khoản chưa tới, không thể không cùng ẩn danh khách thương giao thiệp, một khi giao thiệp thất bại, tề gia liền không thể không bán ra sản lấy tiền trả tiền lại. Mới đầu Ngô Khôn đọc lên phía trước mấy câu thì, Tề nghĩa biểu tình chỉ là có chút ít biến hóa. Có thể hướng theo Ngô Khôn không tuyệt vọng ra bọn hắn tề gia quẫn cảnh của bây giờ, nói ra bọn hắn tề gia gặp khủng hoảng kinh tế, Tề biểu tình trở nên càng khó coi. Tề gia với tư cách tuyến quốc đệ nhất thương nghiệp thế gia, lần này hiến quốc thị trường ta vỡ Tề gia tự nhiên cũng bị tương đối lớn ảnh hưởng. Tề gia tuy ra đại nghiệp đại, nhưng thủ hạ toàn bộ sản nghiệp cơ hồ đồng thời nhận được trùng kích, đối với Tề gia đã kích tự nhiên cũng là càng lớn hơn. Đặc biệt là Ngô Khôn cuối cùng nói ra bọn hắn Tề gia Thuận Vân Tiền Trang tỉnh cảnh hôm nay thì, Tề nghĩa sắc mặt càng là triệt để thay đổi một phiến trắng xám. "Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngươi đối với ta Tề gia nội tình, hiểu rõ như thế từng tận?" Thuận Vân Tiền Trang, xem như Tề gia chủ cột, bởi vì Tề gia danh hạ sản nghiệp đều nhận được ảnh hưởng, xuất hiện hao tổn, Tề gia không thể không điều đi tiền trang bên trong tiền bạc đến bổ sung thiếu hụt. Mà mấy ngày trước Phản phất trời dáng trời hạn gặp mưa một loại, một cái thần bí khách thương đỗng nhiên đem tiểu một vạn lượng hoàng kim tích trữ vào tiền trang, cơ hồ trong nháy mắt sẽ để cho tề gia kinh tế lại lần nữa ấm trở lại. Nguyên bản tề gia ý nghĩ là, thần bí này khách thương đem như vậy một số tiền thật lớn tích trữ vào tiền trang, hẳn chốc lát sẽ không dễ dàng lại lấy ra. Bọn hắn dùng trước khoản tiền này đi quay vòng một hồi tề gia kinh tế, đến lúc tề gia kinh tế khôi phục bình thường sau đó nhớ kiếm lại hoàng kim vạn lượng, cũng nhiều lắm là chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả là bọn hắn lập tức đem đây một số tiền lớn đầu nhập vào thị trường, duy trì tề gia sản nghiệp vận hành. Nhưng ngay khi ngày thứ hai thần bí kia khách thương đột nhiên lại một lần tìm tới cửa, nói muốn lấy ra kia vạn lượng hoàng kim. khi đó tề gia trong tay có thể vận chuyển tiền vốn liền vạn lượng bạc trắng cũng không có, thì càng đừng nói hoàng kim. mắt thấy tề gia trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi tiền, thần bí kia khách thương liền muốn cầu tề gia trong vòng 5 ngày thấu đủ vạn lượng hoàng kim. nếu không tề gia liền phải dựa theo khế ước, bồi thường gấp trăm lần tiền nợ. hôm nay chính là năm ngày bên trong ngày thứ ba, tề nghĩa hôm nay tới tiểu lâu ăn cơm, cũng chính là hẹn mấy cái biết bằng hữu. suy nghĩ tìm bọn hắn quay vòng quay vòng tiền vốn, tạm thời mượn chút tiền, trước tiên đem thần bí kia khách thương tiền trả lại. Ăn cơm trên đường, nghe nói mái nhà U Lan phòng thanh cao, Thừa tướng Khâu Sinh đích thân tới, Tề Nghĩa tâm tư nhất thời liền nhanh nhũ. Thần bí kia khách thương dù sao cũng là cái ngoại nhân, mà bọn hắn tề ra chính là yến quốc mạch máu kinh tế linh đầu dương, Khâu Sinh với tư cách thừa tướng, không có lý do gì giúp ra không giúp bên trong. Cho nên Tề Nghĩa liền tính toán, thuyết phục Thừa tướng Khâu Sinh, để cho Khâu Sinh tùy tiện trị thần bí kia khách thương một cái tội danh, đem giam giữ tiến vào đại lao, tốt nhất lại bí mật xử tử, loại này bọn hắn tề ra dĩ nhiên là không cần trả tiền. Sau đó Tề Nghĩa lên lầu, liền cùng Lâu Khôn phát sinh mâu thuẫn. Tề Nghĩa là thật không nghĩ ra mình đề ra những việc này vì sao trước mặt cái này tuổi quá trẻ quản sự biết tất cả rõ ràng thậm chí ngay cả thần bí kia khách thương đều đối mặt hoảng sợ tề nghĩa nô khôn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh hắn đem tia chướng buồn tiện tay ném vào trên bàn chật lại từ chữ vật trong ngọc bụi lấy ra một vật mà khi hắn đem vật như vậy vỗ lên bàn trong nấy mắt tề nghĩa thần sắc chuẩn để ngây dại làm sao ngươi cảm thấy hiện tại người đó định đoạt nô khôn học đường chạy ban đầu ném ra bên trong ném ra khí bộ dạng ngước mắt nhìn tề nghĩa tề nghĩa thật không nói ra lời bởi vì tấm kia đập tại đồ trên bàn đúng là bọn họ thuận văn ngân hàng tư nhân giấy khế nước hơn nữa chính là vị kia từ trước đến giờ che mặt thần bí khách thường cùng bọn hắn ký kết tích chữ vào vạn lượng hoàng kim giấy khế nước tề nghĩa lờ đã nói không ra lời mà phía sau hắn lúc trước nói nhiều nhất một tên quan viên lúc này lại một lần nữa không nhịn được tao mày đi tới trước hắn cũng không thấy tề nghĩa sát mặt cũng không thấy rõ trên bàn để giấy khế nước chỉ là nhìn đến ngô không nói tiểu tử ngươi làm sao cùng tề lao gia nói chuyện đây lấy tề lao gia bối phận cùng năng lực tài lực nói không chừng ngươi người sau lưng thấy hắn cũng phải kêu một tiếng tiền bối tiên sinh ngươi tính là thứ gì quan viên này bất quá là một tiểu quan vốn muốn thừa cơ hội này Hảo hảo định bợ định bợ khâu xin cùng thế nghĩa. Vì định bợ hai người này, hắn dĩ nhiên là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi tàn nhẫn dẫm đạp nô khôn. Nói xong lời nói này, hắn thậm chí vô bàn một cái, sau đó ngón tay nhắm thẳng vào nô không chán, hoặc là hiện tại để cho ngươi người sau lưng mau chạy ra đây cho thể lao ra còn có khâu thừa tướng nói xin lỗi, hoặc là ngươi liền quỳ xuống, vì sự cuồng vọng của ngươi cùng hành động tạ tội. Nếu không, ngươi sẽ biết tay. Quỳ xuống tạ tội. Nô không cười. Hắn đột nhiên đã minh bạch, vì sao có đôi khi đại sư mình có thể giả bộ như vậy bức như vậy ngang tàng? Bởi vì có quá đa trí trường, mình đụng phải hỏng súng. Ta quỳ xuống có thể, ngươi hỏi một chút vị này tề lão gia, hắn chịu được sao? Viên quan kia còn muốn nói điều gì, có thể một màn kế tiếp, lại khiến cho hắn như nghẹn ở cổ họng một loại, trong ngáy mắt, không nói ra được nửa câu rồi. Chỉ thấy tề nghĩa, hẳn là không người chấp tay, hướng phía Ngô Khôn, thi lễ một cái. Tề nghĩa, gặp qua. Nô quản sự. Nhiều có đắc tội, trả, xin thứ tội. Chương 412, Tam Vương liên hợp. Chương 412, Tam Vương liên hợp. Tề nghĩa nhượng bộ. Lời này đặt ở toàn bộ Yên đình, nói ra chỉ sợ đều sẽ bị người cho rằng chê cười nghe. Người nào không biết, Yến quốc đệ nhất thế gia, Tề gia gia chủ Tề Nghĩa tính khí có bao nhiêu ngang, có bao nhiêu ưu chính là nhìn nhất phẩm đại quan, Tề Nghĩa cũng chưa chắc có thể khách khí nửa câu. duy nhất có thể để cho hắn hơi có thu liễm, khả năng cũng chỉ có khống chế toàn bộ Yến quốc hoàng đế Yến ban ngày rồi. Nhân vật như thế, cư nhiên lựa chọn hướng về một người trẻ tuổi chịu thua hành lễ, chuyện này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Có thể một màn này, lại liền chân chân thật thật phát sinh tại trước mặt mọi người. Vừa mới tên quan viên kia giống như là bị người bóp cổ một dạng, khiếp sợ trương nửa ngày miệng, sau đó mới nói, đây, Tề lão gia, ngài. Hắn chẳng qua chỉ là nho nhỏ một cái quả sự, ngài, ngài hà tất sợ hắn a? Im lặng. Vừa còn hướng về phía nô khôn khách khí tề nghĩa, lúc này lại là bỗng nhiên quay đầu hướng về phía viên quan kia giận quát một tiếng. Tâm lý cũng sắp đem quan viên này cho hắn chết. Hiện ở trên bàn cái khế ước này sách chính là bọn hắn tề gia bây giờ vừa đòi mạng a. Lúc trước thần bí kia khách thương rộng chấp nhận bọn hắn tề gia trong vòng năm ngày gọp đủ vạn lượng hoàng kim là cho bọn hắn tề gia đi phương tiện. Nếu là dựa theo giấy khế ước bên trên nước định, bọn hắn tề gia theo lý lập tức lấy ra vạn lượng hoàng kim tới trả tiền nếu mà Ngô Khôn thật bởi vì vừa mới người quan viên kia nói bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp tìm bọn hắn tề ra tính tiền, bọn hắn tề ra không nói xong đời, vậy cũng ắt phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Điểm trọng yếu nhất phải, nguyên bản tề nghĩa còn nghĩ, có thể hay không để cho Khâu Sinh thiết kế điểm tội gì, đem thần bí khách thương làm tiến vào trong tủ, hào để bọn hắn tề ra không cần trả tiền. Nhưng bây giờ biết được, Ngô Khôn chính là thần bí kia khách thương, mà Khâu Sinh và người khác vừa mới tại Ngô Khôn tại đây ăn quả đắng. Nhìn lại Ngô Khôn thần sắc, cũng miễn nhiên không đem Khâu Sinh bọn hắn coi ra gì, tề nghĩa cũng biết, Khâu Sinh hiện tại cũng không giúp được rồi mắt thấy Tề Nghĩa chịu thua, một bên Khâu Sinh kỳ thực cũng cảm thấy có chút nghĩ không thông. hắn biết do Tề Nghĩa tính khí, trừ phi là cái này nô quản sự nắm lấy Tề gia cái gì nguy hiếp, không thì lấy Tề Nghĩa tính cách, làm sao có thể chịu thua? nghi ngờ trong lòng, Khâu Sinh chậm rãi tiến đến, thấp giọng hỏi, Tề gia chủ, đây nô quản sự, chẳng lẽ cùng các ngươi Tề gia có cái gì can nguyên? Can nguyên chưa nói tới, Tề Nghĩa còn chưa lên tiếng, nô không ngược lại nhận lời gốc, chỉ là Tề gia thiếu nợ ta một chút tiền mà thôi. nợ tiền? bao nhiêu? nếu mà hai ngày này Tề gia chủ năng còn lên, đó chính là vạn lượng hoàng kim, nếu mà còn không bên trên đó chính là không nhiều không ít hoàng kim một trăm vạn những lời này vừa ra vừa bị tề nghĩa gầm lên tên quan viên kia suýt chút nữa không có một hơi con quan qua đi khó trách tề nghĩa muốn hướng đây nô quản sự chịu thua trăm vạn lượng hoàng kim chỉ sợ bọn họ yến quốc quốc khố đều móc không ra được khâu sinh cũng một hồi ngậm miệng lại đầu cũng là tỉnh tỉnh nếu như nói hiện tại tề nghĩa tâm tình phức tạp kia khâu sinh tâm tình đồng dạng phức tạp tề nghĩa tính toán dựa vào khâu sinh rút nguyện vọng tan bỡ khâu sinh cũng như nhau vốn là khâu sinh tại nô không tại đây nào cái không vui sau đó là tính toán đi tìm tề nghĩa liên hợp tiếp tục đảo loạn yến quốc kinh tế dẫn tới hỗn loạn cuối cùng bức bách tiến quốc hoàng đế đến ban ngày xuống này kết quả đây kết quả là liền tề gia đều thiếu nợ đến cái này nô quản sự tiền liền tề gia cũng phải thành thành thật thật nghe cái này nô quản chuyện khâu sinh kế hoạch nhất thời liền sẽ trở thành một nước khâu sinh hiện tại cụ kết nếu là hắn cứ như vậy chuyển thân đi vậy liền triệt để không có cùng tên này nô quản sự cần gì phải nói người sau lưng liên hiệp cơ hội cũng lại bất lực lực có thể trợ giúp hắn lật đổ yến ban ngày thống trị nhưng nếu là không đi vừa mới hắn đều suýt chút nữa đi theo nô quản sự vạch mặt rồi nếu không là đi hắn đây nét mặt giàn mua thả không quá đi xuống A chính đang khâu sinh xoắn suýt thời khắc hắn chợt thấy kia tề nghĩa lúc này vậy mà ha ha cười chủ động bưng lên một ly rượu rót ly rượu sau đó ngồi vào Ngô Khôn đối diện sau đó vừa đem kia giấy khế ước cùng trứng buồn đầy trở về cho Ngô Khôn một bên rơ ly rượu lên nói Ngô quản sự Ngô quản sự vừa mới giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm nhỏ loại này loại này ta kính Ngô quản sự một ly còn nữa hôm nay Ngô quản sự ở chỗ này tiêu phí ta tề nghĩa trả nợ để bày tỏ ấy nấy thế nào nhìn đến tề nghĩa kia giả vờ vẻ mặt cười ngây Ngô làm cho khâu sinh trong tâm cười lạnh không thôi đây khi thương nhân quả nhiên là hai mặt đạo đức giả xảo trá lúc trước cũng sắp đi theo Ngô quản sự náo loạn lên, hiện tại cư nhiên bắt đầu bộ lên gần như uống rượu. Mặt đâu? Khâu Sinh hất lên ống tay áo, xoay người rời đi. Sau đó, cũng diệt một ly rượu qua đây, rót ly rượu, hướng về phía Ngô không nói, Ngô quản sự, vừa mới ta cũng là nhiều có đã tội, xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, Khâu Sinh nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Mặt mũi này, không cần cũng được. Nhìn đến mỗi người nâng ly nói xin lỗi Khâu Sinh cùng tề nghĩa, Ngô Khôn trên mặt cũng là lộ ra đủ cười. Nếu mà không thể không với bọn hắn mặt kia Ngô Khôn nhất định là không sợ. Nhưng nếu như có thể với bọn hắn kết minh có thể dựa vào lực lượng của bọn họ, giúp đỡ đại sư minh hoàn thành kế hoạch, nô khôn tự nhiên cũng là hoan nên. Hắn cũng bưng chén rượu lên, hướng về phía hai người mở rượu, lập tức một ngủ muốn vào. Nhìn thấy một màn này, Tề Nghĩa cùng Khâu Sinh đều là mỗi người thở dài một hơi. Thằng đến sau đó, khi Khâu Sinh cùng Nô Khôn nói tới, liên quan tới khuấy đậu yến quốc thị trường sự tình thì, Tề Nghĩa thần sắc mới lại lần nữa thay đổi biến. Hắn hiện tại mới rõ ràng, vì sao Khâu Sinh tìm đến Nô Khôn. Cang hiện tại mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn tề ra những cửa hàng kia tăng bỡ, và ngân hàng tư nhân hao tổn, hết thảy mọi thứ đều là trước mặt cái này nô quản sự trong kế hoạch biết được chân tướng Tề nghĩa cởi khổ không thôi đồng thời trong lòng cũng là hung hãn kinh hãi một cái hắn rất muốn biết cái này Nô quản sự người sau lưng rốt cuộc là thần thánh phương nào đến cùng là thực lực như thế nào cùng thế lực mới có thể làm cho Hiến quốc thị trường biến thành một bãi nước đục ít nhất thực lực như vậy bọn hắn Tề gia mặc cảm không bằng một phen thương nghị trò chuyện qua đi Nô khôn không chỉ cùng Khâu Sinh Đạt thành hợp tác cũng cùng Tề gia liên hợp Nô khôn không còn chèn ép Tề gia sản nghiệp cũng sẽ không thu hồi vạn lượng hoàng kim tiền nợ đương nhiên Tề gia cũng phải ra lực giúp đỡ Nô khôn đối với lần này liên hợp Tề nghĩa không chỉ không có nửa điểm thắng cự ngược lại còn rất cao hứng Hắn biết rõ, bọn hắn tề ra thực lực cùng nô khôn thế lực sau lưng so sánh nhất định là không bằng, có thể cùng nô khôn liên thủ. Ngược lại thì bọn hắn tề ra ôm lên bắt đuổi. Đặc biệt là khi Tề Nghĩa biết được, khâu sinh cuối cùng kế hoạch là để cho hoàng đế Yến Ban ngày xuống đài, sau đó hắn càng là cảm thấy lần này hợp tác được không thua thiệt. Hiện tại Yến quốc trên dưới, hắn Tề Nghĩa duy nhất phải kiên kỵ chính là hoàng đế Yến Ban ngày. Hơn nữa đây Yến Ban ngày ngoài mặt là minh quân, thật sự thời là một chỉ cầu hưởng là hôn quân bạo quân. Bọn hắn tề ra mỗi năm đều bị vội va muốn hướng Yến Ban ngày nộp lên không ít chân quý bảo vật. đã là như vậy, Yến Ban ngày còn tổng tin vào Sang nôn. Thấy để bọn hắn tề ra sẽ nhiều tiền trấn chủ, đôi ba lần chèn ép tề ra. Nếu như nói lần này có thể lật đổ hiến ba ngày, đổi một hoàng đế thượng vị, vậy bọn họ tề ra thời gian có thể so sánh hiện tại tốt hơn không biết bao nhiêu. Tam Vương, có thể nói nhất phách thích hợp. Chương 413, mập nhọc đại sư Minh. Chương 413, mập nhọc đại sư Minh. Ngô Khôn bên kia tiến triển có thuận lợi hay không, Đường Trạch cũng không biết. Nói thật, hắn cũng không làm sao quan tâm. Để cho Ngô Khôn đi đến Quốc, vừa bại hiến Quốc kinh tế, kỳ thực chủ yếu là cảm thấy Ngô Khôn tại phủ Vân tông quá rảnh rỗi, cho hắn tìm một ít việc làm. Thuận tiện để cho hắn đi ra cùng Giang Nu Nhi rút ngắn rút ngắn tình cảm. Cho dù ngô Khôn không đến, Đường Trạch cũng đã sớm mua được rồi Yến Quốc một ít thương nhân trong bóng tối dở trò quỷ, Yến Quốc bên trong tan vỡ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ Đường Trạch đang du thai du thai ngồi ở trong xe ngựa, kiếp mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay từ Triệu Quốc chạy tới Yến quốc, Đường Trạch cũng coi là cho mình thả cái giả. Từ ở miền Trung Châu hàng phục cận mà biết, đến sau đó mới đi Bắc Bộ Châu kết hợp Linh giá quân cùng Khương siêu nhiên, lại trở lại Nam Bộ Châu xử lý Yến quốc cùng Hạ đồng sự tình. Đường Trạch trong khoảng thời gian này rất ít có nhàn nhã thời gian có thể qua. Lần này từ Triệu quốc chạy tới Yến quốc bởi vì phải chiếu cố rất nhiều nguyện ý cùng đường ra rời đi hạ nhân gian ô, cho nên đường gia lựa chọn xe ngựa xuất hành mà không có ngồi a xà hoặc là tự tinh truy nguyện điêu loại này tòa kỵ. Một đường đi tới thành thơi trầm chậm, chậm, rất là buông lỏng. duy nhất để cho đường Trạch cảm thấy có chút tiếc nuối, chỉ có một việc. đó chính là lâm thanh cùng tần anh. vì giúp đường gia dọn nhà, cậu thêm đường thanh thiên cùng khương nguyện nhi lực mạnh giữ lại, lâm thanh cùng tần anh cũng bị buộc bước lên đi tới yến quốc đích đường đi. chỉ là tiểu sư muội, dây thưa cùng muội muội tiểu tịch đây ba cái đầu, dọc theo con đường này lại rất thích dính vào nhau, đặc biệt là tiểu sư muội. Đường Trạch vốn muốn dọc theo đường đi cùng tiểu sư muội lại rút ngắn rút ngắn tình cảm, hào hào thân cận một chút, có thể tiểu sư muội tựa hồ là cố kỵ Đường Thanh tiên khương Nguyệt Nhi bọn hắn một đường đi theo, thấy được ngại ngùng, cho nên đặc biệt ý dấu Đường Trạch. Có đôi khi Đường Trạch chủ động đi tìm Lâm Thanh, Lâm Thanh còn có thể không để ý tới Đường Trạch, đây sẽ để cho Đường Trạch cảm thấy có chút khó chịu. Đánh cái buồn trắng áp, Đường Trạch chép miệng một cái, suy tư một lát sau, trong tâm ngược lại sinh ra một kế đi ra. Nếu tiểu sư muội không muốn tìm hắn, kia hắn để cho tiểu sư muội không thể không tìm hắn không phải tốt. Đường ra đoàn xe, ở tại trung gian một chiếc xe ngựa bên trong, Lâm Thanh tần anh cùng đường tịch tam nữ vốn là đang đang nói chuyện trời đất lâm thanh bộ náo bên trong chính là đống nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ sư minh căn ngợi. nhiệm vụ yêu cầu để cho đại sư minh chính miệng nói ra ngươi thật xinh đẹp bùa chữ nhiệm vụ thời hạn một cách giờ nhiệm vụ thưởng tích phân 2.000, đan dược tứ phẩm 2, tứ phẩm phù lục 3, 3 ngan linh rắc một có tiếp nhận hay không nhiệm vụ khu khu cụ hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho vốn là đang uống nước lâm thanh nhất thời ho khan một bên tần anh cùng đường tịch bận rộn lo lắng nhìn về phía nàng lâm thanh tỷ tỷ người không sao chứ Không có, không có. Lâm Thanh một bên cố làm không có gì cả phát sinh lộ ra giả cười, một bên trong lòng mắng chết rồi cái hệ thống này. Làm sao cái này xui xẻo hệ thống lại bắt đầu cho nàng tuyên bố một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ a? Quan trọng nhất là, làm sao tưởng tượng vẫn như thế cao? Không nói khác, liền chỉ là đây 2000 tích phân, Lâm Thanh cũng rất độc lòng. Đan dược tứ phẩm, tứ phẩm phụ lục, ba ngăn linh giáp, nó giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Loại này tưởng tượng không thể nói là Lâm Thanh gặp qua cao nhất, cũng là đứng hàng gần chớ rồi. Hơn nữa nhiệm vụ này còn có thời hạn, nếu mà không làm chẳng mấy chốc sẽ biến mất nếu như cứ như vậy bỏ qua cho Lâm Thanh tuyệt đối sẽ không nỡ bỏ nhưng nếu là làm nhiệm vụ này Lâm Thanh đồng dạng cảm thấy là một loại hành hạ cho dù hiện tại nàng đã cùng Đại sư huynh xác định quan hệ Đại sư huynh đối với nàng cũng rất tốt có thể để cho nàng đi dẫn đạo Đại sư huynh nói ra người thật xinh đẹp nếu như vậy Lâm Thanh vẫn cảm thấy một trăm cái ngại ngùng phải thường vẫn là sĩ diện đối với Lâm Thanh lại nói cái này đã để nàng cuốn quýt thật nhiều năm vấn đề bây giờ còn là quanh của nàng cuối cùng Lâm Thanh hít một hơi thật sâu không phải là không biết xấu hổ sao bất cứ giá nào nàng tin tưởng lấy Đại sư huynh hiện tại cùng quan hệ của nàng chỉ cần nàng chủ động yêu cầu đại sư Vinh các nàng, đại sư Vinh là hết sẽ không tự tuyệt. suy nghĩ, lâm thanh liền hướng về phía tần anh cùng đường tịch mở miệng nói, tiểu tịch, dây tua, ta, ta đi tìm một chút đại sư Vinh có một số việc. đường tịch tiểu nhi tử này không suy nghĩ nhiều cái gì, ngược lại tần anh, dùng tiểu tặc mèo giống vậy ánh mắt nhìn đến lâm thanh, cười hiếp mắt ở đầu, nhìn lâm thanh mặt đỏ dần. nàng nhanh chóng xuống xe ngựa, đến đường trạch xe ngựa lúc trước, gión rẽn lên xe ngựa, giữa lúc nàng tính toán cùng đường trạch chào hỏi, sau đó hết sắp hoàn thành nhiệm vụ thời khắc, trong đầu nàng, đống nhiên lại chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Túc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, trầm mặc mới là xinh đẹp. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng một giờ không cùng đại sư huynh nói chuyện. Nhiệm vụ thời hạn, một cách giờ. Nhiệm vụ thưởng, tích phân sáu Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh câu kia chào đại sư huynh, một hồi liền bị ngăn hồi của họng. 6.000 tích phân, chất phát không màu mè tưởng thưởng. Nhưng Lâm Thanh không thể không thừa nhận, nàng lại động lòng. Đặc biệt là nhìn thấy thời hạn nhắc nhở sau đó, Lâm Thanh theo bản năng liền đón nhận nhiệm vụ. Sau đó, sau đó, Lâm Thanh liền hối hận. Nhìn đến hai cái bị nàng tiếp nhận, tưởng thưởng phong phú, mang theo thời hạn nhiệm vụ. Lâm Thanh trợn tròn mắt, nàng đều đã làm những gì a? Hai nhiệm vụ, một cái là để cho đại sư vinh khen nàng, một cái là không để cho nàng cùng đại sư vinh nói chuyện. Hơn nữa còn đều thời hạn một canh giờ. Nàng trong vòng một giờ không cùng đại sư vinh nói chuyện, còn phải để cho đại sư vinh khen nàng người thật xinh đẹp, điều này sao có thể hoàn thành được? Đây không phải là hành hạ người sao? Lâm Thanh cảm thấy nàng muốn qua đời. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 110. mà đường trạch ngay bộ não bên trong đoán khí trị thu nhập thanh âm nhát nhở, tâm tình của hắn nhưng là vô cùng thoải mái. Vốn là phát nhiệm vụ thứ hai, chỉ là đường trạch nhất thời cao hứng hắn cũng không có nghĩ đến, hắn tiểu sư muội cư nhiên thật mê tiền như vậy, liền nhiệm vụ này để bọn nó rồi. hắn bây giờ tâm lý chính là hai chữ, buồn cười, thậm chí đều muốn không nhịn được cái chủng loại kia. ho khan rồi một tiếng, cưỡng ép đem cười nhịn trở về, đường trạch ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dáng, nấy nháy mắt dương mắt nhìn về phía lâm thanh, tiểu sư muội à, tìm ta có việc sao? tiểu sư muội a, ngươi tại sao không nói chuyện a? làm sao? là ngại ngùng sao? đừng a, hai ta ai cùng ai, ngươi hạ tất ngại ngùng đâu? chẳng lẽ là khó chịu chỗ nào? đến, ngồi vào sư minh bên cạnh đến, sư minh cho ngươi xem một chút. Lẽ nào ngươi cùng dây tua các nàng tại chơi game? Đánh cuộc đánh thất bại, bị yêu cầu không thể nói chuyện. Đây là một kiện bốn ngăn giới chỉ, Đường Trạch cười híp mắt bộ cái giới chỉ ra, ngươi nói chuyện, ta liền đưa cho ngươi. Một giây trôi qua, lượng giây trôi qua, 3 giây trôi qua. Đường Trạch lại cười híp mắt đem chiếc nhẫn kia nhét hồi chữ vật vào bộ, nếu ngươi không muốn, đại sư huynh kia coi như lấy đi a. Mím môi thật chặt Lâm Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Đáng chết này đại sư huynh, đây không phải là hành hạ người sao? Tích thu được đến từ Lâm Thanh oán khí trị 250. Chương 414, Lâm Thanh rất tan vỡ, Chương 414 Lâm Thanh rất tan mỡ. Trong xe ngựa, Lâm Thanh ngồi ở đường chạch bên cạnh. Bên hai không ngừng truyền đến đường chạch đủ loại kỳ kỳ ái vai, vai lời nói, để cho Lâm Thanh cảm giác mình như đầu. Nếu mà cho Lâm Thanh một cái lần nữa cơ hội lựa chọn, Lâm Thanh tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ, nhiệm vụ khoảng đã tiếp nhận, không làm, Lâm Thanh lại cảm giác mình hội đau lòng chừng mấy ngày. Mà thôi, ngược lại đã tại Đại sư huynh trước mặt đeo xấu nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này. Coi như là vì tưởng tượng. Bất cứ giá nào. Mí môi, Lâm Thanh ngồi ở đường chạy bên người, đang vắt hết tóc nhớ, đến cùng làm như thế nào tại không nói lời nào dưới tình huống để cho đại sư huynh khen ngợi nàng ngươi thật xinh đẹp. Nghĩ ngợi chốc lát, Lâm Thanh quyết định viết ra. Nàng đánh thẳng tính từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra giấy bút, có thể tiếp theo Lâm Thanh mới ý thức tới, nàng chữ vật trong ngọc bội, căn bản không có giấy bút. Lâm Thanh bản thân thì không phải loại kia sẽ ở trong thư họa uy sái nhàn hạ thoải mái tính cách, nếu như có thời gian dư thừa, Lâm Thanh chỉ sẽ chọn tu luyện. Nàng chữ vật trong ngọc bội tích chữ rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, nhưng giấy bút, nàng lại căn bản không có dự trữ. Lâm Thanh nhất thời bất đắc dĩ lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể lại giương mắt, nhìn về phía đường trạch. Tựa hồ, hướng về đại sư huynh muốn giấy bút So sánh trực tiếp để cho đại sư huynh khen ngợi nàng phải tới càng thêm dễ dàng. Suy nghĩ, Lâm Thanh một chút do dự, sau đó hướng về phía Đường Trạch đưa tay ra, tay trái mở ra làm giấy, tay phải làm bộ nắm giữ bút, làm một cái viết chữ động tác. Lâm Thanh cảm thấy, động tác rõ ràng như vậy, đại sư huynh hẳn hiểu rõ có ý gì. Sau đó, Đường Trạch, làm sao? Tiểu sư muội, ngươi phải giúp ta mài thuốc sao? Không cần làm phiền ngươi, thật không cần. Đường Trạch vừa nói, vừa đem một cái tiểu thuốc bát bỏ vào Lâm Thanh mở ra trong tay, lại đem một cái đao thuốc chui nhét vào Lâm Thanh làm bộ nắm giữ bút trong tay. Thuận tiện còn hướng thuốc bát bên trong tăng thêm một cái dược liệu. một bên thêm, đường trạch còn vừa nói, tiểu sư muội à, chút chuyện nhỏ này đại sư minh thật không cần ngươi giúp đỡ, thật không cần. tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 160. nói thật, lâm thanh tại nhận lấy thuốc bát trong nấy mắt, người đều đốc. đại sư minh này là cái gì năng lực hiểu? Nàng một tay cầm bút một tay làm giấy động tác, cùng đạo thuốc có thể giống nhau sao? Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay thuốc bát cùng thuốc truy, thật giống như, sắc thực không có gì không hài hòa cảm giác. nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. trọng điểm là, người bình thường ai biết trước tiên liên tưởng đến đạo thuốc ca? hơn nữa ngươi vừa nói không cần ta giúp đỡ, một bên đem thuốc bát nhét vào trong tay của ta, đây cũng quá không thích đáng người đi. đem vật cầm trong tay thuốc bát bỏ qua một bên, lâm thanh nặng nề thở ra một hơi, sau đó đưa tay, dùng tay phải ngón tay tại tay trái bên trên làm một viết chữ động tác. lần này tóm lại đủ rõ ràng đi. đường trạch lần này tựa hồ là suy tư chốc lát, sau đó mới giống như là kịp phản ứng một dạng, nga, nguyên lai like ngươi là muốn cái này. vừa nhìn đường trạch tựa hồ đã minh bạch, lâm thanh có phần cảm động, con hào đại sư minh của mình vẫn không có ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa trình độ. trong lòng nàng may mắn đến, ngước mắt nhìn đường trạch. Chờ đợi đường trạch từ chữ vật trong ngọc bội móc ra giấy bút. Sau đó, nàng Liên thấy đường trạch một cái kéo qua tay nàng, một vừa đưa tay sở trên tay nàng vươn tay, một bên rung đùi lắc ý, cùng một thần côn một dạng nói, "Tiểu sư muội à, làm sao ngươi biết đại sư huynh ta sẽ coi tay?" Đối thủ tướng vậy ta chính là tương đối hiểu, ngươi xem ngươi con đường này, đây chính là tình yêu của ngươi tuyến, ngươi con đường này là vừa dài lại sung mãn, chứng minh ngươi và ta." Mắt thấy bắt đầu bịa chuyện đường trạch, Lâm Thanh một cái rút tay mình về, toàn bộ trên mặt bởi vì ngượng ngùng cùng nội ý, biến đến đỏ bừng một phía Đưa tay ở trên tay đồng dạng vẽ, đây nhưng phẩm là cái có đầu góc người. Đều sẽ nhận ra là tại viết đồ vật đi Làm sao ngươi đây náo đường về liền như thế trong sáng Liền coi tay đều đã nghĩ đến Ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy rồi Làm sao đại sư minh ngươi lại không thể coi là người đây Ngươi giàu gì cũng là cái hư anh rồi Làm sao chỉ số thông minh ngược lại càng ngày càng trở về lui a? Lâm thanh tâm lý Là muốn khó chịu bao nhiêu có bao nhiêu khó khăn bị Tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 160 Tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 180 Tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 185 Nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở còn đang giả bộ hồ đồ đường trạch, tâm lý đều muốn vui nở hoa rồi. Quả nhiên vẫn là từ tiểu sư muội tại đây kiếm lời hoán khí trị thoải mái nhất a. Đường trạch sao sao có thể không biết, Lâm Thanh là muốn tìm hắn muốn giấy bút. Nhưng biết thì biết, đây không ảnh hưởng hắn để cho tiểu sư muội giao ra hoán khí trị. Đặc biệt là, tiếp theo, Lâm Thanh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại là khoa tay muối chân lại là hừ hừ, đủ loại ám thị nàng muốn giấy bút. Có thể đường trạch đâu, chính là đủ loại giả bộ ngu, đủ loại nói trên trọc cười, để cho Lâm Thanh tâm tính là từng điểm từng điểm thay đổi tăng vỡ. Nhìn đến tiểu sư muội bộ dáng này, đường trạch lương tâm chẳng những một chút không đau thậm chí còn cảm thấy phi thường sảng khoái. thậm chí để cho hắn tìm được, một hai năm phía trước tiểu sư muội trong tay hắn nhiều lần ăn quả đáng lúc cảm giác, vẫn là làm năm cái kia vị. ước chừng qua gần nửa canh giờ, tâm tính đã kể cận hỏng mất lâm thanh, rốt cục thì một cái kéo qua đường trạch tay. sau đó dùng ngón tay của mình, dùng sức tại đường trạch lòng bàn tay viết xuống mấy chữ. cho ta giấy hòa bút lâm thanh cũng không tin, đều như vậy, đại sư minh còn có thể không hiểu ý tứ của hắn? kết quả đường trạch chính là bày ra vẻ mặt bộ dáng sợ. tiểu sư muội, ngươi thật là lớn lực tay a thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 190. Đây là chú ý tay kính nhi chuyển sao? Hiện tại nên chú ý không phải nàng viết mấy cái chữ sao? Phiên muộn tới cực điểm Lâm Thanh chỉ đành phải lại lần nữa kéo qua rồi đường trạch tay, sau đó lại một lần nữa, tận lực dùng điểm nhỏ lực đạo, viết xuống vừa mới mấy cái chữ. Thẳng đến lúc này, đường trạch mới lộ ra một bộ triệt để bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngà. Nguyên lai like ngươi là muốn giấy bút, à, liền tính ngươi không thể nói chuyện, ngươi cũng có thể sớm một chút khoa tay múa chân cho ta nhìn sao? Chuyện đơn giản như vậy, ngươi chỉ cần giống như ta vậy làm cái động tác ta liền có thể hiểu ra. Đường Trạch vừa nói, một bên còn làm một cùng Lâm Thanh mới bắt đầu làm, tay trái làm giấy, tay phải nắm giữ bút động tác giống nhau như lúc động tác. Bộ dáng kia, giọng nói kia, tựa hồ ngược lại thì trách cứ Lâm Thanh sẽ không biểu đạt. Làm Lâm Thanh đều muốn tức đi lên. Nếu không phải nàng đã bị đại sư huynh làm tâm tính làm nửa đời, lại thêm hiện tại nàng còn có nhiệm vụ trên người, nàng đều muốn đem vừa mới cái kia thuốc bắt đập vào Đường Trạch trên mặt. Tức giận nàng nhưng bây giờ chỉ có thể hướng về phía Đường Trạch làm một gật đầu động tác, sau đó dương mắt chờ đợi Đường Trạch lấy giấy bút đến. Đường Trạch lần này tựa hồ thật nghiêm túc lật ra chữ vật và bộội, Lâm Thanh chỉ cảm thấy mình rốt cuộc giải thoát. Quá đau khổ. Giữa lúc Lâm Thanh tính toán ra một chút sức lực thì, đường trạch trên mặt bỗng nhiên lộ ra nét cười lúng túng. "Xong rồi, ta cũng không có giấy bút, tiểu sư muội, nếu không ngươi đi tìm người khác gọi đi." Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 250. Chương 415, ngươi thật là để mắt. Chương 415, ngươi thật là để mắt. Sau đó mấy phút, Lâm Thanh bắt đầu suy nghĩ cuộc sống. Nàng đến cùng vì sao, muốn cùng một cái như vậy thiết ngu ngơ một dạng đại sư huynh lãng phí thời gian. Đáng giận nhất là là lãng phí nửa ngày thời gian, nàng đồ mong muốn còn chưa lấy được. Thậm chí Lâm Thanh đều bắt đầu may mắn Nàng mấy năm trước bị hệ thống lặp đi lặp lại hành hạ, làm phiên hệ thống thường xuyên làm nàng tâm tính. Không thì Lâm Thanh cảm thấy, đơn lần này, nàng là có thể bị Đại Sư Minh khí trực tiếp thăng thiên. Cũng sắp tự bế rồi Lâm Thanh, về phải, phải nắm rồi đường chạy tay, lại lần nữa từ phía trên viết lên chữ. Đại Sư Minh, ta lại cầu ngươi một chuyện. Đại soái mấy ta nhiễm thủy ngươi một ngốc quay. Đường trạch chân mày cao lại, thuật lại một lần. Được rồi, chắc nàng không có viết rõ ràng. Nàng chỉ có thể một lần nữa, rõ ràng, từng chữ từng chữ tại đường trạch trên tay của, lại viết qua một lần những lời này. Thấy người miệng ta lại bằng ngươi một kiện thuật. Đại gần nhi yêu nhiễm cứu ngươi một chuyện, người thuận thẳng vào ta, lại một lần nữa viết lại một câu nói này. Kết quả mỗi lần viết xong, đại sư huynh hắn đều có mới phân giải. Đến cuối cùng lâm thanh đều cảm thấy, đừng nói nàng không nói ra lời, liền tính nàng bây giờ có thể nói chuyện, nàng cũng đã vô lực nổ nước bọt rồi. Mệt mỏi, nàng mệt mỏi thật sự. Thẳng đến không biết thứ bao nhiêu lần, đường trạch mới một bộ vừa mới đọc hiểu bộ dáng, đại sư huynh ta lại cầu ngươi một chuyện. Đúng hay không? Lâm thanh trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười, nàng hiện tại thậm chí tâm lý đối với đường trạch có một loại tình cảm tri tình. Rốt cuộc, đại sư huynh sự thông minh của hắn rốt cuộc trên mạng. Đại sư huynh rốt cuộc giống như người bình thường. Lâm Thanh cảm giác mình cảm động đều muốn khóc. Sau đó nàng nhanh chóng viết lên câu nói tiếp theo. Người có thể hay không khen ta dung mạo xinh đẹp? Người hùng tiểu long kháng ta thẻ béo cao. Lâm Thanh, thật khóc. Tay nàng vô lực khoác lên đường chạch trên bàn tay, nàng cảm thấy, nàng hiện tại đã không có một nửa chút khí lực rồi. Cái gì gọi là hành hạ? Nàng cảm thấy, coi như là dưới 18 tầng địa ngục, khả năng cũng không có phát hiện tại đến thống cổ đi. Cho dù chào Đại sư Vinh giống như không có đối với nàng làm gì sao, cho dù bây giờ chào Đại sư Vinh giống như đều là một bộ dáng vẻ vô tội. Cho dù nàng không có bị một chút tổn thương, thậm chí nàng liền vừa vặn chỉ là ngồi ở Đại sư Vinh bên cạnh, lại Đại sư Vinh trên bàn tay viết chữ. Nàng vẫn cảm thấy, nàng quá thống khổ rồi. Nàng thậm chí cũng muốn, muốn không dứt khoát không làm đầy hai nhiệm vụ liền như vậy. Nàng tha rằng không muốn những cái kia tưởng tượng, cũng không muốn tao tội. Tiểu sư muội, ta hiểu rồi, ngươi có phải hay không, muốn cho ta khen ngươi dung mạo xinh đẹp. Kết quả nàng vừa mới lên cái ý niệm này thời điểm, nàng liền nghe được Đại sư Vinh nói ra một câu nói như vậy ở trong nháy mắt đó, Lâm Thanh thậm chí cảm thấy đóng lại, Đại sư Minh trên thân đều đang sáng lên. Đó là một loại thánh kiết, có thể cứu vớt hết thảy ánh sáng. Đại sư Minh, rốt cuộc khai thiếu, nhiệm vụ của nàng, lần này có chỗ rửa rồi. Lao đem nước mắt, Lâm Thanh nhanh chóng muốn gật đầu, có thể còn không đợi nàng gật đầu, nàng liền thấy đường chạy bày ra một bộ trầm tư bộ dáng, giống như là đang lẩm bẩm lầu đầu nói, không nên, không nên. Tiểu sư muội tính cách của ngươi, cũng sẽ không để cho ta nói như vậy mới đúng. Lâm Thanh bật ra, vừa mới xuất hiện tại vui sướng trong lòng trong nháy mắt phá diện, nàng nhanh chóng kéo đường trạch hướng về phía đường trạch mạnh mẽ mà gật đầu nàng vốn là ý tứ là muốn nói cho đường trạch đường trạch mới bắt đầu suy đoán không sai kết quả đường trạch nhìn nàng gật đầu động tác sau đó chính là vỗ tay một cái ngươi công nhận ta mà nói vậy xem ra ngươi vừa mới câu nói kia thật không phải là để cho ta khen ngươi ý. vậy ngươi rốt cuộc là ý gì đâu lâm thanh choáng váng đại sư minh này năng lực hiểu thật là loài người phạm chủ sao nàng lại nhanh chóng tại đường trạch trên tay của viết xuống ta chính là ý này những lời này lại liên tục dùng hành động cùng biểu tình biểu đạt ý của mình thật lâu sau đó đường trạch mới rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh thần sắc Nguyên lai like ngươi thật là ý đó a? Không biết cái này cũng là ngươi cùng dây tua cùng tiểu tịch các nàng đánh cuộc nội dung đi. Lâm Thanh hiện tại đã vô lực cãi lại, nàng thành thành thật thật gật đầu, biểu thị Đường Trạch đoán không lầm. Đường Trạch bày ra một bộ ta là hảo đại sư huynh, câu được ước thấy bộ dáng, một bên vô vô Lâm Thanh đầu biểu thị an ý, vừa nói không muốn đến các ngươi cư nhiên đánh cuộc các như vậy, khó trách ngươi hiện tại biểu tình như vậy không đẹp. Lâm Thanh thật muốn nói ta biểu tình không đẹp còn không phải ngươi làm hại sao? Nàng hướng mắt nhìn đến Đường Trạch, chờ đợi Đường Trạch nhanh chóng khen nàng một câu, tranh thủ thời gian để cho nàng nhớ cậy đáng chết này nhiệm vụ. Nàng cảm thấy. Sự tình đều phát triển tới mức này rồi, đại sư minh đều hiểu ý tứ của nàng, cũng không thể tái xuất cái gì yêu con tiêu thân đi. Chỉ tiếc, đây chỉ là lâm thanh một phía tình nguyện, có đường trạch ở đây, làm sao có thể không ra yêu con tiêu thân? Coi như không có, đường trạch cũng sẽ chế tạo yêu con tiêu thân để cho lâm thanh hưởng thụ. Chính đang lâm thanh thở phào một cái, chờ đợi đường trạch mở miệng khích lệ thời điểm. Đường trạch chính là bỗng nhiên nói ra, tiểu sư muội a, khen ngươi nhất định là không có vấn đề. Nhưng mà đại sư minh khẳng định cũng phải cần điểm điều kiện chính là không phải, cũng không phải rất khó, ngươi cho đại sư minh ta nhạy một bản, ta liền khoa khoa ngươi nhắc tới ngươi lớn như vậy, đại sư minh đều rất ít thấy ngươi khiêu vũ đi. Lâm Thanh nhắm mắt lại, đưa tay xoa chán một cái. Quên đi, liền như vậy. Vì lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. nàng phải nhịn xuống, nhịn xuống. vừa nghĩ tới chỉ cần nhảy một bản nhiệm vụ là có thể hoàn thành, trước những cái kia tội sẽ không có nhận không, là có thể lấy được rất nhiều rất nhiều thưởng thưởng. Lâm Thanh yên lặng đứng dậy, đứng tại không tính quá rộng lớn xe ngựa trong đồn xe, nhảy lên múa. mặc dù nói xe ngựa còn tại tiến lên, nhưng đối với Lâm Thanh thực lực như vậy tu luyện giả lại nói, điểm này lắc lư căn bản không coi là cái gì. duy nhất để cho Lâm Thanh cảm thấy không được tự nhiên chủ yếu vẫn là đại sư huynh ánh mắt. Lâm Thanh là chưa từng học qua múa, nàng số lượng không nhiều nhảy qua mấy lần múa, đó cũng là tại hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bên dưới. Cho nên Lâm Thanh khiêu Vũ, nhảy có chút cứng ngắc. Dưới tình huống này, đường trạch kia từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người nàng ánh mắt, sẽ để cho Lâm Thanh cảm thấy là một loại áp lực. Bất quá vì tưởng thưởng, Lâm Thanh vẫn là đỡ lấy áp lực, vùng về múa lên. Đường trạch không thể không thừa nhận chính là, tiểu sư muội lớn lên là thật xinh đẹp, cũng là thật có mị lực. Đặc biệt là tại kinh dịch phát thủy, cộng thêm truyền tu công pháp sau đó, tiểu sư muội cả người khí chất liền càng xuất trần Phu Nương Chi mặt giống như đào hoa nếu như vậy, đều đã không đủ để đánh giá Lâm Thanh rồi. Vì vậy mà cho dù Lâm Thanh Kiêu Vũ có chút phù vẻ, có thể nàng mè ra, vẫn như cũ rất làm say lòng là người. Một điệu vũ thôi, mới đầu vốn là chỉ là hung manh tâm tính, muốn kiếm nhiều một chút toán khí đáng giá đường trạch cũng không nhịn được vỗ tay. Lâm Thanh trong lòng đại thạch rơi xuống, đứng ở đường trạch trước mặt, nhìn về phía đường trạch. Lần này, nhiệm vụ của nàng luôn có thể hoàn thành đi. Lần này đại sư huynh tựa hồ thật bình thường, Lâm Thanh liền thấy đại sư huynh chậm rãi mở miệng, nói ra: "Tiểu sư muội, ngươi, ngươi thật xinh đẹp, ngươi thật xinh đẹp, ngươi thật xinh đẹp." Lâm Thanh tại trong lòng của mình điên cuồng tái diễn những lời này. Chỉ cần đại sư huynh nói ra những lời này, nhiệm vụ là có thể hoàn thành, nàng là có thể lấy được tưởng thưởng, nàng cũng không cần lại bị hành hạ. Chỉ cần đại sư huynh nói ra bốn chữ này, người thật xinh đẹp, người thật là đẹp mắt. Đường Trạch nói ra. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 290. Chương 416, thực lực cùng ngăn cách. Chương 416, thực lực cùng ngăn cách. Tại Lâm Thanh đoán khí trị điên cuồng chồng phía dưới, Đường Trạch cuối cùng vẫn là nói ra câu kia người thật xinh đẹp. Đang nói ra bốn chữ này thời điểm, Đường Trạch rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu sư muội cả người đều cùng thoát lực một dạng. Bộ dáng kia, tựa hồ nằm xuống đất lập tức là có thể ngủ. Tuy nói từ tiểu sư muội trên tay kiếm lời thật lớn một bút oán khí đáng giá, lại cùng tiểu sư muội thân mật chuyển động cùng nhau rồi một làn sóng đường trạch tâm lý rất thỏa mãn, nhưng nhìn đến loại này Lâm Thanh, đường trạch cũng vẫn là đau lòng. Lần này nhiều ít vẫn là có chút chơi quá đáng, nếu như nhiều lần đều như vậy chọn tiểu sư muội, chỉ sợ tiểu sư muội đều muốn tồn tỏ rồi. Mã hậu pháo giống vậy đau lòng tiểu sư muội, đường trạch đưa tay, đem cho dù một canh giờ thời hạn đã đến, đã có thể nói chuyện vẫn như cũ không muốn nói chuyện tiểu sư muội nắm vào trong lực. Lâm Thanh hiện tại cũng không có khí lực gì vùng dậy, nàng liền tùy ý Đường Trạch ôm lấy nàng. Một lát sau, tại Đường Trạch trong lòng đi ngủ, quá mệt mỏi. Đây một giờ cùng Đường Trạch đánh cờ, Lâm Thanh thậm chí cảm thấy được so sánh Đại Chiến ba ngày ba đêm đều muốn mệt mỏi. May mà, may mà cuối cùng Đại sư vinh khi người để cho nàng hoàn thành nhiệm vụ. Không thì, Lâm Thanh cảm thấy tâm tình của nàng thật muốn triệt để nổ tung. Nhìn đến trong ngực thiếp đi Lâm Thanh, Đường Trạch duỗi tay nắm chặt rồi tiểu sư muội bàn tay, sau đó dẫn đạo linh lực lấy ban đầu Hồng Giáo cho hắn phương pháp song tu, cùng phụ trợ Lâm Thanh tu luyện cùng khôi phục. Không thể không nói. Đây phương pháp song tu đối với thực lực để thăng sắc thực là rất kinh khủng, đặc biệt là đối với thực lực bây giờ hơi yếu Lâm Thanh cùng Tần Anh lại nói, chỉ cần các nàng có thể hoàn chỉnh cùng đường trạch tu luyện một lần, thực lực đều sẽ có bước tiến lớn giải. Liên đương chẳng mình, song tu cái vài chục lần, thực lực cũng sẽ có rõ ràng để thăng. Chỉ là đáng tiếc là, hiện tại đường trạch còn không có cách nào quang minh chính đại cùng tiểu sư muội các nàng song tu. Bởi vì một khi song tu, liền có nghĩa là song phương linh lực muốn tương thông tương dung, liền có nghĩa là đường trạch có bao nhiêu linh lực, có vài phần thực lực, song tu người cuối cùng đều sẽ biết. Kia đường trạch gần giấu thực lực sự tình không hề nghi ngờ sẽ bị bại lộ rồi. Bây giờ đường trạch trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới hư ảnh, còn có thể miễn cưỡng dùng vương tiệu nhục chỉ điểm đến lừa gạt qua. Dù là như thế, đều khiếp sợ phủ vân tông những người đó tề cả ra đầu rồi. Nếu mà thực lực của hắn lại một hồi nhảy đến nguyên anh, thậm chí nguyên anh cựu trọng, một khi tin tức lan truyền ra ngoài, thì hắn chỉ sợ thật muốn trở thành quái vật. Đặc biệt là hiện nay thực lực đề thăng nhanh nhất, tựa hồ chỉ có ma tu một đường, mà đường trạch vừa vặn cũng coi là ma tu. Nếu như một điểm này bộc lộ ra đi, bị người cố ý tiến hành lợi dụng, cũng tỷ như hạ đồng người như vậy đường trạch trên đại lục nói bóng nói gió chỉ sợ thật sẽ biến thành người người kêu đánh. Đường trạch ngược lại không sợ cái gì, ai dám mang hắn, hắn đánh lại chính là. Nhưng đường ra đâu? Đường Thanh Thiên, Khương Viễn Nhi, Tiểu Tịch, Tiểu sư muội cùng dây tua sao? Bọn hắn sẽ bị mắng là ma tu người nhà, là ma tu nữ nhân, cũng sẽ gặp phải tu chân giới phỉ nộ. Đường trạch nhất thời có thể bảo vệ bọn hắn, có thể sau đó đường trạch gắt phải là muốn rời khỏi phạm trần giới, đi tới trung thiên vực. Đến lúc đó, ai tới bảo vệ đường gia? Cho nên không phải vạn bất dĩ, đường trạch vẫn là không muốn bại lộ thân phận. Huống chi hiện tại hắn đem thực lực điều chỉnh đến hư anh tam trong khoảng hắn liền rõ ràng có thể nhận thấy được tiểu sư muội cùng dây tua tựa hồ đối với tình cảm của hắn không quá giống nhau không thể nói là sơ viên hắn nhưng về mặt thực lực chênh lệch cũng ít nhiều gì ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ liền giống với một cái nam nhân xấu xí cùng một người đẹp yêu nhau liền tính mỹ nữ tâm lý không ngại cái kia nam nhân xấu xí trong cuộc sống cũng đối với nam nhân xấu xí khắp nơi yêu quý có thể nam nhân xấu xí bản thân cũng sẽ cảm thấy tự ti một dạng tại lâm thanh cùng tần anh thực lực tăng lên tới nguyên anh khoảng lúc trước đường trạch vẫn cảm thấy tàng hắn thực lực chân chính tốt hơn loại này cũng không đến mức để cho giữa bọn họ có quá nhiều ngăn cách. Vừa cùng Lâm Thanh song tu, Đường Trạch một bên dành thời gian, tại trong Thất Hải hỏi gần đây có chút tu dưỡng khôi phục. Hồng nói, Hồng, ngoại trừ đây phương pháp song tu, còn có cái gì có thể thần tốc để thăng người thực lực phát môn sao? Thiếu niên, ta biết ngươi muốn trợ giúp những cô nương này, nhưng tu luyện vốn cũng không phải là cái nóng lòng cầu thành chuyện. Bất luận là dùng đan dược cũng tốt, vẫn là đây phương pháp song tu cũng được. Thần tốc tăng thực lực lên, đều sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Ta khoảng kiểm tra qua ngươi căn cơ, ngươi cơ sở, chắc cũng là hậu thiên mới đầy đủ. Ngươi chắc hiểu rõ một điều này. Hồng lời nói khiến cho đường Trạch Tít nhiều có chút tiếc nuối, bất quá đạo lý hắn cũng hiểu rõ. Thần tốc tăng thực lực lên đại giới nhất định là căn cơ không đủ vững chắc, thiên hạ không có mua bữa trưa miễn phí. Hắn cũng là nhất thời cao hứng mới nhớ tới cái vấn đề này, một lát sau liền đem chi quên sạch sành sinh, lại hỏi: "Thân thể ngươi khôi phục như thế nào?" May mà, cô nương kia sinh hồn cực sát thể mặc dù đối với ta như vậy thuần túy hồn thể có cường đại áp chế lực, nhưng nàng bản thân sức mạnh thần thức vẫn là quá yếu, hoặc là chỉ có thể tiêu diệt ta, hoặc là cũng chỉ có thể để mặc ta, căn bản không cách nào đem ta hấp thu. Cho nên ta ở trên tay nàng cũng không có bị quá nhiều tổn thương mấy ngày gần đây tại trong biển ý thức của ngươi tu dưỡng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Đường Trạch khẽ bước cảm, suy nghĩ một chút sau đó nói, giống như dạng này sinh hồn cực sát thể. rất nhiều sao? giới tu luyện kỳ kỳ quái quái thể chất nhiều không kể xiết, đây sinh hồn cực sát thể, kỳ thực Đường Trạch cũng là lần đầu tiên nghe nói. không phải rất nhiều, cho dù là ngàn năm vạn năm trước, thể chất như vậy cũng rất là hiếm thấy. cho nên ta bắt đầu cũng không có cố kỵ một điều này, là ta thất sách, không khó được có chút mất mát. vốn là nàng là muốn trợ giúp thiếu niên, không muốn đến cuối cùng lại cho thiếu niên thêm phiền toái. Đường Trạch suy nghĩ một chút sau đó nói ra. Cho dù không nhiều, có thể chất như vậy tồn tại, ngươi cũng vẫn là quá nguy hiểm. Xem ra, vẫn phải làm mau sớm giúp ngươi tái tạo thân thể mới được. Vừa nghe đến Đường Trạch nói tái tạo thân thể, Hồng Cư nhiên sửng sốt một chút. Nhìn thấy Hồng tùy tiện chưa hề lộ ra ngây ngốc bộ dáng, Đường Trạch không nhịn được cười nói, làm sao? Rất bất ngờ sao? Từ trước ta từ bạt cốt bên trong cứu ngươi thì không liền nói qua, sẽ cho ngươi tái tạo một thân thể sao? Thiếu niên, ngươi không cần như vậy, vì ta để ý ta nói cho cùng bản thân cũng chỉ là một bộ thần hồn, là từ hống hồn phách bên trong bị bóc ra. Ta vốn cũng không có thân thể, nói gì tái tạo thân thể? Người đều phải trải qua chưa từng có quá trình, Đường Trạch cười nói, ta vốn đang không có thực lực đâu, không đều là tu luyện ra. Hơn nữa từ trước ta cũng đã nói, con người của ta không có khác, có thể có thể số lượng không nhiều ưu điểm chính là nói được là làm được. Ta nói rồi sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Đường Trạch mà nói, lại để cho Hồng Trầm mà xuống. Nói thật, ban đầu Hồng Chỉ cho là, Đường Trạch một câu kia sẽ giúp nàng tái tạo thân thể chỉ là thuận miệng nói nói đùa. Đặc biệt là nhiều thời gian như vậy, Đường Trạch cứ đòi nhắc tới chuyện này, Hồng đều cảm thấy, Đường Trạch có phải hay không quên. Tuy nói nàng bản thân cũng chưa từng nghĩ thật muốn tạo nên thân thể Nhưng tâm lý ít nhiều gì sẽ cảm thấy có chút vắng vẻ, cho nên vừa mới đường trạch đột nhiên để khởi chuyện này, nàng mới có thể ngẩn người một chút. Nàng không muốn đến, thiếu niên từ đầu đến cuối đều còn nhớ rõ ước định ban đầu. Trong mặc một lát sau, hồng đống nhiên hướng về phía đường trạch lộ ra nụ cười. Đối đãi ngươi thu thập tất cả các cốt, rời khỏi phàm trần giới đi tới trung thiên vực sau đó, nơi đó chắc có đầy đủ vật liệu vì ta tạo nên thân thể. Thiếu niên, cảm ơn. Chương 417, nhiệm vụ, giết chết vương tiểu nụ. Chương 417, nhiệm vụ, giết chết vương tiểu nụ. Nơi này là Lâm Thanh chậm rãi mở ra hai con mắt, nhưng trước mắt lại không phải đại sư huynh của nàng Đường Trạch, cũng không phải trong xe ngựa. Xuất hiện ở trước mắt nàng, là một phiến thuần bạch thế giới. Tuy rằng cái thế giới này Lâm Thanh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhưng nàng theo bản năng đã cảm thấy, tại bên trong vùng thế giới này, tựa hồ vô cùng an toàn. Trong lòng của nàng thậm chí không có sinh ra phân nửa lo âu, cái này ngay cả Lâm Thanh mình cũng không nghĩ tới. Ở mảnh này thuần bạch thế giới bên trong đi hai bước, Lâm Thanh trước mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn ảnh hưởng đạo hư ảnh này là cùng tuân bạch thế giới hoàn toàn khác biệt đen tuyệt màu sắc chỉ có điều cái này vốn nên rất tà ác màu sắc tại bên trong vùng thế giới này tựa hồ cũng chỉ còn lại có thuần túy giống với là thái cực âm dương hòa hợp hoàn mỹ như thế lâm thanh đạo này đen tuyệt hư ảnh đống nhiên mở miệng giao ra lâm thanh danh tự mà nghe được thanh âm này trong nấy mắt lâm thanh chính là giật mình một cái ngươi là hệ thống chủ nhân của thanh âm này cư nhiên là một mực cho nàng tuyên bố nhiệm vụ hệ thống màu đen hư ảnh khẽ vươn cảm sau đó nói ra ngươi thực lực hiện đang tăng lên rất nhanh ta rất vui mừng vâng nghe hệ thống Lâm Thanh chẳng biết tại sao, tâm lý cảm thấy có chút suy nhược, giống như là một cái hài tử làm sai chuyện, đối mặt một cái nghiêm khắc gia trưởng. Nhưng mà, Lâm Thanh mình cũng nghĩ không thông, nàng làm sai chỗ nào? Thẳng đến hệ thống tiếp theo mở miệng, tuy rằng như thế, có thể ngươi chỉ lo tăng thực lực lên, làm những cái kia chi nhánh nhiệm vụ, lại quên hệ thống bản chất. Ngươi đã bao lâu, chưa từng làm nhiệm vụ chính tuyến rồi. Lâm Thanh một hồi trầm mặc, mà màu đen kia hư ảnh lúc này cũng đi tới trước, đưa ra kia một đôi băng lãnh hư vân tay, để ở Lâm Thanh đầu vai. Ngươi biết, ngươi vì sao lại ta nắm giữ, mà ta vì sao lại lựa chọn ngươi sao? nó vừa nói, đông nhiên hóa thành một đạo khói đen, lại đi vòng qua lâm thanh sau lưng, thanh âm lạnh như băng liền kề sát vào lâm thanh bên tai nói ra, bởi vì ngươi có ngươi chuyện ác phải làm, ngươi có thuộc về ngươi tốt mệnh. Lúc trước để ngươi đi giết đại sư huynh của ngươi, ngươi chậm chạp chưa hoàn thành, sau đó cho ngươi đổi nhiệm vụ, để ngươi đi đông bộ châu nguyệt bình tông, ngươi cũng không có nghe lời. Liên tục hai nhiệm vụ, ngươi bây giờ đã để ta có chút thất vọng, ta rất hoài nghi ngươi còn có tư cách hay không với tư cách ta túc chủ, gánh vác thuộc về ngươi mệnh. Nếu mà ngươi không có, vậy ta cũng chỉ có thể chọn rời đi ngươi. Mà khi đó, không có trợ giúp của ta, lấy thiên phú của ngươi. Ngươi cảm thấy có thể truy đuổi kịp ngươi tâm tâm niệm niệm đại sư huynh sao? Đừng quên, hắn hiện tại đã là hư anh thực lực, mà lấy sau đó thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Hệ thống để cho lâm thanh triệt để nói không ra lời. Kỳ thực chính nàng trước sớm cũng suy tưởng qua, nếu mà không có hệ thống, nàng sẽ biến thành cái dạng gì? Thậm chí có một đoạn thời gian hệ thống không có lại cho nàng tuyên bố qua chi nhánh nhiệm vụ, mà không rồi tích phân giúp đỡ, nàng tiến cảnh tốc độ kỳ thực cũng chỉ cùng tần anh tương đương. Trái lại đại sư huynh, tựa hồ đại sư huynh tại vương tiểu nhục dưới sự giúp đỡ đã là tiến cảnh nhanh, tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Đại sư huynh thực lực đã hư anh rồi, tiếp tục như vậy nữa, nếu mà nàng không có hệ thống đuổi theo, có lẽ thật chỉ có thể cùng đại sư huynh càng kém càng nhiều. Mặc dù nói lâm thanh biết rõ, đại sư huynh khả năng cũng sẽ không để ý cùng với nàng giữa thực lực trinh lệch, sẽ trước sau như một bao dung nàng, nhưng mà lâm thanh tính tình của mình bản thân liền tương đối muốn mạnh mẽ, đã từng cũng vì truy cầu thực lực, làm ra qua muốn giết sạch đại sư huynh sự tỉnh, chính nàng đều không thể nào tiếp thu được, cùng đường chạy khoảng có quá lớn thực lực trinh lệch. Nghĩ đến những thứ này, lâm thanh tâm liền có chút loạn, sau lưng màu đen hư ảnh tựa hồ chờ đúng là lâm thanh tâm loạn động. Nó bỗng nhiên lại thoáng hiện đến Lâm Thanh trước mặt, căn bản không thấy được không liên quan khuôn mặt đối diện đến Lâm Thanh. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể bắt được, ta sẽ tiếp tục thừa nhận ngươi với tư cách ta tốt chủ, đồng thời sẽ cho ngươi càng nhiều hơn lực lượng. Nhưng nếu mà ngươi không bắt được, không làm được nhiệm vụ này, ta liền biết rời khỏi ngươi. Nhiệm vụ này có lẽ sẽ có chút khó khăn, cho nên ta sẽ cho ngươi thời gian dài hơn, càng nhiều hơn trợ lực cùng quá mức lực lượng. Trong vòng 3 năm, ta muốn ngươi đi giết một người. Vốn liền bắt đầu tâm loạn Lâm Thanh, hiện tại càng là cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Giết người. Nàng nhớ lại ban đầu hệ thống chia nàng được giám sát Đại sư huynh nhiệm vụ, vì hoàn thành cái nhiệm vụ kia, Lâm Thanh nội tâm từng vùng vẫy qua vô số lần, làm khó qua vô số lần, xoắn xuyệt qua vô số lần. Cũng may cuối cùng Đại sư huynh cứu rỗi nàng, để cho nàng chạy ra lo lắng. Lần này hệ thống lại phải tuyên bố cho nàng giết người nhiệm vụ. Hệ thống sẽ để cho nàng giết hay? Có thể hay không lại là nàng thấy được người rất trọng yếu, lại là nàng khó có thể người hạ thủ. Lâm Thanh tâm lý không chắc chắn, mà ngay mặt trước màu đen hư ảnh nói ra tên của người đó sau đó, Lâm Thanh trong đầu để run nhẹ. Vương Tiểu Đủ, ngắn ngủi ba chữ có thể nghe vào lâm thanh trong thay lại phảng phất sẽ đánh nếu như nói lâm thanh trong tâm cảm kích nhất người là ai kia vương tiểu nhục tuyệt đối trong hàng lại không nói vương tiểu nhục lần lượt cứu nàng cứu đường gia cứu phủ vân tông ở tại bên trong nước lửa giúp đỡ phủ vân tông cùng đường ra khởi thế giúp đỡ nam bộ châu giới tu luyện của thời chỉ nói vương tiểu nhục đối với đường Trạch tầm quan trọng lâm thanh liền vô cùng cảm kích vương tiểu nhục nàng cảm thấy nếu như không có vương tiểu nhục bây giờ đường Trạch căn bản sẽ không tăng lên nhanh như vậy sẽ không thoát khỏi phế sài chi danh trở thành hôm nay nam bộ châu nhất thiếu niên cường đại thiên tài Đối với cái người này đối thủ, Lâm Thanh trong tâm nhất thật xin lỗi, chính là Đường Trạch. Nàng ngáp máy môi, sau đó mở miệng nói, cái người này, ta không giết chết. Thực lực của hắn mạnh hơn ta quá nhiều, ta không phải của hắn đối thủ. Nàng cũng không có nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, chỉ là bày ra thực lực trên lệnh. Hy vọng hệ thống có thể làm cho nàng đổi một nhiệm vụ. Tuy rằng không thấy rõ hệ thống ngũ quan, nhưng Lâm Thanh lại có thể cảm giác được, lúc này trước mặt nàng kia một đạo màu đen hư ảnh tựa hồ là nợ đủ cười. Có thể đổi, vậy, ngươi cứ tiếp tục đi giết Đường Trạch được rồi. Vì sao? Thế nào cũng phải là bọn hắn trong đó hai người một trong sao? không sai màu đen hư ảnh nói chuyện đồng thời vẫn còn tại lâm thanh bên người không ngừng quanh quẩn nhiễu loạn đến lâm thanh suy nghĩ muốn hoàn thành ngươi tốt mệnh ngươi nhất định phải chặt đứt một vài thứ đại sư huynh của ngươi hoặc là vương tiểu đủ hai người này ngươi nhất thiết phải chọn thứ nhất đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn vứt bỏ ta chỉ là chờ tương lai đại sư huynh của ngươi tăng lên tới nguyên anh xuất hiếu thậm chí cảnh giới cao hơn sau đó chờ hắn đi tới tầng cao hơn trung thiên vực sau đó cường đại mỹ nữ nhiều không kể xiết đều sẽ chủ động hướng về hắn ôm yêu thương đến lúc đó không có hệ thống phụ trợ vô pháp thần tốc tăng thực lực lên ngươi lại coi là gì chứ Màu đen hư ảnh nói giống như là có ma lực một loại, mỗi một chữ đều giống như rủi chống một dạng, lôi tại Lâm Thanh trong đầu. Lâm Thanh đôi môi khẽ nhấp, đồng thời hư ảnh cũng đang tiếp nối nói, "Ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, ta sẽ cung cấp cho ngươi giúp đỡ, để ngươi có thực lực giết chết Vương Tiểu Đủ, bất quá quan trọng hơn, còn phải dựa vào bản thân ngươi. Làm ra lựa chọn đi, là vứt bỏ ta, trở thành một tự cam đọa lạc trầm luân người bình thường, vẫn là lựa chọn giết chết một cái quan hệ với ngươi không có như vậy mật thiết người, ngày sau cùng đại sư huynh của ngươi hai chân song phi. Ta, lựa chọn đi, lựa chọn đi, lựa chọn đi." hệ thống âm thanh tại lâm thanh bên tai vô tận vung quanh mới đầu trong tâm còn đang xoắn xoắt lâm thanh trong mắt trầm dãi cũng xuất hiện cùng màu đen hư ảnh không sai biệt lắm màu sắc ánh quang nàng lầm bầm há miệng ra mình nhắc tới nói lựa chọn lựa chọn ta lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thật thấp lời nói vang vọng tại thuần bạch thế giới sau một khắc trong thực tế lâm thanh bất thình lình mở mắt chương 418, lâm thanh hỏi thăm chương 418, lâm thanh hỏi thăm nhìn đến quen thuộc xe ngựa nhìn đến đem chính mình cản trong lực tựa hồ cũng đã nhắm mắt tiếp đi đại sư huynh lâm thanh tim đều tựa như bỗng nhiên gia tốc vừa mới đây chẳng qua là một giấc mộng sao? trong lòng của nàng đống nhiên xuất hiện một kia may mắn cùng may mắn, nàng hy vọng nhiều đây chẳng qua là một giấc mộng, nàng không muốn mất đi hệ thống, lại cũng không muốn giết chết vương tiểu nhục cái này đối với đường gia, đối với đường trạch, đối với phủ vân tông đều rất trọng yếu đại năng. nhưng mà rất nhanh, khi lâm thanh dụng ý nhận thức quét về phía thứ hải thì trong lòng nàng may mắn, liền hoàn toàn bị phá tiêu diệt. tại hệ thống nhiệm vụ giao diện viết nhiệm vụ chính tuyến địa phương, nguyên bản để cho nàng đi tới đông bộ châu nguyệt bình tông chính tuyến nhiệm vụ đã được thay thế đi, thay vào đó là một đầu mới nhiệm vụ chính tuyến. nhiệm vụ chính tuyến, đánh chết vương tiểu nhục. Nhiệm vụ yêu cầu: giết chết Vương Tiểu Nhục bản tôn, cùng phai mở thần hồn. Nhiệm vụ thưởng: tích phân 6000, lục phẩm đan dược 10, số 6 linh khí 2, ngẫu nhiên cao giai phủ lục 10. Nhiệm vụ thời hạn: 3 năm. Nhiệm vụ trừng phạt: tức đoạt hệ thống. Nhìn đến đầu này nhiệm vụ chính tuyến, Lâm Thanh Tâm đều cảm thấy giống như là để lộ nhảy vẫn chậm một nhịp. Chỉ có điều, nàng cũng không phải đang khiếp sợ ở tại nhiệm vụ tưởng tượng. Nàng chỉ là thất vọng, thất vọng vì sao vừa mới kia mọi thứ là thật, vì sao không phải một đợt đơn giản một cảnh. Vì sao, nàng nhất định phải tại Vương Tiểu Nhục cùng hệ thống khoảng, làm ra một lựa chọn. Nếu mà có thể Lâm Thanh thà rằng tưởng thưởng gì cũng không muốn, cho dù nhiệm vụ thưởng lại phong phú gấp 10 lần, nàng cũng không muốn tại hệ thống cùng Vương Tiểu Nhục Hoàng làm ra chỗ lựa. Một bên, hệ thống là có thể giúp đỡ nàng đuổi theo đại sư Vinh quan trọng tồn tại, tuy rằng đã từng Lâm Thanh một lần cảm thấy, nàng có lẽ có thể không dựa vào hệ thống, nhưng bây giờ, đường trạch đột nhiên tăng mạnh thực lực cho Lâm Thanh áp lực lớn. Nếu như không có hệ thống, Lâm Thanh thật lo lắng nàng biết bị triệt để hất ra. Bên kia, là đại sư Vinh một cái khác sư phụ, là đối với phủ Vân Tông, đối với nàng, đối với đại sư Minh, đối với đường gia đều có đại ân đại năng. Về tinh về lý nàng cũng không nên lấy oán báo ân, lại càng không nên giết chết đối với đại sư vinh trọng yếu như vậy tồn tại. nàng đến cùng nên làm cái gì? người đang suy nghĩ gì? đường trạch âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để cho lâm thanh cả người đều giật mình một hồi, giống như là đang miên man suy nghĩ thì bị tiên sinh dạy học bắt túi học sinh một dạng. nàng nhớ ngẩn sau đó mới phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng nói, đại sư vinh, ta, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề? nếu mà ta với ngươi thực lực trên lệnh quá nhiều, ngươi biết nhìn ta như thế nào? hoặc có lẽ là, ngươi tương lai sẽ sẽ không rời đi mảnh đại lục này, đi đến cao hơn. Ta đi địa phương mà không đến được. Đường Trạch bị Lâm Thanh câu hỏi gây ra cũng có chút sử sờ. Nguyên bản Đường Trạch là đang cùng Lâm Thanh vận hành xong tu công pháp, kết quả đột nhiên tỉnh lại Lâm Thanh dọa Đường Trạch một đầu, hắn lo lắng thực lực chân thật bại lộ, nhanh chóng thu hồi linh lực giả bộ ngủ. Sau đó nhìn thấy Lâm Thanh tựa hồ đang vì một một số chuyện xoắn xuýt, không có phát hiện thực lực hắn vấn đề, hắn mới làm bộ vừa mới tỉnh lại, hỏi Lâm Thanh một câu. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thanh cư nhiên đưa ra một cái như vậy vấn đề. Nếu mà Lâm Thanh chỉ hỏi nửa câu đầu, hỏi nếu như hắn hai người thực lực chênh lệch quá nhiều sẽ như thế nào, Tiêu Đường Trạch nhất định sẽ không chút do dự trả lời, không sẽ như thế nào? Liên tính thực lực của hai người khác nhau trời vực, Đường Trạch vẫn sẽ đem Lâm Thanh làm thân ái tiểu sư muội, đương nhiên, Đường Trạch cũng sẽ không để cho Lâm Thanh cùng tần anh thực lực của các nàng lạc hậu quá nhiều, hắn cũng một mực đang vì thế nỗ lực. Bất kể là cho Lâm Thanh tuyên bố nhiệm vụ để cho Lâm Thanh kiếm lấy oán khí trị, hay là cho hai nữ cung cấp năng lược, cung cấp linh khí, thậm chí lén lén lút lút song tu, đều là Đường Trạch tại tận lực để thăng hai nàng nói hiện. Nhưng Lâm Thanh nửa câu sau, lại khiến cho Đường Trạch nhất thời không có cách nào đáp lại. Bởi vì, hắn đích đích xác xác có tính toán rời khỏi mảnh đại lục này, đi tới trung thiên vực tính toán. Hắn muốn đi Trung Thiên vực giúp đỡ Ngọc công tử giải quyết Trung Thiên vực chấm ra gặp phải phiền toái, đây là hắn hứa hẹn Ngọc công tử. Thậm chí, ngay tại đây trong vòng mấy năm, hắn liền rất có thể lên đường. Bởi vì một điểm này, đường trạch trong lúc nhất thời không có trả lời ngay Lâm thanh, mà là do dự nháy mắt. Qua một lúc lâu sau đó, hắn mới sờ một cái Lâm thanh sợi tóc, có lẽ ta sẽ đi cao hơn thế giới, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng nhau. Nha đồng đốc, ta làm sao sẽ bởi vì thực lực đối với ngươi sản sinh thành kiến đi. Tuy rằng nói thì nói như vậy, thế nhưng vừa mới đường chạch trong nháy mắt đó dừng lại, lại khiến cho lúc này lâm thanh túi thấp đầu xuống. thời khắc dừng lại, tại lâm thanh xem ra kỳ thực đã là một loại tần số rồi, hít một hơi thật sâu, lâm thanh vừa nhìn về phía đường chạy hỏi đại sư huynh kia, nếu mà ta là nói nếu mà nếu mà ta giết một cái đối với ngươi người rất trọng yếu, thậm chí có thể là thầy của ngươi, giống như là vương tiểu nhục đại năng dạng này tồn tại, ngươi biết nhìn ta như thế nào? lâm thanh cái vấn đề này liền càng để cho đường Trạch cảm thấy kỳ quái rồi. nếu mà hắn không phải đường Trạch nghe thấy lâm thanh hỏi cái vấn đề này, nói không chừng đều sẽ cảm giác được lâm thanh có phải hay không đem vương tiểu nhục giết chết. Nhưng hắn chính là Đường Trạch, hắn chính là Vương Tiểu Đục, chính hắn sống yên lành đâu, vì sao tiểu sư muội muốn hỏi một cái như vậy vấn đề? Trong tâm kỳ quái, Đường Trạch cũng nhất thời suy đoán không ra Lâm Thanh ý tứ, liền dứt khoát trực tiếp hỏi, "Tiểu sư muội, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi muốn hỏi như vậy ta?" Lâm Thanh do dự một chút, mới tìm cho mình một cái cớ nói, "Không có, chỉ là vừa mới nằm động, nằm mơ thấy ta thật giống như giết người nào đó, đại sư Minh cũng bởi vì thực lực của ta vứt bỏ ta, cho nên ta mới có thể hỏi như thế." Nhà đầu độc. Tuy rằng Đường Trạch mơ hồ cảm giác có dấu khí, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn là làm bộ tin tưởng lâm thanh bộ dạng, cười xoa xoa lâm thanh đầu, ta tin tưởng lấy cách làm người của ngươi, liền tính sẽ giết người nào đó cũng là có việc để làm, cho dù giết vương tiểu đủ, cũng khó nói là hắn đúng người đúng tội. Húng chi là một mộng mà thôi, hà tất nghĩ quá nhiều. Ngươi khả năng chính là mệt mỏi mà thôi. Ân, Lâm thanh mím môi gật đầu một cái. Chỉ là trong lòng của nàng, lại càng loạn. Có lẽ, nàng hiện tại càng nên một người yên lặng một chút. Từ biệt đường trạch, Lâm Thanh cũng mất tâm tình để nhìn nàng lúc trước hoàn thành nhiệm vụ sau đó lấy được một đống thưởng thượng, liền rời đi đường trạch xe ngựa, một người nhảy đến đường ra đoàn xe cuối cùng một con ngựa so sánh bên trên. Mà đến lúc Lâm Thanh rời khỏi, đường trạch thần sắc, chính là chậm rãi trầm xuống. Nếu như không có nguyên nhân khác, tiểu sư muội chắc chắn không thể nào hỏi ra giết người vấn đề như vậy. Thậm chí tiểu sư muội thần sắc, để cho đường trạch hồi tưởng lại ban đầu bởi vì hệ thống nhiệm vụ, bởi vì nhớ tăng thực lực lên, mà lần lựa 8 sát nàng lúc tiểu sư muội. Chẳng lẽ nói, bây giờ Lâm Thanh lại nhận được mới nhiệm vụ chính tuyến sao? Thậm chí, cái này nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu rất có thể là đánh chết vương tiểu đủ. cái ý niệm này tại đường trạch trong tâm chậm rãi thành hình, mà đường trạch cũng không thể không thừa nhận, khả năng này vô cùng lớn. chương 419 nấu tuyến nhiệm vụ. chương 419 nấu tuyến nhiệm vụ. lâm thanh hệ thống để cho lâm thanh đi giết vương tiểu đủ. thậm chí rất có thể cho lâm thanh đưa ra cái gì để cho lâm thanh vô pháp cự tuyệt điều kiện. đây là đường trạch bây giờ có thể nghĩ tới, có khả năng nhất để cho lâm thanh hỏi ra vừa mới hỏi như vậy để lý do. không ai sánh bằng, bởi vì đường trạch bản thân liền là vương tiểu đủ. Hắn có thể không cảm thấy Vương Tiểu Nhục có chỗ nào thật xin lỗi Lâm Thanh, ép Lâm Thanh không thể không đối với Vương Tiểu Nhục nổi sát tâm. Có thể nếu là thật là hệ thống cho Lâm Thanh ban bổ nhiệm vụ mới. Đường Trạch túi đầu trầm tư. Kia Lâm Thanh hệ thống đến cùng muốn làm cái gì? Lúc trước hệ thống để cho Lâm Thanh đi giết hắn, hiện tại lại để cho Lâm Thanh đi giết Vương Tiểu Nhục, nói trắng ra vẫn là hắn. Thật giống như cái hệ thống kia theo dõi hắn một dạng. Hơn nữa rất sớm lúc trước, Đường Trạch liền từng tại tâm lý hoài nghi tới trên người của hắn, cùng Lâm Thanh trên thân hệ thống, rốt cuộc là làm sao đến? Những ngày hệ thống sẽ có hay không có tự chủ ý thức, thậm chí sau đó có khả năng hay không ý hết bọn hắn đi không làm không được một ít chuyện, liền giống với Lâm Thanh hệ thống từng để cho Lâm Thanh đi giết hắn một dạng. Mà bây giờ Đường Trạch trong tâm đối với điểm này nghi ngờ thì càng thêm sâu nặng rồi. Còn có một chút, Lâm Thanh hệ thống hai lần muốn giết mục tiêu, đều là hắn. Tuy rằng một lần là lấy Đường Trạch thân phận, một lần là lấy Vương Tiểu Nhục thân phận, nhưng hai cái này thân phận đều là hắn cùng một người. Đường Trạch không rõ, Lâm Thanh hệ thống là không biết Vương Tiểu Nhục chính là hắn, dưới sự trùng hợp mới chọn chúng Vương Tiểu Nhục, vẫn là Lâm Thanh hệ thống đã biết hắn chính là Vương Tiểu Nhục để cho Lâm Thanh đi giết Vương Tiểu Nhục, kỳ thực chính là muốn cho Lâm Thanh giết hắn. Nếu như là người trước, nếu mà chỉ là trùng hợp, kia đường trạch trong tâm áp lực còn chưa lớn như vậy. Nhưng nếu mà, nếu như là người sau, nếu mà Lâm Thanh hệ thống là tại biết rõ hắn đường trạch chính là Vương Tiểu Nhục dưới tình huống, để cho Lâm Thanh giết Vương Tiểu Nhục nói, ngay cả đường trạch cũng không nhịn được có chút giận cả tóc gáy lên, hắn bị Lâm Thanh hệ thống đối với bất luận là loại tình huống nào, không có thể phủ nhận là hiện tại Lâm Thanh giống như có lẽ đã có ý sẽ đối Vương Tiểu Nhục hạ thủ, hơn nữa nhìn thần sắc của nàng, tựa hồ nếu mà nàng không giết Vương Tiểu Nhục, nàng thì không khỏi không tiếp nhận một ít hậu quả. Không thì ban đầu có thể thư thái, vứt bỏ giết hắn Lâm Thanh, hiện tại cũng sẽ không như thế xoắn xuýt. Đây mới thực sự là để cho Đường Trạch gặp khó khăn địa phương. Đối mặt Lâm Thanh lúc nào cũng có thể mà đến ám sát, hắn nên ứng phó như thế nào? Là trực tiếp nói cho Lâm Thanh, kỳ thực hắn chính là Vương Tiểu Nhục, đoạn Lâm Thanh nhượng tưởng. Có lẽ vừa mới Lâm Thanh biểu hiện đến xem, Lâm Thanh tựa hồ cực kỳ để ý giữa hai người thực lực trinh lệnh. Một khi hắn để lộ thân phận, tuy sẽ để cho Lâm Thanh đoạn giết chết Vương Tiểu Nhục nhượng tưởng, nhưng đồng dạng cũng sẽ bại lộ sự chân thật của hắn thực lực, để cho Lâm Thanh sản sinh thật lớn thậm chí khó có thể vãn hồi trinh đồng thời, lâm thanh nói không chừng còn lại bởi vì lúc trước hắn che đậy cùng lửa gạt trong tâm càng thêm khổ sở, cộng thêm đường trạch còn không xác định nếu mà lâm thanh không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hậu quả gì không, có thể hay không nguy hại đến lâm thanh tính mạng, cho nên đường trạch tựa hồ cũng không nên hướng về lâm thanh bại lộ thân phận chân thật. nhưng nếu như không nói hắn chính là vương tiểu đục, hắn liền muốn thừa nhận lâm thanh ám sát, tuy rằng đường trạch đã không phải lần thứ nhất trải qua, hắn cũng có lòng tin bảo đảm mình sẽ không chết tại lâm thanh trên tay của, nhưng hắn không xác định lần này lâm thanh một mực không hoàn thành nhiệm vụ đến cùng sẽ có hậu quả gì không. bất luận làm sao, đây đều là một cái lượng nan đề. Chân chính phải biết, vẫn là nếu mà nhiệm vụ thất bại, Lâm Thanh muốn thừa nhận hậu quả gì? Nếu mà nhiệm vụ thất bại, hệ thống liền muốn xóa bỏ Lâm Thanh, kia đường trạch muốn làm chính là liệu mạng hết tất cả tăng thực lực lên, sau đó nghĩ biện pháp đem hệ thống từ Lâm Thanh thể nội chốc ra. Nếu mà nhiệm vụ sau khi thất bại vừa vẫn chỉ sẽ để cho Lâm Thanh sạch một ít thực lực, hoặc là cái gì khác sẽ không ảnh hưởng Lâm Thanh sinh mệnh hậu quả, kia đường trạch đều có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì hắn có thể thừa dịp Lâm Thanh ám sát Vương Tiểu Nhục thì, kiếm nhiều một ít toán khí trị, hoặc là bắt lấy về sau cùng bạn cốt đối chiến cơ hội, tích lũy đầy đủ toán khí trị. Đến lúc đó hắn có thừa biện pháp giúp Lâm Thanh tăng thực lực lên, Lâm Thanh không làm cái này, nhiệm vụ chính tuyến cũng như nhau. Bất quá cũng không thể trực tiếp đi tìm tiểu sư muội, hỏi hệ thống cho nàng nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc là cái gì, có cái gì hậu quả. Xem ra còn phải tìm cơ hội, lừa một chút tiểu sư muội. Đường Trạch Thầm nghĩ đến, tâm thần khẽ động, ban bố một cái mới chi nhánh nhiệm vụ đi qua. Tích. Đang ngồi ở đoàn xe cuối cùng ngựa bên trên, tâm tình nặng nề trầm tư Lâm Thanh bỗng nhiên lại nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nàng mới đầu giận mình, còn tưởng rằng là nhiệm vụ chính tuyến vấn đề. Kết quả sau đó nàng mới nghe hệ thống dùng cùng thuần bạch thế giới bên trong đạo này, màu đen hư ảnh hoàn toàn khác biệt khô giáo khẩu khí nói ra, "Tích, thúc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, một hơi toàn bộ nhiệm đúng." "Nhiệm vụ yêu cầu," một hơi đọc xong trước mặt nhiệm vụ chính tuyến tình báo. "Nhiệm vụ thưởng, tích phân 800. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ?" Đây không giải thích được nhiệm vụ để cho liền có chút mờ ra. Làm sao? Hệ thống cho nàng tuyên bố nhiệm vụ này ý tứ, chỉ là muốn để cho nàng càng sâu một hồi đối với nhiệm vụ ấn tượng, thúc dục nàng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thanh nghi ngờ trong lòng, bất quá cho không 800 điểm tích phân, Lâm Thanh vẫn là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ cho dù ngày sau nàng khả năng vẫn sẽ không giết vương tiểu nụ, nhưng bây giờ, thừa dịp hệ thống vẫn còn, nàng kiếm nhiều một chút tích phân để thăng mình tóm lại là không sai. Tiếp nhận nhiệm vụ Lâm Thanh, nhìn hai bên một chút không có người, lập tức đọc nhiệm vụ chính tuyến nội dung. Nàng cho rằng không có bất kỳ người nào nghe thấy, nào ngờ, bên trong xe ngựa đường trạch đã dùng thần thức nghe xong cái rõ ràng. "Thiếu niên, nhiệm vụ chính tuyến là ý gì? Nàng muốn giết vương tiểu nụ, không phải là muốn giết ngươi sao?" Bất quá Lâm Thanh nói cũng đồng dạng bị đường trạch thể nội hồng nghe được. Hùng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đường trạch nhất thời xấu hổ một hồi. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, người tỷ tỷ này cũng có thể nghe thấy Lâm Thanh nói. Trong lòng hơi động, Đường Trạch nhanh chóng giải thích, nấu tuyến nhiệm vụ chính là nấu 4 gạo nhiệm vụ, đây là tông phái chúng ta nguyên lai truyền thống, vì biểu đạt đối với sư đoàn trưởng biểu, tông môn hậu bối phải cho sư huynh sư tỷ cùng các sư phó nấu 4 gạo ăn. Về phân giết chết vương tiểu nụ, cùng phai mở thần hồn, chính là nam bộ châu mỹ thực giới nơi này hắt thoại, có một loại cây gọi là ảm đạm tiêu hồn biến thái tay, nàng nói giết chết vương tiểu mở thần hồn, chính là làm một loại cay đến mức tận cùng bốn gạo cho ta ăn y tứ mặc dù nói giải thích chính là có một chút như vậy cứng rắn, bất quá cũng may Hồng không có tiếp tục truy vấn. Đường Trạch trong tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một là may mắn Hồng không có hỏi tới, thứ hai chính là may mắn, tiểu sư muội nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhiệm vụ thất bại tiểu sư muội chỉ có thể mất đi hệ thống, sẽ không đối với tính mạng có ảnh hưởng gì. Tuy nói không có hệ thống, Đường Trạch cũng không có biện pháp cho tiểu sư muội tuyên bố nhiệm vụ. Ngày sau gán khí trị khởi nguồn ít đi một mảng lớn, nhưng chỉ cần tiểu sư muội không có việc gì là tốt rồi. Nếu không làm được nhiệm vụ trừng phạt là như vậy, vậy kế tiếp 3 năm này. Liên lại có thể từ tiểu sư muội tại đây, thu được không ít toán khí đăng giá. Thừa cơ hội này, lại cứ thế mà lựa một hố tiểu sư muội, tích góp ra đầy đủ toán khí trị, loại này 3 năm sau cho dù tiểu sư muội không có hệ thống, ta cũng như thế có thể cho nàng đầy đủ giúp đỡ. Sự tình, xem ra lại phải giống như mấy năm trước một dạng thú vị đi. Đường trạch trên mặt, lộ ra ma quỷ một dạng cười mỉm. Chương 420, dựa vào cái gì? Chương 420, dựa vào cái gì? Lâm Thanh còn cũng không biết, nàng bây giờ đã bị giống như ma quỷ đại sư huynh lại lần nữa theo dõi nàng còn đang là giết chết vương tiểu nhục nhiệm vụ chính tuyến mà phiền não nhất đầu, một mặt là xoắn xuýt đến cùng muốn hay không thật đối với vương tiểu nhục động thủ, mặt khác chính là đang suy tư, liền tính nàng thật muốn giết vương tiểu nhục, nàng lại làm như thế nào đắc thủ thì sao? lấy nàng thực lực bây giờ, đừng nói đi giết vương tiểu nhục rồi, chỉ sợ tại vị đại năng kia trước mặt đánh đối mặt, trong lòng nàng ý đồ xấu cũng sẽ bị vị đại năng kia cho nhận thấy được. hệ thống lúc trước tại thuần bạch thế giới bên trong nói cho nàng biết, sẽ cho nàng nhất định giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng còn không có thấy những cái được gọi là trợ lực. phiền não suy tư khoảng, lâm thanh mở ra hệ thống thương thành giao diện sơ lược coi trọng hai mắt, lâm thanh biểu tình trở nên đặc sắc lên. nguyên lai hệ thống nói trợ lực, vậy mà là như vậy. nàng phát hiện vốn là bản hệ thống bên trong giá cao bán ra một ít dược liệu chân quý cùng đan dược, giới cách đều so với lúc trước thấp tiếp cận gấp đôi. trừ chỗ đó ra, một ít linh khí, phụ lục giới cách cũng đều có chỗ hạ xuống. rất nhiều lúc trước lâm thanh muốn mua nhưng đều không có tiền mua bảo bối tốt, lâm thanh đều đã mua được. khuyết điểm duy nhất là được, đan dược, linh khí cùng phụ lục hiện tại cũng tăng thêm một cái giới hạn mua số lượng. rất nhiều đan dược chỉ có thể mua lấy mười mấy viên, phần lớn linh khí càng là chỉ có thể mua sắm một kiện. Cái này cái gọi là trợ lực tồn tại, tự cấp ban tặng Lâm Thanh Phương tiện đồng thời cũng cho Lâm Thanh giới hạn. Trầm rãi bình tĩnh lại, Lâm Thanh suy nghĩ một chút sau đó, dùng vừa vừa hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lấy được một số lớn tích phân, mua rất nhiều nàng hiện tại dùng thích hợp năng lượng và linh khí. Tuy rằng cho đến bây giờ, Lâm Thanh vẫn là không có quyết định đến cùng muốn hay không thật đi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng bất luận làm sao, hiện tại hệ thống đều cho nàng nhất định tiện lợi. Cái tiện nghi này không chiếm tỷ phí, cho dù nàng lựa chọn cuối cùng không đúng Vương Tiểu Nhục hạ thủ, cuối cùng hệ thống sẽ rời đi nàng, nàng thừa dịp hệ thống vẫn còn ở trong khoảng thời gian này nói thêm thăng một ít thực lực cũng là không sai bốn đường ra xe ngựa tại triệu quốc đi thông yến quốc quan đạo bên trên đi chậm rãi trong ngay mắt lại là mấy ngày đi qua rốt cuộc đường ra mọi người là nhìn thấy phương xa yến quốc cao lớn cổng thành yến quốc không hổ là hôm nay nam bộ châu lớn nhất quốc gia tuy nói yến quốc kinh thành hùng vĩ trình độ so ra kém đại hạ quốc hạ đô nhưng mà so sánh triệu quốc còn hùng vĩ hơn sang trọng hơn nhiều nhìn đến tiêu cao ngất cửa thành lầu không ít nguyện ý đi theo đường ra rời khỏi triệu quốc đến trước yến quốc bọn hạ nhân đều là nhìn ngây người mắt trong bọn họ rất nhiều người đời này đều không hề rời đi qua triệu quốc thậm chí đều không hề rời đi qua triệu quốc kinh thành cũng chính là đi theo đường ra bọn hắn mới có như vậy một lần mở mắt cơ hội thế cho nên không ít người đứng tại cổng thanh lúc trước nhìn đến cái nhìn kia nhìn qua liền khí thế bất phàm tường thành mỗi một người đều có chút không nhúc nhích một loại đường thanh thiên tâm thiện cũng không có thúc dục bọn hắn cả đám liền hơi tại yến kinh trước cửa thành mặt chỉ hoan chốc lát bất quá chỉ là đây chỉ hoan chốc lát lại chế ngại xảy ra chuyện gì đường ra đoàn xe phía sau lúc này lại tới một tiểu đội nhân mã mà một tiểu đội này đội ngũ người đầu lĩnh một tên quần áo thoạt nhìn rất là đắt tiền công tử nhìn đến đường ra thật dài ngăn ở trước cửa thành đoàn xe không khỏi cau mày hết lớn phía trước đám kia thẳng nhà quê các ngươi làm gì chứ? Phải đi liền đi nhanh lên, không đi liền mau cút, đừng ở chỗ này cản trở bản thiếu gia." Công tử Âm Thanh mang theo ngạo mạn cùng nội ý, mà nghe thấy công tử này Âm Thanh, trước cửa thành một bọn thị vệ nhóm rối rít là giật mình một cái, sau đó cũng hướng về phía đường ra bọn hạ nhân phẫn nộ quát, "Các người đám người này làm gì chứ? Đến cùng muốn hay không vào thành?" Lúc trước đám này thị vệ đương nhiên cũng nhìn thấy đường ra đám này hạ nhân, bất quá bọn hắn trong ngày thường thường thấy những này không có va chạm thằng nhà quê, cho nên cũng không có thúc dục bọn hắn, chỉ là trong lòng giễu cợt đám người này tên nhà quê. Nhưng bây giờ đám này tên nhà quê cản vị công tử kia nói bọn thị vệ thì không khỏi không để ý đường thanh thiên tự hiểu mình đây một đống người chen chúc ở cửa thành chặn lại con đường của người khác cho nên tâm lý cảm thấy bất lý cũng không có cùng thị vệ cùng phía sau công tử tranh chấp cái gì ngược lại hãy này hướng về phía trước cửa thị vệ chào một cái lúc này mới tính toán dẫn người vào thành nhận lấy còn không có thể chờ bọn hắn đạp vào trong thành nguyên bản rơi vào phía sau bọn họ kia một đội nhân mã đông nhiên vượt qua đi lên cứng rắn chen chúc đi sắp sửa vào thành đường ra mọi người a các ngươi chơi cái gì phúc ba suýt chút nữa bị dẫn đầu vị công tử kia ngựa đục vào cả người hướng về sau lão đảo một cái. một tên đường gia hạ nhân vội vàng đỡ phú bá. sau đó chừng hai mắt căm tức nhìn hướng vị công tử kia. chúng ta đây lập tức phải vào thành. ngươi có cái gì tốt chen? hơn nữa, liền tính ngươi vội vã vào thành cũng không có hướng trên người người khác đụng đi. sĩ, lao tử yêu hướng nơi đó đụng hướng nơi đó đụng, liền tính đụng các ngươi chết đám này thằng nhà quê thì thế nào? công tử một bãi nước miếng phun ra. phi, vướng bận thằng nhà quê, cản đường không nói, còn muốn cùng lao tử hò hét. hai người các ngươi nghe cho kỹ. đám này thằng nhà quê, một cái đều không được bỏ vào thành. có nghe hay không? Nếu để cho lão tử ở trong thành nhìn thấy bọn hắn, các ngươi sẽ trở bị cách trước đi. Đây nửa câu sau là công tử này đối với lượng cái coi cửa thị vệ nói. Kia hai tên thị vệ tuổi hồ cực kỳ sợ tên này công tử, nghe vậy đều là một bộ sợ hãi thần sắc, bận rộn gật đầu nói phải nói, cẩn tuân khâu thiếu chi mệnh. Sau đó liền có một tên thị vệ chủ động tiến đến, trong tay trường kích đuổi một cái, giống như là đuổi con rồi một dạng đuổi đường ra mọi người nói, một đám thằng nhà quê, cút nhanh lên mở, đừng ở chỗ này ngại rồi khâu thiếu mắt. Kỳ thực đường ra đoàn người này, đặc biệt là đường thanh thiên cùng khương uyển nhi, quần áo đều cũng không phổ thông hơn nữa dẫn như vậy một đại đội xem miệng kia hai thị vệ cũng hiểu rõ đường gia đoàn người này cũng không phải là người nghèo bất quá tử vừa mới đường ra hạ nhân chiêm ngưỡng yến quốc hoàng thành trong ánh mắt thị vệ cũng nhìn ra được đoàn người này cho dù không phải người nghèo cũng như thường là từ phía dưới tiểu thành tiểu cấp đến không có va chạm tên nhà quê loại này tên nhà quê đặt ở yến quốc đặc biệt là quyền quý tụ tập yến kinh kỳ thực vẫn không có bất luận cái gì mặt bài đang nói cho nên thị vệ trục xuất khởi đường ra đến cũng không có phân nửa chần chờ dù sao một cái như vậy nhìn thấy yến quốc hoàng thành đều sẽ kinh ngạc người của tiểu gia tộc làm sao có thể cùng vị kia khâu thiếu đánh đồng với nhau đâu mắt thấy thị vệ đều bắt đầu đổi người, cậu thêm vừa mới phút bá suýt chút nữa bị đánh ngã, và tiền kia được gọi là khâu thiếu công tử hùng hổ dọa người thái độ, để cho vốn đang có chút mang trong lòng ấy náy đường thanh thiên nhất thời là tâm hỏa dân trào. hắn cao mày nhìn đến thị vệ kia nói, chúng ta chỉ là tại đây thời gian dừng lại hơi dài rồi chút, cũng chưa từng trái với qua yến quốc cái luật, dựa vào cái gì người trẻ tuổi kia một câu nói, các ngươi liền muốn đem chúng ta trục xuất, không để cho chúng ta vào thành. dựa vào cái gì? thị vệ kia cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vị này khâu thiếu, là yến quốc thừa tướng khâu sinh nhà tam thiếu, khâu lôi. vị này khâu tam thiếu đại ca khâu phòng càng làm môn phái tu chân độ tiên mình đệ tử. Khâu Tam Thiếu đều bừng lở, ngươi còn dám hỏi dựa vào cái gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Chương 421, chó đất. Chương 421, chó đất. Có câu nói thật tốt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngươi thị vệ này nếu như bình thường, khẳng định không dám cùng đường ra một đội này nhiều người như vậy họ hét. Dù sao đường ra đoàn người này liền tính đặt ở Yến Kinh không đáng kể chút nào, có thể át phải cũng so với hắn một tên thị vệ nho nhỏ muốn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn cái này thị vệ sau lưng, lại có người nhà họ Khâu chỗ dựa đây liền hoàn toàn khác nhau. Khâu gia gia chủ Khâu sinh, chính là đương triều thừa tướng, đại thiếu Khâu Phong, càng là tại Nam Bộ Châu Tu chân giới xếp hạng thứ nhất độ tiên minh tu luyện. Nhị thiếu Khâu Mưa tại văn tài bên trên cũng rất có kiến thụ, còn có hành quân đánh giặc chi thao lược. tuy nói cái này tam thiếu Khâu Phong chính là cái hoàn cố, nhưng mà vẫn như cũ Khâu gia người. có Khâu gia chỗ dựa, thị vệ dĩ nhiên là đã có lực lượng. thị vệ không để ý tình cảm lời nói để cho Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi đều là khí không nhẹ. phía sau xe ngựa bên trên, Đường Trạch, Lâm Thanh cùng Tần Anh Đường Thịnh cũng đều là đi xuống. Tình khí nhất xung tần anh cùng muốn bảo vệ đường ra thể diện đường tịch càng là dắt tay tiến đến, tần anh một đôi mắt to gắt gao trợn mắt nhìn thị vệ kia, dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta không có làm trái với yến quốc bất luận cái gì cái luật, ngươi liền không có tư cách đem chúng ta cản ở ngoài thành. Liên tính hắn là cái gì thừa tướng con thứ ba thì thế nào? Đây yến quốc cũng không phải là nhà hắn, thành yến kinh cũng không phải là hắn cái đắc, hắn một lời chi tử, dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào trong. Đường tịch tiểu nha đầu vốn là tính khí không có rắn như vậy, bất quá có tần anh ở phía trước làm tấm gương, nàng cũng tăng lên lá gan, nói theo đúng vậy Đây Yến quốc cũng không phải là các ngươi thừa tướng ra đoán, các ngươi những thị vệ này cũng không phải thừa tướng nuôi tư binh, các ngươi liền tính ngăn trở chúng ta vào thành, vậy cũng phải là Yến quốc hoàng đế buông lời, mà không phải là đây cái gì thừa tướng gia Tam thiếu. Lâm Thanh cũng ở phía sau nói theo, để cho chúng ta vào thành, có lẽ chuyện này cứ tính như vậy, nhưng ngươi lại từ nơi này chặn chúng ta, thậm chí nhớ đuổi chúng ta đi, chúng ta có thừa biện pháp đem việc này cho biết Yến quốc hoàng đế bệ hạ. Nếu để cho bệ hạ biết rõ, hắn thủ thành vệ binh cư nhiên đối với thừa tướng gia Tam thiếu nói gì nghe nấy, không chỉ hai người các ngươi, chỉ sợ liền thừa tướng đều sẽ bị dính đi. Đây Tam nữ mấy câu nói để cho hai tên thị vệ đều có chút chố mắt nhìn nhau. Ngày trước bọn hắn thị vệ ở người, người khác đều không dám trả lời, nhiều lắm là rêu rao đôi câu, cuối cùng vẫn là biết thành thành thật thật rời khỏi. Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên đụng phải ngạnh cha. Quan trọng nhất là, những này ngạnh cha còn nói thật rõ người. Đúng là, tiến quốc hiện tại cũng không phải là khâu gia độc đoán, nếu để cho bệ hạ biết rõ, bọn hắn những này thủ thành thị vệ đối với Khâu gia Tam thiếu nói gì nghe đấy, đem lớn như vậy một đội nhân mã đuổi ra khỏi thành, nói không chừng thật biết trừng phạt bọn hắn. Hai cái thị vệ nhất thời lẳng khó, mà tên kia gọi Khâu Lôi Khâu gia Tam thiếu Lúc này chính là gìm ngựa quay đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Tam nữ. Ánh mắt, đặc biệt là tại đường tịch trên thân lợn vượn. Cuối cùng, kia Khâu Lôi bỗng nhiên đem khỏe miệng một phát, xoay mình xuống ngựa. Hắn tại hộ vệ bên cạnh dưới sự bảo vệ đi đến đường ra mọi người trước người, nhìn đến Tam nữ nói ra, "Ứ uh, à, ba vị tiểu thư tính khí đều còn thật cứng rắn sao?" Nhưng mà, ta đột nhiên cảm giác được ba vị tiểu thư nói đều không sai, đúng là, đây Yến Quốc, là bệ hạ Yến Quốc, làm sao có thể là ta Khâu ra độc đó đâu? Cho nên ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, ngụ ý để cho các vị vào thành vị này khâu lôi thiếu gia lời nói khiến cho đường gia không ít người chố mắt nhìn nhau không muốn đến đây thành phố lớn thiếu gia tuy nhiên dễ nói chuyện như vậy nhưng này khâu lôi câu nói tiếp theo liền để cho mọi người phát giác hắn mục đích không thuần ta có thể để cho các vị vào thành bất quá các ngươi dù sao cản bản thiếu con đường cho nên bản thiếu cũng có yêu cầu sau khi vào thành bản thiếu muốn đây ba vị cô đường, bồi bản thiếu ăn cơm nhạt mặt khác bản thiếu cũng sẽ mang ba vị cô nương du lịch một hồi yến kinh này phong quang khâu lôi vừa nói con ngươi tại tam nữ thân bên trên qua lại lẩn vẩn sau đó cười ha ha cái yêu cầu này không tính quá mức đi dù sao tại đây liên quốc không biết bao nhiêu nữ tử đều cầu lo nghị cùng ta ăn xong một bữa cơm uống một ly rượu đầy. vừa nói khâu lôi càng là trực tiếp cản rỡ đưa tay phải bắt hướng về đường tịch phủ thừa tướng ba đứa hải tử trong đó trưởng tử khâu phong con thứ khâu mưa kia cũng là Yến quốc bách tính công nhận tiên kiêu thậm chí bị vô số gia trưởng xem như giáo dục đời sau mô bản là điển hình hải tử của người khác duy có ba đứa con khâu lôi bởi vì thừa tướng sơ vu dạy dỗ cộng thêm hai vị huynh trưởng quá mức ưu tú hắn tự hiểu gia sản hắn vô pháp thừa kế tình nguyện đoạn lạc hưởng lạc cho nên dưỡng thành hoàn khố tính cách là thanh yến kinh bên trong nội danh hoàn cố át Hắn làm việc cũng từ trước đến giờ tùy ý lớn mật, dựa vào cha ruột là thừa tướng, đại ca lại là hôm nay Nam Bộ Châu giới tu luyện đỉnh cấp môn phái Độ Tiên Minh đệ tử, làm việc có thể nói vô pháp vô thiên. Cho dù là nội thành một ít tiểu quan hoặc là tiểu phú thương quê nữ, hắn đều động đậy nhiều cái, những cái kia tiểu quan cùng phú thương tất cả đều giận mà không dám nói gì. Khâu Lôi cảm thấy đám này thằng nhà quê chỉ sợ cũng không sánh nổi những cái kia tiểu quan cùng phú thương, khả năng chính là không biết từ đâu tới nhà giàu mới nổi, muốn vào thành mở mang hiểu biết. Loại này không bối cảnh chút nào tên nhà quê, Khâu Lôi động thủ càng thêm không chút kiên kỵ mắt thấy khâu lôi liền muốn đưa tay nắm lấy đường tịch lâm thanh cùng tần anh đều thái độ hung dữ tính toán độ thủ lại lại một con tay trước tiên các nàng một bước chặn lại khâu lôi đưa ra tay đường trạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đường tịch trước người của đưa tay gắt gao nắm khâu lôi đích cổ tay sau đó nhàn nhạt nói nếu mà làm ra loại này ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ hành vi cũng không tính là quá đáng vậy ta chỉ có thể tán dương một câu tiến quốc luật pháp thật đúng là quá khoan dung ngươi ngươi buông tay chó đất ngươi có tư cách gì động lão tử hôm nay Đột nhiên xuất hiện đường trạch, cộng thêm bị bắt tay, để cho một khắc trước vừa mới tặc tâm nổi lên khâu lôi một hồi liền luống cuống. Hắn hoảng vội dãy dụa rồi hai lần, nhưng căn bản thoát không được đường trạch kiểm chế, cuối cùng gấp hắn một cước đá về phía đường trạch. Khâu Lôi, cái này bị tiểu sắc móc sạch thân thể hoàn khố chi tử có thể ngay cả người bình thường đều không đánh lại, chớ đừng nhắc tới đường trạch nhân vật như vậy rồi. Đường trạch hiện tại thậm chí ngay cả một tia lực đạo đều vô dụng, tùy ý chấn động, liền trực tiếp đem Khâu Lôi chấn bay ra ngoài. Mà lúc này, Khâu Lôi những hộ vệ kia mới vừa phục hồi tinh thần lại, hoảng vội vàng tiến lên chính bọn họ nhanh chóng đỡ Khâu Lôi. Khâu Lôi bất thình lình gạt bỏ bọn hắn, sau đó có chút trật vật lảo đảo một bước, dùng ác độc ánh mắt chừng mắt về phía rồi đường chạy, chó đất, ngươi, ngươi lại dám đối với Lão Tử độc thủ. ngươi đến bây giờ đều còn chưa hiểu, Lão Tử là người nào sao? Ngươi xong rồi, các ngươi toàn gia tất cả đều xong rồi, nói cho ngươi biết, trừ phi đây ba người nữ cùng Lão Tử, ngươi đất này cậu lại lấy chết tạ tội, không thì các ngươi một nhà này con đều chắc chắn phải chết. Khâu Lôi lớn như vậy, đều cho tới bây giờ chỉ có hắn người khi dễ phân Nhi, kia có người khác khi dễ hắn phân Nhi. Khâu Lôi sau lưng mấy tên hộ vệ cũng là nhanh chóng vây lại. Từng cái từng cái rút kiếm nhìn chằm chằm Đường Trạch cùng còn lại người Đường gia nói, khí thế hùng hổ. Nhìn đến đám người này, Đường Trạch thoáng xoa chán một cái. Mấy ngày nay tàu xe mệt mỏi, phụ mẫu ta, còn có muội muội ta đều rất mệt mỏi. Cho nên ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại lăn, không thì chết. Chương 422, hạ thủ lưu tình. Chương 422, hạ thủ lưu tình. Hiện tại lăn, bằng không thì chết. Loại này cường ngạo nói xong, Khâu Lôi bên cạnh mấy tên hộ vệ và thủ thành thị vệ, thần sắc trên mặt đều là thay đổi biến. Bọn hắn đều phát giác, tại Đường Trạch nói xong câu đó đồng thời, Trên thân khí thế chuyển biến, những này có năng lực sung mãn làm hộ vệ thị vệ người, bản thân kỳ thực đại đa số cũng đều tu luyện qua. Đặc biệt là Khâu Lôi bên cạnh, một tên khâu gia hộ viện, càng là nắm giữ trúc cơ bắt trọng tự lực, cái này ở Nam Bộ Châu giới tu luyện, kỳ thực đã coi như là rất khả quan tự lực. Dù sao ngay cả một ít tiểu tông môn trưởng lão, cũng mới trúc cơ bát cửu trọng đến kim đan nhất nhị trọng tự lực. Có thể coi là là tên này hộ viện, lúc này đều ở đây trước mặt trên người người trẻ tuổi này cảm nhận được một cỗ cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông sắc ý. Nếu không phải thực lực của đối phương xa xa mạnh hơn bọn hắn, là tuyệt đối sẽ không sản sinh loại này nghẹn thở cảm giác. Những hộ vệ kia hộ viện một hồi đều có chút phạm sợ, mà Khâu Lôi bản nhân mặc dù không có thực lực, bất quá trong lúc nhất thời cũng bị đường trạch khí thế cùng chấn áp. Hắn nuốt nước miếng một cái, thậm chí theo bản năng cũng muốn bỏ ra. Bất quá đúng lúc này, hắn nhìn thấy đường trạch bên cạnh đường Thanh Thiên, bỗng nhiên kéo qua đường trạch nói ra, "Trạch Nhi, đối phương dù sao cũng là Yến Quốc thừa tướng, mọi việc cũng không cần làm quá mức rồi. Dù sao, chúng ta về sau còn muốn tại Yến Quốc đặt chân." Đường Thanh Thiên biết rõ đường trạch có thực lực, bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy, quá giang long không thể so với địa lâu xạ. Bọn hắn đường ra ngày sau còn tính toán tại Yến quốc căn gia, nếu mà đắc tội chết Yến quốc thừa tướng, bọn hắn đường ra cuộc sống về sau nói không chừng liền không dễ chịu lắm. Kỳ thực đường Thanh Thiên nơi đó biết rõ, tại đường Trạch kế hoạch bên trong, liền Yến quốc hoàng đế Yến chú đều muốn thay cho đi. Một cái hoàng đế đường Trạch cũng dám làm, chớ nói chi là chỉ là một cái thừa tướng và một cái thừa tướng con thứ ba rồi. Đường Trạch vừa mới câu kia hiện tại lăn bằng không thì chết có thể không phải tùy tiện nói một chút hù doan người, đừng nói giết những người đó rồi, nếu như khâu thừa tướng một nhà đến tìm phiền thoái, hắn thậm chí không ngại đem khâu ra đều hại chết. Ngày sau bọn hắn đường ra muốn tại Yến quốc trải qua thoải mái liền phải diệt trừ mọi thứ khả năng để bọn hắn đường ra trôi qua không thoải mái tồn tại. Đường Thanh Tiên nơi đó biết rõ đường trạch những này tính toán, giống nhau, đối diện Khâu Lôi cũng không biết. Khâu Lôi vừa nhìn đường trạch bị Đường Thanh Tiên khuyên can, vốn là vốn có chút sợ hãi nội tâm, bỗng nhiên liền lại có tự tin. Tiểu tử này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn lao tử thoạt nhìn thật sợ đó a. Hơn nữa nhìn hắn lao tử ý tứ, tựa hồ vẫn sợ hãi bị bọn hắn câu ra. Đây liền chứng minh, cho dù tiểu tử này có chút thực lực, lưng nó cảnh khẳng định cũng không cách nào cùng Khâu gia so sánh. Kia, yeah, Khâu Lôi coi như không sợ rồi hắn sửa sang lại tâm thần tiến đến một bước nói tiểu tử cha ngươi nói đúng nếu mà nhà các ngươi nghĩ tại yến quốc đặt chân ta khuyên ngươi không muốn động thủ với ta cũng không nên đắc tội ta hôm nay ngươi nếu như dám động thủ với ta ngày mai thậm chí lập tức gia tộc của các ngươi liền đem lại không thể nữa xuất hiện ở yến quốc bất kỳ xó xỉnh nào tin tưởng ta câu gia có năng lực như vậy huống chi tiểu tử ngươi mặc dù có chút thực lực là người tu luyện nhưng ngươi thực lực cũng không phải là vô địch thiên hạ trên thế giới này mạnh hơn ngươi nhiều người là không nói khác nam bộ châu châu nhất độ tiên minh ngươi nghe nói qua sao đại ca ta chính là độ tiên minh người Trọng yếu hơn chính là, hiện tại độ tiên minh đang có trưởng lão tại Thành Yến Kinh bên trong, cùng chúng ta khâu ra thương nghị đại sự, người ở nơi này động ta, lập tức liền sẽ có độ tiên minh người chạy tới.